c h ư ơ n một trăm năm mươi bảy gọi cung tộc thần vệ chuyện gì xảy ra bọn hắn làm sao đều đột nhiên ngã xuống chết thánh đàn trên quảng trường đám người thấy cái k i a nguyên b ả n còn long tinh hộ duệ hơn trăm v õ giả đột nhiên liền quỷ dị chết rồi tất cả mọi người là khẽ giật mình sau đó chính là kinh dị liên xạ y hệ bọn người là cảm thấy tâm bên trong run r à y cung thừa huy tiếu rung cứng đờ trên mặt hắn cứng đờ nhìn xem trên quảng trường như độ mị nổ xương bia đồng dạng một cái tiếp một cái quỷ dị ngã xuống chết đi vó giả không thể tin được đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng lo sự tình đồng đồng đồng quỷ dị ma chú tựa như là tại không gian bên trong lan tràn đ ồ n dạng bầu trời bên trong cái k i a từng đạo mang theo nồng đậm s á t ý vút không mà đến chuẩn bị đánh rết sở thiên tông sư cảnh cừng giả đột nhiên bạo đánh chết sau đó như như trời mưa rơi đập tại trên mặt đất liên tông sư đều q u ỷ dị chết cung thừa huy run lên bần b ậ n thần sắc bên trong tràn đầy khó có thể tin cung nguyên khánh càng lá sắc mặt đại biến những cường giả này thế nhưng là bọn hắn hộ thuận à vậy mà trong trước mắt đều q u ỷ dị chết đột nhiên không gian bên trong lại vang lên ba đạo tản r a vô tận hối h ậ n thanh âm là chúng ta sai a đúng vậy a chúng ta sai quá mượn a tổng lão cung thừa huy cung nguyên khánh cùng cung ra tất cả mọi người là trong nháy mắt nhìn phía giữa không trung bên trong chỉ thấy giờ phút này bầu trời bên trong cái kia nguyên bản như giẫm trên đất bằng đồng dạng từ hư không bên trong đi tới tản ra giống như tiên nhân khí tức cường đại ba vị tộc lao giờ phút này đột nhiên treo ngừng ở giữa không trung bên trong ba vị ở trong mắt bọn họ vô cùng cường đại tộc lao giờ phút này thần sắc bên trong đúng là nổi lên thấp t h ỏ m lo hâu tri sắc sau đó ba vị tộc lao tựa như là minh bạch hết thảy thần sắc bên trong thấp t h ỏ m lo hâu chuyển biến thành bừng tỉnh đại n ộ ngắn n g ủ mấy giây về sau bừng tỉnh đại n ộ lại chuyển biến thành vô tận hối、hận. c đại cùng, ba vị thành ộ c lao, tộc tộc lao y t cảnh, cảnh tông sư đây n trên mặt đất. chính là sắp tiếp cận thế gian này định phong chiến lược có thể giết bọn hán người có thể đếm được trên đầu ngón tay làm sao có thể liền chết như vậy tất cả mọi người vô ý thức nhìn về phía ba vị tộc lao trước khi chết cùng một chỗ bái cái hướng kia tất cả mọi người ánh mắt đều kinh nghi rơi vào người thanh niên kia trên thân hiện tại dù cho có ngốc cũng có thể nhìn ra ba vị tộc lao chết cùng cung ra một đám cường g i ả chết cùng cái này nhìn bình thường thanh niên có quan hệ từng đôi mắt nhìn soi mói sợ thiên thần tình bên trong từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì gần sóng càng là không có nhìn qua bất luận kẻ nào một chút giờ phút này hắn đã mời bật mà lên đi tới thánh đàn tầng thứ hai bình thản chắp tay đạp vào tầng cuối cùng cầu thang đây chính là công tử cương đại n ắ m trong tay chúng ta cung tộc quyền sinh s á ta trên quảng trường cung thừa thiện kính sợ nhìn sợ thiên thân ảnh tự lẩm bẩm khó trách cung tộc sẽ đem hắn sắp xếp tại thiên địa về sau tại tế điện bên trên bài hắn đối cung tộc tới nói hắn thật sự là thần minh a các thế lực lớn người t h ầ n s ắ c bên trong đồng dạng nổi lên kính sợ không dám tiếp tục đem sợ thiên khi người bình thường đối đãi hắn thủ đoạn thần bí hẳn là đối với cung tộc nhân tài có hiệu quả xa ý hệ từ kinh hãi bên trong trì hoàn qua thần đến phân tích về sau chính là cho ra kết quả này hai mắt dần dần nổi lên tinh mang đồng dạng hai mắt dần dần nổi lên tinh mang người còn có người nhóm bên trong mặt khác mấy vị ngoại quốc nam tử nhưng tất cả mọi người ánh mắt đều trên người sở thiên không có người chú ý tới bọn hắn cung nguyên khánh bây giờ thấy đến sao ngươi lựa chọn cỡ nào ngu xuẩn đứng tại thánh đàn tầng thứ nhất bên trên cung nguyên vọng trên mặt ý cười nhìn về phía cung nguyên khánh đem cung nguyên khánh vừa rồi từng nói với hắn lời nói đủ số trả lại cho cung nguyên khánh bên cạnh hắn cung ra đám người đáp lại cười trên nôi đau của người khác tiểu dung đồng dạng trả lại cung nguyên khánh cùng cung nguyên khánh bên người đám người trước đó bọn hắn tại lựa chọn công từ lúc cung nguyên khánh bọn người cực độ miệ mai bọn hắn hiện tại phong thủy luân chuyển vừa rồi cung nguyên khánh bọn người đối bọn hắn miệng ai bọn hắn cũng nên còn trở về chẳng lẽ chúng ta thật sai đến sao cung nguyên khánh sắc mặt trắng bệnh trong lòng bên trong từ từ bay lên sợ hãi bắt đầu hướng về toàn thân hắn lan tràn tại hắn dần dần nổi lên sợ hai ánh mắt bên trong sở thiên đã là đạp x n g cuối cùng một tiết cầu thang đi tới thánh đàn đính chót thấy đến sở thiên trước đó còn uy vũ bất p h ẳ m g i ố n g như khống chế hết thẻ cung t h ừ a huy vô ý thức chính là lui về sau đông nhiên hắn dừng bước lại mặt hiện vẻ dữ tợn c h n răng một cái cao dọng hướng cung nguyên thành nói phụ thân chúng ta đã không có đường lui chỉ có thể đánh cược lần cuối nghe được hắn lời nói nguyên vốn đã nhanh lòng như cho m g i cung nguyên khánh đột nhiên chấn động đúng vậy a bọn hắn đã không có đường lui bọn hắn cuối cùng đều phải chết sao không đánh cược lần cuối tranh thủ một chút hy vọng sống các ngươi còn muốn mạng sống liền theo ta cùng một chỗ tỉnh lại cung tộc thần vệ cung nguyên khánh âm thanh hung dữ h é t lớn một tiếng lập tức song trường hóa quyết cao giọng h ắ n nói cung tộc tiên linh thần vệ cung tộc hôm nay đứng trước diện tộc kiếp nạn chúng ta bất lực lại thủ hộ mời tiên linh thần vệ tỉnh lại hộ ta cung tộc tại hắn nói chuyện ở giữa hắn quanh người nổi lên một tầng trong suất lực lượng thần bí các l ngươi này theo n nói nói cung, cung, cung, cung, cung nguyên vọng sắc mặt thay đổi cung thử thiện sắc mặt thay đổi cung ra những người còn lại tại thời khắc này đều hoàn toàn biến sắc liền là liên cung thanh linh tại nhìn thấy cung nguyên khánh bắt đầu tỉnh lại cung tộc thần vệ lúc đều là trong nháy mắt biến sắc theo cung tộc tộc sử ghi chép cung tộc bên trong tồn tại thủ hộ cung tộc thần bí thần vệ những n à y thần vệ một mực đang cung tộc một nơi đang ngủ say như cung tộc tại diện tộc thời điểm cung tộc dòng chính hậu đại bằng vào phương pháp đặc thù lấy linh hồn chi lực làm dẫn có thể tỉnh lại ngủ say bên trong thần vệ mau ngăn cản bọn hắn cung thanh linh sắc mặt đại biến nàng tại tộc sử có quan hệ thư tịch bên trên nhìn qua những n à y ngủ say trong cung tộc thần vệ cũng không phải là cung tộc người mà công tử cố nhiên cường đại nhưng là công tử lại chỉ có thể áp chế cung tộc người như thế nào đối phó được cường đại thần vệ cung nguyên vọng sắc mặt hoàn toàn thay đổi đột nhiên buộc phát ra bành trướng lực lượng đánh phía cung nguyên khánh nhưng mà đã chậm tại cung nguyên khánh thi pháp tỉnh lại cung tộc thần vệ trong lúc đó đã tạo thành một tầng thần dị lực lượng bảo hộ lấy hắn cung nguyên khánh lấy tiểu thành cành thực lực không chỉ có không thể đánh giết cung nguyên khánh ngược lại bị chấn động đến lảo đảo lui lại nguyên lai tộc sử thượng ghi chép đều là thật cung thanh linh thấy một màn này khuôn mặt trở nên t r ắ n g bệnh nhưng mà sở thiên lại chẳng qua là bình tĩnh nhìn xem đầy hết thảy tùy ý cung nguyên khánh bọn người hao tổn linh hồn chi lực tỉnh lại cung tộc thần vệ mời tiên linh thần vệ tỉnh lại hộ ta cung tộc mời tiên linh thần vệ tỉnh lại hộ ta cung tộc. mời tiên linh thần vệ、Phúc. nhưng mà cung nguyên khánh bọn người triệu hoán cung tộc thần vệ đều triệu hoán đến cùng nhau phun máu linh hồn chi lực đều nhanh hao tổn hầu như không còn phải chết cung tộc thần vệ đều không có một tia phản ứng Trước 158, minh tộc người xuất、hiện. Tại thể trì một trận đất. mắt tan trên mặt người như người được như Cung cung cực chán Cung minh hiện. kiên lại, ngồi giã, lại nguyên khánh bọn không nữa, nhau ngừng bệnh nặng một trận chán nản ngồi sập xuống đất. Cung nguyên khánh ánh mắt đờ đẫn đờ suy yếu sao sẽ sập là vậy? kỳ cung nguyên vọng cùng còn lại cung ra người toàn bộ ngốc trệ cung nguyên khánh bọn hắn thế nhưng là chính tông cung tộc huyết t h ô n g a từ bọn hắn toàn lực tỉnh lại ngủ say trong cung tộc thần vệ thi pháp phía dưới tất nhiên có thể thành công mới đúng tại sao lại thất bại cung thừa huy cứng ngắc đứng tại chỗ ánh mắt đờ đẫn nhìn xem sở tiên h chẳng lẽ là bởi vì hắn nguyên nhân a hắn tồn tại ngay cả chúng ta cung tộc thần vệ cũng không dám ra ngoài hiện a không hắn không có khả năng có loại năng lực này tuyệt không có khả năng cung thừa huy rít lên một tiếng thân hình k h a động trực tiếp lấp về phía thánh đản ở trung tâm tòa kia tế tự đài tại tòa k i a tế tự trên này trưng bày một khối lớn trừng bàn tay tạo hình phong cách cổ xưa kỳ lạ ngọc thạch ngọc thạch phía trên có khắc k ỳ huyền tối nghĩa hoa văn một mực hiện ra tham thảm h à o quang tộc trường ngọc đây là cung tộc lịch đại di truyền lại từ mỗi đời cung tộc gia chủ khống chế tộc trường ngọc không tốt cung thanh linh thấy cung thừa huy đi cấp đoạt tộc trường ngọc trong nháy mắt minh bạch cung thừa huy muốn làm gì lập tức biến sắc đáng tiếc nàng kịp phản ứng lúc đã chậm cung thừa huy đã là cấp được tộc trường ngọc cấp đoạt đến tộc trường ngọc sắt na cung thừa huy liền đem mình lực lượng như quần quận như hồng thủy quản chú tiến ng như là một viên trói mắt n ắ n gắt g cung tộc hộ tộc c h i trận mở cung thừa huy một tay nắm lấy tộc trường ngọc một tay hoa quyết đột nhiên h a t lớn tộc trường ngọc tác dụng thứ nhất chính là cung tộc gia chủ có thể bằng vào này ngọc một mình mở ra cung tộc hộ tộc đại trận càng là có thể điều khiển hộ tộc đại trận bên trong công kích trận pháp cung thừa huy ngươi cung thanh linh bởi vì cực độ l ử a giận cùng hồi hộp thân thể khét run hộ tộc đại trận nói theo một ý nghĩa nào đó cái kia hoàn toàn chính là các nàng cung tộc cuối cùng lực lượng cùng chưa từng có xuất hiện cung tộc thần vệ so ra hộ tộc đại trận tầm quan trọng so với cung tộc thần vệ còn trọng yếu hơn, có thể nói. hộ tộc đại trận biểu thị các nàng cung tộc vận mệnh một khi vận dụng bên trong công kích đại trận mà bị hao tổn hậu quả khó mà lường được trọng yếu như vậy hộ tộc đại trận cung thừa huy cũng dám một mình vận dụng mà lại còn là dùng để công kích công tử hh ắ c ắ c ta đã không có đường lui cung thừa huy g i ữ t ậ n cười một tiếng lần nữa hét lớn cung tộc hộ tộc chi trận mở nhưng mà chờ đợi thật lâu bình thường có thể bình thường mở ra hộ tộc đại trận nay ngày không bình thường mở ra không được không có khả năng mở cho ta mở cho ta cung thừa huy không thể nào tiếp thu được hiện thực này một lần lại một lần giống to hắn đều giống đến thổ huyết lực lượng đều hao hết hộ tộc đại trận cũng không có có một ty i x ú t động tĩnh không có khả năng điều đó không có khả năng cung thừa huy sắc mặt t r ắ n g bệnh hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau sau đó hắn lực lượng bị tộc trưởng ngọc dành thời gian một tận bất lực ngã ngồi trên mặt đất hắn đến cùng là ai vì sao cung ra hết thẻ ở trước mặt hắn đều mất hiệu lực cung thừa huy nhìn về phía trước cái tiêu đạo đứng c h ắ p tay đưa lưng về phía hắn từ đầu đến cuối đều không có nhìn qua hắn một chút thân ảnh lần thứ nhất đối vị công tử này sợ hãi đến linh hồn cung ra tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều trận tròn mắt nhất là cung nguyên khánh một phương người mắt trận tròn đồng thời nhìn về phía sở thiên ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi như vừa rồi bọn hắn tỉnh lại không được c u n g tộc thần vệ bọn hắn còn không minh bạch là nguyên nhân gì hiện tại bọn hắn hoàn toàn minh bạch là c u n g tộc vị này công tử thần bí nguyên nhân ở trước mặt công tử cung tộc hết thể đều mất hiệu lực cường giả mất đi hiệu lực thần vệ mất đi hiệu lực hiện tại liên hộ tộc đại trận cũng mất hiệu lực cung thanh linh từ ngóc trệ bên trong lấy lại tinh thần thất thần nhìn về phía sở thiên công tử thật nắm trong tay cung tộc hết thể a cung thanh linh nhìn qua sở thiên bóng lưng thất thần lầm b ằ n n ữ chúng mục chi bên trong sở thiên bình thản nhưng lúc này hắn trầm trầm rời mắt nhìn về phía thánh đàn phía dưới trên quảng trường một cái phương hướng tại cái hướng kia bên trong giờ phút này đột nhiên tuân hướng ra lệnh thấu xương quỵ dị lực lượng cái hướng kia chính là xa y hệ bọn người vị trí xa y hệ cũng là thấy được thánh đàn bên trên s ở thiên nhìn lại hiện tại hắn không cần thiết làm tiếp bất luận cái gì che giấu hắn nhìn s ở thiên cười nói ngươi phát hiện à ha ha đã t r ư m tại hắn nói chuyện ở giữa hắn chỗ khu vực bên trong không gian đột nhiên như là nước sôi đồng dạng lật vật lên một cỗ phảng phất là tới từ một cái thế giới khắc kinh khủng q u dị lực lượng như thủy triều hiện lên tại một khu vực như vậy bên trong. dị thương động tĩnh đem tất cả mọi người lực chú ý đều hấp dẫn tới khi nhìn thấy x a y hệ chỗ khu vực bên trong đáng sợ cảnh tượng lúc cùng nhau biến sắc chỉ thấy giờ phút này x a y hệ còn có mặt khác mấy phương nước ngoài thế lực người không biết dùng cái gì quỷ dị phương pháp làm cho cái hướng kia bên trong không gian đột nhiên hiện ra đại lượng hắc khí khói đen mờ mịt bay thẳng bầu trời chỉ là mấy hơi thở liền đem cực đại thánh đ à n quảng trường bao phủ nguyên bản ban ngày trong nháy mắt biến thành đêm tối trên quảng trường ánh đèn vào lúc này tự động mở ra nhưng ở hắc khí kia bao phủ xuống không gian bên trong lại có vẻ rất tối tăm nhưng tất cả mọi người vẫn là có thể kinh hãi nhìn thấy tại sa o ý hệ b ọ nhìn n g thánh đàn bên trên sở tiên h tung tùn cười nói nếu không phải là người đem cung ra lực lượng cường đại tiêu hao hầu như không còn hấp dẫn tất cả mọi người chú ý chúng ta căn bản không có cơ hội thi pháp thành công bởi vì minh tộc đặc thù cùng quỷ dị tính minh tướng thực lực soi nhân loại đại thành cảnh tông sư còn mạnh hơn hiện tại vậy mà từ vòng xoáy màu đen bên trong đi ra mười vị minh tướng mười cái soi đại thành cảnh tông sư còn mạnh hơn một bậc minh tướng bất kể những cái kia minh sứ cùng so tiểu thành cảnh tôn g sư còn mạnh hơn một điểm minh tướng liền cái này mười cái minh tướng cũng phải làm cho các nàng cung tộc gặp vận rủi sở thiên lại là bình thản không vận sóng hắn thản nhiên nhìn một chút cái kia vòng xoáy màu đen cuối cùng nhìn về phía x a ý hệ thản nhiên nói xem ra vừa rồi chuyện phát sinh không có thể làm cho ngươi nhìn hiểu rõ một chút cái gì hiện tại ta để ngươi tự thể nghiệm một lần thanh em bình thản không vận sóng nhưng lại giống như là chống chiều trông sớm đồng d ạ n g quanh quẩn tại không gian bên trong sắp chết đến nơi còn dám nói khoác không biết ngượng xạ y hệ m i a m a i mảnh nhìn qua sở thiên hoàn toàn không thấy sở thiên lời nói sở thiên thủ đoạn thần bí cuối cùng chỉ có thể đối phó cung g i a người đối bọn hắn những người ngoài này không có chút nào tác dụng hiện tại cung g i a một đám cường giả đều đã chết sở thiên còn lấy cái gì cùng hắn đấu cầm ngựa a xạ ỉ hệ c ư ờ i to chật hắn cung cung kính kính hướng về kiêm mười vị cường đại minh tướng hành lễ nói chư vị minh tướng đại nhân những người này chính là chúng ta vì các ngài chuẩn bị tế phẩm mời hưởng dụng bên cạnh hắn cái k i ê mấy thế lực lớn người đồng thời cung kính hành lễ rất không tệ Cái kêu mười kêu vị động thủ đi một tên cũng không để lại bên trong một cái minh tướng cười quái dị một tiếng một đầu hắc khí ung tùn hắc liên c r ố n g giống mà hiện đi tới tay hắn bên trong khắc khắc mặt khác mấy vị minh tướng đồng dạng cười quái dị một tiếng từ hư không bên trong cầm ra đến một đầu hắc liên âm chầm nói lần này nhìn x e mười ai bắt lấy linh nhiều. bắt lấy m vị minh tướng âm trầm cười lớn một tiếng đi hướng thánh đàn phương hướng mười đạo quần quận như ngọn lửa màu đen bốc lên h ắ c khí từ thân thể bọn họ bên trong phun phát ra cường đại cùng vị dị khí tức âm trầm để bọn hắn tựa như là mười tôn ma thần mang theo quần quần khí tức tử vong mà đến bây giờ bọn hắn là bị xả ý hay bọn người dùng đặc thù hiến tế chi pháp triệu hắn đến đến nhân gian đã sẽ không lại lọt vào trời phạt có thể tùy ý cấp đoạt những người này linh thủ hộ thánh đàn cung nguyên vọng cao giọng hét lớn một tiếng cung ra còn lại những cường giả kia cùng nhau tiềm đ ư c đến thánh đàn dưới đáy thủ hộ lấy chỉ bất quá mỗi người sắc mặt đều hơi trắng bệnh cái này mười vị minh tướng thực lực quá cường đại tại những n à y minh tướng trước mặt bọn hắn tâm bên trong thản nhiên sinh ra một loại t r â u t r ấ u đá xe cảm giác thánh đàn phía trên cung thanh linh trên gương mặt cũng là trắng bệnh một điểm nhưng mà đúng lúc này sở thiên h à o không gợn sóng âm thanh â m vang lên cung tộc t h ầ n vệ tỉnh tới một cái thanh â m không lớn lại như hồng trung đại lữ đồng dạng quanh quần tại toàn bộ không gian bên trong cung tộc t h ầ n vệ tỉnh tới một cái tại không khí này lạnh thấu sương khẩn trương tới cực điểm thời điểm đột nhiên nghe được câu này làm cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người trong lúc nhất thời đều không ai có thể kịp phản ứng nhưng tiếp theo tất cả mọi người nhìn thấy tại sở thiên câu nói này rơi xuống lúc một đạo quan g mang từ cung gia tộc địa một nơi xông ra sau đó đạo tia sáng này trực tiếp hướng bên này phong tới lập tức đám người gặp thanh đạo tia sáng này bên trong là cái gì rõ ràng là một cái tắm dựa tại quan g mang chi bên trong hư hảo bóng người hư hảo bóng người đến s á t na đưa tay hướng về sau rút ra sau v á c trên lưng lấy thanh trường kiếm kia chém xuống một kiếm khổng l ồ vô cùng kiếm mang mang theo quần quần tần uy như, như giải lụa chém về phía cái kia mười vị minh tướng、ừ. mười vị minh tướng đến lúc này mới hồi phục tinh thần lại mười đầu bốc hơi lấy ung t ù n hắc khí hắc liên trực tiếp đón lấy chém tới kiếm mang không tốt nhưng mà khi hắc liên tiếp xúc đến kiếm mang thời điểm mười cái minh tướng mới biết được hư h ả o bóng người chém tới một kiếm này đáng sợ nhưng bọn hắn đã không có bất cứ cơ hội nào chỉ thấy mười đầu hắc liên chạm tới kiếm mang lúc trong nháy mắt biến thành mảnh vỡ biến mất tại không gian bên trong kiếm mang lấy thế không thể đỡ chi thế chốc lát ở giữa từ mười cái minh tướng trên thân thể chạy qua sau đó lại như gió thu quét lá vàng trong nháy mắt từ phía sau một đá minh tướng minh sứ trên thân chạy qua kiếm mang tiêu tán minh tộc người chết minh tướng cùng minh sư nhào nhào tiêu tán người t h ậ p đại minh tướng tại khó có thể tin bên trong tiêu tán tại không gian bên trong thời gian đều phảng phất tại thời khắc này đình chỉ đồng dạng s a o y hệ bọn người trận tròn mắt cung tộc tất cả mọi người trận tròn mắt cương đại đến như là ma thần để bọn hắn ở đây tất cả mọi người tâm bên trong đều kinh hãi mười cái minh tướng lại bị hư h à o bóng người trước mặt cương đại như minh tướng vậy mà cũng là ngăn không được một kiếm chật chật không hổ là truyền thừa mấy ngàn năm cung gia a nội tỉnh sâu như vậy lúc này một đạo lộ ra đến vô cùng lửa nóng thanh âm từ cái kia vòng xoáy màu đen bên trong truyền ra vậy mà có thể vận dưỡng lấy một vị cường đại như thế cường giả tốt đáng giá ta hiện thân âm thanh âm vang lên lúc liền gặp cái kia vòng xoáy màu đen bên trong giống như suối phun đồng dạng c u ầ n bạo dâng trào ra b ả n g bạc khắc khí từ vòng xoáy màu đen bên trong lan tràn ra khí tức khủng bố trong nháy mắt để mọi người tại đây như là rơi vào vạn năm sông băng bên trong dùng mình p h ả n phất có càng thêm cường đại tồn tại muốn từ vòng xoáy màu đen bên trong đi ra hư hảo thân ảnh bình tĩnh nhìn xem vòng xoáy màu đen cả thân thể lơ lửng mà lên đi hắn khẽ nhảy hướng về vòng xoáy màu đen một chỉ trường kiếm tràn ra chói mắt q u a n mang giống như một đạo chói mắt cầu vồng đúng là bắn về phía vòng xoáy màu đen ha ha con mồi còn muốn chém giết thợ săn a ngươi không có cái kia có thể vị kia minh tộc người miệt thị trào phúng nhưng mà hắn lời nói vẫn chưa nói xong chính là im bặt mà dừng lập tức liền buộc phát ra hắn kinh hại thanh â m cái này sao có thể ngươi là hơi anh vòng xoáy màu đen bên trong ầm ầm nổ vang âm thanh che mất vị kia minh tộc tiếng người âm chỉ thấy vòng xoáy màu đen bên trong kiếm mang cùng hắc khí quần bạo sen lẫn b ư c lên sau đó vòng xoáy màu đen khôi phục lại bình tĩnh một thanh tản r a nhàn nhạt quang mang trường kiếm từ vòng xoáy màu đen bên trong bắn đi ra trực tiếp trở về đến hư hảo bóng người phía sau lưng bên trên con vỏ kiếm bên trong hiện trường hoàn toàn yên tĩnh vô luận là xạ y hệ đám người vẫn có cung g i a người cùng nhau ngốc trệ nhìn xem lơ lửng giữa không trung bên trong hư hảo thân ảnh cái này đây là thần minh a xạ y hệ bọn người bắt đầu r u lên đây chính là chúng ta cung tộc thần vệ a cung da đám người trận mắt hốc mổm tất cả mọi người ánh mắt nhìn soi mói cung tộc thần vệ thân ảnh khẽ động một giây sau hắn đã xuất hiện ở thánh đàn bên trên, sở thiên trước mặt. Công tử. cung ô n g tử. c tộc thần vệ đứng tại sở thiên trước mặt tất cung tất kính hướng về sở thiên thi lễ một cái trở về ngủ say a sở thiên khẽ vuốt cảm nói tuân mệnh cung tộc thần vệ lần nữa tất cung tất kính hướng về sở thiên thi lễ một cái hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp rời đi tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt rơi vào sở thiên trên thân cương đại như thế như có thể chạm thần trừ ma cung tộc thần vệ tại sở thiên trước mặt vậy mà biểu hiện c u n g kính như vậy phản phất cung tộc thần vệ là đang sợ đối sở thiên có nửa điểm bất kính cùng thất lễ đồng dạng chơi a chúng ta cung tộc vị công tử này là bậc nào thần minh a thậm chí ngay cả tộc ta thần vệ đều muốn như vậy đối với hắn cung kính công tử một câu liền đem chưa hề hiện thân qua thần vệ kêu gọi ra lại một câu để thần vệ tuân mệnh rời đi t chúng ta trước đó lại đem công tử trở thành người bình thường cung tộc đám người cùng nhau phát run nhất là cung thừa huy cung nguyên khánh cùng lựa chọn đứng tại bọn hắn một phương những cái kia cung ra người giờ phút này khuôn mặt trắng bệnh đến không có một chút h ế t s ắ c thân thể bởi vì sợ hãi mà vào run giày run run ư ớ c giày sa ỵ hệ nhìn về phía thánh đàn phía trên sở thiên ánh mắt tràn đầy thật sâu sợ hãi run rẩy lầm bầm nói hắn không chỉ có không phải người bình thường chỉ sợ vẫn là một cái vô cùng đáng sợ cường giả vừa rồi cái kia cung tộc thần vệ thế nhưng là một kiếm chém giết mười vị cường đại minh tướng lại một kiếm xâm nhập vòng xoáy màu đen chém giết một vị làm cho người khó có thể tưởng tượng minh tộc cường giả a cường đại như vậy thực lực người lại đối sở thiên vô cùng cung kính sở thiên làm sao lại là người bình thường tất nhiên là so vị kia như thiên thần cường đại cung tộc thần vệ càng cường đại hơn cường giả giống lúc này cách đó không xa cái k i a cái cự đại vòng xoáy màu đen đột nhiên chuyển tới một đạo tản gia thao thiên tức giận t i ế n giống g dám can đảm giết ta đời sau các ngươi đều trôn cùng hắn lệnh leo thấu xương sóng âm từ vòng xoáy màu đen bên trong như là một đạo vô hình kinh khủng sóng âm pháo đồng dạng truyền ra、Phúc. cách gần đó xả y hệ bọn người trực tiếp bị chấn động đến phun máu ném bay ra ngoài thực lực yếu một điểm người trực tiếp bị chấn động đến phủ tạm vỡ vụn bị mất mạng tại chỗ thánh đàn bên cạnh cung tộc đám người dù cho cách xa cũng là bị sóng âm chấn động đến phun máu cho dù là đã nhanh tấn thăng đến đại thành cảnh t ô n g sư cung nguyên vọng cũng tại đạo này sóng âm chi bên trong bị chấn động đến phun máu tất cả mọi người đều hoảng sợ vẹn vẹn từ vòng xoáy màu đen bên trong truyền r a sóng âm đã là như thế đáng sợ đạo thanh â m này chủ nhân đến có cường đại cỡ nào đáng sợ nhỏ bé nhân loại các ngươi đều đi cho ta đời sau t r o n cùng tiếng giống giận dữ lần nữa từ vòng xoáy màu đen bên trong truyền r a tiếng vang đồng thời vòng xoáy màu đen bên trong như là núi lửa b ỗ n nhiên bộ phát kinh khủng lạnh leo hắc khí cồn bạo p h u n ra ngoài che khuất bầu trời hắc khí lạnh leo thấu xương phản phất có thể đâm vào người linh hồn đồng thời, che khuất bầu trời hắc khí không ngừng quần c u ầ n lấy đồng thời tối tăm bên trong truyền r a thê lương điên c u ồ n g thanh âm nhìn tựa như là vô số t à linh ở bên trong dương nanh múa vớt đồng dạng cái này còn không hết toàn bộ mặt đất đều tại đây k h ắ c lắc bắt đầu chuyển động cái này đây là như thế nào đáng sợ c ư ờ n giả đây vẫn chỉ là từ vòng xoáy màu đen bên trong phát ra lực lượng à, nếu là d á n g lâm đi ra cái kia cái kia giờ k h ắ c này thánh đàn trên quảng trường đám người không có chỗ nào mà không phải là phát ra từ linh hồn bên trong run dây thật sự là một màn này quá kinh khủng để mỗi một người bọn hắn đều như là trong nháy mắt đưa thân v à o âm trầm kinh khủng cựu u minh vực xem ra hẳn là để cho các ngươi minh tộc người nhớ lâu một chút một đạo bình bình đạm đạm thanh âm vào lúc này đột nhiên vang lên tại không gian bên trong công tử cung tộc đám người cùng nhau nhìn lại lập tức ngạc nhiên tại dạng này hoàn cảnh bên trong vị công tử này thần sắc trung bình nhạt vậy mà không có chút nào biến qua tại mọi người nhìn về phía sở thiên thời khắc khối kia rơi xuống tại thánh đàn trên mặt đất cung tộc tộc trường ngọc tản ra có chút hảo quang đồng bình mà lên sau đó đi tới sở thiên bàn tay bên trong khắc khắc cũng là ở thời điểm này vòng xoáy màu đen bên trong phát ra một tiếng làm cho người dùng mình tiếng cười quá dị đã bao nhiêu năm không có người căn dám như vậy ở trước mặt ta nói khoác không biết ngượng không nghĩ tới lần nữa nghe được loại lời này lại là từ một cái nhỏ bé nhân loại miệng bên trong nói ra tốt rất tốt người linh ta chắc chắn phải có được ta sẽ để cho người linh cả ngày lẫn đêm tại vô biên sợ hai bên trong thụ tra tấn ầm ầm vị tiên nói chuyện minh tộc c ư ờ n g giả phản phất là dẫn tới cực điểm tại hắn nói chuyện ở giữa vòng xoáy màu đen kịch liệt lật vật lên làm cho toàn bộ thánh đản quảng trường đều tại chấn động kịch liệt từng đầu vết nứt như nện mạ bởi vì hoảng sợ mà hàm răng run lên thanh âm tại thánh đàn chung quanh văng lên minh minh uy tại khủng bố như vậy minh vì dưới chúng ta chúng ta muốn bị chiến ép thành mảnh vỡ đến sau hiện trường mỗi người đều tại sợ run cho dù là cung nguyện vọng giờ phút này cũng là sắc mặt tái nhợt khó mà áp chế trong lòng tự nhiên sinh ra sợ hãi toàn thân rún rẩy tại con này đáng sợ màu đen cự trào dưới một cỗ khó nói lên lời cảm giác bất lực chứng cứ hắn toàn bộ trong lòng hắn căn bản liên một tia sức phản kháng đều không có s ở thiên lại là nhìn cũng chưa từng nhìn hạ xuống từ trên trời màu đen cự trào ánh mắt bình thản nhìn qua cái k i a vòng xoáy màu đen trong cơ thể linh khí trong nháy mắt như quần quận như nước biển tràn vào bàn tay trong cung tộc tộc trường ngọc ông trong tích tắc tộc trường ngọc bắn ra chói mắt qua hoa không khí đột nhiên chấn động tạo thành một đạo quang hoa gọc mọi người không khỏi là bị đột nhiên phun tỏa hào quang đâm vào hạ ý hai mắt nhắm nghiền bên trong đây là vòng xoáy màu đen bên trong lại là đột nhiên truyền đến tiếng kinh ngạc khó tin cái này là linh khí nhân g i a n làm sao có thể còn biết tồn tại cường đại như vậy bảng bạc linh khí phản phất rốt cục minh bạch sở thiên sử dụng là cái gì lực lượng minh tộc vị cường giả kia phát ra âm thanh đã tràn ra một vòng hoảng sợ đồng thời bầu trời bên trong cái kia từ trên trời giáng xuống kinh khủng màu đen tự trào đột nhiên dừng lại càng là tại đồng thời nguyên bản kịch liệt bốc lên hắc khí bình tĩnh lại nguyên bản lắc lư nước ra mặt đất ngừng lại khôi phục được bình tĩnh phản phất minh tộc vị cường g i ả kia bắt đầu kiên kỵ sở thiên trần h ả i sở thiên tại lúc này nhàn nhạt phun ra cái này hai chữ theo hắn cái này hai chữ rơi xuống toàn bộ thiên mạch sơn đều là đ ô n g nhiên chấn động một cái sau đó l i ề n gặp, tại thiên mạch sơn một cái phương hướng bên trong một đạo quang trụ phóng lên t ậ n trời đây là cái gì đại trận giống như không phải chúng ta c u n g tộc hộ tộc đại trận tại sao ta cảm giác so với chúng ta c u n g tộc hộ tộc đại trận còn cường đại hơn thiên mạch sơn khu vực bên trong lúc nào ẩn giấu đi cường đại như vậy trận pháp cung ra đám người đều hoảng sợ đến nghẹn họng nhìn chân chối cung thừa u y cùng cung nguyên khánh mọi người càng lạ như bị kinh giống như c h i n cút run lẩy bẩy lấy lúc này đại trận khởi động chỗ phóng thích cái kia đạo bàng bạc của sáng trực tiếp đến tất cả hắc khí gặp được đạo ánh sáng này trụ như là gặp khắc tinh trong khoảnh khắc tiêu tán cái kia tản ra quần quận minh u y màu đen cự trạo tại cột sáng trước mặt hoàn toàn liền là không chịu nổi một kích khoảng cách tăng dã trên đó tà linh lập tức tại tiếng kêu thảm thiết bên trong tiêu tán cột sáng không có đỉnh trệ một điểm kính bắn thẳng về phía cái kia vòng xoáy màu đen không tốt vòng xoáy màu đen một chỗ khác vị kia minh tộc cường giả rốt cục hoảng sợ hét to một tiếng lập tức chương một n trăm sáu mươi mốt từng cái thanh tẩy theo vòng xoáy màu đen tiêu tán bầu trời bên trong còn lại hắc khí cũng là tiêu tán theo ánh nắng một lần nữa chiếu xả xuống dưới trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người nhìn qua thánh đàn phía trên sở thiên dưới ánh mặt trời sở thiên đứng chắp tay lấy tuấn giật nho nhã bề ngoài cùng không có một tia võ giả lực lượng ba động mặc cho ai đến xem đều sẽ coi hắn là thành người bình thường đến đối đãi nhưng ai có thể nghĩ đến dạng n à y một cái nhìn bình thường thanh niên lại là một cái tuyệt đại c ư ờ n giả g công tử cung thanh linh dẫn đầu hướng về sở thiên cung kính không mình hành lễ cung n g u y ê n vọng cùng cung thừa thiện bọn người theo sát phía sau cung kính lại kính sợ hướng về sở thiên không mình hành lễ từng tiếng mang theo vô cùng kính sợ công tử âm thanh quanh quẩn tại mảnh không gian này bên trong hiện tại mỗi cái cung gia người rốt cục minh mạch vì sao cung gia tiên tổ muốn đem công tử ghi vào cung gia tổ hấn bên trong Thời tử tử khác khuyên bảo gia đời đời con cháu, muốn sợ, muốn gia, gia đợi đời đối coi cung con công nói công muốn muốn kính bảo đem sợ, lúc à thần n m i này thánh đàn bên trên sở thiên sau khi phương cung thừa huy vì trên mặt đất đã sợ hãi lại cực kỳ hối hận nói c ô sợ thiên n g ta h bình thản tĩnh nhưng nhìn cũng không có nhìn cung thừa huy một chút đứng sau lưng sợ thiên bên trái thần thần tại cung thừa huy lời còn chưa nói hết lúc tiện tay vung lên như là tại đập con rồi trực tiếp đem c u n g thừa huy đập bay ra ngoài đồng c u n g thừa huy rượu đứt dây ném bay ra thánh đàn rơi xuống quảng trường mặt đất lúc khí tức đã đ o ạ n tuyệt thừa huy đứng tại thánh đàn tầng thứ nhất bên trên cung nguyên khánh ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn con mình c u n g thừa huy liền chết đi như thế hắn rơi xuống lão lệ bọn hắn bại bọn hắn càng sai a hiện tại hắn tài minh bạch mình là cỡ nào vô c h i cùng ngu xuẩn tiên tổ có thể đem công tử viết tại tổ h ấ n bên trong cảnh cáo hậu nhân tại các loại tế điện bên trên càng là liền công tử sắp xếp tại thiên địa về sau thần thánh bay công tử liền đã nói rõ hết thẻ a đáng tiếc vừng tỉnh đại n g ộ lúc đã chậm sở thiên lúc này ở trên cao nhìn xuống r ờ i mắt nhìn về phía cung nguyên khánh cung nguyên khánh đột nhiên run lên tâm bên trong bi ý trong nháy mắt từ thấp thỏm lo âu thay thế hắn không muốn chết cùng mình sinh tử so r a cung thừa huy chết cũng không trọng yếu Công. Cung cầu còn chỉ nói ra một chữ, chính là một đầu mới ngã xuống đất, lại không có tức, cứ cung không Nguyên Khánh đang muốn xin nhưng nói ngã xuống sinh mạng. Đồng đồng đồng. Đứng N hâu đầu thấp thỏm tha thứ, thế một một đất, mất tại mới lo là lại ra Công tử, chúng tử, ta đều lúc à bị b u nếu trước c sở thiên xuất hiện lúc bọn hắn còn cười trên nỗi đau của người khắc nghiệm ai mảnh cung nguyên vọng bọn người ngu xuẩn lựa chọn sở thiên dạng này một người bình thường là đang tự tìm đường chết nhưng mà ai có thể nghĩ đến công tử cường đại như vậy tự tìm đường chết người là chính bọn hắn nhưng mà bọn hắn đập lấy đập lấy chính là ngã xuống đất lại không có sinh thức những này ủng hộ cung nguyên khánh một phương cung ra người chết hết cũng là trong cùng một lúc bên trong cung tộc tộc địa bên trong cùng thiên mạch c h ấ n bên trong một chút cung ra người đột nhiên một đầu mới ngã xuống đất không hiểu chết đi thấy một màn này cho dù là cung nguyên vọng cũng là câm như hến đ ô n g dạng bị một màn này kinh hai đến người còn có lần này được thỉnh mời đến cung tộc xem lễ cái kia một đám hoa quốc tế h ra người bọn hắn dù là gặp qua các loại t r ẳ n diện giờ phút này cũng là tê cả ra đầu câm như hến vị công tử này thật là đáng sợ đúng vậy a cái này hoàn toàn là đem cung ra thanh tẩy một lần l ầ m bẩm nữ đến đây một đám thế gia người càng thêm đối sợ thiên duy trì lòng tính sợ nhưng hiện trường cảm thấy hoảng sợ nhất người không phải những thế gia này người cũng không phải cung gia đám người mà là xa y hệ cùng còn lại mấy cái nước ngoài thế lực người minh tộc người xuất hiện thế nhưng là bọn hắn dùng đặc thù hiến tế chi pháp mời đi ra ý đồ đem cung gia hủy diệt lúc đầu bọn hắn đã tính trước tại cung gia cường giả tổn thất nặng nghề thời điểm bọn hắn có thể nhất cử đem cung gia hủy diệt nhưng mà để hắn vạn lần không ngờ là một mực bị bọn hắn trực tiếp xem nhẹ sợ thiên lại là một cái thực lực kinh khủng đến để bọn hắn đều phát ra từ linh hồn sợ hay đáng sợ cứng giả v ố n c u â y là bọn hắn trước đó lại còn đi miệng mai mảnh sở thiên hoàn toàn không có đem sở thiên để vào mắt giờ phút này xạ Y hệ nhìn qua sở thiên nhìn lại toàn thân run lên sợ hai đến toàn thân lông tóc đều là nổ hắn trong nháy mắt như lâm đại địch buộc phát ra mình lực lượng trận địa sẵn sàng đón quân địch bên cạnh hắn cái k i a mấy thế lực lớn người đồng thời kinh hãi buộc phát ra lực lượng chuẩn bị liều chết một trận chiến ô sở gia tộc người a sở thiên thản nhiên nhìn một chút xạ ỉ hệ về sau rời mắt nhìn về phía xạ ỉ hệ bên cạnh cái kia mấy thế lực lớn người, cỡ đỏ xẹt gia tộc phò nỉ gàng gia tộc đ ụ n mỏ xẹt gia tộc a nghe đến mấy câu này đứng sau lưng sở thiên phía bên phải h ì h ì lặng lẽ xuất ra một cái sách nhỏ nghiêm túc ở phía trên ghi chép ô s ở gia tộc cỡ lọ xèn gia tộc niệu h tin gia tộc xạ ỉ hệ thấy sở thiên đem bọn hắn các đại gia tộc danh tự nói ra tâm bên trong đột một một cái hắn bận điệu nói vị tiên sinh này chúng ta có mắt không biết thái sơn mạo p h ạ m ngài là chúng ta sai không biết tiên sinh ngài cần muốn như thế nào điều kiện mới có thể lưu chúng ta một mạng còn lại thế lực người cũng đội và nói tiên sinh mời tha cho chúng ta một mạng tiên sinh chúng ta nguyện ý nỗ lực lớn lao đại giới đổi lấy chúng ta mạng sống cơ hội các ngươi đã không có cơ hội sở thiên bình thản nói đang khi nói chuyện đầu ngón tay hắn xuất hiện một đám ngọn lửa nhỏ sở thiên bấm tay một đạn ngọn lửa nhỏ lập tức bắn ra ngoài sau đó tại đổ bên trong nổ tung biến thành từng hạt lửa nhỏ tinh tính bắn thẳng về phía s ạ ỉ hệ bọn người l ử a nhỏ tinh hô s ạ ỉ hệ bọn người thấy chỉ là một chút xíu lửa nhỏ tinh bắn hướng mình cùng nhau dài thở dài một hơi chỉ là một chút xíu lửa nhỏ tinh không đáng để lo nhưng mà khi cái này một chút xíu lửa nhỏ tinh bắn tại trên thân thể lúc xạ ỉ hệ bọn người trong nháy mắt hoảng sợ biến sắc bị bọn hắn cho rằng là không đáng để lo điểm Bọn hắn cho tại điểm ấy lửa nhỏ tinh thế điểm chi giới, đồng ấy cháy lửa lửa lan ra nhỏ h cỏ k ả n thành cho bụi, tiêu tán tại không gian bên trong. T. Vào khí lạnh thanh âm, tại lúc này vang lên tại không gian bên trong. g cách cháy cho lúc Cho khí đốt tiêu tại T. Kít tại tại vào bụi, âm, dù là cung nguyên vọng giờ phút này đều là cảm thấy da đầu run lên nội tâm sợ hãi l i ê n như vậy một chút nhìn không có ý nghĩa l ử a nhỏ t i n h vậy mà trực tiếp đem xạ ý hệ bọn người thiêu thành cho t à n phải biết xạ ý hệ bọn người thực lực đã tương đương với đỉnh phong t i ể u thành cành t ô n g sư vậy mà cũng không ngăn cản được sở thiên cái tia nhìn cực độ yếu ớt lựa nhỏ tinh cùng thừa thiện thánh đàn trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người tâm bên trong đều thản n h i ê n dân g lên một cỗ nồng đậm kinh h ả i s ở thiên bấm tay bắn ra cái kia một đám ngọn lửa nhỏ tràn ra sau hình thành lửa nhỏ tinh hoàn toàn tựa như là cắt chém kim loại giờ t ó é lên h ỏ a t i n h nhìn yếu ớt cùng không có ý nghĩa nhưng mà chính là như vậy không có ý nghĩa lửa nhỏ tinh đúng là đem đỉnh phong tiểu thành cảnh tông sư xạ ý hệ b ọ n người khoảng cách thiêu thành cho t à n đỉnh phong tiểu thành cảnh tông sư tại lửa nhỏ tinh trước mặt cho nên ngay cả một chút sức chống đỡ đều không có cái này thật đáng sợ cùng làm cho người rợn cả tóc gáy lập tức đám người có chút đối sở thiên càng thêm kính sợ cung thừa thiện s ở thiên thanh âm từ thánh đàn đỉnh chót chuyển ra quanh quẩn tại yên tĩnh không gian bên trong quảng trường người nhóm bên trong cung thừa thiện không khỏi chấn một cái hắn n g mở đầu ngạc nhiên nhìn về phía đứng ở thánh đàn đỉnh chót tại dưới ánh mặt trời chiều sáng như là tán phát ra quang mang thần minh đồng dạng cung g i a công tử thấy được công tử chính nhìn mình công tử thân sắc y nguyên như vậy bình thản bình thản đến phảng phất như không có bất kỳ cái gì tình cảm song cung thừa thiện sắc mặt lập tức trở nên chẳng bệnh công tử bình thản thân sắc để hắn bỗng nhiên ý thức được trước đó tại thiên mạch chấn lúc mình đem công tử đưa đến kém nhất trạch viện ở lại chậm c h ễ công tử hiện tại cung g i a những người còn lại đều bị thanh tẩy chỉ sợ đến phiên thanh tẩy hắn tại cung thừa thiện đè ép tâm bên trong sợ hãi từ người nhóm bên trong đi tới có chút phát run xa xa hướng về sở thiên cung kính thi lễ một cái người nhóm bên trong cung hàm cùng cung lương đồng dạng sắc mặt trắng bệnh bọn hắn cũng đ ố n g nhiên ý thức được công tử muốn thanh tẩy thiếu ra bọn họ thánh đàn bên trên cung thanh linh thấy cung thừa thiện hiện tại phản ứng trong nháy mắt ý thức được đệ, đệ mình trước đó tất nhiên xúc phạm qua công tử lập tức biến sắc công tử còn xin ngài tha thứ thừa thiện Cung Thanh Linh kinh sở ợ hướng về s thiên không để ý đến cung thanh linh nhìn qua trên quảng trường cung thừa thiện bình thản nói công tử cung thanh linh sợ hãi khẩn trương ngươi đừng nói nữa ngươi bây giờ đã không chịu được nổi đứng sau lưng sở thiên bên trái thần thần ngăn chở cung thanh linh nói thêm gì đi nữa vâng trên quảng trường cung thừa thiện nghe được sợ thiên lời nói lúc toàn thân run lên sắc mặt tái nhập như tờ giấy hắn hít sâu một hơi cố gắng để cho mình bình định xuống tới sau đó đi hướng thanh đản thiếu ra cung hàm cùng cung lương nhìn xem thiếu ra nhà mình đi hướng thanh đản buồn nhưng rũ xuống nước mắt đến tầm h nhà mình phạm nhưng thiếu tình như vậy, không nhìn rõ mọi việc. Cung thừa thiện thánh hắn i gia gia mọi việc. đi tới ế u qua Cung công gì Công sao này đàn, là à. mặc mạo vì đắc lúc dù vô tử, bất tử đó l vậy, rõ n nữa hít sâu ộ thứ ơ i mười Ai? mà bậc vào đàn. lên, thánh Tầng đập t h nhất c u n g nguyên vọng b ọ n người thấy đạp vào thánh đàn cung thừa thiện thở dài một hơi thang âm thanh bên trong thản ra một vòng tiếp cận cung thừa thiện tại cung gia bình chắc bên trong mặc dù là thiên phú thường thường nhưng phương diện khác lại là cung gia những cái kia tiêu tử không cách nào so có thể nói tại cung gia thế hệ tuổi trẻ bên trong nhất để bọn hắn có hào cảm người liền là cung thừa thiện bây giờ lại mạo phạm công tử bọn hắn cũng thay cung thừa thiện cảm thấy t i ế c h ậ n cung thừa thiện mười bậc mà lên đi tới t h a n h đàn tầng thứ ba tại trải qua cung thanh linh bên cạnh thân lúc hắn t h ấ p dọn g hướng cung thanh linh kêu một tiếng tỉ tỉ nghe được hắn một tiếng này tỉ tỉ cung thanh linh lập tức chính là rơi xuống nước mắt đến nàng biết cái này là đệ đệ mình một lần cuối cùng gọi mình đệ đệ lại cùng mình cuối cùng nói khác cung thừa thiện không có d ừ n g bước đi vào sở thiên sau l ư n g phương dừng lại cung cung kính kính khóc mình hành lễ nói công tử sở thiên chưa có trở về thân tay hắn bên trong khối kia tản ra có chút hào quan cung tộc tộc trường học giờ phút này sau đó lơ lửng đứng tại cung thừa thiện trước mặt đây là tộc trường ngọc cung thừa thiện giương mắt kinh ngạc nhìn xem trước người khối này tản ra hào quang lơ lửng tại không khí bên trong kỳ lạ ngọc thạch đây chính là bọn hắn cung tộc thánh vật cung tộc gia chủ biểu tượng a tộc trường ngọc lơ lửng tại cung thừa thiện trước mặt một màn này tất cả mọi người thấy được cung hàm cung lương l â y dại đang thử khỏe mắt trượt xuống nước mắt im bặt mà d ừ n g cung nguyên vọng bọn người tiếp hận thán âm thanh đột nhiên dừng lại cung thanh linh buồn nhưng thần sắc b ỗ n nhiên rừng ở trên gương mặt xinh đẹp tất cả nhìn thấy một màn này người đều nóc trệ thứ này về sau, cung tộc tộc thử ngươi đảm bảo sở thiên bình thản thanh âm vang lên tại không gian bên trong toàn bộ thánh đ à n quảng trường trên không ở giữa yên tĩnh ghi mắng tất cả mọi người hai mắt đều phóng đại mỗi người thần sắc bên trong đều hiện đầy không thể tưởng tượng nổi nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng cung ra tại thanh tẩy cung thừa huy bọn người về sau như vậy đột nhiên kêu lên cung thừa thiện bọn hắn vô ý thức liền cho rằng cái này là công tử cũng muốn thanh tẩy cung thừa thiện ai có thể nghĩ tới đây không phải cung thừa thiện muốn bị thanh tẩy mà là cung thừa thiện đạt được một cái cơ duy lớn quá tốt rồi quá tốt rồi cung hàm kinh hỉ kém chút kêu lên cung quít lấy tay bị cung lương toàn bộ mà kích động lấy thiếu ra bọn họ trong khoảng thời gian này mặc dù bị dày vò đến khổ không thể tả nhưng t r u n g quy khổ tận cam lai cung thanh linh từ ngốc t r ệ bên trong hồi phục thần trí nguyên lai công tử cũng không phải là muốn hàng phạt thừa thiện cung thanh linh đã biết công tử như vậy đem đệ đệ mình kêu lên đến dụ ý nàng vi đệ đệ mình mà cảm thấy cao hứng công tử ngài c u n g thừa thiện lại ngộng hắn bản đã làm tốt bị công tử thanh tẩy chuẩn bị hoàn toàn không nghĩ tới công tử cũng không phải là muốn hàng phạt với hắn không chỉ có không có hàng phạt với hắn còn để hắn đến trưởng quản cung tộc thánh vật tộc trường ngọc cái này giống vịt con xấu xí đột nhiên biến thành kim phượng hoàng đồng dạng làm cho người khó có thể tin chính hắn đều không thể tin được càng làm cho hắn khó có thể tin là lúc trước hắn giống như cũng không có ở trước mặt công tử biểu hiện ra cái gì hơn người thiên phu a công tử làm sao lại để hắn đến trưởng quản cung tộc tộc trường ngọc sở thiên không có trả lời tại cung thừa thiện nhưng ánh mắt bên trong sở thiên chắp tay rời đi hắn một bước này phóng ra rơi xuống lúc người đã tại thiên không bên trong thần thần cùng hi hi đồng dạng phóng ra một bước đi theo tại sở thiên hai bên trái phải ba người tại thiên không bên trong như là đi ở trên đất bằng đạc không rời đi bước kế tiếp phóng ra lúc đã là tại xa xa bên ngoài tại tầm mắt mọi người bên trong đã biến thành điểm nhỏ nhưng sở thiên cái kia nhàn nhạt thanh âm lại là tại không gian bên trong quanh quần má lên từ hôm nay cung ra gia chủ c u n g thừa thiện nhàn nhạt thanh âm tiếng vọng tại mỗi người bên h a i lại làm cho mỗi người cảm thấy vô thượng nguy nghiêm không cho người chất vấn càng không thể làm trái ta công tử cung thừa thiện đến lúc này mới hồi phục tinh thần lại quỳ trên mặt đất song trưởng lòng bàn tay hướng lên thả trên mặt đất thành kính hướng về sở thiên phương hướng cúi đầu khối kia lơ lửng giữa không trung bên trong tộc trường học chậm rãi rơi vào hắn lòng bàn tay bên trong cung tiễn công tử cung thanh linh cùng cung ra tất cả mọi người cùng nhau hướng về sở thiên phương hướng vô cùng thành kính c u n g tiễn sở thiên tại cung ra đám người thành kính tiễn đưa bên trong sở thiên cùng thần thần hi hi biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong rời đi cung ra Trước 163, công tử, cần tắm gia gia, ta giống như nhìn thấy tiên nhân rồi. Thiên mạch sơn khu vực bên ngoài, tại trong ngày nghỉ nương theo lấy tự tiểu thấy trời trong, rửa Ra ra, rồi. ra ra như nương công cần mạch vực chăn dê cái đông giống nhìn nhân sơn bên ngoài, ngày nghỉ mình nam hải, nhiên nhìn bên bầu A. kia hải, khu lấy dê kỳ quái làm sao đã không thấy t â m hơi đâu tiểu nam h ả i lầu bầu một tiếng nghi hoặc lẩm bẩm ngữ ta vừa rồi rõ ràng nhìn thấy có tiên nhân giống như liền là cái kia đại ca ca cùng cái kia hai cái xinh đẹp đại tỷ tỷ lao giả lắc đầu hắn biết mình cái này tôn nhi nói đại ca ca đại tỷ tỷ chỉ là ai tất lại chính là vài ngày trước cái kia đi bộ đi thiên mạch sơn thanh niên cùng đôi kia sinh đôi nữ hải ba người kia chẳng qua là người bình thường làm sao là tiên nhân hối hồ trên đời này cái nào còn có cái gì tiên nhân rồi ra ra chúng ta cái thế giới này có tiên nhân sao tiểu nam hài ánh mắt nghi ngờ từ không trung bên trong thu hồi hiếu kỳ hỏi có tiên nhân thời đại đã qua cực kỳ lâu thật lâu thời gian lao giả hiền hòa cười nói thật có tiên nhân tồn tại qua sao tiểu nam hải thanh tịnh hai mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ q u a n mang cực kỳ lâu thật lâu là bao lâu đâu lao giả bị tiểu nam hải lời nói chọc cho cười một tiếng hắn đối với mình cái này tiểu tôn tử cũng là yêu thương phải phép đối với hắn vấn đề cũng không có không kiên nhẫn có lẽ đã có trên vạn năm đi lao giả nghĩ nghĩ nói vào lúc đó ngoại trừ nhân loại chúng ta bên ngoài vẫn tồn tại tộc khắc loại là một cái các tộc loại cùng tồn tại thời đại tộc khắc loại yêu ma quỷ phải sao tiểu nam hải ngạc n đại đại liên tục không ngừng hỏi bởi vì linh khí khô kiệt lão giả vớt ve đầu tiểu nam hải nói linh khí khô kiệt khiến cho các đại tộc loại rời khỏi chúng ta thế giới đồng thời cũng khiến tiên tông dần dần cô đơn cuối cùng biến mất tiên nhân n h ê n đại một đi không trở lại đến bây giờ thế gian lại không tiên nhân nói xong lời cuối cùng lão giả cảm thán một tiếng cái kia linh khí vẫn sẽ hay không khôi phục đâu tiểu nam h ả i truy vấn có chút kích động nói nếu là thế gian lại có linh khí có phải hay không lại sẽ có tiên nhân đâu ai biết được lão giả ngưỡng vọng hướng thương cung lắc đầu hắn nghe truyền thuyết bên trong miêu tả tại linh khí b ả n g bạc n h ê n đại tu luyện tới cảnh giới nhất định liền có thể phi thăng thành là chân chính tiên nhân đáng tiếc linh khí khô kiệt linh khí vẫn sẽ hay không khôi phục ai nào biết đâu trong n h y mắt sở thiên tử cung ra rời đi đã là qua hai ngày Hắn thần thần hi hi t thần thần hi hi thành thành bây giờ rốt cục trổ hết tài năng trở thành thành nữ đi tới công tử bên người công tử có thể như vậy mang theo các nàng dung loạn không thể nghi ngờ là nhất làm cho các nàng cảm thấy kích động cùng vui vẻ sự tỉnh đêm hôm ấy ba người đã là tiến nhập thiên nam khu vực du ngoạn đến một chỗ cảnh sắc yêu mỹ phong cảnh nghi nhân địa phương công tử chúng ta ngay ở chỗ này ở một đêm a thần thần cùng hi hi kỳ cánh nhìn xem sở thiên sở thiên nhẹ gật đầu công tử ngài nghỉ ngơi chúng ta đi mắc liều đồng thần thần cùng hi hi lập tức kích động sau đó hai người tìm một khối đất trống thần thần nói ra ngay ở chỗ này dựng a đang khi nói chuyện chỉ thấy trên ngón tay của nàng cái viên kia kỳ lạ c h i ế c nhẫn đ ỗ n g nhiên nổi lên có chút hào quang lập tức liền đập lều vải các loại linh kiện chống dông xuất hiện tại trên đồng cỏ nếu là có người tu đạo ở chỗ này nhìn thấy một màn này tất nhiên sẽ chấn kinh phát hiện thần thần cùng hi hi trên ngón tay cái viên kia kỳ l ạ chiếc nhẫn liền l à chuyển thuyết bên trong càn khôn giới nho nhỏ càn khôn giới bên trong lại là có đại không gian loại vật này cái kia đều chỉ tồn tại ở thượng cổ thời đại cho dù là tại thượng cổ thời đại càn khôn giới cũng là thuộc về bảo vật lại không nghĩ rằng đương kim thế gian lại còn tồn tại loại này bảo vật với lại cái này hai thiếu nữ lại còn là một người một cái tại thần thần hi hi dựng lều vải cùng đống lựa lúc sở thiên cất bước đi tới cách đó không xa một dòng suối nhỏ một bên dòng suối nhỏ cũng không bình thẳng từ cao mà xuống vốn lượn khúc c h ế t sở thiên tại bên dòng suối một khối bóng loáng trên tảng đá lớn gối cái đầu nằm xuống một bên hài lòng nghe tiếng nước chạy một bên xuất ra một c u ố n sách tại bóng đêm bên trong l ư ớ t nhìn đối với hắn mà nói đêm tối cùng ban ngày đã không hề khác gì nhau lại thầm phương hắn cũng có thể rõ ràng trông thấy một lát sau thần thần cùng hi Hi đi tới công tử trên dòng suối nhỏ có một cái đầm nước nhỏ ngài cần tắm rửa thay quần áo a chính các ngươi đi thôi thần thần cùng hi hi đang hỏi chuyện thời điểm tiếu mị gương mặt còn có chút đỏ lên một viên trái tim nhỏ còn có chút hiệu con sông loạn giống như dự đoán lấy tại đầm nước nhỏ bên trong phục thị lấy công tử c h ẳ n g cảnh hiện tại vừa nghe đến công tử lời này tựa như là bị rót một bầu nước đá đồng dạng dự đoán hình tượng lập tức liền tan vỡ hai nữ lòng tràn đầy thất vọng đi hướng trên dòng suối nhỏ phương đầm nước nhỏ đầm nước cũng không lớn chỉ có mười m vương tả hữu nước sâu chừng một mét đầm nước thanh tịnh thấy đáy từ nước suối lưu vào thủy đàm đầm nước đầy sau lại chạy vào phía dưới dòng suối nhỏ hoa hoa hai nữ cởi xuống quần áo đi tới đầm nước chi bên t r o n tói lên một tầng gọn sóng nếu là là suối nước nóng liền tốt thân thân nói, các nàng mặc dù không sợ bất luận cái gì rét lạnh nhưng lúc này cảnh này nếu là có thể ngâm mình ở một cái trong suối nước nóng hưởng thụ cái này có công tử ở phía dưới làm bạn thời gian tốt đẹp chẳng phải sung sướng ân ta còn không có cua qua suối nước nóng đấy hi hi cũng là nhẹ gật đầu tại không có trở thành thánh nữ đi vào công tử bên người trước các nàng liên đi ngủ nghỉ ngơi cũng không n g u y ệ n ý cái nào có tâm tư đi tắm suối nước nóng hai nữ lời nói vừa dứt một cái hiện ra có chút hồng quang vật thể chính là từ đầm nước phía dưới bay tới đông sau đó rơi vào đầm nước bên trong theo cái vật thể này tiến vào thủy đảm nguyên bản lộ ra ý lạnh đấm nước bắt đầu chầm chầm tiêu trừ ý lạnh sau đó nhiệt độ nước dần dần lên cao không một lát nhiệt độ nước lên cao tới trình độ nhất định liền dừng lại duy trì cái này nhiệt độ lúc này đầm nước đã là bước lên nhiệt khí làm cho đầm nước nhiệt khí lở lở yêu cực kỳ xinh đẹp hỏa nguyên ngọc thần thần hi hi nhìn thấy chìm đến đáy nước cái k i a tản ra có chút hồng quan vật thể là cái gì chính là hấp thu hỏa chi tinh hoa hỏa nguyên ngọc hai nữ đi vào bên đầm nước bên trên ghé vào bờ đầm bên trên nhìn qua phía dưới gối cái đầu nằm tại trên tảng đá lớn lẳng lặng xem s á c sở thiên thần thần tán một chút xi、si、ý nói công tử thật biết quan tâm à dùng hỏa nguyên ngọc đến cho chúng ta chế tạo suối nước nóng hi hi gật đầu. cười ngồi nói nếu là những người tu đạo kia biết công tử dùng hỏa nguyên ngọc chỉ là cho chúng ta chế tạo suối nước nóng để cho chúng ta dễ chịu t ắ m suối nước nóng lời nói sợ rằng sẽ tức h ổn hển đến phát của nga phải biết hỏa nguyên ngọc thế nhưng là hấp thu hỏa chi tinh hoa hình thành ngọc thạch dạng n à y một khối ngọc thạch ít nhất cũng phải trăm ngàn năm mới có thể hình thành với lại cực kỳ khó tìm nó không chỉ có là bảo vật vẫn là trí bảo cho dù là tại thượng cổ linh khí thời đại hỏa nguyên ngọc cũng là thuộc về trí bảo các đại tiên tông đều khó mà tìm được công tử vậy mà cầm dạng này bảo vật đến cho các nàng chế tạo suối nước nóng có thể nghĩ ngoại nhân biết lời nói hội điên của cỡ nào chương một trăm sáu mươi bốn ký ức vẫn như c ũ rõ ràng cũng đã hơn vài năm hi hi ngươi có thể nhìn ra công tử nhìn những sách kia là sách gì a thân thân ghé vào n h i ệ t khí mở mịt bên đầm nước bên trên nhìn qua phía dưới sở thiên l ậ t xem thư tịch hiếu kỳ hỏi hẳn là có quan hệ đạo muốn sách hi hi trầm n g â m một chút nói cái kia truyền thuyết thật tồn tại a ta cũng không biết hi hi lắc đầu truyền thuyết trên thế giới này ẩn giấu đi chín tòa đ o ạ t thiên địa tri đạo thần bí hoang cổ đại trận nếu là có thể tìm ra như vậy liền có khả năng để thế gian khô kiệt linh khí khôi phục càng là có là thần n g ra ộ thần u y môn. Nghe đi vào hi hi bên cạnh bám vào bên hai nàng lặng lẽ hỏi công tử như vậy muốn tìm được truyền thuyết bên trong cái tia chín cái hoang cổ đại trợ mở ra huyền môn thật là bởi vì công tử có một vị âu hiếm nữ tử một mực đang thượng giới các loại công tử sao hẳn là a hi hi cũng vô pháp xác định các nàng có thể biết chuyện này cũng là bởi vì các nàng tại trở thành thánh nữ về sau từ trước đây thánh nữ nói cho các nàng mỗi một thời đại thánh nữ đại nạn sắp tới lúc đều sẽ cùng một đời mới thánh nữ giao tiếp đem có quan hệ công tử hết thể sự tích thuật lại cho các nàng để các nàng trong thời gian ngắn nhất hiểu rõ công tử các nàng có thể biết công tử trong lòng có một vị âu hiếm nữ tử tại thượng giới chuyện này chính là lịch đại thánh nữ tương truyền lại từ đời trước thánh nữ t r u y ề n cho các nàng Trừ các nàng thánh nữ không ai có thể biết chuyện này nàng là như thế nào một vị nữ từ đâu thần thần cùng hi hi ghé vào bên đầm nước có chút si nhìn phía dưới trên tảng đá lớn công tử các nàng thế nhưng là biết công tử tâm bên trong chỉ có vị nữ tử kia chưa hề đối còn lại bất kỳ cô gái nào động tâm qua thậm chí công tử đều tận lực cùng còn lại nữ tử giữ một khoảng cách hơn 10.000 n ă m a vị nữ tử kia ở tại công tử tâm bên trong hơn 10.000 n ă m a lại không có một chút tiêu tán như thế nào nữ tử có thể làm cho công tử như vậy si ngốc đãi nàng hơn vạn năm thời gian cũng chưa từng cải biến a sở thiên nghe được hai nữ tiếng nói chuyện lần xem thư tịch động tác ngừng lại hắn đem thư tịch đặt ở trên lồng ngực của mình gối cái đầu nhìn phía tinh không, không khỏi có chút thất thần n á o hải bên trong nổi lên một màn kia tại trong đêm ấy ly nhi một lần cuối cùng tới gặp hắn cùng hắn cuối cùng nói khác ly nhi tiến lên một bước cách lội trắng hôn lên hắn môi rời môi ly nhi đối với hắn nói thiên ca ca ly nhi biết ngươi không là phạm nhân ly nhi sau khi rời đi hội một mực chờ ngươi tìm đến ly nhi ly nhi nhan vì thiên ca ca mà che đậy ly nhi chờ đợi thiên ca ca tìm tới ly nhi cái kia một ngày tự tay lấy xuống ly nhi mạng che mặt thiên ca ca ly nhi đi đáp ứng ly nhi không luôn từ bỏ nhất định phải tới tìm ly nhi cái này từ biệt liền là một vạn năm a sở thiên nhìn qua tinh không s ầ u não tự l ầ m b ầ m ký ức vẫn như cũ như vậy rõ ràng cũng đã qua một v à n năm nếu là không có ly nhi những lời này sở thiên không biết mình lại biến thành bộ d á n gì g hơn vạn năm thời gian bên trong hắn bất lao bất tử nhưng cho dù hắn trong cơ thể ngưng tụ khó có thể tưởng tượng khổng lồ linh khí đều không thể đột phá ngưng khí cảnh tựa như là hắn ngưng khí cảnh không có cực hạ đồng dạng linh khí càng ngày càng nhiều càng ngày càng khiến cho hắn cũng là trở nên càng ngày càng cường đại hắn hiện tại liên chính mình cũng không biết mình cường đại đến trình độ nào bởi vì không ai có thể để hắn toàn lực xuất thủ dù là tại linh khí thời đại hậu kỳ những cái kia đã nhanh muốn độ kiếp phi t h ă n g đại năng cũng không có thực lực kia để hắn toàn lực xuất thủ thậm chí đều không phải là hắn hợp lại chi chúng không phải là đối thủ quá yếu mà là hắn quá mạnh nhưng hắn trở nên mạnh hơn thì có ích lợi gì khi một người cường đại đến cái gì đều không cần nhưng lại không có một cái đối thủ càng không cách nào lúc rời đi đợi loại kia phản g phất thế gian chỉ còn lại có tự mình một người cảm giác không ai có thể tưởng tượng nó bên trong cô tịch như không có một cái nào hy vọng không có một cái nào phương hướng nhưng lại tại cô quản tuổi giữa tháng không chết được rất khó tưởng tượng một cái tuyệt đại cường giả lại biến thành bộ rắn gì ly nhi l y biệt những lời kia liền là hắn hy vọng hắn phương hướng để hắn một mực vẫn là người bình thường ai nghĩ tới đây sở thiên k h ẽ thở dài một tiếng cái này hy vọng với hắn mà nói lại là xa xa khó vời cái phương hướng này lại giống như là không có cuối cùng lam tinh tựa như là một cái lồng giam đ ồ n g dạng cho dù hắn cường đại tới đâu cũng không đột phá nổi ngương khí cảnh càng không khả năng phi thăng chỉ có thể lưu tại lam tinh bên trên phương pháp duy nhất chính là tìm tới cái kia chín tòa hoang cổ đại trận để linh khí khôi phục đồng thời mở ra h u y môn hắn mới có thể đi thượng giới tìm ly nhi đáng tiếc hơn hắn không có một chút manh mối công tử sau lưng chuyền đến thần thần hi hi khẽ gọi âm thanh thần thần cùng hi hi đi tới sở thiên sau lưng các nàng nghe được công tử thất thần tiếng thở dài hai nữ dung nhan tuyệt mỹ bên trên nổi lên vẻ đau lòng các nàng chưa bao giờ thấy qua công tử như vậy thở dài cùng sầu não thế gian có thể lệnh công tử sầu não thở dài sự t ì n h cũng chỉ có công tử tâm bên trong vị kia ô u hiếm nữ t ử a thần thần hi hi có chút hâm mộ trong lòng bên trong tự lẩm bẩm đi thôi sở thiên thu hồi thư tịch đứng dậy rời đi đại sự công tử hỏa nguyên ngọc thần thần đem hỏa nguyên ngọc hai tay hiện lên trả lại sở thiên ngươi cầm đi ngươi trở thành thánh nữ đi vào bên cạnh ta ta không có đưa qua ngươi lễ vật cái này mai hỏa nguyên ngọc coi như là ta tặng cho ngươi lễ vật sở thiên nói a thần thần kinh ngạc nối rộng ra m i ệ nhỏ g n cái này mai hỏa nguyên ngọc tại thượng cổ thời đại tiên tông vậy cũng là khó gặp trí bảo công tử vậy mà tùy tiện liền đưa cho nàng hi hi cái này tặng cho ngươi sở thiên tay bên trong nhiều một khối hiện ra có chút hào quang như là băng tinh đồng d ạ n g ngọc đưa cho hi hi b ă n nguyên ngọc hi hi trận mắt h c mồm tiếp nhận sở thiên truyền đạt đa tinh ngọc thạch băng nguyên ngọc sinh trưởng tại nơi cực hàn sông băng phía dưới chỉ ít hấp thu trăm ngàn năm băng chi tinh hoa mới có thể hình thành hơn nữa còn là tồn tại ở sông băng ngàn mét phía dưới thậm chí càng sâu so với hỏa nguyên ngọc còn có thể tìm công tử vậy mà cũng tùy tiện đưa cho nàng cầm đi đều là vật tầm thường nói xong sở tiên h không lại nói cái gì hướng về phía doanh địa đi đến thần thần cùng h i h i trân trọng đem riêng phần mình nguyên ngọc thu nhập c à n khôn giới bên trong đ ờ i trước thánh nữ từng nói với các nàng công tử đưa cho các nàng đồ vật nhất định phải nhận lấy không phải vậy công tử sẽ trực tiếp ném đi c ô nhưng g ngoài giờ tử vật từ trước tới đưa đồ ra k ô công n nữ cất nguyên ngọc về sau, bận mình n g thu cất theo tự mình công tử. hồi Hai h sau, điệu đuổi lại. kỹ về mà tại trở lại doanh địa lúc thần thần cùng h i h i lại là giận tí m ặ t lại có người không có đi qua các nàng đồng ý tùy ý vận dụng các nàng đồ ăn càng làm nàng hơn nhóm tức giận sự t ì n h có người vậy mà trực tiếp tiến vào các nàng tỉ mỉ vì công tử chuẩn bị lều vải bên trong các ngươi làm gì thần thần cùng h i h i đại phẫn nộ quát c h ư một trăm sáu mươi lăm là hắn sở tiên sinh giờ phút này doanh địa bên trong một đám nam nữ không có đi qua cho phép đang tại dùng ăn lấy thần thần hi hi chi chuẩn bị trước đồ ăn càng đã có người tiến vào thần thần hi hi vì sợ thiên tỉ mỉ chuẩn bị trong trứng đồng những n à y hoa quả chỗ nào sinh làm sao so với bình thường hoa quả ăn ngon rất nhiều nến qua về sau để cho ta cảm giác tinh thần đều là nhẹ nhàng khoan khoái một chút người khoan hay nói ta cũng có loại cảm giác này nến qua sau có một loại thần thanh khí sảng cảm giác còn có những n à y thịt chế phẩm ngon vô cùng nến qua về sau đều giống như trong nháy mắt để cho ta bổ tràn đầy năng lượng đồng dạng doanh n g h bên trong nam nữ tâm tác lấy làm kỳ lạ đồng thời cũng là không kiêng nể gì cả dùng ăn lấy nhưng lúc này bọn hắn chợt nghe một tiếng tiếng hét phẫn nộ các ngươi làm gì đột nhiên tới thanh âm đem cái này đám nam nữ giật mình kêu lên theo tiếng nhìn lại khi thấy thần thần hi hi lúc mấy vị kia thanh niên lập tức l y dại cho dù là nó bên trong mấy vị kia tịnh lệ nữ tử cũng là vì đó ngẩn ngơ thần thần hi hi dung nhan tuyệt thế kia cùng siêu phàm thoát tục không nhiễm một k i a bụi bằng khí chất để đồng dạng thân là nữ nhân các nàng đúng là có một loại tự ti mặc cảm cảm giác rất xin lỗi nó bên trong một vị nữ tử lấy lại tinh thần đi ra xin lỗi nói vừa rồi chúng ta du ngoạn đến nơi đây chờ dây l ắ t gặp không ai xuất hiện một mình vận dụng các ngươi vật phẩm đây là chúng ta nàng kỳ thật vừa rồi hết sức ngăn cản qua những n à y thanh niên không có trải qua người khác cho phép đừng lộn xộn nhưng những n à y cậu ấm các tiểu thư trương dương đã quen căn bản vốn không đem nàng để vào mắt tuy ý liền chiếm đoạt người khác đồ vật hiện tại những vật này chủ nhân xuất hiện nàng không thể không đi ra cực kỳ bồi tội không phải vậy lấy những người này tính tình tất nhiên mở miệng liền sẽ đắc tội với người quả nhiên nàng lời còn chưa nói hết một thanh niên chính là khinh thường mở miệng không phải liền là ăn các ngươi một chút đồ vật nha có cái gì quá không được các ngươi nói cái giá đi chúng ta bồi thường cho ngươi không phải liền là tiền vấn đề mà nghe được câu này thần thần cùng hi hi hai mắt phát lệnh những người này tùy ý vận dụng các nàng đồ vật lại còn dám lẽ thẳng khí hùng với lại các nàng chuẩn bị những thức ăn này há là phà phẩm dù là nhiều tiền hơn nữa cũng mua không được những thức ăn này là thánh vực chuyên môn bồi dưỡng đi ra vô luận sinh trưởng hoàn cảnh cùng hấp thu chất dinh dưỡng cũng phải cần nước linh tuyển phải biết phổ thông nước linh tuyển tại ngoại giới đều là giá bán trăm vạn nhất bình húng chi các nàng thánh vực nước linh tuyển bồi dưỡng đi ra đồ ăn cần thiết phí tổn đối các nàng tới nói qua quýt bình bình nhưng đối với những người này tới nói liền là giá trên trời những người này nghĩ cũng không dám nghĩ thế mà còn dám nói khoác không biết ngượng nói bồi nhất là những thức ăn này là các nàng tỉ mỉ cho công tử chuẩn bị lại bị những người này ăn thần thần hi hi đi thôi tại thần thần hi hi phẫn nộ bên trong sợ thiên lại chỉ là bình bình đạm đạm nhìn thoáng qua cái này đám nam nữ quay người rời đi ba vị thực sự thật xin lỗi nữ tử liên tục không ngừng xin lỗi ừ thần thần cùng hi hi hướng về kia đám nam nữ hừ lạnh một tiếng theo mà tiện tay vung lên chỉ thấy những cái kia còn lại đồ ăn đều biến thành một phấn đồng thời Các n thần thần hi hi à một c đám ó nam nữ lập tức liền dọa cho phát sợ tiện tay vung lên liền đem còn lại những cái tia đồ ăn biến thành một phấn đồng thời để lều vải vỡ vụn bay múa cái này cũng thật là đáng sợ bọn hắn cũng không dám tưởng tượng nếu là thần thần hi hi vừa rồi hướng mình vùng một cái tay sẽ là hậu quả gì đi thôi chúng ta cũng rời đi nơi này một đám nam nữ lòng còn sợ hãi cuốn quýt rời khỏi nơi này vừa rồi hướng thần thần hi hi xin thứ lỗi xin nhận lỗi vị nữ từ kia nhìn qua sở thiên rời đi bóng lưng thần sắc bên trong nổi lên một vòng vẻ n g h i hoặc nàng cảm giác mình tựa hồ ở nơi nào gặp qua sở thiên còn có chút t h ấn tượng giờ phút này thấy những người còn lại đều rời đi nàng cũng chỉ đành đi theo rời đi là hắn vị kia sở tiên h sinh mới vừa đi không có mấy bước nữ tử đ ố n g nhiên chấn động nàng nhớ lại mình ở nơi nào gặp qua người thanh niên này có một lần nàng bất đắc dĩ đi tô thành tụ long trang gặp tôn gia người thời điểm nàng mặc dù nhìn thấy tụ long trang bên trong những cái kia đại lão đội xe tại nhìn thấy thanh niên cưới xe đạp đi quá lúc vậy mà cùng nhau dự đoán dừng xe chờ đợi thanh niên cưới xe đạp xa xa sau khi rời đi mới một lần nữa rời đi những đại lão này đội xe bao gồm tại trời nam đại danh đỉnh đỉnh đinh bằng hồ tông b ọ n người thậm chí còn có tôn gia người không ai dám chạy tại thanh niên phía trước nàng khó có thể tưởng tượng người thanh niên này cường đại cỡ nào thân phận dĩ nhiên khiến những n à y tỉnh thiên nam đại lao từng cái tới eo về sau nàng tại tụ long trang bảo an nhân viên đối thanh niên cung kính xưng hô bên trong biết được người thanh niên kia gọi sở tiên sinh hồi tưởng lại những n à y tụ long trang vị kia sở tiên sinh khuôn mặt tại trong đầu của nàng trở lên rõ ràng vị kia sở tiên sinh l i ề n là vừa rồi nhìn thấy vị thanh niên này ta vậy mà lần nữa nhìn thấy vị kia sở tiên sinh nữ tử có chút khó có thể tin lệnh đinh bằng hồ tông tôn gia cùng với dư đại lao đều phải tới eo sợ tiên sinh vừa mới vậy mà liền xuất hiện ở trước mặt nàng lúc này đi tại phía trước một đám nam nữ điện thoại đ ỗ n g nhiên đồng thời chuyển đến tin tức thanh âm nhắc nhở một đám nam nữ lấy điện thoại di động ra xem xét trong tin tức cho là ta trở về tới đón khách nghỉ phép sơn trang nhìn thấy gửi tin tức người là ai lúc một đám nam nữ lập tức kích động tôn thiếu trở về vừa vặn chúng ta cách đón khách nghỉ phép sơn trang không xa nữ tử nghe được đám người miệng bên trong tôn thiếu lúc lập tức biến sắc phán phất nghe được một cái người đáng sợ lúc này điện thoại di động của nàng cũng là chuyển đến tin tức thanh âm nhắc、nhở. c ũ nếu g đồng dạng t là o một tin t cái ở không có gặp được vị này sở tiên hàm, sinh trước đó dù là nàng dù không cam lòng đến đâu lại không nguyện cũng đành phải bổ nhiệm chỉ có thể ngoan ngoãn rơi vào tôn giá ác ma kia tay bên trong nhưng mà phảng phất là trời cao chiếu cố nàng để nàng gặp sở tiên sinh nàng không biết sở tiên sinh có thể hay không giúp mình nhưng đây là nàng duy nhất cơ hội chương một trăm sáu mươi sáu tôn gia muốn lấy tụ long trang mà thay vào đón khách nghỉ phép sơn trang ở vào tỉnh thiên nam tây bộ phù thành cảnh nội phù thành vô luận là địa lý điều kiện vẫn là thương nghiệp hoàn cảnh đều phi thường phát đạt tại hoa quốc bên trong đã thuộc về thành thị cấp một tại tỉnh thiên nam bên trong gần với tỉnh phủ tô thành nhưng phù thành tại mọi người miệng bên trong lại không gọi phù thành mà gọi là tôn thành cơ h ộ tỉnh thiên nam tây bộ hơn phân nửa người đều tối bên trong gọi phù thành vì tôn thành đây là bởi vì tỉnh thiên nam tây bộ tôn gia tôn gia tại toàn bộ tỉnh thiên nam đều là thuộc về đ ỉ n h tiêm gia tộc cùng đinh bằng đình gia hồ tông hồ gia nổi danh cái này tam đại gia tộc tại tỉnh thiên nam có thể nói là ba hòn núi lớn không chỉ có là người bình thường ngưỡng vọng đại sơn càng là ước vạn thân gia các phú hảo châu ngưỡng vọng đại sơn nhất là cái này tôn gia vô luận là tiền tài quyền thế vẫn là võ thế đều đã vượt qua đinh gia cùng hồ gia m ơ mờ hảo trở thành tỉnh thiên nam đệ nhất gia tộc thậm chí theo tối bên trong nghe đồ nói tôn gia đương đại gia chủ tôn trấn cùng con hắn tôn đình uy g tâm mừng mừng tối bên trong phát lực muốn ngẩm chiếm tỉnh thiên nam gia tộc khác trở thành tỉnh thiên nam chỗ tệ vì ủng có tư cách đưa thân thế ra liệt kê làm chuẩn bị thế g i a chính là như trên kinh tiêu gia loại kia ủng có tư cách tiến vào cung gia siêu nhất lưu gia tộc đối với mỗi gia tộc tới nói trở thành thế g i a là tha thiết ước mơ sự tỉnh mà phù thành chính là một mực k h ô n g chế tại tôn gia tay bên trong phù thành bên trong tất cả phú hào gia tộc đều phải ngựa tôn gia hơi thở còn sống ai dám không nghe tôn g i a lời nói như vậy gia tộc này nếu không tới thứ hai ngày liền sẽ sụp đổ không chỉ có tại phù thành như thế tại tỉnh thiên nam tây bộ hơn phân nửa địa phương chỉ cần là tôn gia thế lực phóng xạ phạm vi bên trong không có một cái nào gia tộc dám n g ẫ nghịch tôn、gia. có thể nói tại tỉnh thiên nam tây bộ tôn gia ở trên vạn nhà t ú i đầu làm tôn gia k h ô n g chế hạch o tâm thành thị phụ thành tự nhiên là bị mọi người xưng là tôn thành mà đón khách nghỉ phép sơn trang gần nhất tại các nhà giàu có bên trong cũng là càng ngày càng nổi danh đó là bởi vì gần nhất tôn gia đã chuẩn bị cải biến đón khách sơn trang tối bên trong nghe đồn nói tôn gia là muốn đem đón khách sơn trang chế tạo thành thiên nam một cái khác tụ long trang tụ long trang tại toàn bộ tỉnh thiên nam cái kia thật sự là thiên nam các nhà giàu có tâm bên trong thánh địa chỉ cần có thể và ở đi cho dù là cái phổ thông gia tộc tại thiên nam cũng có thể vơi bay trùng thiên Tôn gia chính ra là một u ố n đón khách Sơn Trang, trở thành thiên nam để khách trở m cái khác thánh địa. Muốn lấy tô thành tô tụ Muốn n điệm. lấy l o gian Trang mà thay vào. Nó ra tầm rõ rành rành. Nó g mà vào. ờ phút h này, đầy phồn hoa đón khách trong Sơn Trang. khách Một gian vàng son lộng lấy phòng tiếp khách bên trong cùng bên ngoài phồn hoa cảnh tượng nhiệt náo khác biệt là phòng tiếp khách trung khí phân l ạ n h chìm đến làm cho người cảm thấy kiềm chế tôn linh tìm chỗ khoan dung mà độ lượng ngươi dạng này đem chúng ta ép lên t u y ệ t lộ ngươi cũng sẽ gieo gió gờ báo sắc mặt lệnh chìm đinh bằng lạnh lẽo nhìn lấy đối diện trên chỗ ngồi tôn trần nói trước đó tại sở tiên sinh rời đi tụ long trang về sau đinh ấ n c bằng ta bây giờ còn có thể gặp ngươi một mặt nói rõ các ngươi đ i n h ra còn có một chút tác dụng đối diện trên chỗ ngồi tôn c h ấ n chậm rãi nâng trùng trà lên thổi một cái nhược khí nhẹ thoát một ngụm từ tôn nói ngươi bây giờ đáp ứng quy thuật ta tương lai cái này tỉnh tiên nam còn có thể có các ngươi linh ra một chỗ cắm rủi ngươi liền không sợ cuối cùng thủ thắng là sở tiên sinh ngồi tại đinh bằng bên cạnh trên chỗ ngồi hồ tông âm thanh lạnh lùng nói cái này mấy ngày tôn gia mượn cung tộc chi uy không chỉ có tại đối phó đinh gia cũng tại đối phó bọn hắn hồ gia đồng thời tôn gia cũng tại đối phó trước đó lựa chọn sở tiên sinh một phương gia tộc khác không phải tôn gia quá mạnh mà là trước kia cung tộc phái đến thiên năm người không ngừng bị sở tiên sinh tại tụ long trang diệt s á t cái kia cung thừa tân u còn có một vị cung tộc sứ giả tôn gia có cung gia sứ giả ủng hộ bọn hắn ở đâu là tôn gia đối thủ ngắn n g ủ trong vòng vài ngày bọn hắn các đại sản nghiệp cùng thế lực bị tôn gia nuốt hơn phân n tiếp tục như vậy nữa bọn hắn chỉ sợ đều muốn tại thiên nam xóa tên ha ha tôn c h ấ n cười chào p h ú n một tiếng đặt chén trà xuống nói sở thiên có thể thủ thắng hay không các ngươi tâm bên trong không có một chút số đinh bằng cùng hồ tông ngứng mày sau đó lại tâm bên trong hít một tiếng vị tiêu tại sở tiên h sinh rời đi tụ long trang giờ liền tới đến thiên nam cung tộc sứ giả đến bây giờ cũng còn đang ủng hộ tôn d â ra cái này đã biểu hiện ra cung tộc nội bộ không có biến hóa chỉ sợ sở tiên h sinh đều giữ nhiều lãnh ít nói dễ nghe một chút sở thiên là cung tộc lạc hậu thế lực một quân cờ nhưng nói trắng ra là hắn chẳng qua là cung tộc một con chó thôi tôn c h ấ n mặt mũi tràn đầy m i a m a i mảnh nói một con chó mà thôi ngươi còn thật sự cho rằng hắn dám ở cung tộc mặt chủ nhân trước làm cản nói không chừng ngươi bây giờ đã bỏ trốn mất dạng nhiều hận nấp rồi thương hại các ngươi những người này lại còn ủng hộ hắn ha ha vượt cười đến cực điểm sự tình vô tuyệt đúng đinh bằng trầm giọng nói hiện tại ngươi nói những này không khỏi nói còn quá sớm ngươi nói lời này thời điểm chính ngươi có thể tin tôn trấn ý cười đầy mặt nhìn chằm chằm đinh bằng đinh bằng vì đó chi trệ á khẩu không trả lời được cung tộc cho đến ngày nay cũng còn đang ủng hộ tôn gia đã đã chứng minh hết thảy sở tiên sinh chỉ sợ thật không cách nào thay đổi gì hồ tông nắm chặt lại quyền xoáy lại thở dài nối lòng ra đến bây giờ đều còn không có tốt tin tức chuyển đến cũng không có nhìn thấy sở tiên sinh trở về không thể nghi ngờ là tại đánh tan bọn hắn đối sở tiên sinh lòng tin ta cho các ngươi một ngày cân nhắc thời gian tôn trấn nhàn nhạt nhìn xem đinh bằng cùng hồ tông nói quy thuận ta tuân ra tương lai đón khách sơn trang trùng kiến sau khi hoàn thành còn có thể cho bọn hắn lưu lại vị trí nếu không tương lai thiên nam lại không đinh hồ hai nhà nói xong tôn trấn không nói nữa phối hợp nâng trung trà lên rảnh rỗi hài lòng thổi nhật khí đứng tại bên cạnh hắn vị kia còn ra lập tức hiểu ý hai vị mời bắt đầu tiết khách đinh bằng cùng hồ tông sắp mặt một mảnh tái nhật tôn trấn không chỉ có phơi bọn hắn một ngày với lại tại cùng bọn hắn gặp mặt lúc liên nước trà đều không có để hạ nhân cho bọn hắn rót một ly nếu là ở trước kia tôn trấn cái nào dám như vậy ngạo mạn vô cùng đối đãi bọn hắn nhưng lúc này không giống ngày xưa hai người xanh mặt trực tiếp rời đi đinh hình ta ngồi xe của ngươi a đi vào sơn trang bên trong bãi đỗ xe hồ tông hướng đinh bằng nói ta chính có ý đó hai người lên tới xe bên trong một đoàn xe lập tức lái ra khỏi đón khách sơn trang đinh minh ngươi biết sở tiên sinh bây giờ tại nơi nào a ta cũng không có sở tiên sinh tin tức ai s ở tiên sinh nếu là lại không xuất hiện sợ là chúng ta đinh hồ hai nhà thật muốn tại thiên nam xóa tên đúng vậy a đinh bằng cùng hồ tông hai người tại xe bên trong lòng tràn đầy sầu lo thở dài liên tục theo đội xe rời đi đón khách sơn trang đi xa hai người không có chú ý tới tại bọn hắn đi qua con đường bên cạnh trên đường nhỏ sở thiên vừa vặn hướng về đón khách sơn trang đi tới đinh bằng cùng hồ tông v ớ i lúc cùng bọn hắn tâm tâm niệm nhiệm vị này sở tiên sinh bỏ lỡ cơ hội từ r ra, tôn ra ra, ư c có cải. có xem Xem một một kia ra kia tôn tôn t không không hối hối cải. tiểu đạo bên trên đi tới sở tiên thấy được rời đi đội xe bên trong đinh bằng cùng hồ tông đồng thời cũng là nghe được hai người tại xe bên trong nói chuyện sở tiên thu hồi ánh mắt bình thản hướng về phía trước đón khách sơn trang đi đến ngươi một mực làm theo chúng ta cái gì theo tại sở tiên bên cạnh thân thần thần hi hi không vui hướng về theo sau lương tô tử hàm nói trước đó các nàng không có cùng cái tia đám nam nữ so đo từ doanh rời đi sau không bao lâu cái này tô tử hàm liền đuổi đi theo đuổi kịp các nàng về sau tô tử hàm vẫn đi theo các nàng ngay khỏe chứ ta là phụ thành tô g i a tô tử hàm tô tử hàm gặp thần thần hi hi nói chuyện với mình bận hiệu tự giới thiệu chúng ta không có hỏi ngươi tên gì là hỏi ngươi vì cái gì một mực đi theo chúng ta thần thần rất là không vui nói ta tô tử hàm nhìn một cái phía trước sở tiên h muốn nói lại thôi thần thần hi hi gặp tô tử hàm không nói cũng không tiếp tục để ý quay người đi theo tự mình công tử tiến vào đón khách sơn trang các nàng lúc đầu cùng tự mình công tử có một cái mỹ hảo danh điệu ban đêm thời gian đều là bị tô tử hàm cùng cái k i a đám nam nữ phá hủy địa phương này lại chỉ có đón khách sơn trang các nàng đành phải lại tới đây tô tử hàm nhìn một cái đón khách sơn trang trên gương mặt xinh đẹp lập tức nổi lên khó nén ý sợ hãi phản phất đón khách sơn trang là một cái làm nàng sợ phương nhưng ở nàng nhìn thoáng qua đi vào đón khách sơn trang sở thiên sau khi lại trận cắn r ă n g một cái theo sát lấy sở thiên tiến nhập đón khách sơn trang đón khách trong sơn trang trước đó tại đinh bằng cùng hồ tông trước mặt vô cùng cao cao tại thượng trực tiếp miệt thị đinh bằng cùng hồ tông tôn trấn giờ phút này lại là biến đến vô cùng cẩn thận từng ly từng tí đi tới một gian phòng bên trong kính cẩn đứng tại một vị nam tử trung niên sau lưng sứ giả đại nhân tôn trấn cung kính kêu một tiếng trước mắt vị trung niên nam tử này liền là trước kia cung tộc phái đến thiên nam vị sứ giả kia cung thừa dương chính là cung thừa dương ủng hộ bọn hắn tôn gia mới có thể như vậy thế như trẻ tre ngầm chiếm đinh hồ hai nhà đinh gia cùng hồ ra còn không nguyện ý khuất p h ụ ca cung thừa dương đứng c h ắ p tay nhìn qua ngoài cửa sổ nhà nhạc hỏi trước mắt còn không có ta cho bọn hắn cuối cùng một ngày cân nhắc thời gian tôn kính cẩn trả lời đi xuống đi cung thừa dương khẽ gật đầu tôn c h ấ n cung kính tối lui ra khỏi phòng ai theo tôn c h ấ n rời đi cung thừa dương nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm lo lắng hít một tiếng tự lẩm bẩm cũng không biết trong gia tộc ra sao hắn mặc dù cuối cùng vẫn là đứng ở cung gia cung nguyên khánh một phương này đi nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ dưới tình huống đó nếu là còn tiếp tục ủng hộ cung thanh linh lời nói bọn hắn đều sẽ bị thanh trừ không có chút nào lực phản kích như vậy lựa chọn cung nguyên khánh cũng coi là bảo tồn thực lực thanh linh không biết ngươi còn có thể không đông sơn tái thời cung thừa dương tự lẩm bọn hắn bảo tồn một chút thực lực cũng là vì cung thanh linh đông sơn tái khởi n g à y chỉ là bọn hắn còn có thể đông sơn tái khởi a cung t h ừ a dương sầu lo lần nữa hít một tiếng tại hắn sầu lo thở dài ở giữa đón khách trong sơn trang một tòa khát trong kiến trúc giờ phút này lại là tràn đầy hoàn t h à n h tiêu ngữ tôn thiếu chúc mừng chúc mừng tôn gia trở thành thiên nam đệ nhất gia tộc ở trong tầm tay lời này của ngươi nói sai về sau chúng ta tôn thiếu gia tộc là thế gia đúng đúng đúng ta nói sai sau đó tự phạt ba chén tôn thiếu về sau các tiểu đệ đi theo làm tùy tùng vì ngài cống hiến sức lực ngại nhưng muốn bảo bọc điểm tiểu đệ a phong bên trong trước đó không kiêng nghệ gì cả chiếm lấy qua sở thiên doanh địa cái kia đám nam nữ giờ phút này cười rặng rỡ cực dùng hết khả năng cung duy phòng bên trong người thanh niên kia thanh niên khí vũ không tầm thường chỉ bất quá mắt bên trong thỉnh thoảng hiện lên nét nham hiểm khiến người ta cảm thấy người này là một loại có thủ tất báo người hắn chính là con trai của tôn trấn tôn đình uy thỉnh thiên nam tây bộ tiếng tăm lừng lấy tôn gia đại thiếu đều ngồi đi tôn đình uy giơ tay lên một cái đối với những này giá áo túi cơm nhị đại hắn căn bản chính là khinh thường bất quá hiện nay những người này g a tộc đối bọn hắn tôn gia còn có chút tác dụng đang trong chốc lát về sau chủ đề tự nhiên m à vậy liền nói tới phương diện nữ nhân nói nói chính là nói tới trước đó sự t ì n h nói đến thần thần hi hi trước kia ta coi là ngoại trừ chúng ta phủ thành tô đại mỹ nữ bên ngoài tại cái này tỉnh thiên nam liền không ai có thể được sưng ơ tụng mỹ nữ nữ nhân một vị thanh niên có chút cảm khái nói nhưng là lúc trước ta gặp qua cái k i a m ộ t đôi s o n g b à o thai về sau ta mới biết được cái gì là chân chính mỹ nữ à, đơn giản kinh động như gặp thiên nhân chúng ta tô đại mỹ nữ ở trước mặt các nàng cũng là có vẻ hơi tù ca k u k u nghe được thanh niên không che đậy miệng lời nói p h ò n g bên trong những người còn lại lập tức biến sắc có người cuốn quýt hò khan một tiếng thanh niên cái này mới phản ứng được lập tức biến sắc tô tử hàm thế nhưng là tôn đình vi dự định nữ nhân hắn dạng này tán dương khác nữ nhân mà đem tô tử hàm g ẻ à pha cái này không chọc tới tôn đình vì sao tô n thiếu ta không phải ý tứ kia thanh niên thấy tôn đình uy n h ư mày lập tức sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh tại đôi này s o n g bảo thai bên người phải chăng còn có một vị thanh niên tôn đình uy nhữ mày hướng thanh niên hỏi vị thanh niên này nhìn chừng hai mươi tuổi dáng dấp tấn giật nho nhã với lại hắn thần sắc vẫn luôn rất bình thản có phải là hay không dạng này đúng vậy a thanh niên kinh ngạc nhẹ gật đầu quả nhiên là sở thiên không nghĩ tới a sở thiên sẽ xuất hiện tại phủ thành c ả n h nội tôn đình uy lập tức minh bạch những n à y giá áo túi cơm chọc tới người là ai đêm hôm ấy tại tụ long trang bên trong hắn lúc ấy cũng ở tại chỗ nhìn thấy qua thần thần hi hi vừa nghe đến thanh niên nói lên s o n g b à o thai mỹ nữ hắn lập tức liền liên tưởng đến sở thiên các ngư i n h ư n g biết người thanh niên kia là ai tôn đình uy cười nói hắn là ai đám người ngạc nhiên mà chống đỡ hắn gọi sở thiên người xưng sở tiên h sinh tôn đình u ý cười đầy mặt nói ở tại tô thành tụ long trang tụ long trang đám người sửng sốt một chút tiếp lấy chính là đột nhiên biến sắc bọn hắn không biết sở thiên là ai nhưng bọn hắn lại đối tụ long trang đại danh như sấm bên thay cái kia thật sự là thiên nam các nhà giàu có tâm bên trong thánh địa a mỗi cái hào môn chen phá ra đầu đều muốn chen vào lại ngay cả đội đều chưa có xếp hạng gia tộc bọn họ đừng bảo là xếp h ạ n g liền là liên xếp h ạ n g tư cách đều không có bọn hắn trước đó gặp được người thanh niên kia lại chính là tụ long trang bên trong đại lão ta sẽ nói cho các ngươi biết một sự kiện tôn đình u cười nhìn tô mà biến đám người hơi hận tục nói ra trước kia hắn tại tụ long trang địa vị rất cao mỗi người nhìn thấy hắn xuất hiện đều sẽ cung kính hành lễ bao quát ta ở bên trong cũng bao quát phụ thân ta không người nào dám đối với hắn bất kính cái gì tôn đình uy một câu như là như sóng to gió lớn tại mọi người não bên trong nhấc lên cùng nhau kinh hại đứng lên cùng nhau sắc mặt t r ắ n g bệnh bọn hắn những người này mặc dù tại p h ụ thành cũng được cho gia tộc nghỉ lưu nhưng ở tôn gia trước mặt căn bản không tính là cái gì gia tộc bọn họ vẫn phải ngựa tôn gia hơi thở tồn tại liên tôn gia cường đại như vậy gia tộc đều phải đối vị kia sở thiên cung kính hành lễ bọn hắn trước đó lại còn dám không kiêng n g gì cả chiếm lấy sở thiên doanh n i ệ tôn thiếu cứu chúng ta a cái này nhóm nhị đại sợ hai đến đều có chút phát run bọn hắn không dám tưởng tượng tại vị kia sở thiên trước mặt liên tôn gia đều phải tới eo đó là như thế nào đáng sợ đại thần a các ngươi không có chú ý nghe ta lời nói a tôn đình uy cười nhạt một tiếng cầm lấy trên bàn ly rượu đỏ chậm d à i uống một ngụm lúc này mới hời hợt nói ta nói đó là trước kia mà bây giờ hắn chẳng qua là một cái chó nhà có tang thôi c h ư ơ n một trăm sáu mươi tám đi đem ngươi cha gọi tới chó nhà có tang một đám kinh hãi quá độ phù thành phố hào nhị đại nghe được tôn đình uy câu nói này không khỏi xưng sở nhưng tiếp lấy chính là đại hỷ bọn hắn còn tưởng rằng đắc tội một vị đại thần không nghĩ tới chỉ là một cái cho nhà có tang m à thôi tôn đình uy đang muốn nói chuyện khoe mắt liếc qua bỗng nhiên chú ý tới ngoài cửa sổ một người nhìn thấy người này lúc hắn còn ngươi vô ý thức liền hơi hơi cò r ụ t lại sở tiên h hắn nhìn thấy sở tiên h giờ phút này tiến n h ậ p đón khách sơn trang không nghĩ tới a ngươi vậy mà đến nơi này tôn đình uy lông mày r á n ra cười khẩy bây giờ sở tiên h đã không đáng để lo sau đó hắn lại thấy được một người tô t ử hàm tôn đình u sắc mặt dần dần lạnh xuống hắn nhìn thấy tô tử hàm vậy mà đi sắt đằng sau sau lưng sở thiên xem ra ngươi đã từng thấy qua sở thiên biết sở thiên thân phận bây giờ nghĩ tìm hắn làm chỗ dựa nhưng ngươi không biết hắn đã là chó nhà có tang tôn đình uy cười lạnh một tiếng đi thẳng ra khỏi phòng ha ha cái này sở thiên dám đi đụng vào tôn thiếu nữ nhân muốn chết tô tử hàm thật đúng là ngu xuẩn à, dám ngỗ nghịch tôn thiếu lần này không ai có thể bảo trụ nàng đám người cùng nhau chào phúng sau đó đi theo tôn đình uy rời đi phòng giờ phút này sở thiên đi tới đón khách trong sơn trang nhà hàng bên trong từ thần thi hi hi điểm một điểm ăn uống tô tử hàm cũng là đi theo vào ngồi tôi tử hàm ắ nổi Rất nhanh, ăn uống lên rốt cục dũng khí mở miệng nhưng mà nàng một câu đều còn không có nói ra một đạo cửa nhạt thanh em chính là chuyển tới hắn không bảo vệ được ngươi nghe được đạo thanh â m này tô tử hàm sắc mặt k ỳ biến tôn đình uy tới quả nhiên tô tử hàm quay đầu nhìn lại lúc liền gặp tôn đình uy như như là chúng tinh cùng người đến tôn đình uy giờ phút này nhẹ dơ lên một cái tay ngăn cản sau lưng đám người đi theo mình nữa hắn một mình đi vào bên cạnh bàn ăn ngồi xuống nhàn nhạt, nhạt nhìn xem tô tử hàm nói tới tô tử hàm sắc mặt trong nháy mắt trở nên t r ắ n g bệnh vô ý thức hướng sở thiên bên cạnh ních lại gần phảng phất tới gần sở thiên mới có thể để cho nàng cảm thấy an toàn một điểm đã thật lâu không người nào dám n g n g ư ta tôn đình uy thấy tô tử hàm không chỉ có không vâng lợi mình lại còn làm lấy mình mặt ngó về phía sở thiên ních lại gần mình đồ chơi vậy mà tới gần khác nam nhân chuyện này với hắn tôn đình uy t ô i nói liền là lớn lao xỉ đục ha ha tôn đình uy cười lạnh nhìn xem tô tử hàm nói ngươi trước kia thấy qua hắn biết thân phận của hắn đi nhưng ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện bây giờ ta đối mặt hắn lúc chỉ có đối với hắn miệt thị a nghe được câu này tô tử hàm đột nhiên chấn động nàng hiện tại mới ý thức tới tôn đình uy đối sở thiên thái độ hoàn toàn khác biệt một lần kia nàng đi tụ long trang thời điểm thế nhưng là tận mắt nhìn đến qua tôn đình uy cho sở thiên hành lễ không chỉ có như thế nàng còn chứng kiến tôn t r ấ n lớn như vậy nhân vật cho sở thiên hành lễ mà bây giờ tôn đình uy lại trực tiếp miệt thị sở thiên tại sở thiên trước mặt không chỉ có không có kính ý còn tại sở thiên trước mặt d i ê u võ dương a i biết tại sao không tôn đình uy trêu tức nhìn xem tô tử hàm nói bởi vì hắn núi rửa lớn đã thất thế mà chúng ta tôn l u ra đem lấy hắn mà thay vào hiện tại hắn trong mắt ta chẳng phải là cái gì tô tử hàm sắc mặt hoàn toàn chẳng bệnh những việc này là nàng hoàn toàn không biết nếu là biết những việc này nàng chỉ có thể mặc cho mệnh làm sao dám lại đến tìm kiếm sở thiên trợ giút tôn đình uy nhìn xem sắc mặt tái nhựt tô tử hàm c ư ờ i lạnh càng thêm n ồ n g đậm mình đồ chơi dám ngô nghịch hắn hắn muốn để nàng tuyệt vọng tôn đình uy cười lạnh t ụ c nói đừng bảo là hắn trong mắt ta chẳng phải là cái gì liền là tụ long trang hiện tại cũng chỉ là cái dám không ra mấy ngày chúng ta tôn ra chính là thiên nam chúa tể thiên nam sẽ không còn tụ long trang nói đến đây tôn đình uy liếc xéo một chút sở thiên hắn câu nói này đã là nói cho tô tử hàm nghe cũng là nói cho sở thiên nghe hắn muốn để sở thiên minh bạch cái này thiên nam sẽ không còn sở thiên nơi sống yên ổn tô tử hàm trên mặt lại không có chút huyết sắt nàng hoàn toàn không nghĩ tới tôn gia đã thế lớn đến loại này làm nàng sợ hai bước thỉnh thiên nam chúa tề a đó là sao mà nhân vật đáng sợ các nàng nho nhỏ tô ra tại dạng này quái vật khổng lồ trước mặt cái k i a t h ậ t sự là c o n k i ế n nàng lại còn dám n g ỗ nghịch tôn đình uy một cố nồng đậm hối hận tại tô tử hàm tâm bên trong tự nhiên sinh ra nàng không nên n g ỗ nghịch tôn đình uy mà để van cầu t r ợ ở sở thiên sở thiên bây giờ đã nghèo túng tự thân cũng khó khăn bảo đảm lại như thế nào giúp nàng tới tô tử hàm tuyệt vọng bộ dáng để tôn đình uy hài lòng đến cực điểm khoe miệng của hắn khánh ấ t hướng về tô tử hàm ngoắc ngắc tay ngón tay tô tử hàm sắc mặt t r ắ n g bệnh thân thể phát run đứng lên đi tới tôn đình uy bên cạnh tôn tôn thiếu ta ta sai rồi tô tử hàm minh bạch mình sẽ đối mặt như thế nào hậu quả liên quan tới tôn đình uy sự tích nàng lại biết rõ rành rành chỉ cần là tôn đình uy coi trọng nữ nhân liền không có một cái nào từng chiếm được kết cục tốt cái này tôn đình uy liền là một cái đáng sợ ác ma đối với nữ nhân tra tấn thủ đoạn có thể nói làm cho người giận x ô i nghĩ tới những thứ này tô tử hàm chính là không dép mà run ha ha hiện tại biết sai đến sao tôn đình uy tả cười nhẹ một tiếng lúc này mới nhìn về phía sở tiên mắt bên trong tràn đầy miệt thị cùng khiêu khích ngươi sự tình x ử lý x ố n g a sở thiên giờ phút này dùng khăn ăn lau lau rồi một cái khoe miệng vừa lau bên khoe miệng từ tồn nói như vậy hiện tại ngươi đi đem ngươi cha gọi tới bầu không khí lập tức có chút ngưng trệ cái kêu một đám đứng tại cách đó không xa phủ thành phố hào nhị đại cùng nhau chừng lớn mắt nhìn xem sở thiên đi đem ngươi cha gọi tới bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế chi cùng nhân nguyên bản tuyệt vọng đến run dậy tô tử hàm lập tức nốc trệ nhìn xem sở thiên thực khó tin sở thiên vậy mà nói ra những lời này đến Cái này giống này tôn i hài tại ể u trước m、so、đình n kiếm h uy n lời n còn chưa nói hết thần thần chính là bàn tay vung lên một cỗ kình khí trực tiếp đập nghện tại tôn đình uy trên mặt tôn đình uy bị trực tiếp quất đến bay ngang ra ngoài đem chén bàn cái bàn đập vỡ một mảng lớn thần, thần lạnh lẽo nhìn lấy lựa trời đều không đứng dậy được tôn đình uy lạnh lùng nói không nghe rõ sở công tử lời nói à đi gọi cha ngươi không phải ta một bàn tay đập chết ngươi chương một trăm sáu mươi chín cha sở t h i ê n t ố i ngươi ngươi lại dám đánh tôn thiếu một đám phù thành p h ú hào nhị đại nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem một màn này tô tử hàm càng l à kinh ngạc đến đều dùng hai tay bưng kín mình há to một môi tôn gia thiếu chủ tôn đình uy hung danh tại cái này tỉnh thiên nam tây bộ cảnh nội không ai không biết không người không hay đừng bảo là có người dám đánh tôn đình uy liền là liên một điểm bất kính cũng không dám bao nhiêu người cũng bởi vì đối tôn đình uy một điểm n ô n ngữ bất kính trong khoảnh khắc cửa nát nhà tan nhất là bây giờ tôn gia tại cái này tỉnh thiên nam đã không ai bằng mờ mờ hảo hảo có trở thành thiên nam chúa tể chi thế đáng sợ như vậy tồn tại sao dám đi đánh thương hắn a m u ố n chết dừng ở cách đó không xa mấy vị tia tôn đình uy b ạ o tiêu đến lúc này mới phản ứng được cùng nhau kinh hãi bọn hắn không cách nào tưởng tượng ba người này là an gan h ù mật m gấu đến sao tại tôn gia trên địa bàn lại dám đánh thương tôn đình uy lập tức mấy người giận dữ lệnh thấu xương phóng tới sở thiên ba người chỉ là bọn hắn đến nhanh bay ra ngoài cũng nhanh chỉ thấy thần, thần tiện tay vung lên một c ố như gió kinh khí gió thu quét lá vàng đồng dạng trực tiếp đem xông lại mấy vị bảo tiêu đánh cho bay ngược ra ngoài ao hào chén bàn cái bàn phá toái âm thanh lập tức vang lên một mảng lớn mấy vị bảo tiêu trực tiếp bị thần thần lực lượng chấn động đến đã hôn mê cũng là thần thần thủ hạ lưu t ì n h không phải mấy cái này bảo tiêu tại chỗ liền sẽ hồn bay yên diện đám người cùng nhau chấn nhưng chừng lớn mắt nhìn xem một màn này nhất là tô tử hàm nàng có chút khó có thể tin nhìn ôn nhu động lòng người thần thần xuất thủ giờ đúng là mạnh mẽ như vậy t ô đình uy mấy vị tia bảo tiêu nhưng là võ giả võ giả ở trong mắt các nàng đều là vô cùng cường đại tồn tại so với võ hiệp phim bên trong những cao thủ kia còn mạnh hơn lại bị thần thần một trường vô bay đập mất đi công tử mời u ố n g t r à thần thần tựa như là chẳng hề làm gì qua nhu thuận động lòng người vì tự mình công tử rót một chén t r à sở thiên khẽ vất c ằ m nâng trung t r à lên chậm dãi thường t r à tôn đình uy đi đem tôn chấn gọi tới gặp ta sở thiên nhàn nhạt nhìn về phía tôn đình uy nói tôn đình uy đến lúc này t à i từ dưới đất bỏ dậy hắp lắc, lắc u ám xương đầu lạnh lùng nhìn sở thiên một chút không nói một lời rời đi tôn thiếu lan tôn đình uy lạnh lùng q u á t lớn một tiếng cái kêu một đám p h ù thành nhị lại trực tiếp rời đi nhà hàng hướng về trong sơn trang một cái phương hướng đi đến tại cái phương hướng này bên trong một dãy nhà bên trong giờ phút này lại là một mảnh hoàn thành t i ế u ngữ tôn huynh đinh gia cùng hồ ra chỉ còn cuối cùng một ngày sau một ngày đinh gia hồ ra nếu không túi đầu thần sưng cái này thiên nam sẽ không còn đinh hồ hai nhà sành bên trong chủ nhà họ hoàng ý cười đầy m ặ t nói đến lúc đó cái này thiên nam liền là tôn huynh thiên hạ trương gia gia chủ cười nói tiếp nói thiên nam không có đinh hồ hai nhà tôn h u n h có thể nói là nhất thống thiên nam đến lúc đó chúng ta vẫn phải dựa vào điểm tôn huynh n a chủ nhà họ trịnh lấy lòng nói tiếp nói tôn huynh đến lúc đó nhất thống thiên nam về sau có thể mong muốn đến không ra mấy năm tôn gia tất nhiên có tỷ lệ tấn thăng thế gia liệt kê đến đại gia kính tôn huynh một chén chúc mừng tôn huynh đám người cùng nhau nâng chén chư vị k h á c h khí tôn chấn v i ệ t nhân đức không nhường ai hưởng thụ đám người mời rượu bưng chén rượu lên lướt qua thì rừng đặt chén rượu xuống cười nói đây đều là đại gia công lao đợi sau khi chuyện thành công chúng ta cùng hưởng vinh hoa tôn mỗ tuyệt sẽ không được hưởng đám người lại là một phen lấy lòng chủ nhà họ hoàng cười nói chúng ta có thể có nay ngày nói đến còn đến cảm tạ sở thiên a nếu không phải hắn chúng ta cũng rất khó có cơ hội để thiên nam một lần nữa tẩy bàn chủ nhà họ trịnh gật đầu cười nói đinh ra cùng hồ ra thật sự là thật quá ngu xuẩn vậy mà lựa chọn sở thiên cùng cung g i a đối đầu bất quá dạng này vừa vận tiện nghi chúng ta còn lại các đại gia chủ nhau nhau cười nói cái này sở thiên chẳng qua là cung g i a lạc hậu thế lực nuôi một con chó mà thôi đinh bằng bọn hắn còn thật sự cho rằng hắn có ngăn cơn sóng giữ chi lực buồn cười đến cực điểm còn là chúng ta t h ứ thời lựa chọn đứng tại cung ra một phương không phải vậy bị thanh tẩy chính là chúng ta cung g i a mạnh như vậy đại thần bí gia tộc há lại một đầu lạc hậu thế lực nuôi cho có thể là b ả n nhớ tới lúc trước sở thiên nói khoác không biết ngượng cho chúng ta một lần lựa chọn lần nữa cơ hội cũng làm người ta phình bụng cười to ha ha ha sành bên trong vang lên một trận tiếng cười to tôn c h ấ n cũng là cười to sở thiên phía sau núi r ử a lớn đã thất thế hiện tại hoàn toàn liền là chó nhà có t a một cái lúc trước lại còn dám nói khoác không biết ngượng nói cho hắn một lần lựa chọn lần nữa cơ hội thật sự là buồn cười đến t ự ờ điểm đến chư vị làm một trận một chén cầu trúc thiên nam đem là chúng ta thiên h ạ tôn trấn dơ chén rượu lên đám người cùng nhau nâm chén、Đồng. đại n g đ môn tại lúc này bị người từ bên ngoài đ ẩ y ra tôn c h ấ n ngứng mày nhìn lại khi thấy đẩy cửa vào người là con của hắn tôn đình ý lúc hai mắt lại bỗng nhiên co r ụ t lại hắn nhìn thấy con trai mình nửa bên mặt hoàn toàn xương lấy còn lại các đại gia chủ đủ cảm giác kinh ngạc ai dám như thế cuồng dám tại tôn gia đại bản doanh đem tôn gia thiếu chủ tổn thương thành tình trạng như thế này là ai tôn c h ấ n đi tới thanh âm lạnh như băng lộ ra một cỗ thấu xương sát ý dạng này thương con của hắn liền là đang đánh hắn mặt đánh bọn hắn tôn ra mặt cha sợ thi tới tôn đình ý hít sâu một hơi nói bầu không khí lập tức an tĩnh một cái sở thiên sinh một đám gia chủ vừa nghe đến sở thiên hai chữ chính là biến sắc vô ý thức liền nói ra s ư n g hô thế này mặc dù vừa rồi bọn hắn còn tại miệng mai mảnh sở thiên không đem sở thiên để vào mắt nhưng ở tụ lòng trang bên trong ở lâu như vậy đã dưỡng thành đối sở thiên ý sợ hãi như vậy chợt nghe đến sở thiên đến bọn hắn vô ý thức liền sinh ra một cô ý sợ hãi chư vị sở thiên hiện tại chẳng qua là một đầu chó nhà có tăng thôi không cần sợ hắn tôn trấn sắc mặt tái n h ợ c nói chúng ra chủ cái này mới hồi phục tinh thần lại xấu hổ cười cười bọn hắn lại còn đi e ngại một cái chó nhà có tang thật sự là buồn cười ha sợ thiên ngươi bây giờ chẳng qua là một cái chó nhà có tang không biết thời thế chó vẩy đuôi mừng chụt thì cũng thôi đi đi vào ta trên địa bàn lại còn dám làm cản chư vị đi thôi đi gặp một lần hắn nói xong tôn c h ấ n xanh mặt x u ấ t rời đi trước phòng những người còn lại đi theo phía sau tại tôn đình uy dẫn đầu dưới một đoàn người rời đi phòng về sau hướng về trong sơn trang nhà hàng phương hướng đi đến mà lúc này bên trên trang trong bãi đỗ xe vừa tới đến dừng xe từ xe bên trong đi xuống một đoàn người bên trong Một m vị ân xa xa được, hướng, hướng được xưng là đô đốc vị trung niên nam tử này có chút gật đầu một cái cất bước hướng về tôn chấn bọn người phương hướng đi đến Kính kiệt thanh niên cùng còn lại người, theo sát tại nam trung niên lưng. 170, 4 chữ bình, nhân theo chữ mắt sát tại tử Trước tài xuất. sau lại lời những người này đó cũng đều là thiên nam tiếng tăm lửng lây ra tộc a xem ra sở tiên sinh thật nghèo túng tô tử hàm trước đó cũng tại tụ long trang gặp qua những gia chủ này đó cũng đều là đối sở thiên tất cung tất kính nhưng là hiện tại những người này không chỉ có đối sở thiên đã không còn kính ý với lại từng cái thần sắc bên trong đều là t r e o thức cười lạnh không có người lại đem sở thiên đặt ở mắt bên trong tô tử hàm trầm ngâm một chút cuối cùng vẫn là lựa chọn lui sang một bên đi không còn dám tới gần sở thiên sở thiên hiện tại tự thân đều khó bảo toàn dưới tình huống như vậy mình lại tới gần sở thiên sẽ chỉ rơi vào càng kết cục bi thảm hắc hắc. hiện tại tôn gia chủ cùng còn lại các đại gia tộc gia chủ cùng nhau mà đến rồi cái này sợ thiên chết chắc rồi đó còn cần phải nói những gia tộc này nguyên bản liền ở tại tụ long trang bên trong bây giờ lại ngầm chiếm gia tộc khác s ả n nghiệp trở nên càng thêm cường đại hắn một cái thất thế người không chết hay chết t r e o tức tiếng bàn luận xôn xao giờ phút này vang lên tại không gian bên trong nương theo tại tôn c h ấ n bên người đến tôn đình uy hai mắt cựu hận nhìn thoáng qua về sau gắt gao nhìn chằm chằm sợ thiên bên cạnh thần, thần. đợi ngươi rơi vào tay ta về sau ta hội hung hăng cha tấn ngươi nhìn ngươi thống khổ cầu xin tha thứ bộ dáng tôn đình uy tâm bên trong âm thanh hung g ữ m ạ cười thần thần thực lực tuy mạnh nhưng mạnh hơn hơn mười vị tôn g sư nơi này đến các đại gia chủ mỗi vị đều có một vị tôn g sư cường g i ả bảo hộ mà bọn hắn tôn già càng là có một vị tiểu thành cảnh tôn g sư đi theo tại dạng này đội hình trước mặt sở thiên ba người chỉ có t h ú c thủ chịu trói vận mệnh tôn c h ấ n sở thiên bình thản nhìn thoáng qua đến các đại gia chủ cuối cùng ánh mắt rơi vào tôn c h ấ n trên thân hiện tại các ngươi từ bỏ hết t h ể rời đi thiên nam ta có thể thả các ngươi nghe được câu này mọi người đều là xư sở loại tình huống này sở thiên lại còn dám nói khoác không biết ngượng sở thiên hiện tại ngươi đã là cung ra một viên con rơi k tôn có có, có trấn lời nói h vừa rất giới một đạo kinh khí chính là trong nháy mắt đánh vào trên mặt hắn van dội cái tác tâm thanh bên trong tôn trấn mặt trong nháy mắt sưng lảo đảo ngã mấy bức tài giữ vững thân thể công tử cho ngươi cơ hội lựa chọn là ngươi vinh mạnh ngươi trả lời tuyển vẫn là không chọn chính là nói lời vô dụng làm gì thần thần không vui thanh â m tại lúc này vang lên đám người cùng nhau kinh hãi nhìn về phía thần thần ai cũng không dám tin tưởng sở thiên liền đã đủ cuồng thần thần lại còn muốn cuồng loại tình huống này thậm chí ngay cả tôn c h ấ n cũng dám đánh với lại trực tiếp đánh mặt tôn đình uy cả người đều nộng phụ thân hắn vậy mà cũng chịu một bàn tay hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến tại bọn hắn nhiều cường giả như vậy hộ v ệ dưới thần thần chỉ có t h ú c thủ chịu trói bị tra tấn mệnh lại không nghĩ tới thần thần xuất thủ lần nữa lúc vậy mà không ai có thể ngăn cản phu thanh cái kia một đám con em nhà giàu cùng nhau trận mắt h ố t mồm tô tử hàm càng là cả kinh hã to miệng đây chính là tôn c h ấ n a thiên nam tây bộ chúa tể mấy ngày sau càng là toàn bộ thiên nam chúa tể dạng này tồn tại thần t h ầ n vậy mà cũng dám đánh hắn mặt hơn nữa còn là trước mặt mọi người đánh mặt lập tức tô tử hàm cách sở thiên ba người càng xa hơn một chút giờ phút này nàng tâm bên trong càng thêm hối hận hối hận mình trước đó làm trái tôn đình y tới tìm cầu sở thiên trợ giút sở thiên đã nghèo túng vẫn còn như vậy đắc tội cường đại tôn gia tất nhiên không có quả ngon để ăn nàng chỉ sợ cũng phải gặp nó hại kết cục càng thêm bi th tôn gia vị k i a tiểu thành cảnh t ô n g sư đến lúc này phản ứng lại lập tức nổi giận hét lớn lại có người ngay trước hắn mặt đánh bọn hắn tôn g i a già chủ mặt nguyên tới đây náo nhiệt như vậy không biết ra sao sự t ì n h để chư vị như thế nổi giận lúc này một đạo hùng hậu lại tản ra uy nghiêm thanh âm từ phía sau lối vào văng lên chỉ thấy giờ phút này một vị khí độ bất phảm có một loại không giận tự uy khí chất nam tử trung niên tại một đám t ù y hành nhân viên nương theo phía dưới long hành hổ bộ mà đến lương đô đốc đám người nhìn thấy vị nam tử này đến đều là giật nảy cả mình đô đốc chức chính là phía chính phủ chấp trưởng một tỉnh nhất chức vị cao có thể nói đô đốc liền là phía chính phủ biên giới đại sứ địa vị độ cao quyền thế mạnh không có gia tộc nào có thể so sánh gia tộc cùng phía chính phủ so cái kia chính là m u ố n chết vị này khí độ bất phàm nam tử trung niên liền là chấp trưởng thiên nam đô đốc lương an hoa lương đô đốc tôn trấn lúc này chậm lại chịu đựng trên mặt kịch liệt đau nhức x à i bước n ê n h đón tiếp lấy chủ động vươn tay nói lương đô đốc đến bị trang để bị trang rồng đến nhà tôn a mặc dù bọn hắn tôn gia tức sẽ thành thiên nam các đại gia tộc chứa tể nhưng còn không dám thất lễ vị này lương đô đốc tôn gia chủ có người đánh ngươi lương an hoa cùng tôn trấn tướng tay nắm kinh ngạc nhìn xem tôn trấn sư mặt hắn có chút khó tin cho dù là hắn cũng không thể tùy tiện động tôn trấn lại có người dám trước mặt mọi người đánh tôn trấn mặt tôn kép nhại nép mà thôi không cần lương đô đốc quan tâm tôn trấn để ép đối s ở thiên ba người sắc ý chuyển đổi đề tài d o hỏi lương đô đốc dạng này tự mình đến đón khách trang không biết là vì cái gì sự tình lương an hoa đang muốn nói chuyện ánh mắt đ ỗ n g nhiên xuyên thấu qua người nhóm thấy được người nhóm hậu phương bình thản tĩnh nhưng ngồi tại bên cạnh bàn ăn s ở thiên lương an hoa kinh hãi hắn không nghĩ tới sợ thiên vậy mà cũng ở nơi đây lập tức hắn trực tiếp bỏ xuống tôn trấn tại một đám kinh ngạc ánh mắt bên trong sài bước đi hướng sở thiên sở tiên h sinh lương an hoa đi vào bàn ăn chủ động khách khí hướng sở thiên hỏi một tiếng tốt không khí tại lúc này đều phảng phất như yên t ĩ n h một cái ở đây mỗi người đều là cảm thấy kinh ngạc không ai có thể nghĩ đến lương đô đốc vậy mà nhận biết sở thiên với lại còn khách khí hướng sở thiên vân an tại cái này thiên nam có ai có khả năng kia để thiên nam đô đốc chủ động vân an dù là tôn trấn đinh bằng hồ tông mọi người cũng không có tư cách kia a lương đô đốc người khả năng còn không biết một số việc tôn trấn từ kinh ngạc bên trong hồi phục thần t r í đã là nhìn ra lương đô đốc tại sao lại như vậy chủ động hướng sở thiên vân an nói hắn hiện tại đã là con rơi không còn trước kia chỗ dựa đám người mới chợt hiểu ra nguyên lai、like、lương đô đốc như vậy khách khí với sở thiên là bởi vì sở thiên từng tại tụ long trang thân phận người nói sai lương an hoa tự nhiên có thể nghe ra tôn trấn ý tứ lắc đầu cười nói ta biết sở tiên h sinh cũng không phải là bởi vì tụ long trang mà là bởi vì quan trên bàn giao quan trên giao cho ta gây ai cũng có thể nhưng tuyệt không thể gây sở tiên sinh một câu như là khơi dậy ngàn cơn sóng quan trên bàn giao gây ai cũng có thể nhưng tuyệt không thể gây sở tiên h sinh câu nói này phất lượng không ai dám tưởng tượng nặng bao nhiêu phải biết lương an hoa thế nhưng là biên giới đại sứ a quan trên còn muốn tận lực cho hắn bàn giao chuyện này có thể nghĩ sở thiên thân phận địa vị cường hãn đến mức nào tất cả mọi người ánh mắt đều vô ý thức nhìn về phía sở thiên chẳng lẽ thân phận của hắn không phải mặt ngoài đơn giản như vậy tôn trấn lần thứ nhất có loại hái hùng khiếp vĩa cảm giác trương gia gia chủ chủ nhà họ hoàng chủ nhà họ trịnh các loại một đám trước đó miệ mai mảnh sở thiên gia chủ cùng nhau hiện ra kinh sợ thực khó tin tưởng sở thiên lại còn có thân phận tôn đình uy càng là kinh hãi hắn không cách nào tưởng tượng sở thiên có khả năng bao lớn vậy mà có thể làm phía chính phủ coi trọng như vậy hắn lại còn có cường đại như vậy thân phận tô tử hàm ngốc trệ nhìn xem sở thiên nàng vốn cho là sở thiên đã nghèo túng lại không nghĩ rằng sở thiên vẫn còn có phía chính phủ cái này một cường đại thân phận các ngươi có biết quan trên đối sở tiên h sinh lợi bình là cái gì à lương an hoa cười nhìn lấy đám người tại một đám kinh nghi bất định ánh mắt bên trong hắn cười tục nói quan trên đối sở tiên h sinh đánh giá chỉ có bốn chữ nhân tài kiệt xuất cái gì nhân tài kiệt xuất bốn chữ này trong nháy mắt tựa như là dẫn p h bang bang người người cả nước bên trong từ sáng i não lập đến bây giờ có thể xưng là quốc sĩ người không đủ trang bị với lại những ngày quốc sĩ bên trong có chút quốc sĩ đã đi về có tiên cho tới bây giờ đều vẫn chưa có người nào có cái kia mới có thể được xưng là quốc sĩ có thể thấy được quốc sĩ một từ đối một nước tới nói đại biểu cho cỡ nào ý nghĩa trọng yếu mà tại quốc sĩ về sau thêm một cái vô song cái kia càng kinh khủng một nước bên trong từ đầu đến nay không người có thể cùng sánh vai nó đại biểu cho ý nghĩa gì không ai dám tưởng tượng mà cái này ý nghĩa phi phạm xưng hảo lại chính là nhìn bình thường sở thiên vốn có hắn tại phía chính phủ thân phận đã vậy còn quá đáng sợ tôn đình uy cùng các đại gia tộc gia chủ lập tức cảm thấy trong lòng phát lệnh bọn hắn vốn cho rằng sở thiên phía sau chỗ r ự a là cung gia không có cung gia tỏa này chỗ dựa về sau sở thiên liền là một cái chó nhà có tăng bọn hắn có thể trực tiếp miệt thị ai biết sở thiên phía sau lại còn có tòa càng núi d ự a lớn tòa này chỗ dựa đó là thật to lớn ghê gớm a cho dù là tôn c h ấ n giờ phút này đều là toàn thân run lên một cái ẩn t ă n g thật sâu tôn c h ấ n nhìn về phía sở thiên ánh mắt bên trong toát ra khó nén hồi hộp nhân tài kiệt xuất a nó ý nghĩa chỉ sợ đại biểu bất kỳ người nào khác đều có thể chết nhưng sở thiên t u y ệ t không thể chết đi h á n hắn lại bị đánh giá vì nhân tài kiệt xuất tô tử hàm thần sắc bên trong tràn đầy khó có thể tin một cỗ hối hận tại nàng tâm bên trong tự nhiên sinh ra nhân tài kiệt xuất thân phận đây chính là s o sở thiên tại tụ long trang bên trong thân phận còn muốn mạnh hơn a liền xem như đánh tôn gia phụ tử đây cũng là đánh tôn gia cũng không có can đảm k i a dám đem sở thiên như thế nào nàng trước đó vậy mà t ậ n lực cách sở thiên xa xa sợ hãi mình gặp nó hại nói liên tục ra nhân tài kiệt xuất bốn chữ lương đô đốc lương an hoa cũng là có chút không thể tưởng tượng nhìn xem sở thiên lúc trước hắn nghe được q u a n trên đối sở thiên bình ra cái này bốn chữ lúc đem hắn đều cho khiếp sợ đến hắn không dám tưởng tượng sở thiên là bực nào nhân tài vậy mà có thể xứng với nhân tài kiệt xuất bốn chữ hôm nay gặp mặt vị này sở thiên sinh Nhìn rất bình thường, không có có chỗ đặc gì à? Lương An、hoa、trong lòng bên trong lầm ngữ. chỗ thù Hoa gì rất bầm có có đặc lầm sở thiên lông mày lại hơi hơi một cái. Nếu là Lương an hoa không nhữ Nếu An nói ra, hắn đều không mày một hơi hơi cái. Hoa đều ra, bình i ế t m còn có cái Đốc, cần chuyện nhân tài kiến xuất thân phận. Lương ngươi nơi này cần làm chuyện gì? Sở thiên tài tới gì gì? xuất làm Đô Sở bình bình đạm đạm hướng lương an hoa hỏi a ta tìm đến tôn gia chủ cùng chư vị gia chủ đảm một ít chuyện lương an hoa thu hồi tư tưởng hướng về sở thiên cười cười sau đó trực tiếp đi tới tôn chấn bọn người trước mặt hắn nhìn thoáng qua các đại gia tộc gia chủ cuối cùng nhìn về phía tôn chấn nói tôn gia chủ các ngươi những n à y ngày tại thiên nam náo g i a động tĩnh hơi lớn à. tôn c h ấ n thu n h ế p tâm thần nói lương đô đốc chúng ta cũng chỉ là tại các đại gia tộc bên trong tiểu đà tiểu nháo mà thôi cũng không khuyết trương vừa đến người bình thường ở giữa lương đô đốc liền không cần vì chuyện này vất vả lương an hoa cười ha ha một tiếng nói các ngươi các đại gia tộc ở giữa tranh đấu ta xác thực không cần hỏi đến nói đến đây lương an hoa lời nói xoay chuyển tục nói nhưng các ngươi các đại gia tộc lần tranh đấu này đã lan đến gần toàn bộ thiên nam còn lại gia tộc không thể không bị ép gia nhập vào có thể nói các ngươi hành vi đã thương tới đến thiên nam các bản cho nên ta đặc biệt tới đây làm cái hòa sự lão các ngươi cũng nên thấy tốt thì lấy lương an hoa ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm tôn trấn tôn trấn dù bận b ậ n ung dung cười cười nói lương đô đốc không phải ta không muốn thu tay lại mà là ta có mệnh khó vi phạm à. cung ra người cho ngươi hạ mệnh lệnh lương an hoa chân mày cao lại không sai lương đô đốc đúng là ta cưỡi u mợ thanh em chính là vang lên đám người nhìn lại chỉ thấy một vị khí vũ bất phảm khí chẳng không thể so với ngồi ở vị trí cao lương an hoa yếu bao nhiều nam tử trung niên tại một đám c ư ờ n g giả nương theo hạ đi tới sứ giả đại nhân tôn chấn bọn người nhìn thấy người đến cùng nhau không mình hành lễ c u n g thừa dương lương an hoa nhận ra người đến trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc lương đô đốc đã lâu không gặp cung thừa dương hướng về lương an hoa đưa tay ra đã lâu không gặp lương an hoa tâm bên trong hít một tiếng hắn không nghĩ tới phía sau màn người chủ sự sẽ là cung thừa dương lương đô đốc ta cam đoàn với ngươi đợi thiên nam sự t ì n h kết thúc về sau thiên nam sẽ rất nhanh khôi phục lại với lại so trước kế hội càng mạnh khỏe cung thừa dương mang theo thành ý hướng lương an hoa t ù nói với lại mới cách cục về sau chúng ta cung ra cũng sẽ đại lực ủng hộ thiên nam ta cũng cam đoan với ngươi ngươi sẽ tốt hơn quản lý thiên nam nếu như đ â y hết t h ể không có thực hiện ta chủ động tới cửa chịu đ ò n nhận tội mặc cho ngươi xử trí như thế nào lương an hoa nhữ mày trầm ngâm thật lâu cuối cùng bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng hắn cùng cung thừa dương tiếp xúc qua mấy lần rất rõ ràng cung thừa dương thủ đoạn bao nhiêu lợi hại một cái không tốt liền sẽ đưa tại cung thừa dương tay bên trong đã từng có mấy người đưa tại cung thừa dương tay bên trong bất quá những người kia cũng là trừng phạt đúng tội cung thừa dương hiện tại đã như vậy chủ động nhượng bộ bảo đảm hắn như khăng khăng số giới đến lúc đó đối với song p ư ơ n g cũng không t lương an hoa đang muốn nói chuyện lúc đột nhiên một đạo bình thản âm thanh n m vang lên cung thừa dương ngươi cam đoan không được đám người nhìn lại khi nhìn thấy người nói chuyện là sở thiên lúc nhao n h a u kinh ngạc liên lương an hoa đều cảm thấy kinh ngạc hắn không nghĩ tới sở thiên hội ở thời điểm này xem vào ngươi là cung thừa dương nhữ m ạ y nhìn xem sở thiên một cái bình thường người vậy mà cũng dám ở thời điểm này đến đánh gây hắn cùng lương an hoa nói chuyện sứ giả đại nhân hắn liền là sở thiên tôn trấn cười nói cung thừa dương nhẹ gật đầu thản nhiên nói nghe nói trước ngươi từ tụ long trang biến mất mấy ngày tung tích hoàn toàn không có bây giờ xã hội xuất hiện ở đây lúc trước hắn hiểu rõ đến cái này sở thiên rất có thể là lao ra chủ chức k i a tối bên trong đặt ở tụ long trang người hắn trong lòng có chút chờ mong sở thiên như vậy thần bí biến mất mấy ngày bây giờ lại xuất hiện sẽ có hay không có tin tức tốt gì nói ra tôn đình uy lúc này lại là âm dương quái khí mà nói sứ giả đại nhân người ta thân phận nhưng là không tầm thường là cái gì nhân tài kiệt xuất tới cho nên có chỗ dựa vào dạng này nên ngang xuất hiện cũng không có cái gì cung thừa dương nước mày thâm bên trong thất vọng nguyên lai là hắn nghĩ sai cái này sở thiên không phải lao ra chủ người mà là phía chính phủ đặt ở tụ long trang nội nhân tôn c h ứ n cười một tiếng nói tiếp sứ giả đại nhân không cần để ý tới người này người này bị vào phía chính phủ cái này thân t h ậ n xưa nay tùy tiện đã quen n g à i không để ý tới hắn hắn cũng chính là cái dám thôi để hắn thảm một chút cũng không sao quanh mình các đại gia chủ cùng nhau vẻ mặt t ư ơ i cười cái này s ở thiên quả nhiên là tùy tiện đến ngu xuẩn bây giờ lương đô đốc cùng cung tộc sứ giả hai vị này đại lao đều đã trò chuyện với nhau tốt sự tình đã thành kết cục đã định s ở thiên lại còn tùy tiện h à n h thò một chân vào thật sự là thật quá ngu xuẩn nhưng mà ngay lúc này ba ba hai tiếng thanh thúy vang dội cái tát â m thành đột nhiên từ tôn c h ấ n cùng tôn đình uy hai cha con trên mặt chuyển ra lập tức liền gặp tôn c h ấ n cùng tôn đình uy bay ngang ra ngoài là thần thần cùng hi hi đồng thời xuất thủ hai nữ riêng phần mình vung ra một đạo kinh khí trực tiếp đem tôn c h ấ n cùng tôn đình uy đập bay ra ngoài hai nữ đồng thời lạnh giọng nói công tử lúc nói chuyện khi nào đến phiên hai người các ngươi nói chuyện chương một trăm bảy mươi hai công tử thứ tội hoa hoa bị thần thần hi hi một bàn tay đập bay ra ngoài tôn c h ấ n cùng tôn đình uy như là thoát câu bao cát ném bay ra ngoài đem quanh mình chén b ả n cái bản đạp nát một mạng lớn nhưng mà nhà hàng trung phân khí t r lại ở nên thiên tĩnh. nàng có chút Các dám làm sao đây ả m mặt, đương đại đánh đ tôn gia chủ cùng tôn gia lấy lao hai chủ chủ tiếu vị Ở đây các đại gia tộc gia chủ cùng nhau hoảng sợ nhìn xem xuất thủ thần thần hi hi phải biết cung thừa dương cùng lương an hoa một cái là đến từ thần bí gia tộc cung tộc đại lão một cái là chấp trưởng thiên nam phía chính phủ đại lão có bọn họ trợ cho dù là thế gia người cũng không có khả năng khi lấy bọn hắn mặt độc thủ thần thần cùng hi hi hai người cũng dám không nhìn bọn hắn khi lấy bọn hắn mặt đem tôn gia phụ từ hai đánh bay ra ngoài đây không thể nghi ngờ là đang đánh cung thừa dương cùng lương an hoa mặt ha ha ỉ vị à o tại phía h tùy tùy c này thân t sở tiên sinh xem ra cũng là vô não người đứng tại cách đó không xa tô tử hàm thâm bên trong hít một tiếng hiện tại cũng không có như vậy hối hận không có lựa chọn sở tiên sở thiên mặc dù tại phía chính phủ có cường đại thân phận nhưng làm việc quá mức không kiêng nể gì cả sớm muộn sẽ đem chính hắn hại chết nàng không có lựa chọn đứng ở sở thiên bên người đi là đối quả nhiên lương an hoa lúc này n ữ mày hắn cũng không nghĩ tới sở thiên người hội ngay trước hắn mặt đem tôn gia phụ tử hai đánh bay ra ngoài cái này gián tiếp chính là cho hắn một bàn tay để hắn khó xử cung thừa dương sắc mặt lạnh xuống lương đô đốc hắn là các ngươi phía chính phủ người a cung thừa dương lạnh lùng nhìn thoáng qua sở thiên sau khi lãnh đạo nhìn về phía lương an hoa nói xác thực quan trên rất xem trọng sở tiên sinh lương an hoa có chút xấu hổ mang theo ấ y náy gật đầu đã như vậy ta cho lương đô đốc một bộ mặt chuyện này không tính toán với hắn cung thừa dương đè ép l ử a giận trong lòng từ tốn nói cung minh quả nhiên lòng dạng rộng lớn ngày khác lương ngỗ ngồi đông mở tiệc h chiêu đ á i cung minh lương an hoa tâm bên trong thở dài một hơi cao mày giãn ra ra cung mỗ tự nhiên kịp thời tham gia cũng như lương an hoa không muốn đắc tội cung thừa dương đồng dạng cung thừa dương cũng không muốn trêu chọc lương an hoa lương đô đốc vừa rồi ta đối với ngươi hứa hẹn sẽ không cải biến mấy ngày sau tất nhiên sẽ cho ngươi một cái mạnh khỏe thiên nam cáo tử chúng ta đi nói xong c u sở, sở thiên mặc dù đắp lên phong rất coi trọng nhưng đây cũng quá không biết điều nói dễ nghe một chút là không biết tốt xấu khó nghe chút liền là thật quá ngu xuẩn người ta c u n g thừa dương đã bưng thang ngươi, ngươi lại còn ngu xuẩn kêu ngạo đi kiếm chuyện đây là muốn tự tìm đường chết quả nhiên cung thừa dương tại lúc này đột nhiên dừng bước ta xem ở lương đô đốc trên mặt mũi đã bỏ qua cho ngươi một lần cung thừa dương quay người mặt lạnh như đã nhìn chăm chú về phía sở thiên nhưng không nghĩ tới ngươi vẫn còn đến làm tức giận ta lần này dù cho lương đô đốc mặt mũi cũng không để ý tới nữa dùng một cái bình thường người một lần mạo phẳng hắn hắn cho lương an hoa một lần mặt mũi bỏ qua cho sở thiên không nghĩ tới sở thiên vậy mà được một t ứ c lại muốn tiến một thước dù là nay ngày có lương an hoa ở đây hắn cũng muốn để sở thiên vì hành vi ngu xuẩn trà giá gắt nương theo ở bên cạnh hắn cái kia một đám cung tộc cưng giả cùng nhau lạnh lẽo nhìn chăm c h ú về phía sở thiên một người bình th vậy mà cũng dám đến luân phiên mạo phạm cung gia muốn chết t ố t thằng ngu này tự tìm đường chết cha chúng ta cái này hai bàn tay nằm cạnh giá trị đến lúc này tài từ dưới đất bỏ dậy tôn c h ấ n cùng tôn đình uy lập tức đại hỷ bọn hắn không nghĩ tới a sợ thiên vậy mà ngu xuẩn đến trình độ này còn thật sự cho rằng có phía chính phủ bối cảnh cung thửa dương cũng không dám làm gì hắn a cái này sợ thiên quá coi thường cung gia ha ha quả thật cái này sợ thiên ngu không ai bằng có trò hay để nhìn hắn như vậy luân phiên làm tức giận sứ giả đại nhân dù là phía chính phủ bối cảnh cũng không dùng được cung gia uy nghiêm há lại hắn có thể mạo phạm các đại gia tộc gia chủ cùng nhau trêu tức mạc cười quả thật ta vừa rồi không có lựa chọn hắn là chính xác tô tử hàm tâm bên trong cảm thấy có chút may mắn ngu xuẩn như vậy người nếu là lựa chọn hắn thực biết bị hại chết cung minh nghĩ lại mà làm sao lương an hoa thấy cung thừa dương muốn động thủ cho dù hắn đối sở thiên lại không đầy lại không vui mừng vẫn là đứng ở sở thiên bên cạnh dù sao sở thiên cũng là phía chính phủ người lương minh nay này đành phải đắc tội cung thừa dương mặt lãnh như sương nhưng mà đang lúc hắn muốn động thủ giờ đ ô n nhiên hắn điện thoại di động chấn động lên trong tộc thông tin cung thừa dương chấn động mạnh một cái lập tức lấy điện thoại di động ra kết nối đây là một cái video thông tin khi hắn nhìn thấy video bên trong xuất hiện người là cung thanh linh lúc xướng sở về sau chính là đại hỷ hắn chờ đến thanh linh rốt cục đông sơn tái khởi đem cung nguyên khánh một phương áp chế xuống nhưng khi hắn nghe được cung thanh linh tuyên bố đương kim g i a chủ là cung thừa thiện cùng nhìn thấy video bên trong tất cả tộc nhân hướng cung thừa thiện hành lễ cùng nhau cung kính s ư n g g i a chủ lúc hắn lại ngây ngẩn cả người cung tộc tân n h i m gia chủ thế nào lại là thừa thiện lúc này điện thoại bên trong hình tượng h o á đổi mới phát hình ra một cái thu video cung thừa huy kế nhiệm ra chủ tế điện bên trên hình tượng khi nhìn thấy hình tượng bên trong xuất hiện sở thiên cùng thần thần hi hi lúc không khỏi khe giật mình nghe tới sở thiên liền là cung tộc vị kia công tử thân bí lúc hắn chấn động mạnh một cái khi nhìn thấy cung tộc cường giả đánh giết sở thiên lại toàn bộ quỷ dị chết đi thời điểm hắn đầy mắt vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy cung nguyên khánh cung thừa huy gọi cung tộc thần vệ c u n g vận dụng cung tộc hộ tộc đại trận cùng nhau mất đi hiệu lực mà sở thiên tiện tay chính là đưa tới lúc hắn toàn thân run dày dữ dội thậm chí còn có một vẻ khó nén hoảng sợ Cuối、cùng u ố i c thừa dương sắc mặt tái nhợt toàn thân run dậy đông nhiên hướng về sở thiên nửa đầu gối quỳ gối trên mặt đất hắn rốt cuộc minh bạch sở thiên tại sao lại nói hắn cam đoan không được hứa hẹn không được nữa sở thiên liền là bọn hắn cung tộc vị kia công tử thần bí a với lại vẫn là như thế kinh khủng nếu không có hắn tại video bên trong thấy được sở thiên hiện ra cực kỳ kinh khủng thực lực hắn đều không thể tin được vị này nhìn bình thường công tử đúng là như thần linh cường đại công tử thứ tội cung thừa dương bên người cái k i a m ộ t đám cung tộc cường giả cũng là thấy được video cũng minh bạch hết thảy lập tức hoảng sợ nửa đầu gối quỳ xuống đất khó mà mình phát r u n tịnh h tội đột nhiên tới một màn làm cho không khí đều phảng phất dừng lại đồng dạng tất cả mọi người là cứng đờ nhìn về phía sở thiên c h ư n một trăm bảy mươi ba thôn gia đã mất tất yếu tồn tại cái này sao có thể sứ giả đại nhân làm sao lại cho sở thiên nửa đầu gối quỳ xuống đất thì tội các đại gia chủ cùng nhau trận mắt ố t mộn tôn trấn cùng tôn đình uy hoàn toàn hóa đá tô tử hàm toàn bộ mà cứng đờ nhất o là cung thừa dương ngoại trừ là thần bí cung ra người bên ngoài bản thân cũng là tiểu thành cảnh tông sư tùy tùng bên trong cũng có một vị tiểu thành cảnh tông sư mạnh mẽ như vậy cường giả vậy mà kinh hoàng hướng về sở thiên lửa đầu gối quỳ xuống đất tịnh tội lương an hoa không thể tưởng tượng điều động sở thiên giờ phút này hướng về cung thừa dương khẽ vất cảm đứng vậy cùng thần thần hi hi đi ra ngoài b ì sợ thiên n thanh vang sinh sợ thiên sinh cái thêm một đám các đại gia tộc gia chủ lúc này phản ứng lại sắc mặt trắng bệnh truy hướng sợ thiên sợ thiên vừa mới câu nói kia đã biểu hiện ra bọn hắn có được hết thảy đều đem không có lan thần thần hi hi quát lạnh một tiếng theo giờ tay lên hai c ô bảnh trướng kình phong lập tức t u ô n ra các đại gia chủ còn không có tiếp xúc đến sở thiên chính là ngược lại bay trở về ra ngoài đem nhà hàng bên trong vật phẩm đạp nát một mảng lớn xong hết thảy cũng không có a một đám gia chủ co quắp nằm trên mặt đất nước mắt t u ô n đầy mặt đã từng sở thiên đã cho bọn hắn một lần lựa chọn lần nữa cơ hội bọn hắn không chỉ có không nhìn còn mỉa mai mảnh xem thường sở thiên bây giờ sở thiên một câu cấp đi bọn hắn hết thảy nhất qua sợ hãi người không ai qua được tôn trấn cùng tôn đình uy s ở thiên câu nói sau cùng đã nói cho bọn hắn gia tộc khác mất đi hết thể về sau còn có thể sống mệnh mà hai người bọn hắn đã không có cơ hội mạng sống hai người sợ hãi cương tại nguyên chỗ hồi t ư ở n g đến trước đó từ n g màn bọn hắn phát hiện là mình ngu xuẩn từng bước một tìm đường trên mình tôn c h ấ n tôn đình uy là chính các ngươi đậu thủ vẫn là cần ta đậu thủ cung t h ừ a dương giờ phút này đi hướng như là chim cút run lẩy bẫy tôn c h ấ n hai cha con sứ giả đại nhân ta ta đột nhiên tôn c h ấ n mạnh mẽ quyết tâm một trưởng vô tại con trai mình tôn đình uy phía sau l ư n g bên trên hổ g ữ không ăn thì con tôn đình uy bị một trưởng vỗ đến kính bắn về phía cung thừa dương mà tôn chấn mình bỗng nhiên hướng lối ra bỏ chạy người tôn đình uy khó có thể tin hắn không thể tin được cha mình vì mạng sống vậy mà như vậy tản nhẫn vô tình dùng hắn đến tranh thủ đào t à u cơ hội hừ cung thừa dương mặt không biểu tình theo dơ tay lên một cỗ kinh khí trực tiếp đem tôn đình uy đánh cho hoành bay ra ngoài rơi đến mặt đất lúc đã khí tuyệt cung thừa dương bên cạnh vị tiêu tiểu thành cảnh công sư trực tiếp truy hướng đào tẩu tôn chấn không một lát chính là nghe được tôn chấn tiếng kêu thán thiết từ bên ngoài truyền bảo phóng bên trong còn lại đám người lập tức cầm như hến nhất là trước đó chiếm lấy qua sở thiên doanh địa cái kia một đám phụ thành p h ú hào nhị đại dọa đến sắc mặt tái nhợt như tờ giấy t h a n h màu vàng dịch thể thể từ bọn hắn ống quần thẳng chảy xuống tô tử h hàm ngơ ngác đứng tại chỗ đã từng có một cái cơ hội bày ở trước mặt nàng nàng lại nhiều lần bỏ lỡ bây giờ lại đã hối hận thì đã m u ộ n nàng bỏ qua để cho mình cùng gia tộc bay lên cơ hội lương đô đốc để ngươi chê cười cung thừa dương đi tới lương an hoa bên cạnh hướng lương an hoa làm ra mời thế để cho ta giật n à cả mình ngược lại là thật lương an hoa cười cười đồng dạng làm ra mời thế cùng cung thừa dương rời đi nhà hàng cung minh sở thiên sinh tại các người cung tộc là đi tại trong sơn trang trên đường lương an hoa khó mà áp chế tâm bên trong hiếu kỳ lên tiếng dò hỏi lúc trước hắn vẫn luôn cho rằng sở thiên l à người quá mức kiêu căng cồn g vọng không nghĩ tới sở thiên đây không phải là kiêu căng cồn g vọng mà là tại nói một sự thật cung thừa dương tại sở thiên trước mặt thật đúng là hướng hắn cam đoan không được càng hứa hẹn không được hắn cũng không dám tưởng tượng sở thiên tại cung tộc có như thế nào đáng sợ thân phận tại cung thừa dương biết được sở thiên thân phận về sau đúng là sợ hai đến độ quỳ xuống đất x í c tội lương đô đốc vừa rồi đã biết cung thừa dương cười nói lương an hoa xứng sở nhưng tiếp lấy chính là h i ể u rõ ra ngươi nói là sở tiên sinh tại các ngươi cung tộc là công tử lương an hoa mặt mũi tràn đầy kinh ngạc công tử đây là cái gì kỳ quái thân phận cung thừa dương gật đầu không cần phải nhiều lời nữa lương an hoa nhìn ra cung thừa dương sẽ không nói ra sở t i ê n tại cung tộc thân phận chân chính cũng là không hỏi thêm nữa hai người tại một đám thủ hạ nương theo dưới đi hướng bãi đỗ xe phương hướng nhưng lúc này lương an hoa bước chân lại là bỗng nhiên một trận hai mắt gắt gao nhìn qua đón khách sơn trang lối ra phương hướng chỉ thấy giờ phút này đón khách sơn trang lối ra phương hướng sở thiên bình thản tĩnh nhưng đi lại thần thần cùng hi hi n u thuận động lòng người nương theo tại sở thiên tài h ư u ba người cứ như vậy bình thường hành tẩu nhưng bước kế tiếp ba người vậy mà hư không tiêu thất lương an hoa lần nữa nhìn lại lúc sở thiên cùng thần thần hi hi đã trở thành điểm nhỏ xuất hiện tại xa xa bên ngoài sau đó biến mất tại ánh mắt bên trong xúc đ ị a thành thốn sở tiên h sinh vậy mà cũng là một vị cường giả lương an hoa mặt mũi tràn đầy kinh sợ cùng không thể tưởng tượng nổi trước đó hắn chỉ thấy được thần thần hi hi xuất thủ qua biết thần, thần hi hi là cường giả trong lòng có đoán hào không có sức mạnh ba động sở thiên xem như là người bình thường hiện tại hắn mới biết được vị này sở tiên sinh vậy mà cũng là một vị cường giả cung thừa dương liếc qua c h ấ n kinh bên trong lương an hoa ở trong lòng bên trong nói ngươi đây chỉ là thấy được công tử một chút g a lông công tử cường đại viễn siêu ngươi tưởng tượng cung thừa dương bây giờ nghĩ lên vừa rồi mình tại video trông được đến hình tượng cũng còn cảm giác dùng mình toàn thân phát lệnh phu thanh ở vào thiên nam tây bộ khoảng cách thiên nam thủ phủ khoảng cách đại khái hơn một một trăm linh km đây đối với người thường mà nói là xa cự ly xa nhưng đối với sở tiên tôi nói lại chẳng qua là ngắn ngủi khoảng cách tại màn đêm dần dần rút đi chân trời tối tăm mở mị thời điểm sở thiên đã là về tới tô thành đi hướng tụ long trang tụ long trang khu vực bên trong vẫn luôn không có cho phép còn lại kiến trúc tồn tại thông hướng tụ long trang con đường tự nhiên qua lại người đi đường chính là thưa tớt lúc này sở thiên bước chân lại là ngừng lại nương theo ở bên cạnh hắn thần thần hi hi đồng dạng dừng bước lại nhìn phía phía trước chỉ thấy giờ phút này một nam một nữ xuất hiện ở phía trước hướng về bọn hắn đi tới nam tử kia cởi nhìn lấy sở thiên nói sở tiên h sinh người rốt cuộc xuất hiện chúng ta đợi đợi ngươi nhiều ngày chương một trăm bảy mươi bốn g ư ơ i trốn không thoát sương mù nông lung sắc trời dưới đi tới hai người là một đôi ngoại quốc nam nữ nam tử thân hình cao lớn gần hai mét ngũ quan lập thể có một đầu tóc bạc nữ tử là ô mỹ nữ nhân tiêu chuẩn dáng người nóng b ỏ n g phong mập khuôn mặt cũng là cực đẹp mặc một thân lửa quần áo đỏ còn có một đầu rượu mái tóc dài màu đỏ s ở tiên sinh chúng ta tự giới thiệu mình một chút ta hai người đi tới tại s ở thiên phía trước năm mét chỗ dừng lại nam tử cười n h ạ t nhìn xem s ở thiên dùng cứng nhắc hoa quốc ngữ đơn giản nói ta là hàn ta gọi gì ra nữ tử cười cười nàng hoa quốc ngữ so hàn trôi chạy một chút chúng ta lần này tới mắt rất đơn giản hàn trên mặt duy trì cười nhạt hướng sở thiên rồi nói tiếp chúng ta hy vọng ngươi có thể hợp tác với chúng ta cộng đồng đ à o móc ngươi đạt được loại kia thần nguyên sở thiên khẽ vất cảm hàn chính đại vui coi là sở thiên đáp ứng lúc lại nghe sở thiên hỏi các ngươi ở chỗ này chờ ta mấy ngày hàn hai mắt n h u lại sở thiên đối với hắn vấn đề không nhìn để hắn rất không cao hứng một tuần lễ dĩ dã lại là có chút hăng hái đánh giá sở thiên trả lời sở thiên vấn đề xem ra là tại ta từ mịt sầm mỡ đảo trở về thứ hai ngày các ngươi đến sở thiên bình bình đạm đạm nhìn xem hàn cùng dĩ dạ nói đợi ta một tuần lễ cũng coi là các ngươi có thành ý các ngươi rời đi à dĩ dạ hai mắt nối rộng ra một điểm sở thiên phía trước lời nói đều để nàng coi là muốn cùng các nàng hợp tác không nghĩ tới một câu cuối cùng cho nàng một cái ngoài ý m u ố n thế mà để các nàng rời đi cái này sở thiên nhìn dáng rất phù hợp nàng thẩm mỹ quan không nghĩ tới đầu góc lại không dùng được sở thiên ngươi rất không thất thời h à n s ắ c mặt lạnh xuống nói dùng các ngươi hoa quốc ngạn ngữ để hình dung đó chính là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt h à n ánh mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên tục nói ngươi hẳn phải biết chúng ta lai lịch theo chúng ta đi, đi ta không thích dùng vũ lực giải quyết vấn đề sở thiên ngươi đừng sợ hắn tỉ tỉ bảo hộ ngươi dĩ dạ ý cười giạt rào nhìn chằm chằm sở thiên nói tiếp ngoan ngoan cùng t ỷ t ỷ đi t ỷ t ỷ hội hào hào xuống ngươi bất quá ngươi phải ngoan ngoan nghe lời mới được xem ra các ngươi thần sứ minh không có giải trí nhớ sở thiên lạnh nhạc không gợn xong nói nghe được tự mình công tử câu nói này thì h i lặng lẽ lấy ra một cái sách nhỏ ghi chép nói công tử nói thần sứ minh không có giải trí nhớ hàn trào phúng nhìn xem sở thiên nói ngươi cái này là muốn nói cho ta gại ạ cùng san tốt là ngươi giết sở thiên khẽ vất cảm hàn sửng suốt mấy giây tiếp lấy cười to tiếng cười lúc ngừng hắn sắc mặt phát lệnh nói ngươi coi ta là thành giống như ngươi xuẩn a một cái hào không bất kỳ lực lượng nào ba động người bình thường ngươi thế mà nói cho ta biết thân là C cấp siêu năng giả gạ là ngươi giết chết ngươi đây là đàng kinh đ ụ c ta trí thông minh a dĩ dạ ha ha cười một tiếng nói s ở thiên đánh giết gài a người là đã từng bảo hộ ngươi cường giả ngươi hù dọa không được tỉ tỉ nay ngày vị kêu bảo hộ ngươi cường giả cũng không có tại bên cạnh ngươi ngoan ngoan cùng tỉ tỉ đi thôi không phải vậy tỉ, tỉ cũng cam đoan không được ngươi sẽ không thụ ra thịt nỗi khổ sợ thiên bình thản nhìn xem hai người không nói nữa ừ không biết điều đồ vật bất quá không quan hệ ngươi hội quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hàng cây lạnh một tiếng tại hắn nói chuyện ở giữa liền gặp trong cơ thể hắn bỗng nhiên đã tuân ra mê ngông h hà n khí hà n khí tuân ra sắt na không khí trung k h i ấm chính là đột nhiên hạ xuống chỉ là trong nháy mắt không khí bên trong xương s ơ m chính là biến thành băng tinh xung quanh hết thẻ hoa cỏ cây cối đều là trong nháy mắt đông kết bị đông cứng trở thành c ố i rắn hoa cỏ trên cây cối nguyên bản nhỏ xuống thủy dịch tạo thành đá đầu treo ở hoa cỏ trên cây cối trên mặt đất càng là kết băng bốc lên hà khí trong một chớp mắt p h í a khu vực này như là biến thành sông băng tuyết vực dày đặc khí lạnh băng lanh đau xương sở thiên ngươi hà tất phải như vậy đâu bây giờ tốt chứ chịu lấy ra thịt nỗi khổ dị dạ cười nhẹ nhàng nói băng phong h à n g cười lạnh nhìn xem sở thiên khống chế băng nguyên tố trực tiếp hướng về sở thiên bao phủ tới sở thiên tại ta băng phong phía dưới ngươi hội muốn sống không thể muốn chết không được đột nhiên thần t h ầ nhàn n nhạt tâm thanh âm vang lên công tử cho ngươi sinh cơ hội ngươi không cần như vậy ngươi liền chết a chỉ thấy giờ phút này hỏa nguyên ngọc trống g i n g xuất hiện tại thần, thần ngọc trường chi bên trong hỏa nguyên ngọc bên trên điêu khắc có huyền ảo trận pháp theo thần thần lực lượng rót vào nó bên trong nhất thời sáng tỏ nhiệt độ tán phát ra từ hạn khống chế băng nguyên tố làm sao có thể cùng hấp thu trăm ngàn năm hỏa chi tinh hoa hỏa nguyên ngọc so sánh hỏa nguyên ngọc tán để có thể lượng trong nháy mắt liền đem hạn băng phong khu vực bài trừ không tốt hạn mau lui lại nguyên bản vẫn là vẻ mặt tươi cười dị dạ tại thần thần xuất ra hỏa nguyên ngọc s á t đó chính là đột nhiên biến sắc thần thần tay bên trong hỏa nguyên ngọc cho nàng một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác ông cơ hồ là trong nháy mắt vành t r ư n g hỏa diễm bắt đầu từ dị dạ trong cơ thể tu đây là nàng siêu năng siêu lực, hoa ỏ hỏa a nguyên không mình nguyên tố không chế mình nguyên tố Dĩ dạ k chế é lên một đầu thật đầu h dài ỏ diễm đôi tốn, Siêu một tiếng trời một Đây tún bắn bầu về phía hỏa là、hòa、quốc pháp bảo hẳn cảm giác được nguy cơ đến trong nháy mắt hoảng sợ hỏa nguyên ngọc bên trong phát ra l ử a chi khí tức để hắn có một loại dùng mình cảm giác trong nháy mắt ý thức được thần thần tay bên trong hoa nguyên ngọc liền là hoa quốc t r u y ề n thuyết bên trong pháp bảo lập tức hắn hoảng sợ liền là muốn chạy trốn ta nói ngươi sẽ chết ngươi liền sống không được thần thần lạnh nhạt thanh âm lại như chuông tang đồng giả gõ lập tức chỉ thấy hoa nguyên ngọc bên trong bắn ra một đạo hoa diễm bầu trời bên trong biến thành hỏa nhân dị dạ n g kinh hại đến t cả ra đầu hạn thế nhưng là sắp tiếp cận b cấp siêu năng giả a so trước đó gạ mạnh rất nhiều tại hạn toàn lực khống chế băng nguyên tố phía dưới đánh giết đại thành cảnh tông sư đều có thể làm được tại thần thần hỏa nguyên ngọc trước mặt vậy mà không chịu nổi một kích mau trốn dĩ dạ trong nháy mắt cảm thấy dùng mình hiện tại duy nhất còn lại suy nghĩ chính là đào tẩu nàng thực lực so với h ắ n đều muốn yếu một điểm nhất là hỏa nguyên ngọc bên trong phát ra l ử a chi khí tức dù cho nàng là hỏa nguyên tố siêu năng dạ cũng cảm động hoảng sợ lập tức nàng toàn lực khống chế hỏa nguyên tố liều hết tất cả đào tẩu người trốn không thoát để ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính băng phong hi hi nở nụ cười nhẹ thanh âm như là truy mệnh chi tiếng vang lên tại không gian bên trong lập tức chỉ thấy hi hi trên mặt ngọc trứng băng nguyên ngọc trống g i n g mà hiện chương một trăm bảy mươi lăm trở về nói cho thần sứ minh người băng phong Băng nguyên ngọc bên trên cũng đồng dạng có khắc huyền ảo t r ậ t văn tại hi hi lực lượng quán trú đi vào phía dưới băng nguyên ngọc bên trên lập tức tản ra u làm quan g mang theo hi hi một tiếng quát khẽ này băng nguyên ngọc bên trên tán phát ra quan g mang lập tức đại dất toàn bộ không gian trung khí ấm trong nháy mắt kịch liệt hạ xuống tạch tạch tạch làm cho người dùng mình đông kết thanh âm lập tức vang lên tại không gian bên trong chỉ thấy giờ phút này toàn bộ mặt đất đều bị đông cứng lên toát ra đá triệt tận xương bạch mang hạt khí q u a n mình hết thể sự vật đều là trong nháy mắt kết xuất thật dày tầng băng bị đều bị đông cứng Dũng hi hi、so、đột nhiên dĩ ra nghe ể n được xung quanh không khí bên trong vang lên dùng mình đông kết tấm thanh không tốt dĩ ra quá sợ hãi chỉ thấy giờ phút này đáng sợ băng chi lực lượng lan tràn phía dưới xung quanh không khí cấp tốc bị đông cứng dị dạ phía trên không khí lập tức liền muốn bị đông cứng không giới hạn hỏa diễm phong bạo dị dạ k h ẽ quát một tiếng bành trướng hỏa nguyên tố chi lực trong nháy mắt còn như núi lửa đ ố n g nhiên dâng trào đột nhiên từ trong cơ thể nàng b ộ c phát ra vê anh dị dạ hai tay hướng về phía trên đột nhiên đầy bành trướng c u ầ n bạo hỏa nguyên tố chi lực trong nháy mắt điên c u ầ n bành hướng lên phía trên sắp đỉnh núi không gian l i ê n như là, là loại à l cực lớn súng p h lửa lạnh thấu xương quần bạo đánh vào tường đồng vách sắt phía trên ẩm vang vang lên tóe lên hỏa diễm dứ ba thuận đã bị bằng phong không khí không tốt dị dạ xuất thủ nay tế chính hướng về phía này cực tốc chạy đến long vân phi cách xa xa chính là gặp được đi hướng tụ long trang phương hướng bầu trời chi bên trong đột nhiên bạo phát ra đáng sợ h ỏ a diễm dù cho cách rất xa nhìn cũng là như h ỏ a diễm đầy trời cực kỳ đáng sợ vừa nhìn thấy cái kia khắp thiên h ỏ a diễm long vân phi chính là biết tất nhiên là có h ỏ a diễm nữ danh xương dị dạ xuất thủ cái này mấy ngày bọn hắn nhận được tin tức dị ra bọn người bí mật lặn xuống tô thành tới nhưng bọn hắn điều tra mấy ngày đều không có cha được dị dạ tung tích khi biết nay ngày sở thiên đem trở về tô thành lúc long vân phi chính là ngờ tới dị dạ bọn người tất nhiên sẽ xuất hiện quả nhiên dị dạ xuất hiện nhưng hắn lại là tới c h ậ m một bước dị dạ đã ra tay với sở thiên sư ca ngươi yên tâm đi sở thiên rất lợi hại dị dạ không giết được hắn tuy hành cùng c ấ p long nhược lan cười nói đúng a đội trưởng trước đó tại mì sấm mỡ đ ả o thời điểm gãi a mạnh như vậy đều chết tại sở thiên tay bên trong đội ngũ bên trong long vũ nói tiếp các ngươi như biết lần này thần sứ minh nhận vào đến tô thành người bên trong ngoại trừ dị dạ bên ngoài còn có một người hắn gọi hàn hiện nhiên long nhược lan cùng long vũ chưa từng nghe qua cái tên này long vân phi giải thích tục nói ta cũng là từ dấu vết để lại bên trong phân tích ra được cùng dị dạ cùng đi tô thành người kia liền là hạn cái này hạn thực lực so với dị dạ còn mạnh hơn đã là chuẩn bị cấp siêu n ă n giả sở thiên tại m ị sầm mỡ đạo diện giết cái kia gái ạ so với dị dạ đều muốn yếu rất nhiều các ngươi bây giờ còn có lòng tin sở thiên sẽ là hàn đối thủ long n h ư ợ c lan cùng long vũ vị trí biến sắc chuẩn bị cấp siêu n ă n giả đây chính là có thể cùng đại thành công ả n h t sư một trận chiến cường giả ạ ta đi trước một bước hy vọng còn kịp long vân phi tâm bên trong thở dài một tiếng hắn đã dự liệu được có dị dạ cùng hạn đồng loạt ra tay sở thiên chỉ sợ giữ nhiều len ít hắn đột nhiên bắn hướng lên bầu trời n g ả y lên không hướng về tụ long trang phương hướng cực tốc vào tới long nhược lan bọn người cùng nhau mặt sắc mặt ngưng trọng cực tốc phi nước đại hướng tụ long trang phương hướng ken két tại long nhược lan bọn người cực tốc mà đến thời khắc dị dạ phía trên không gian triệt để bị đông cứng không giới hạn dị dạ không chế hỏa diễm chi lực cấp tốc dập tắt đáng sợ hà khí càng đem nàng hỏa nguyên tố chi lực đều đông lạnh dập tắt không khí bên trong vọt tới đáng sợ hà khí trong nháy mắt đem dị dạ bao khỏa trong t r ớ c mắt chính là hình thành một tầng thật dày tầm băng đưa nàng biến thành một cái băng điêu sau đó thẳng tắ thật dày trong tầm băng dị dạ sắc mặt trắng bệnh đầy mắt hoảng sợ nàng không cách nào tin khi hi thi triển đi ra loại hàn khí này đáng sợ như thế đúng là đưa nàng hỏa nguyên tố chi lực đều đông kết lại không sử dụng được một điểm và ảnh bị thật dày tầm băng nuốt ở bên trong dị dạ ở vang rơi đập tại trên mặt đất tầm băng không có nước một điểm nhưng bên trong dị dạ bị chấn động đến da thịt cũng nước ra dị dạ xuyên thấu qua trong suốt tầm băng nhìn về phía chính bình thản nhìn xem mình sợ thiên đôi mắt bên trong tràn đầy sợ hãi nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng sợ thiên bên người lại có đáng sợ như vậy cừng dạ trước ngươi trả lời ta một vấn đề cho nên ngươi còn sẽ không chết trở về nói cho thần sứ minh người đừng lại tới quái dậy ta bình tĩnh sinh hoạt sở thiên bình thản hướng về trong tầng băng dị dạ nói xong bên cạnh hi hi tại hắn nói chuyện ở giữa đem không gian bên trong hàn khí thu hồi băng nguyên ngọc bên trong theo lệnh khí tiêu tán vây khốn dị dạ thật dày t ầ n g băng cũng là tiêu tán theo dị dạ khôi phục tự do cuộc quyết khống chế còn thừa không có mấy hỏa nguyên tố phá giải bị đông cứng thân thể sở thiên không tiếp tục để ý dị dạ cất bước rời đi thần, thần hi hi nương theo tại sở thiên tả hữu hắn vậy mà b u n g tha ta dị dạ có chút khó có thể tin nhìn xem rời đi sở thiên đ ồ n g nhiên nàng cảm ứng được có cường giả cực tốc hướng bên này lướt đến dĩ dạ c u â n quýt thu hồi suy nghĩ lại không dám dừng lại cố nén thân thể chuyển đến kịch liệt đau nhức cực tốc rời đi tại nàng sau khi rời đi không lâu long vân phi đến loại hàn khí này thật đáng sợ đến long vân phi đột nhiên dừng bước toàn thân chấn động địa phương này còn sót lại tại không khí chi bên trong hàn khí đúng là để hắn đều cảm thấy kinh hãi đây vẫn chỉ là còn sót lại hàn khí hắn không dám tưởng tượng toàn lực thi triển hàn khí sẽ là như thế nào tình cảnh đáng sợ sau đó không lâu long nhược lan cùng long vũ đến Các nàng thực lực còn kém rất rất xa long vân phi tại cảm giác được không khí bên trong còn sót lại hàn khí lúc các nàng đều trực tiếp dùng mình một cái nơi này làm sao lạnh như vậy long n h ư ợ c lan kinh hài đến đây chính là hạn lực khống chế lượng ba nguyên n g tố long vân phi thần sắc vô cùng ngưng trọng nói không nghĩ tới hạn so ta đoán trước bên trong còn mạnh hơn từ không khí bên trong còn sót lại hàn khí đến xem hạn thực lực hẳn là sớm đã đạt tới bệ cấp siêu n ă n giả g cái kia sở thiên chẳng phải là bị bọn hắn bắt đi long n h ư ợ c lan hoảng sợ biến sắc nàng nguyên bản đối sợ thiên thực lực vẫn là có lòng tin nhưng bây giờ lại không có một chút lòng tin chương một trăm bảy mươi sáu vậy mà bình yên vô sự đội trưởng lão đại nếu không chúng ta đi tụ long trang nhìn một cái đi long vũ lúc này trầm ngâm một chút thử do xét nói vạn nhất là một kết quả khác đâu ngươi là muốn nói sở thiên đem một cái c cấp siêu năng giả cùng một cái càng đáng sợ b cấp siêu năng giả dễ đi long vân phi sắc mặt có chút không dễ nhìn nhìn về phía long vũ long vũ lúc này đừng nói dỡn long n h ư ợ c lan tức giận trách cứ một tiếng nàng mặc dù biết sở thiên rất mạnh thế nhưng hạn thế nhưng là đạt tới b cấp siêu năng giả a b cấp siêu năng giả cái kêu hoàn toàn liền là đại thành cảnh tâm sư một cái cấp bậc tồn tại mà siêu năng giả bản thân liền so cùng cảnh võ giả mạnh hơn nàng cũng không dám tưởng tượng b â cấp siêu năng giả cường hãn đến loại nào đáng sợ tình trạng s ở thiên làm sao lại là hàn đối thủ long vũ nhún b a i không nói thêm gì nữa chúng ta tình báo có sai hàn thực lực xa vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng long vân phi không tiếp tục để ý tới long vũ lông mày chăm chú nhăn lại tục nói b â cấp siêu năng giả cho dù là ta sử dụng kim sắc ngọc p h ù cũng không có nắm chắc đối phó long n h ư ợ c lan kinh hãi kim sắc ngọc phủ chính là nàng lần trước tại mỹ sấm mở đảo sử dụng cái kia hai khối kim sắc ngọc phiến nhưng lấy nàng thực lực bây giờ dùng cái kia hoàn toàn liền là phung phí của trời ngọc phù có thể nói là các nàng long tộc mạnh nhất vũ khí thứ nhất trên đó có khắc đủ loại hoa văn nàng không biết những hoa văn kia là cái gì nhưng nàng nghe long tộc lão tiền bối nói qua ngọc phù là vị kia bị các nàng long tộc tất cả mọi người phục làm thần minh đồng dạng l o n g tổ lưu cho long tộc ngọc phù bên trên huyền ảo đường vân liền là một cái áp xúc c h ấ n pháp chỉ cần các nàng long tộc chiến sĩ kích hoạt ngọc phù ra chất pháp liền có thể buộc phát ra cường đại uy lực nàng trước đó sử dụng kim sắc ngọc phù lúc chỉ có thể dùng bên trong năng lực phòng ngự nhưng từ nàng sư ca long vân phi sử dụng đánh giết đại thành cảnh sơ kỳ t ô n g sư đều có năm chắc mà bây giờ nàng sư ca sử dụng kim sắc ngọc p h ù lại không có năm chắc đối phó hạn điều này thực làm người ta kinh ngạc vậy làm sao bây giờ bọn hắn đem sở thiên bắt đi sở thiên tại bọn hắn tay bên trong chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít long nhược lan kinh hãi lại nóng vội nói ra ta lập tức thông chi thiên nam cái khác long tộc tiểu đội long vân phi thần sắc chi bên trong nổi lên trước đó chưa từng có ngưng trọng nói cần phải trong thời gian ngắn nhất tìm ra bọn hắn đồng thời từ từng cái đội trưởng sử dụng màu tím ngọc phủ mới có thể đối phó hạn đang khi nói chuyện long vân phi nhấn máy truyền tin liên lạc còn lại long tộc tiểu đội m à u tím ngọc phủ long nhược lan thật sâu cảm giác được sự t ì n h tính nghiêm trọng hiện tại cũng cần phải vận dụng so kim sắc ngọc phủ càng cao hơn một cấp m à u tím ngọc phủ có thể nghĩ hạn thực lực cường đại đến trình độ nào không biết sở thiên hiện tại ra sao sẽ không bị bọn hắn tra tấn a long nhược lan lo lắng lẩm bẩm ngữ đội trưởng lão đại không cần phải gấp gáp sở thiên về nhà đột nhiên long vũ hô to âm thanh văng lên đám người xưng sở cùng nhau quay đầu nhìn lại liên gặp được long vũ không biết lúc nào rời đi hiện tại sôi động một lần nữa chạy trở về người mới vừa nói cái gì sở thiên về nhà long vân phi ngạc nhiên nhìn xem chạy về đến long vũ đúng a ta vừa rồi chạy đi nhìn thoáng qua thấy được sở thiên muốn đi tiến tụ long trang long vũ nói vừa rồi tại long vân phi cùng long nhược lan lúc nói chuyện đợi hắn thực sự có chút nhịn không được liền chạy đi tụ long trang nhìn thoáng qua hắn vậy mà thật nhìn thấy sở thiên s i ê u tại long vũ lời nói vừa dứt hạ thời khắc long vân phi trong nháy mắt lưu lại một đạo tàn ảnh hướng về tụ long trang phương hướng cực tốc vào tới sửu lấy lại tinh thần long nhược lan. cũng sợ tiên long long sinh tụ long trang cửa chính bảo an nhân viên lúc này cùng nhau cung kính hướng về thanh niên hành lễ hắn vậy mà thật bình yên vô sự long vân phi ngừng thân hình manh liệt trấn một cái hắn từ tụ long trang bảo an nhân viên xưng hô bên trong đã biết người thanh niên kia liền là sợ tiên cái này sao có thể a một cái c cấp siêu năng giả Cùng một cái cảng đáng một sợ bê cấp siêu cấp giả năng đồng thiên ờ xuất đều muốn dùng màu thủ, tướng, tím ngọc phù tài có thể t cho hắn chiến phù phó, h cái ngọc có Long dù dùng là này đối i sợ thiên vậy mà long ạ i việc không bình Còn yên gì. có về tụ l t r a nhược g Cái c quá này làm o n g ờ i tin. ta thể khó có s thiên. h Long n ư ợ lan đứng tại long vân phi bên cạnh không thể tưởng tượng nổi nhìn qua sợ thiên bóng lưng lớn tiếng hô một tiếng nàng mới vừa rồi còn tại lo lắng lo âu sợ thiên nghĩ đến sợ thiên rơi vào hạn gì dạ tay về sau có thể hay không thụ tra tấn không nghĩ tới sợ thiên vậy mà bình yên vô sự về tụ long trang sợ thiên nghe được long nhược lan tiếng la dừng bước quay đầu thấy được long nhược lan b ọ n người hắn bình thản hướng về long nhược lan khẽ vất c ằ m xem như chào hỏi sau đó hắn quay đầu lại đi vào tụ long trang s ở tiên h sinh h ắ n cùng dị dạ bọn hắn long vân phi lấy lại tinh thần bận điệu lên tiếng hỏi thăm s ở thiên không để ý đến nhưng thần thần lại là quay đầu hướng long vân phi nói h ắ n chết rồi dị dạ thả đi cái gì h ắ n chết dị dạ thả đi long vân phi hoảng hốt h ắ n mạnh như vậy người vậy mà chết long nhược lan cùng long vũ b ọ n người cùng nhau trận mắt hốc mồm lúc trước long vân phi miêu tả bên trong vị tiêu hẳn thế nhưng là dị thường cường hãn b ê cấp siêu năng giả à, hiện tại thế mà chết đúng a bọn hắn quá yếu giữ lại vô dụng cho nên chúng ta giết một cái thả một cái thần thần cười hì hì nói dứt lời về sau b a y người nương theo lấy tự mình công tử rời đi giết một cái thả một cái long vân phi mãnh liệt run lên một cái khóe miệng đều là giật một cái cho dù là lấy hắn định lực tại nghe được câu này thời điểm đều cảm giác cả người đều có chút không xong sở thiên cường đại tình trạng này sao long nhược lan ngốc c h ạ nhìn xem sở thiên đi xa bóng lưng tự lẩm thật tình không biết bọn hắn trước đó cảm ứng được không gian bên trong còn s u ấ t lại hà khí cũng không phải là h ạ n k h ô n g chế b ă nguyên n g tố mà là h i h i phóng xuất ra b ă nguyên n g ngọc bên trong hà khí phải biết b ă nguyên n g ngọc thế nhưng là hấp thu trăm ngàn năm băng chi tinh hoa có thể nghĩ kinh khủng bực nào mà nếu là bọn hắn biết hạ tử vừa mới bắt đầu liền không chịu nổi một kích chết tại thần thần tay bên trong chỉ sợ bọn họ còn biết rung động đến tột đ ỉ n h đội trưởng chúng ta muốn đi lần theo dị ra sao long vũ tử kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần không cần long vân phi làm sơ t r ầ n âm lắc đầu nói sở thiên thả đi dị ra cũng là để nàng mang tin tức về thần sứ minh Đối trước h Minh cảnh cáo, không ầ cần n sứ lại cáo, t u chuyện chuyện y này. đây, sát khác, tại chúng ta một t gì chúng không Long ra. r Hiện Phi lại Nói nói nói, cần đến Vân lên để ý đó doanh đảo vào gia ta gia ra. Cường、giả、cũng ẩn vào tô Thành, hiện tại chúng ta cường Cường chỉ chỉ điệu đem ý chỉ gia tộc cường giả tìm ra. Trước đó Giả tộc tộc Trước rộ rộ Giả tại Tô tìm bọn hắn nhận được tin tức doanh đảo ý chỉ rộ gia tộc cường giả cũng là tối bên trong lần vào tô thành cũng không biết cần làm chuyện gì Trước lướt trói mắt vết Trước ánh đao lướt qua, chói mắt với đao.、Trước、đó, qua, bởi vì hàn cùng dị dạ hai cái này nhân vật cực kỳ nguy hiểm ẩn vào tô thành nguyên nhân long vân phi đám người cũng không có trọng điểm đi thăm d ò tìm ẩn vào tô thành ý chỉ r ồ gia tộc cường giả bây giờ hàn cùng dị dạ cái này hai đại uy hiếp giải trừ về sau long vân phi bọn người liền bắt đầu trọng điểm tra tìm ý chỉ r ồ gia tộc cường giả nay thế tô thành vùng ngoại ô một tòa vứt bỏ đã lâu lạn vĩ lâu bãi đầu xe dưới đất bên trong nguyên bản một mảnh đen kị t không gian đột nhiên sáng lên ánh đèn bãi đầu xe dưới đất bên trong bị trói lại lấy khương vũ h i n h hà vũ triệu lệ ba người bị đ ộ trên n h tấm ảnh đèn, tràng cảnh m mắt là ạ ca na biết, di ạ quần đ ạ o vốn cận nhịp đảo có bốn cái nhân vật chủ yếu chính là khương vũ khinh hà vũ triệu lệ còn có một người dáng dấp tặc mi thử nhãn lại tương tự quả bí lùn nam tử nhìn thấy cái này quả bí lùn nam tử t hương vũ khinh chấn động mạnh một cái kém một chút liền nghẹn nào kêu lên nhưng nàng trong nháy mắt lại ý thức được cái gì kịp thời khống chế được mình không có để cho mình phát ra âm thanh ý trì r ồ cổ xì triệu lệ lại là kinh kêu lên xem ra ngươi xác nhận biết ý trì. ý trì rổ dị dô nhàn nhạt nhìn xem triệu lệ nói ý trì bây giờ chết rồi các ngươi là hắn cuối cùng tiếp xúc người nói cho ta biết là ai giết hắn ta không biết triệu lệ sắc mặt t r ắ n g bệnh liên tục không ngừng lắc đầu nàng thật không biết ý chị rổ cổ xì đã chết nàng có thể nhớ ký ý chị rổ cổ xì danh tự vẫn là ban đầu ở vồn cờ nhịp nào lúc ý chí rồ cổ xỉ tìm đến khương vũ k i n h bắt chuyện nàng gặp ý chí rồ cổ xỉ dáng dấp thực sự quá đặc t h ủ tất cả khắc sâu ấn tượng đã ngươi không biết vậy ngươi hãy chết đi ý chí rồ di d ồ sắc mặt lạnh lẽo bên cạnh hắn vị kia đại hắn và vỡ nhai răng cười nhìn c h ầ m c h ầ m triệu lệ chậm dai rút đau ra đau cùng vỏ đau sinh ra tiếng ma sát như là đoạn mệnh d í t lên ta biết ta biết một sự kiện triệu lệ bị dọa đến toàn thân run dày cung ố quýt răng môi run lên nói ra lúc trước ý chí rồ cổ xỉ tới bắt chuyện lúc nàng la hướng về phía khương vũ k i n h mỹ mạo đến ý chí rồ cổ xỉ cùng khương vũ khinh tiếp khương vũ khinh sắc mặt trắng bệnh nhìn về phía triệu lệ tại lúc bình thường triệu lệ cùng nàng quan hệ đều rất tốt thường xuyên cùng nàng t ỷ m ộ i tương xứng không nghĩ tới ngay tại lúc này triệu lệ lại đến hại nàng như vậy người tới nói a Y chị r ỗ gì r ỗ rời mắt nhìn về phía khương vũ khinh ta ta cũng không biết khương vũ khinh sắc mặt tái nhuận toàn thân run rẩy nói lúc ấy chúng ta sau khi tách ra ta ta liền lại chưa từng gặp qua hắn có đúng không Y chị r ỗ gì r ỗ tiếp nhận ao đặt ở khương vũ k i n h phần cổ chậm rãi huy động hà vũ thấy một màn này toàn thân run rẩy giang không ở run lên hắn vẫn luôn tại nghĩ hết biện pháp truy cầu khương vũ k i n h đối khương vũ k i n h si mê trình độ đều để hắn đã từng nghĩ tới mình vì khương vũ k i n h chịu chết đều có thể nhưng mà khi giờ khắc này chân chính tiến đến giờ hắn lại hù dọa đừng bảo là vì khương vũ k i n h phó chết rồi hắn đều sợ hãi mình cũng bị liên lụy đến ta ta thật không biết khương vũ k i n h run giọng nói nàng dù cho đã sợ hãi tới cực điểm cũng cũng không nói đến ỷ c h ỉ d ổ cổ xỉ liền là sợ thiên giết ỷ c h ỉ d ổ g ì d ồ hơi khẽ to mày hắn trực giác cảm giác được ba người này bên trong tất nhiên có người biết ỷ chị rổ cổ xỉ là thế nào chết vẫn là từ ngươi tới nói a ý chí rô di rô một lần nữa nhìn về phía triệu lệ hắn nhìn ra triệu lệ là sợ chết nhất người không phải cũng sẽ không tại hắn mới mở miệng dưới liền trực tiếp bán rẻ bằng hữu ta ta triệu lệ vừa thấy được ý chí rô di rô xem ra lập tức dọa đến hạ thân đều ư ớ t một mảng lớn ngươi vẫn là trả lời không biết ý chí rô di rô nhàn nhạt nhìn chăm chú triệu lệ quả nhiên như hắn sờ liệu triệu lệ sợ chết nhất cũng là tốt nhất ép hỏi người chỉ thấy triệu lệ nhìn xem ý chí rô di rô cái kia không có chút nào tình cảm con mắt lập tức dọa đến hồn phi phách tán như là mình liền phải chết đồng dạng ta nói ta nói triệu lệ run r ậ y không ngừng nói ra lúc trước ỷ trí rồ cổ xì đến cùng khương vũ khinh bắt chuyện lúc hà vũ một mực là khương vũ khinh người hái mộ cùng ỷ trí rồ cổ xì phát sinh qua khúc mắc thậm chí hắn còn chỉ vào ỷ trí rồ cổ xì cái mũi mắng dáng dấp tặc m ì thử nhãn quả bí lùn ta nghĩ nhất định là hà vũ về sau lại lên b u ồ nôn n đi giết ỷ trí rồ cổ xì người hà vũ dọa đến hồn phi phách tán hắn hoàn toàn không thể tin được trước đó cực độ định bợ lấy tốt chính mình triệu lệ vậy mà thêm mắm thêm mới hại mình phải không ỷ trí rồ di rồ nhìn về phía hà vũ thiện tay vung lên một cố k ì n h khí trực tiếp đem hà vũ đánh bay ra ngoài vị kia đại hán và vỡ sách đao trực tiếp đi hướng bay ra ngoài hà vũ đừng có giết ta đừng có giết ta ta không có mắng ủy t r ì rổ cổ xi cũng không có giết hắn rơi xuống mặt đất hà vũ thấy đi tới đại hán và vỡ lập tức dọa đến vong hồn đều là bước lên triệu lệ ta ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi ta còn biết một sự kiện triệu lệ một mực đối lúc trước hà vũ tại mìn sầm m ở đảo giờ cho mình cái kia hai h hai ánh sáng ghi hận trong lòng hiện tại hoặc là không làm đã làm thì cho xong nàng vội vàng hướng ủy trị rổ dị rỗ nói đêm hôm ấy ta gặp được hà vũ rời đi một đoạn thời gian. nhất định chính là hắn đi ra giết ỷ trị rổ cổ si người hà vũ c h o n g váng hắn không thể tin được triệu lệ ác độc đến trình độ này khương vũ khinh thấy một màn này tâm bên trong hít một tiếng lòng có không đành lòng nhìn xem hà vũ chết đi nhưng mà tại nàng tâm bên trong thở dài đang chuẩn bị nói là sở thiên giết ỷ trị rổ cổ si lúc hà vũ lại đột nhiên nói đại nhân đại nhân ta nhớ lại một sự kiện trước đ ừ n g giết hắn để hắn nói ỷ trị rổ di rô nhàn n h ạ t nhìn về phía hà vũ ngăn trở vị kia đại hắn vạ vỡ đại hắn vạm vỡ lập tức ngừng lại hà vũ run dậy không ngừng nói lúc ấy ta rời đi một đoạn thời gian hà vũ ì nhìn h t ấ không Kinh đi, còn h một tia ngày xưa loại tia đại thiếu ngạo khí giờ phút này hắn hoàn toàn biến thành khúng đúng định bợ bộ dáng hương vũ k i n h ngốc chạy nhìn xem hà vũ nàng không thể tin được cái này thường ngày ở trước mặt mình biểu hiện được các dương cương cùng hào khí hà vũ đúng là như vậy ti t i ệ n người ngươi lai、like, ngươi mới là biết được hết thể người y chị dô d i dô nhìn về phía khương vũ k i n h nói đi đem hết thể nói cho ta biết khương vũ k i n h chậm rãi nhắm mắt lại nàng biết y chị dô d i dô sẽ không bỏ qua nàng nàng cần gì phải lại hại sở thiên không nói a dung mạo ngươi rất đẹp a y chị dô d i dô cười nhạt một tiếng ánh đao lướt qua tại khương vũ k i n h mỹ lệ trên gương mặt lưu lại hai đạo trói mắt vết đao chương một trăm bảy mươi tám trở về tìm sở thiên đối với phát sinh trên người khương vũ k i n h sự tỉnh cùng bây giờ khương vũ k i n h sinh tử treo ở một đường chuyện này sở thiên cũng không hiểu biết lúc sáng sớm đợi sở thiên cưới xe đạp rời đi tụ long trang như một cái bình thường dân đi làm đồng dạng tại sớm đỉnh cao thời điểm đi hướng mình làm việc sân bãi đối với người khác mà nói làm việc là vì sinh tồn nhưng đối với sở thiên tới nói làm việc là vì để cho mình thoạt nhìn là người bình thường từ bên ngoài nhìn vào sở thiên ngoại trừ tuấn giật bề ngoài bên ngoài cùng người bình thường không có khác nhau giống như chúng sinh bên trong một người bình thường nhưng ai có thể biết dạng n à y một cái người bình thường lại là đứng ở thế giới đỉnh phong bên trên trở thành thế gian đỉnh cao nhất cái kia một người đi vào tô ạ i thư viện đã là chín giờ rưỡi sáng sở thiên thư viện bên trong ngồi đang mượn sách giữa đài giang h i ể u nguyệt nguyên bản ghé vào mượn sách trên đ à i mặt mà ủ mày trao lầm bầm n g ố c tử làm sao nhiều như vậy ngày cũng không tới thư viện à. từ lần trước từ mỹ sầm m ở đảo sau khi trở về nàng đã một tuần lễ không có nhìn thấy sở thiên ngắn ngủi mấy ngày thời gian giang h i ể u nguyệt lại cảm giác giống như là như cách bà thu lâu như vậy giờ phút này nhìn thấy sở thiên xuất hiện nàng lập tức tựa như là tại chỗ phục sinh đồng dạng lập tức chạy ra mượn sách đ à i ngại cả tương đi tới sở thiên trước mặt mặt o nàng cặp kia thanh tịnh mỹ lệ mắt to tỉ mỉ đánh giá ngày nhớ đêm mong sở thi sở thiên nhẹ gật đầu đi vào thư viện đập trên thang lầu đi hướng lầu hai chỉnh lý trên giá sách thư tịch giang h i ể u nguyệt vẫn đi theo sở thiên truyền nàng có chút s i nhìn xem sở thiên không màng danh lợi tinh nhưng nhưng lại ngay ngắn rõ ràng cẩn thận tỉ mỉ chỉnh lý trên giá sách thư tịch ngốc tử cường đại như vậy người làm sao lại im lặng chỉ coi một cái không có tiếng t â m gì thư viện nhân viên quản lý đâu có thực lực cường đại có siêu quần bạn tụy học thức ở nước ngoài cũng có được cường đại thân phận cùng địa vị cường đại như vậy người hẳn là một vị mọi người đều biết đại nhân vật mới đúng nhưng vì cái gì hắn lại an tại bình tĩnh không bị ngoại nhân biết rõ đâu giang h i ể u n g u y ệ n si ngốc vây quanh sở thiên sở thiên đi tới chỗ nào nàng cũng theo tới chỗ đó nàng phát hiện càng là cùng ngốc tử tiếp xúc xuống dưới chính là càng hội cảm giác được ngốc tử thần bí mà loại này thần bí cũng liền giống như là một tề độc dược để nàng trúng độc càng ngày càng sâu đã đến không có thuốc chữa trình độ sáng sớm lại bị sảng khoái cho ăn một ngụm năm xưa thức ăn cho chó a cách đó không xa triệu can nhìn xem giang h i ể u n g u y ệ n si ngốc đi theo sở thiên chuyển gật gù đắc ý cảm khái một tiếng đột nhiên hắn ra vẻ dọn nữ sở sở động lòng người hướng bên cạnh trần nha nói nha nhà, ngươi không có bạn gái ta cũng không có bạn gái dứt khoát hai ta đụng một đôi cơ khổ gắn bó à. trần nha lập tức tê cả ra đầu bận điệu nhảy ra đến lan cút sang một bên trần nha bản thân liền ca lăm bị triệu can cái này giật mình càng ca lăm triệu can cười ha ha một tiếng đông nhiên hắn nhớ lại một sự kiện bận điệu lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại ra ngoài đợi điện thoại kết nối về sau hắn bận điệu nói giang viện trưởng sở thiên tới làm cái này mấy ngày giang viện trưởng mỗi ngày đều đến thư viện tìm sở thiên nhưng sở thiên vẫn luôn công tạ giang viện trưởng dặn dò bọn hắn đợi sở thiên tới làm về sau nhất định phải thông chí hắn. Tốt, ta đã biết. giang dụ nhân tiếp vào điện thoại về sau lại cuốn quýt gọi một cú điện thoại ra ngoài sau đó hắn liền t h ô n g chi viện phương các đại lãnh đạo cùng giáo sư cùng hắn cùng rời đi ký túc xá đi vào học viện cửa chính giống như đang đợi người nào đó đến hắn đem người chờ ở cửa chính làm sao không thấy được tiểu khương giáo sư giang dụ nhân tại mọi người bên trong không thấy được khương vũ khích lúc kinh ngạc hướng người bên cạnh hỏi khương giáo sư cái này hai trời đều không có ở học viện điện thoại cũng là đánh không thông giang dụ nhân nhẹ gật đầu không còn hỏi thăm rất nhanh một đoàn xe từ xa đến gần tiến nhập tố lại đội xe dừng lại một đám người mặc đặc chế trang phục nam t ử á o đen thành thạo từ xe bên trong nối đuôi nhau mà ra sau đó như là cảnh giới chiếm cứ các cái vị trí ở giữa chiếc xe kia cửa xe mở ra một vị khí độ bất phản nam tử trung niên dẫn đầu xuống xe lương đô đốc giang dụ nhân lấy làm kinh hãi hắn không ngờ tới chấp trưởng thiên nam lương an hoa cũng tới lương an hoa sau khi xuống xe tự mình nên một vị lão giả xuống xe gặp đến lão giả xuất hiện giang dụ nhân bận bịu i nên đón tiếp lấy mang theo kính ý nói trưởng thượng vị này cao tuổi lão giả chính là hoa khoa viện viện trưởng tông chính nhân hoa khoa viện có thể từ không tới có lúc ạ ạ i t hành tẩu giang dụ nhân nói ngoài, tông chút chính nhân địa vị độ cao thân phận chi siêu nhiên hoa quốc bên trong chỉ sợ đều tìm không già cái thứ hai một cái hiếm thấy bất thế ra thiên tài đáng giá ta tự mình đến một chuyến tông chính nhân cảm thán nói từ khi bọn họ sinh triệu hoa cương tại tô thành sinh vật công trình niên g h thảo hội về sau mang về một bình nhỏ linh tuyển hắn liền chủ trì nhân viên nghiên cứu khoa học trọng điểm nghiên cứu loại này linh tuyển đáng tiếc bọn hắn tiến triển quá chậm có thể nói là không có chút nào tiến triển bởi vậy hắn liền manh động đến tô thành gặp một lần vị này thiên tài suy nghĩ thẳng đến nay ngày hắn tài đợi đến sở thiên xuất hiện à đúng tông chính nhân thu hồi suy nghĩ hiếu kỳ hướng giang dụ nhân hỏi giang viện trưởng ta nghe nói các ngươi học viện còn có một vị thiên tài gọi khương vũ k i n h ta trước đó nhìn qua nàng học thuật nghiên cứu luật văn rất không tệ nàng là cái khả tạo chi tài không biết là vị nào tiểu k hương giáo sư cái này hai ngày vừa vặn không tại học viện giang dụ nhân thay khương vũ k i n h cảm thấy t i ế c hận có thể được đến tông chính nhân thưởng thức vậy thì thật là một loại vinh hạnh đáng tiếc khương vũ k i n h bỏ qua phía trước chính là tô đại thư viện giang dụ nhân dẫn linh tông chính nhân bọn người đi hướng thư viện cái tiêu một đám nam tử tháo đen lưu tại bên ngoài một dặm phạm vi bên trong cấm chỉ nhân viên tiến bảo mỗi qua bao lâu đ ô n nhiên có một nam một nữ sắc mặt tái n h u ậ thần thái trước khi xuất phát lo lắng bất an chạy tới xin d ư n g bước cấm chỉ tiến bảo một vị người áo đen tiến lên đem chạy tới hai người ngăn lại ta là tô đại nhân viên công tác hà vũ ta cũng là tô đại nhân viên công tác triệu lệ một nam một nữ này chính là bị ý c h ỉ rổ rì rổ thả lại đến hà vũ cùng triệu lệ thật xin lỗi hiện tại vô luận là ai đều không thể tới nếu như các ngươi có chuyện gì mời thối lui đến ngoài chăm thức chờ đợi nam tử áo đen lễ phép ngăn cản hai người chúng ta có việc gấp nhanh để cho chúng ta đi qua xin tự trọng nam tử áo đen sắc mặt lạnh xuống hà vũ cùng triệu lệ tạo i chí rổ dị rổ nơi đó liền đã sợ đến hồn bất phụ thể bây giờ nhìn lấy nam tử áo đen sắc mặt lạnh xuống lập tức dọa đến lui về sau không dám tiếp tục xông vào bọn hắn bị i chí rổ dị rổ thả lại đến là lúc ấy i chí rổ dị rổ gặp khương vũ khinh cận kề cái chết cũng không nói cái gì ngược lại muốn trước giết bọn hắn lúc bọn hắn liền đem sở thiên nói ra bọn hắn cũng không biết i chí rổ cổ si chết phải chăng cùng sở thiên có quan hệ chỉ cần có thể tạm thời bảo mệnh bọn hắn đâu thèm sở thiên chết sống ý rổ dị rổ như vậy đem bọn hắn thả lại đến liền là Bọn hắn như vậy nghe đến thiền, vậy lời tìm đến sở chương ũ n g k ô n g phải h bởi là vì k Vũ Kinh c một i chỉ trăm o bảy mươi chín thiên sinh giờ phút này trong tiệm sách giam dụ nhân cùng tông chính nhân cùng lương an hoa lên tới lầu hai những người còn lại lưu tại lầu một đại s ả n h bên trong tông chính nhân đi vào lầu hai gặp được một vị thanh niên chính không màng danh lợi t h nhưng lại cẩn thận tỉ mỉ sửa sang lấy trên giá sách thư tịch nhìn thấy đạo thân ả n h này hắn đột nhiên ngơ ngác một chút có một loại cảm giác quen thuộc sở thiên giang dụ nhân lúc này kêu một tiếng sở thiên quay đầu lại đến thiên sinh tại nhìn thấy sở thiên khuôn mặt s á t na tông chính nhân chấn động mạnh một cái nghẹn ngào kêu lên thiên sinh nghe được xưng hô thế này giang dụ nhân cùng lương an hoa hai người lập tức cảm thấy kinh ngạc phải biết từ trưởng tượng miệng bên trong nói ra tiên sinh hai chữ cũng không phải phổ thông một cái xưng hô cái kia đã là lão sư y tứ với lại vẫn là địa vị cực cao lao sư chẳng lẽ hắn thật sự là nhân tài kiệt xuất lương an hoa kinh ngạc nhìn xem sở thiên trường thượng thế nhưng là cấp bậc quốc bảo quốc sĩ hoàn toàn có thể được xưng là quốc chi trọc khí dạng này siêu nhiên cùng không dung thiếu thốn đỉnh tiêm quốc sĩ vậy mà lại đối sở thiên x ư n g tiên sinh cái này cần sâu bao nhiêu học thức mới x ư n g với trường thượng x ư n g tiên sinh bị trường thượng xưng vị tiên sinh cái tia thật có thể nói là nhân tài kiệt xuất trường thượng chỉ sợ là nhận l ò n người giam dụ nhân có chút kinh hãi tại trong lòng nói sở thiên bây giờ cũng mới hai mươi tuổi dù cho có tài hoa đi nữa cũng không có khả năng cùng trường thượng đánh đồng càng không khả năng để t r ư ở n g thượng xưng tiên sinh chỉ sợ là sở thiên lớn lên giống t r ư ở n g thượng đã từng thở thiếu thời một vị lao sư bây giờ nhìn thấy sở thiên đem sở thiên trở thành vị lao sư kia giang v i ệ u trưởng lương đô đốc còn xin các ngươi trước đi xuống lầu tông chính nhân giờ phút này hồi phục thần t r í lương an hoa nhẹ gật đầu h i ể u n g u y ệ t cùng chúng ta cùng một chỗ xuống dưới giang dụ nhân rời đi thời điểm đem sở thiên bên người ngốc kinh ngạc giang h i ể u n g u y ệ t gọi đi qua giang h i ể u n g u y ệ t xuống lầu lúc ngơ ngác nhìn sở thiên một chút nàng phát hiện sở thiên giống như lại trở nên thần bí lầu hai bên trong chỉ còn lại có sở thiên cùng tông chính nhân Thiên sinh, thật i sinh, ê n h t là ngươi sao đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau tông chính nhân giàn mua trên gương mặt lộ ra một vòng khó nén kích động bước thiết đi tới ngươi nhận lầm người s ở thiên thần tình bên trong không có bất kỳ cái gì vợ sóng tông chính nhân ngơ ngác nhìn xem s ở thiên đánh giá hồi lâu hắn nhìn xem s ở thiên trẻ tuổi khuôn mặt cuối cùng mang theo khó nói lên lời t ì n h cảm thán một tiếng nói đúng vậy à là ta m ắ t mở nói một chút đi t ì m ta có chuyện gì s ở thiên xoay người qua đi lại bắt đầu lại từ đầu sửa sang lấy trên giá sách t ư tịch đã không có chuyện gì tông chính nhân đang chắt lắc đầu sau đó hướng về sở thiên bái nói quái dày ngài bình tĩnh sinh sống ta cái này liền rời đi nói xong hắn giản mua cất bước rời đi ngươi v ì linh t u y ể n sự tình tới đi sở thiên sửa sang lấy trên giá sách thư tịch bình hẳn nói tông chính nhân dừng bước im mắng nhẹ gật đầu linh t u y ể n không phải là các ngươi có thể nghiên cứu ra đến từ bỏ nghiên cứu chế tạo linh t u y ể n a sở thiên đem một quyển sách bên trên bụi xóa đi trả về chỗ cũ chuyện lại nhất chuyển nói bất quá có thể từ linh t u y ể n bên trong nghiên cứu ra một loại vật thay thế đi ra hiệu quả có thể đạt tới linh tuyền năm tông chính nhân xoay người qua đến trên mặt mũi ra mua nổi lên một vòng khó nén kinh hỷ cho dù là vật thay thế chỉ đạt tới linh tuyền năm phần trăm vậy cũng sẽ thành vượt thời đại sản phẩm a sở thiên rời đi giá sách đi hướng bên giường hưu n h à khu ngồi ở trên ghế salon lấy ra một trang giấy nâng bút ở phía trên viết tông chính nhân l ặ n g lặng ở một bên nhìn xem sở thiên một lát sau sở thiên ngừng bút đem trang giấy đưa cho tông chính nhân tông chính nhân như nhặt được trí bảo đồng dạng c u ố n q u y ế t tiếp được phía trên có nhiều chỗ các ngươi không cách nào làm đến cần tìm lòng tộc người phối hợp nói đến đây sở thiên nhẹ phẩy tay nói về sau đừng lại tới quáy giày ta đi thôi tông chính nhân bưng lấy sở thiên cho tràng giấy ngơ ngác nhìn xem sở thiên thật lâu hắn lần nữa hướng về sở thiên thật sâu bái mà sau đó xoay người rời đi đi vài bước hắn lại dừng lại ảm đạm nói ra tiên sinh bọn hắn tại qua đời trước đó lớn nhất t i ế c nối u chính là không thể lại gặp mặt ngài một lần ta có thể tại nhân sinh cuối cùng thời gian bên trong còn có thể nhìn thấy tiên sinh một mặt đời này đã không tiếp đã từng bọn hắn tại tiên sinh trước mặt vẫn là thiếu niên mà bây giờ tiên sinh y nguyên vẫn là đã từng tiên sinh nhưng bọn hắn cũng đã g i à mua từng cái rời đi nhân thế tiên sinh đã từng không cho phép bọn hắn gọi hắn tiên sinh nhưng ở bọn hắn tâm bên trong hắn liền là bọn hắn tiên sinh đám bạn trí cốt thấy được ca kỳ thật tiên sinh tâm bên trong còn nhớ rõ chúng ta người đã giả luôn luôn như thế đa sầu đã cảm hồi tưởng lại chuyện cũ tông chính nhân mắt bên trong không khỏi nổi lên một vòng màn lệ hắn trân trọng đem trang giấy bỏ vào trong ngực nhẹ lau một cái khỏe mắt tiên sinh bảo trọng nói xong tông chính nhân không quay đầu lại đi đi xuống lầu đi s ở thiên ngồi một mình ở gần cửa sổ bên cạnh trên ghế salon xuyên thấu qua cửa sổ nhìn qua đi xa tông chính nhân thần sắc bên trong mặc dù không có bất kỳ gợn s ó n g nào bên trong nhưng trong lòng cuối cùng vẫn là khẽ thở dài một tiếng đã từng tông chính nhân bọn người ở trước mặt hắn còn chẳng qua là hăng hái thiếu niên lúc gặp mặt lại cũng đã mênh mang g i ả rồi hơn vạn năm a sở thiên nhìn qua ngoài cửa sổ có chút thất thần còn có chút cô đơn sở thiên sở thiên lúc này hai đạo thấp thỏm lo âu thanh âm chuyển đến đánh gãy sở thiên suy nghĩ sở thiên nhìn lại chỉ thấy giờ phút này sắc mặt trắng bệnh toàn bộ mà đều ở vào thấp thỏm lo âu bên trong hà vũ cùng triệu lệ chạy tới lâu hai vừa chạy vừa hô to tiền hắn sở thiên không để ý đến phối hợp đi chỉnh lý trên giá sách thư tịch sở thiên nhanh theo chúng ta đi hà vũ cùng triệu lệ lo lắng chạy đến sở thiên bên người đưa tay đi túm sở thiên bọn hắn cũng không phải là lo lắng để sở thiên đi cứu khương vũ khinh mà là bọn hắn đã còn lại không có bao nhiêu thời gian liền sẽ đ ộ ợ c phát bọn hắn nhất định phải đem sở thiên đưa đến ỷ chị rộ rì rộ trước mặt để ỷ chị rộ rì rộ cho bọn hắn giải dược v ề phần đem sở thiên dẫn đi có phải hay không để sở thiên đi chịu chết bọn hắn không thèm để ý chút nào chỉ cần bọn hắn có thể sống sở thiên có chết hay không quan b chỉ là bọn hắn còn không có tiếp xúc đến sở thiên liền bị một cô vô hình k ì n h khí đặt ra hà vũ cùng triệu lệ cương tại nguyên chỗ ngạc nhiên nhìn xem sở thiên bọn hắn cảm giác tựa như có một tầng vô hình khí tường đồng d ạ n g đem bọn hắn cùng sở thiên ngăn cách để bọn hắn tiếp xúc không được sở thiên nói đi chuyện gì sở thiên sửa sang lấy mình thư tịch nhàn n h ạ t hỏi thấy sở thiên như vậy bình thản hà vũ cùng triệu lệ lướt nhau đều là tâm bên trong giật mình bọn hắn m u ố n định đem sở thiên lừa gạt đến ỷ chị rộ dị rộ trước mặt đi nhìn sở thiên bộ dáng này bọn hắn chỉ sợ không lừa được sở thiên nếu là không có thể đem sở thiên lấy tới ý c h ị rổ dị rổ trước mặt bọn hắn nhất định phải chết đông nhiên triệu lệ linh cơ k h ẽ động cung quýt lấy điện thoại di động ra gọi video trò chuyện ra ngoài rất nhanh video tiếp thông sở thiên vũ khinh hiện tại gặp nạn chỉ có ngươi có thể cứu nàng đang khi nói chuyện nàng đem video trò chuyện cho sở thiên nhìn sở thiên nhìn lại liền gặp được màn hình bên trong khương vũ khinh bị trói lại lấy cái kia nguyên bản mỹ lệ trên gương mặt giờ phút này đã là nhiều hai đạo trói mắt vết đao huyết dịch di nguyên từ vết đao trung lư lấy sở thiên đúng không ý trị rổ dị rỗ thân ảnh tại video bên trong xuất hiện hắn cười nhìn lấy sở thiên nói mỗi qua một giờ trên người nàng liền nhiều một đạo vết đ a u thẳng đến ngươi đến mới thôi sở thiên bình bình đạm đạm nhìn xem ý chỉ rộ dị rộ khẽ b ư ớ c c ằ m lạnh nhạt không gợn xong nói ta nghĩ ngươi sẽ vì nay ngày làm ra sự t ì n h mà cảm thấy sợ hãi c h ư ơ n một trăm tám mươi ngươi theo ta đi một chỗ ngươi hội minh bạch hết thảy đi thôi video trò chuyện kết thúc sở thiên đem quyển sách trong tay bỏ vào giá sách bên trong c h ắ p tay hướng về dưới lầu đi đến hà vũ cùng triệu lệ cuốn quýt đi theo sở thiên ngươi đi nơi nào giang hiệu nguyện thấy sở thiên lại muốn đi u n g quýt chạy tới hỏi thăm mau tránh ra đừng chậm trễ chúng ta thời gian triệu lệ gặp giang h i ể u nguyệt đi lên vướng bận lập tức khẩn trương một tay lấy giang h i ể u nguyệt cho đẩy ra giang h i ể u nguyệt bị nàng như thế vội vàng không kịp chuẩn bị đẩy lập tức lảo đảo ngã nhào về phía sau phía sau nàng liền làm ộ t cái bàn góc n h ỏ c h ỗ ngã xuống vị trí đúng lúc là giang h i ể u nguyệt cái hót nhắm ngay cái bàn góc n h ỏ c h ỗ một khi đổ ụ vào hậu quả khó mà lường được nhưng lúc này một cỗ nhu hòa lực lượng xuất hiện tại giang hiệu nguyệt quanh người nâng lên giang hiệu nguyệt tránh khỏi giang hiệu nguyệt ngã sắt xuống nữ nhân này cũng quá ghê tởm vô duyên vô cớ liền đời nàng nếu là tự mình sở thiên vừa mới không có xuất thủ dùng sức mạnh bảo hộ nàng nàng đụng vào cái bàn góc nhọn nghiêm trọng lời nói khả năng liền chết sở thiên nhìn thoáng qua triệu lệ không nói gì cất bước đi ra thư viện hà vũ bận b i ể u đuổi theo b ấ t lo chuyện người triệu lệ hung giữ trường giang h i ể u n g u y ệ t một chút nàng bây giờ cách độc phát thân vong đã còn lại không có bao nhiêu thời gian cái này giang h i ể u n g u y ệ t lại còn đến chuyện xấu chỉ đẩy một cái giang h i ể u nguyện đều là nhẹ một n h ó m ba người rời đi thư viện về sau từ hà vũ lái xe rời đi tốt ạ i trên đường đi hà vũ lái xe lao vùn vụ tại trên đường. vô luận cái gì con đường cái gì giao thông đèn hắn đều không có giảm tốc độ một điểm các ngươi có thể dạng này ngoan ngoan nghe ý chí rộ gì rộ lời nói đến đem ta dẫn đi là bởi vì các ngươi c h ú n g độc nguyên nhân a sở thiên lúc này bình thản nói điều khiển xe hà vũ cùng ngồi ở vị trí kế bên tài xế triệu lệ kinh hãi lại bị sở thiên đ o á n được sở thiên ngươi hiểu lầm triệu lệ nói gấp ta cùng hà vũ lao sư lúc đầu có thể rời đi nhưng ta cùng vũ khinh tình như thì muội ta có thể nào chỉ lo mình rời đi mà không cứu nàng nói đến đây triệu lệ đều rơi xuống nước mắt đến vũ k i n h mệnh thật khổ à nhận thảm như vậy vô nhân tính tra tấn nói xong lời cuối cùng nàng đúng là ngạnh sinh sinh than thở khóc lóc đúng vậy a sở thiên hà vũ cố ý h í t một tiếng nói ngươi cũng biết ta vẫn luôn đang theo đuổi vũ khinh ta tình nguyện mình chịu chết cũng không muốn nhìn thấy vũ khinh bị thương tổn đáng tiếc ý c h ỉ d ồ dị rồ quá lợi hại ta bất lực cứu nàng ta trước đó gặp ngươi ở nước ngoài có lớn như vậy năng lực cho nên chỉ có thể đi cầu giúp ngươi đi cứu vũ khinh là ta không xứng với nàng a hà vũ nước mắt chảy xuống thân xác bên trong lộ ra cực độ thấm khổ chỉ bất quá đây đều là hắn giả vờ hắn thật sợ hai sở thiên nửa đường rời đi nếu là sở thiên nửa đường rời đi hắn hẳn phải chết không nghi ngờ đối với khương vũ k i n h hắn hiện tại đã không có nửa điểm nhớ nhung khương vũ k i n h bây giờ biến thành người quái dị chết cho phải đây hắn cùng triệu lệ như vậy trăm phương ngàn kế diễn kịch hồn nhiên không có có ý thức đến sở thiên lại như thế nào nhìn ra bọn hắn t r ú n g độc ta m u ố n biết là các ngươi ai nói ra ta sở thiên hỏi lần nữa là vũ k i n h triệu lệ rơi lệ nói hà vũ thống khổ nói lúc ấy vũ k i n h gặp ý c h ỉ rổ dị dỗ muốn giết chúng ta nàng vì cứu chúng ta không thể không nói ra ngươi sở thiên ngươi không nên trách vũ k i n h n các ngươi đã bỏ qua một cơ hội cuối cùng sở thiên thản như nói hà vũ cùng triệu lệ xứ sở không minh bạch sở thiên câu nói này là có ý gì xe một đường phi nhanh rất nhanh nhanh trong cách rời phồn hoa con đường tiến vào đi hướng vùng ngoại thành tòa kia phế vật lạn vĩ lâu con đường nhưng vào lúc này một nhóm hai chiếc xe đột nhiên chạy nhanh đến vượt qua bọn hắn xe về sau tại phía trước đột nhiên dừng lại ngăn cản bọn hắn đường đi suy hà vũ vội vàng p h a n h xe xe t ạ i trên đường xẹt qua một đạo thật dài màu đen vết tích mới ngừng lại chuyện gì xảy ra hà vũ quá sợ hãi hắn không nghĩ tới tại loại này muốn m ạ n thời điểm sẽ có người đột nhiên đến cản bọn họ lại không phải là đến ngăn cản chúng ta hà vũ cùng triệu lệ sắc mặt đại biến bọn hắn chợt nhớ tới trước đó t ô đại những h ắ c y nhân kia những h ắ c y nhân kia tựa như là bảo hộ lấy cái nào đó đại nhân vật mà cái kia đại nhân vật tựa hồ là đi gặp sở thiên sở thiên bây giờ như vậy rời đi có phải hay không bị vị đại nhân vật kia biết đặc biệt phái người tới đây ngăn cản bọn hắn đem sở thiên dây an toàn trở về nghĩ tới đây hà vũ cùng triệu lệ trên mặt trở nên không có một chút huyết sắc lúc này hai chiếc xe kêu bên trong đi xuống người đến không phải những hát y nhân kia hà vũ ngạc nhiên nhìn xem đi xuống người đi xuống người Là một vị thân mặc thân trường vị sở thiên ta tại tô thành chờ ngươi nhiều ngày xuống xe đi có lẽ chúng ta còn có thể hào hào nói một chút thanh niên nam tử cười nhìn lấy xe bên trong sở thiên ngươi là người nhà họ nhâm a sở thiên bình thản nhìn về phía thanh niên không sai tại hạ nhâm lập u y ê n thanh niên nhàn n h ạ t gật đầu trước ngươi phải chăng gặp qua n i n h d gv i sở thiên bình thản hỏi thăm gặp qua nàng nói với ta không nên trêu trỏ ngươi nhâm lập viên cười một tiếng khinh thường nói ra nhưng theo ta được biết ngươi chỉ là cùng mịt sầm m ở đ ả o hệ tờ quan hệ rất không tệ nhưng rất đáng tiếc ngươi đã trở về nước hệ tờ hữu cũng là ngoài tầm tay với tại hắn cảm giác dưới sở thiên chỉ là một cái không có chút nào v õ g i ả lực lượng ba động người bình thường mặc dù tại mịt sầm m ở đ ả o thời điểm sở thiên có hệ tờ hữu bạo bọc nhưng bây giờ là ở trong nước hệ tờ hiệu tay lại dài cũng không có khả năng luồn bảo đến với lại hắn còn biết bây giờ tụ long trang đã bị cung ra từ bỏ mấy ngày sau thiên nam chủ nhân chính là t ô â n ra bây giờ sở thiên ở trong nước đã không có chỗ dựa liền chẳng qua là một cái bị ném bỏ chó nhà có tăng thôi một cái chó nhà có tang mà thôi hắn tùy ý liền có thể nắm ngươi hẳn là nghe ninh di vi lời nói không còn xuất hiện ở trước mặt ta sở thiên lạnh nhạt tự nhiên nói ha ha nhâm lập viên c h à o cười một tiếng một cái chó nhà có tang ở trước mặt mình lại còn dám phát ngôn bừa bãi hắn hiện tại mặc dù đã là ẩn ẩn đón được được phái đến mịn sầm mở đảo nhâm lập hoàng chỉ sợ đã chết chỉ bất quá nhâm lập hoàng tất nhiên là tại đối phó sở thiên thời điểm từ hệ tờ hữu giết chết sở thiên bây giờ về nước không có hệ tờ hữu mạnh như vậy người ở bên người một người bình thường thôi ở trước mặt hắn liền là có kiến sở thiên ta người này không có bao nhiêu kiên nhẫn thức thời liền xuống xe theo ta đi nhâm lập viên sắc mặt dần dần lạnh xuống người theo ta đi một chỗ ngươi hội minh bạch hết thảy sở thiên hảo không gợn sóng nhìn thoáng qua nhâm lập viên nhâm lập viên sửng sốt một chút lúc này sở thiên lại còn dám cùng hắn bàn điều kiện viện binh a t ố t ta nhìn ngươi sẽ để cho ta minh bạch cái gì nhâm lập viên trên mặt hiện đầy mỉa mai mảnh tiêu dung hắn nhưng là biết bây giờ tụ long trang đã bị thua liên đinh gia cùng hồ gia đều muốn từ thiên nam xóa tên mà tức sẽ thành thiên nam đệ nhất gia tộc tôn gia lại là sở thiên đối đầu hắn hôm qua ngày cũng mới thấy qua tôn gia thiếu chủ tôn đình uy từ tôn đình uy miệng bên trong hiệu được đến sở thiên bây giờ liền là bị cung g i a vứt bỏ nhà tri khuyển mà thôi tại cái này thiên nam đã không có thế lực nào là sở thiên chỗ dựa đi theo đám bọn hắn xe nhâm lập u y ê n phân phó một tiếng trở lại xe bên trong đi theo tại sở thiên xe đằng sau hắn ngược lại muốn xem xem sở thiên có thể làm cho hắn minh bạch cái gì chương một trăm tám mươi mốt không dư dư lực bán sở thiên rất nhanh xe đi tới vùng ngoại thành khi tiến vào cái kia phiến hoang phế lạn vĩ lâu khu vực lúc cỏ dại rầm rạp khắp nơi là trồng chất như núi kiến trúc tạt bã không có chồng chất phế thải địa phương thì là cái hố xe không cách nào thông hành hà vũ cùng triệu lệ vội vàng xuống xe hướng về kia tòa cao n g ấ t lạn vĩ lâu đi đến xem ra sở thiên cũng không phải là ngu xuẩn hành tẩu bên trong hà vũ liếc q u a hậu phương đi theo nhâm lập viên b ọ n người hắn đã nhìn ra sở thiên ý đồ sở thiên là muốn lợi dụng nhâm lập viên lực lượng đối phó ỷ c h ì d ộ dị d ộ b ọ n người nhâm lập viên vốn chính là muốn đối phó sở thiên mà ỷ c h ì d ộ dị d ộ cũng là muốn giết sở thiên vừa lúc bị sở thiên mượn dùng cơ hội này để hai phe lưỡng bại câu thương nghĩ tới đây hà vũ tâm tư chuyển động cũng không biết h ắ n đang suy nghĩ gì sở thiên theo tại hai người sau lưng bình thản t ĩ n h nhưng đi tới đại sư kẻ này phải chăng có điều dấu dếm theo tại sở thiên sau khi phương nhâm lập uyên hạ dọn g hướng bên cạnh vị kêu đạo cốt tiên phong láo giả hỏi thăm hắn mặc dù miệt thị sở thiên nhưng gặp sở thiên một mực dạng này bình thản vẫn là để hắn trong lòng có chút sinh nghi ngay tại lúc này dù cho lại ngụy trang cũng rất khó hoàn toàn che giấu bối rối sợ hãi nhưng ở sở thiên thần t i n h bên trong hắn không có phát hiện một vẻ bối rối cùng sợ hãi chỉ có loại kêu phản phất như mặt nước phẳng lặng đồng dạng bình thản cái này khiến hắn có chút sinh nghi sở thiên phải trang lẩn t à n g có chớ đại năng lực cho nên mới không có sợ hãi hắn không có bất kỳ cái gì ẩ n t à n g chẳng qua là một con kiến hôi p h à m phu tục từ thôi lão giả n ở nụ cười nhẹ cười nói ở giữa loại k i a t i ê n khí mười phần nghe lão giả kiểu nói này nhâm lập u y ê n yên tâm một mực nghe lập hoàng nói người này ưa thích cố làm ra vẻ nay ngày nhìn thấy còn quả thật như thế nhâm lập u y ê n miệt thị nhìn xem phía trước sở thiên bóng lưng khinh thường cười một tiếng bất quá ta cảm ứng được phía trước có cường giả khí tức lão giả hai mắt có chút hít một cái sau đó g a hắn ra tục nói nó bên trong có hai vị cường giả cũng đã là nhập môn tông sư nhập môn tông sư a nhâm lập viên khép cười một cái niệm ai m ạ n h nói còn tưởng rằng hắn giúp đỡ mạnh bao nhiêu không nghĩ tới chẳng qua là nhập môn tông sư mặc dù khó đối phó một điểm nhưng đại sư tùy tiện có thể giết lão giả từ chối cho ý kiến nợ nụ cười sau một lát một nhóm người đi tới tòa k i ệ cao ngất vứt bỏ trước lầu khi mọi người đến đến thời điểm đột nhiên từ lạn vĩ lâu lầu chín bên trên m ạ n h liệt rất xuống tới một vợt a một tiếng kinh hồn mất phách tiếng t é t trói t a i lập tức vang lên tại mảnh này yên tĩnh không gian chi bên trong khương vũ k i n h thấy một mặt này hà vũ cùng triệu lệ hai người dọa đến sắc mặt trắng bệnh toàn thân phát run chỉ thấy giờ phút này bị dây t h ừ n g trói chặt lấy khương vũ k i n h bị người từ lầu chín đẩy xuống dưới thật dài dây t h ừ n g đem khương vũ k i n h lôi kéo đến giữa không trung bên trong l ắ c lư sở thiên dương mắt nhìn thoáng qua treo giữa không trung bên trong khương vũ k i n h thần s ắ c bên trong không có sinh ra mảy may v n sóng thu hồi ánh mắt nhìn về phía phía trước liền thấy phía trước một đoàn người từ vứt bỏ trong lâu đi ra ý c h ỉ r ồ rị r ồ khi thấy đi tới đám người kêu bên trong người thanh niên kia lúc d ừ n g ở sở thiên sau khi mặt nhâm lập viên kinh ngạc nói ra cái tên này nhâm lập viên ý chí rô dì rô cũng là thấy được sở thiên sau l ư n g phương nhâm lập u y ê n t h ầ n s ắ c bên trong hiện ra một vòng kinh dị kinh dị về sau chính là thản nhiên dâng lên một vòng n g h n g trọng hắn nhưng là biết nhâm ra tại hoa quốc là một cái thế lực lớn so với bọn hắn ý chí rô gia tộc còn mạnh hơn hắn không nghĩ tới sở thiên vậy mà đem người nhà họ nhâm chuyển đến mà lại còn là nhâm lập u y ê n ra mặt đứng tại sở thiên phía trước h à vũ thấy ý chí rô dì rô xuất hiện tâm tứ nhất chuyển lập tức hắn cuốn quýt chạy lên trước nhúng nhường dễ bảo lấn đầu gối hướng về ý chí rô dị rô nói ý chí rô dị rô đại nhân ngại khả năng hiểu lầm vị t i ê u nhâm tiên sinh cũng không phải là sở thiên chuyển đến cứu binh nhâm tiên sinh cũng là sở thiên cứu gia triệu lệ nghe được hắn câu nói này trong nháy mắt hiểu rõ ra cũng là cuốn quýt chạy lên trước không đúng định bợ nói ỷ t r ì dô d ì dô đại nhân hà vũ nói đều là tình hình thực tế chúng ta là ở nửa đường bên trên gặp được nhâm tiên sinh nhâm tiên sinh vốn là muốn dẫn đi sở thiên nhưng bị sở thiên dụng tâm hiểm ác đưa tới nơi này nàng đã là minh bạch hà vũ tại sao phải làm như vậy bây giờ nàng cùng hà vũ thâm thụ kịp độc chỉ có ỷ tri dô di dô có giải dược nhưng các nàng cũng l à biết cho dù bọn họ đem sở thiên mang đến ỷ trí dô dị dô cũng vô cùng có khả năng sẽ không cho bọn hắn giải d ư ợ c đem sở thiên mang tới đây cũng chẳng qua là bắt lấy cuối cùng một tia xa với mạng sống cơ hội thôi nhưng tuyệt đối không ngờ rằng sở thiên cho bọn hắn chế tạo một cái tốt đẹp mạng sống cơ hội bọn hắn dạng này bán sở thiên chiếm được ỷ trí dô dị dô cao hứng bọn hắn đạt được giải dược cơ hội liền gia tăng thật lớn thì ra là thế ỷ trí dô dị dô bừng tỉnh đại ngộ sau đó như nhìn chó đồng dạng nhìn xem hà vũ cùng triệu lệ gật đầu cười nói các ngươi làm rất tốt hà vũ cùng triệu lệ lập tức kinh Bọn bận hắn có cơ hội sống、sót. Nhâm tiên sinh. Hà Vũ lúc này hội Hà có cơ lúc sót. lại Vũ đúng i nói, các ngài bị sở thiên hiểm lợi thiên hiểm lợi ngươi đối đại ngài đối ệ tuyệt u duyên, muốn nhìn Nhâm dụng, dụng nhân, nhưng không nên phía thủ, phò chí về lập trí lửa mắc là dồ các ác ác bị sở sở đ vậy ai nhâm tiên sinh triệu lệ cũng vội và nói g n ngài hiện tại cũng nhìn thấy ý chí dô dị dô đại nhân không phải sở thiên giúp đỡ ý chí dô dị dô đại nhân là muốn giết sở thiên nói đến ngài cùng ý chí dô dị dỗ đại nhân cũng là cùng trung trí hương a cũng đừng lên sở thiên dụng tâm hiểm ác khi vì có thể tự ý c h ỉ d ổ dị d ổ tay ở bên trong lấy được giải d ư ợ c hai người cũng là không dư dư lực định n ộ i ý c h ỉ d ổ dị d ổ mà hại sở thiên hoàn toàn đem sở thiên về phần vạn k i ế p bất phục tình trạng ha ha sở thiên ngươi chính là để cho ta tới nhìn những này ha nhâm lập u y ê n niệm g h ai mảnh nhìn thoáng qua sở thiên hắn vốn cho rằng sở thiên là có cái gì cứu binh không nghĩ tới lại là ngu xuẩn muốn lợi dụng hắn thật sự là buồn cười đến cực điểm Ý c h ỉ d ổ dị d ổ hà vũ lúc này nhìn về phía phía trước ỷ chị rổ dị rổ cười nói người này là ta cần người tại ta từ hắn miệng bên trong hỏi ra một ít chuyện trước ngươi còn không thể giết hắn v â n vặn ta cũng là muốn từ hắn miệng bên trong hỏi ra một ít chuyện y chị dô di dô cười cười xem ra chúng ta mắt không như mà hợp nhâm lập u y ê n cười một tiếng làm ra người thế tục nói đường xa mà tới là khách ta liền để ngươi hỏi trước n h â n minh thực sự quá k h á c h khí y chị dô di dô gật đầu cười nói ở trong mắt bọn họ sở thiên liền là một người bình thường dạng này người tại trước mặt bọn hắn hoàn toàn liền là cái thất gỗ bên trên thịt cá có thể tùy ý xâm lược y chị dô di dô nhìn về phía sở thiên nhàn nhạc hỏi sở thiên trước đó tại mỹ sấm mỡ đào thời điểm y chị là chết như thế nào lại là bị ai dết sở thiên nhàn nhạt gật đầu nói có lẽ ta đã để ngươi nhắm mắt ý chí dô cô xì là ta g i ế t sở thiên lạnh nhạt nhìn xem ý c h i dô dì dô nói cho ý c h i dô dì dô đáp án ngươi g i ế t ý c h i dô dì dô chấn động có chút không dám tin tưởng nhìn xem sở thiên sở thiên chẳng qua là người bình thường làm sao có thể g i ế t nửa bước tông sư ý c h i dô cô s ì chương một trăm tám mươi hai thần hồn xương địch hẳn là cái này sở thiên có điều d i u dếm hắn cũng không phải là một người bình thường ý c h i thật sự là bị hắn giết chết ý chí dô dì d ầ i nghe được sở thiên đáp án thâm bên trong chân nhưng kinh nghi bất định nhìn xem sở thiên hiện tại hắn lại nhìn sở thiên bình thản không gợn sóng để hắn đ ỗ n g nhiên có chút kinh nghi sở thiên là có hay không không có sợ hãi y chí dô di dô người khả năng còn không biết sở thiên cùng m ị t sầm mở đ ả o hệ tờ quan hệ không í t nhâm lập u y ê n giờ phút này lên tiếng cười nói các ngươi gia tộc ý chí dô cổ xí chết tất nhiên là bị hệ tờ hiệu người giết chết ý chí dô di dô đại nhân xác thực như thế hà vũ vội hướng một con chó đồng d ạ n g định nọt ý chí dô di dô nói ban đầu ở san tạc jose tên l dị phẹ làng du lịch lúc là hệ tờ tự mình nên đón sở thiên thì ra là thế ỷ trị rổ di rổ yên tâm xoáy mà hắn cười lạnh nhìn xem sở thiên một người bình thường thôi làm sao có thể giết ý trị rổ cố xi、si, nguyên lai là hệ tờ hiệu giết sắp chết đến nơi lại còn dám ở trước mặt hắn phô trương thanh thế sở thiên nhâm lập hoàng cũng là bị hệ tờ hiệu giết chết ta nhâm lập u y ê n cười nhìn lấy sở thiên nhâm lập hoàng cũng là từ ta giết chết sở thiên đưa lưng về phía nhâm lập u y ê n bình thản nói ha ha sở thiên sắp chết đến nơi ngươi dạng này phô trương thanh thế còn để làm gì nhâm lập viên mặt mũi tràn đầy chế dễ ứ lúc trước đi theo nhâm lập hoàng mị sầm m i người đây chính là hai vị tôn sư nó bên trong một vị vẫn là hung danh hiển hách hạ cựu lấy hạ cựu thực lực dù là tiểu thành cảnh tông sư đều không giết được hắn sở thiên một người bình thường có thể giết chết bọn hắn đơn giản liền là một chuyện cười sở thiên không để ý nhâm lập uyên nhàn nhạt nhìn xem ỷ trí rô dị rô nói ỷ trí rô dị rô hiện tại ngươi bản thân chấm dứt các ngươi doanh đảo ỷ trí rô gia tộc còn có thể tồn tại đi xuống một câu làm cho tất cả mọi người đều ngây n g ẩ n cả người tất cả mọi người trợn mắt to không thể tưởng tượng nổi nhìn xem sở thiên tình cảm sở thiên là muốn đem doanh đảo ỷ trí rô gia tộc gì ta ai dám lớn như vậy khẩu k h ẩ ai lại có lớn như vậy năng lực chỉ bằng sở thiên một người bình thường ha ha ha ỷ trị rộ di rộ đ ố n g nhiên phá lên cười muốn nói vừa rồi hắn còn có chút hoài nghi sở thiên không có sợ hãi như vậy hiện tại hắn hoàn toàn biết sở thiên liền là một cái ngu xuẩn vô tri ngu xuẩn d i ệ t bọn hắn ỷ trị rộ gia tộc thật quá ngu xuẩn hắn không nhìn thẳng sở thiên hướng nhâm lập viên nói nhâm hình nếu như ngươi không có cái gì muốn ép hỏi hắn như vậy ta hiện tại liền muốn đ ộ n thủ người này nục ta ỷ trị rộ gia tộc phải chết tất ta được đến ta muốn biết đồ vật về sau sẽ đem hắn lựu cho ngươi nhâm lập viên nhẹ gật đầu hướng bên cạnh thân vị kia nhìn đạo cốt tiên phong lão giả nói đại sư còn xin n g ư ơ i đọc thủ lão giả khẽ gật đầu lập tức lão giả quên người khí lưu phong trào trường sam phần phật phiêu động hắn chậm rãi xuất ra một cái toàn thân đ e n nhánh phía trên điêu khắc có màu đỏ phù văn cây sáo đi ra sáo xương người ỷ c h ỉ dồ dị dô gặp đến lão giả lấy ra cây sáo lúc con n g ư ơ i bông rừng c o r ụ t lại hắn một chút chính là nhìn ra lão giả con này cây sáo là từ xương người chế tác mã thành nay địch tên là nhất h ù n địch sợ thiên ngươi có thể hưởng thụ một lần cũng là ngươi tam sinh hữu hạnh lão giả nhìn xem sợ thiên cười nói nói xong lúc, hắn đem đen nhánh nhếp hồn địch đặt ở bên miệng lấy trong cơ thể mình chất lực độ tiếng địch bên trong lập tức liên tạp địch bên trên cái kia từng đầu màu đỏ phu văn bắt đầu nổi lên màu đỏ h à o quang ô nhếp hồn địch bắt đầu phát ra âm thanh nhưng cũng không phải là loại kia dễ nghe thêm hai tiếng địch nhếp hồn địch phát ra âm thanh cực kỳ khích người như là tiếng quỷ khóc lộ ra thê lương âm trầm theo địch tiếng vang lên từng tầng từng tầng quỷ dị không gian rung động như gợn nước đông nhiên tại không khí bên trong quyết á n cả vùng không gian nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống đây không phải lạnh mà là để cho người ta đột nhiên cảm giác được âm、trầm. tùy tâm lý làm ra dùng mình phản ứng từ đó thân thể thể hiện ra một loại khiếp người lạnh thuật pháp đại sư y chị rô di rô hoảng sợ thất sắc hắn đã nhìn ra vị này nhìn đạo cốt tiên phong láo giả là một vị tu tập thuật pháp đại sư ô láo giả thổi lấy nhiếp ổn địch tiếng địch đột nhiên trở nên cao vút nghe lại càng thêm thê lương k i ế p người a hà vũ cùng triệu lệ hai người bình thường phản phất thừa nhận lớn lao thống khổ trực tiếp hét thảm một tiếng ngã trên mặt đất thống khổ dãy rồi lấy cũng cùng lúc này không khí bên trong đột nhiên âm phong chật trận mà n h i p ổ địch bên trên màu đỏ phu văn đột nhiên hào quan tỏa sáng từ bên trong toát ra từng sợi đen đỏ giao nhau khí thể tràn vào không gian chi bên trong đỏ thấm giao nhau khí thể tại không gian bên trong không ngừng đàn sen phun trào phát ra một loại đáng sợ đến cực điểm thanh âm như là thê lương b ị thiếu trên trời đi qua chim chóc phản phất đột nhiên bị lực lượng nào đó cắp giết thẳng tắp rơi xuống quanh mình côn trùng l o à i chuột cùng nhau chết đi còn có nguyên bản xanh un tùm hoa cỏ cũng là tại lúc này đã mất đi sinh cơ khô héo suy tàn thân thể ta chịu ảnh hưởng thật đáng sợ thuật pháp ý chị rô dị rô đột nhiên run lên thần xác chi bên trong hiện ra một vòng kinh hãi còn có kinh hãi tại đen đỏ giao nhau khí thể xuất hiện lúc không gian bên trong chính là nhiều hơn một loại khó nói lên lời âm trầm lực lượng phản phất là muốn cấp lấy linh hồn hắn để hắn sinh ra một loại khó nói lên lời thống khổ thân thể đều là tại giống chậm rãi bị giam cầm đồng dạng di chuyển trở nên chậm chạp càng thêm đang sợ là tại cái kia đen đỏ giao nhau khí thể ảnh hưởng phía dưới hắn phát, phát hiện mình ý thức đều trở nên trễ ngừng lại Y chí rô di rô tâm bên trong kinh hãi đây là vị này thuật pháp đại sư chỉ tranh đối sở thiên cũng không có nhằm vào bọn họ liền có đáng sợ như thế lực lượng muốn là cố ý nhằm vào bọn họ hắn không dám tưởng tượng có bao nhiều đáng s sở thiên tiếp xuống ngươi biết hết thảy đều sẽ chi tiết nói ra nhâm lập viên nhìn xem đưa lưng về phía hắn sở thiên t r e o tức tại trong lòng nói nguyên bản chúng ta nhâm ra cất nhắc ngươi bố thí một trưởng lao cho ngươi làm khi đang tiếp ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt tự tìm đường chết nhâm lập viên mặt mũi tràn đầy t r e o tức tiêu dung đợi từ ngươi trong miệng đạt được ý thuật của ngươi cùng những cái k i a chân chính đan dược về sau chúng ta nhâm ra chính là ý đạo đệ nhất gia tộc chắc chắn lâm thanh ý gia tộc dẫm tại dưới chân nhớ tới loại kia h u hoàng tràn diện nhâm lập viên trên mặt tiêu dùng càng ngày càng đậm giờ phút này hắn bên c hướng về sở thiên phát ra hoàng đại thanh âm sở thiên nghe t a o ý c h ỉ đưa người biết hết thể nói ra ý c h ỉ dộ dị dộ bọn người cùng nhau chấn động trong lòng lão giả phát ra âm thanh đúng là chấn tâm hồn người để người kìm lòng không được liền muốn nghe hắn ra lệnh nhưng mà lão giả hỏi thăm không có đạt được bất kỳ thanh âm gì đáp lại chỉ lấy được sở thiên tùy ý trở tay một trường chỉ thấy giờ phút này sở thiên trở tay tùy ý một trường vung ra b à n h một cỗ bành trướng kinh khí như như c u ồ n phong n m vàng đánh vào trên người lão giả sau đó liền đập nguyên bản còn như thần linh đồng dạng không chế hết thẻ lão giả giống như chó chết trực tiếp bay ngược ra ngoài c h ư ơ n một trăm tám mươi ba cái này đây là người v i anh giống như chó chết bay rớt ra ngoài láo giả t m vang đập vào một khối to lớn lăn lộn bùn đất khối rắn bên trên trực tiếp đem lăn lộn bùn đất khối rắn nện nước ra rơi đến mặt đất lúc nguyên bản đạo cốt tiên phong láo giả tóc hai dối b ẩ y quần áo rách dưới chật vật như chó chỉ còn lại có cuối cùng một hơi thở gốc không gian đột nhiên an tĩnh một cái tiếp lấy chính là xôn xao cái này sao có thể ý c h ỉ r ổ gì r ổ kinh hãi đến con mắt đều kém chút lồi đi ra vị lao giả kia thi triển thuật pháp cường đại vừa mới hắn nhưng là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ cho dù hắn đã là nửa b ư ớ c tông sư thực lực tại lao giả thuật pháp phía dưới cũng là không chống chịu được nhất là vị lao giả kia còn là một vị tông sư võ giả dạng này thực lực phối hợp đáng sợ như vậy thuật pháp cho dù là tiểu thành cảnh tông sư đều không giết được hắn s ở thiên vậy mà trở tay tùy ý một trường liền đem đáng sợ như vậy cường giả đập bay ra ngoài chỉ còn lại có một hơi s ở thiên cái này cường đại như vậy còn ở vào thống khổ bên trong hà vũ cùng triệu lệ lập tức gây dại bọn hắn khó có thể tin sợ thiên lại là một vị thực lực cường đại cường giả kinh hãi nhất người không ai qua được nhâm lập viên Hắn lúc à m s a này không gian bên trong đột nhiên buộc phát ra một trận kinh khủng đến cực điểm tiếng đảo chỉ thấy giờ phút này bầu trời bên trong những cái k i a tại mất đi láo giả nhiếp hồn địch khống chế đen đỏ giao nhau khí thể giờ phút này như là thu được tự do trở nên cực độ nóng này trong chốc lát không khí l a n l ộ t toàn bộ không gian đều là bị loại này đen đỏ giao nhau khí thể bão phủ âm l ã n h khí tức khủng bố tràn ngập đầy trời không tốt Y t r ì r ồ di r ồ nhâm lập u yên còn có riêng phần mình bên người c ứ n g giả từ kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần cùng nhau biến s ắ c càng là tê cả ra đầu liên lông tơ đều dựng lên những n à y trở nên nóng này đen đỏ giao nhau khí thể chỗ phát ra khí tức để mỗi một người bọn hắn đều như là trong nháy mắt rơi vào âm u, u m ì n h đ ỗ n g nhiên cảm giác được tử vong tiến đến hắc hắc sợ thiên ngươi để cho ta chết ngươi cũng sẽ chết chế thấy một màn này rơi đập tại cách đó không xa hơi thở mong manh vị lao g dạ kia nợ đủ cười g ắ n những này đen đỏ giao nhau khí thể đây chính là hắn dùng phương pháp đặc thù ở trong tối bên trong diện sắt cường giả trên thân thể nuôi đi ra tràn ngập bán khí cùng cựu hận cùng ngang ngược tà linh hắn dùng những này tà ác đồ vật không biết tối bên trong diện sắt bao nhiều cường giả bây giờ tại đã mất đi nhất hồn địch không chế dưới cái kia trở nên càng khủng bố hơn liên hắn đều sẽ cảm thấy s sở thiên bây giờ để hắn mất mạng dẫn đến những ngày t à ác đồ vật mất k h ô n g chế sở thiên cũng sẽ chết nhưng mà sau một khắc trên mặt hắn nghe răng cười liền cứng đờ chỉ thấy giờ phút này sở thiên d ư ơ n g mắt bình thản nhìn thoáng qua không gian chi bên trong hướng mình giữ t ậ n đánh tới đen đỏ khí thể n h ấ t vung tay lên ông cả vùng không gian bên trong đ ỗ n g nhiên chấn động một cái không gian chấn động bên trong chỉ thấy cái kia mất đi nhớp hồn cốt địch k h ô n g chế trở nên càng thêm cồn g bạo thê lương đen đỏ giao nhau đáng sợ khí thể lập tức phát ra một tiếng thê lương n g ạ nào sau đó tan thành mấy khói không gian trầm trở về đến bình tĩnh、Hán. hán lao giả run rẩy nhìn xem sở thiên tràn ngập tơ máu lao mắt chi bên trong tràn đầy vẻ không thể tin được những n à y liên hắn cái chủ nhân này đều cảm thấy sợ hai đồ vật vậy mà cũng bị tùy ý một trường v ỗ tản cái này đây mà vẫn còn là người ư một k h ắ c trước còn hoảng sợ thôi động lực lượng t ê cả ra đầu chuẩn bị ngăn cản những này tà ác đồ vật nhâm lập d u y ê n giờ phút này ngốc trệ nhìn về phía sở thiên ý chị rồ dị rồ trước một khắc còn đang sợ hai những này tà ác đồ vật giờ phút này cũng ngốc trệ nhìn về phía sở thiên hán. hán vậy mà đem những này đáng sợ đồ vật vậy cũng tùy ý diệt ngoại trừ ý chí rô dị rô nhìn về phía sở thiên ngốc trệ thần sắc bên trong dần dần nổi lên hoảng sợ hắn hiện tại mới phát hiện cùng vừa rồi vị k i a đáng sợ đồ vật so ra sở thiên mới là nhất làm cho người nhân vật đáng sợ ta mới vừa nói qua ngươi bản thân chấm dứt các ngươi doanh đảo ý chí rô gia tộc còn có thể tồn tại đi xuống sở thiên bình thản nhìn xem ý chí rô dị rô cất bước hướng về ý chí rô dị rô đi đến vừa đi vừa chậm dãi nói ra đáng tiếc ngươi lựa chọn sai lầm như vậy các ngươi doanh đảo ý chị rô gia tộc nay ngày cũng cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng a ý chị dô d i dô thấy sở thiên đi tới dọa đến sắc mặt trắng bệnh vô ý thức hướng lui về phía sau sở thiên cường đại đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng phạm chủ trước đó hắn xem sở thiên làm kiến hôi bây giờ hắn cảm giác mình tại sở thiên trước mặt mới là cái kia sâu kiến m a u ra tay giết hắn ý chị dô d i dô hoảng sợ giống to bên cạnh hắn hai vị kia ước chừng chừng năm mươi tuổi nam tử phản ứng lại lập tức buộc phát ra mình bành trướng lực lượng bọn hắn là đ ả o quốc hai vị tông sư nị dạ. tuy chỉ là chủ hữu nhìn nhưng là bởi vì nằm trong tay nhận thuật duyên cớ hoa quốc bên trong đồng dạng tông sư Căn b ả ý chí n g h ả rồ dị rồ càng là trực tiếp bị sợ vỡ mật hai chân mềm lún trực tiếp quỷ gối trên mặt đất đại sư tha mạng m từ nay về sau ta chính là ngài nô lệ cả đời vì ngài cống hiến sức lực ý chí dô di dô run dậy quỳ gối sở thiên trước mặt đau khổ cầu t h ầ n hiện tại ngươi hội tận mắt thấy các ngươi doanh đ ả o ý chí dô di tộc dô trước cái chết tại m ắ t ngươi Sở t h i ê n đ ứ n g tại vì ý chí dô di dô trước mặt bình thản lời nói như là vì ý chí dô di dô ngạc nhiên ngẩng đầu lên hắn không minh bạch sở thiên câu nói này là có ý gì sở thiên bình thản nhìn xem ý chí dô di dô r ồ i ngón hướng về ý chí dô di dô mi t â m một điểm ý chí dô di dô lập tức toàn thân chấn động sau đó l ô ngày m chỗ chính là chuyển đến một cỗ kịch liệt đau nhức ngay sau đó hắn chính là cảm giác được có đồ vật gì cấp tốc từ hắn mi tâm bừng lên huyết mạch là sở thiên đem ỷ chỉ rổ dị rổ trong cơ thể ỷ chỉ rổ ra tộc huyết mạch chậm rãi quất lấy ra ngoài sở thiên r ố i ngon tại hư không bên trong huy động tại hư không bên trong lưu lại t ừ n g đạo như thực chất huyền ảo hoa văn mỗi vạch ra một vệ hoa văn ỷ chỉ rổ dị rổ mi tâm bên trong tuân r a đỏ tươi huyết mạch chính là tràn vào những ngày hoa văn bên trong đem hoa văn nhuộn thành màu đỏ nói đạo pháp hắn làm sao lại truyền thuyết bên trong đạo pháp? Vị kia n h h ã i lại sợ hãi nhìn xem sở thiên thi triển một màn này hắn không thể tin được thế gian này lại còn có người có thể thi triển đạo pháp c h ư n một trăm tám mươi bốn huyết mạch s á t chú hắn là người tu đạo với lại tại người tu đạo thế giới bên trong hắn cũng là cường đại vô cùng tồn tại lão giả nhìn về phía sở thiên ánh mắt bên trong khó có thể tin đến tràn đầy sợ hãi thuật pháp và đạo pháp kỳ thật cũng có chỗ giống nhau đều là dẫn động thiên địa bên trong các loại lực lượng nhưng nó bên trong tồn tại khác biệt lớn như vậy cũng tốt so học sinh tiểu học cùng trên tiến sĩ khác nhau thuật pháp chỉ là hiệu sơ gia lông mà đạo pháp lại là chân chính lĩnh mộ thiên địa bên trong áo nghĩa nhưng theo lão giả biết người tu đạo thi triển đạo pháp lúc đều là hội lợi dụng kỳ vật đến gánh chịu huyền ảo phu văn mà giống sở thiên loại này trực tiếp hư không vị phủ cái thiết tại người tu đạo thế giới bên trong cũng là một cái truyền thuyết ta người tu đạo hán hắn là người tu đạo nhâm lập u y ê n nghe được lão giả mang theo thanh âm hoảng sợ toàn thân khó mà mình run dậy đối với hắn mà nói người tu đạo đã là một cái truyền thuyết truyền thuyết bên trong người tu đạo đây chính là có được thông tin ê triệt địa có thể lực lớn có thể sở thiên vậy mà lại là truyền thuyết bên trong người tu đạo cái này sao có thể hắn làm sao lại là truyền thuyết bên trong người tu đạo nhâm lập viên toàn thân run dày hắn không cách nào tưởng tượng một mực ở trong mắt bọn họ chỉ là con kiến hôi người bình thường là như thế nào đáng sợ cường đại tồn tại hoảng sợ nhất người không ai qua được ý c h ị rô di rô ngươi ngươi là người tu đạo ý c h ị rô di rô hồn phi phách tán nhìn trước mắt sở thiên hắn không cách nào tưởng tượng mình đến tột cùng t r e o chọc phải một tôn như thế nào đáng sợ cường giả sở thiên không để ý đến ý c h ị rô di rô bình thản tĩnh nhưng hư không vì phụ một đầu cuối cùng hoa văn thành hình sở thiên ngừng lại ông hư không bên trong tất cả hoa văn nhẹ nhàng chấn động tùy theo biến đổi trước mắt tạo thành một cái tản r a có chút hào quang tràn ngập huyền ảo tối nghĩa khí tức cổ lão hình tròn phù án dựng thẳng treo tại sở thiên cùng ý c h ị rô dị rô ở giữa hình tròn phù án toàn thân hiện lên màu đỏ nhạt tản m ắ t r a yếu ớt hào quang cũng làm à u đỏ nhạt đây là ý c h ị rô dị rô bị rút ra đi ra huyết mạch ý c h ị rô dị rô chỗ mi tâm cái kia bị rút ra đi ra huyết mạch chậm rãi lại không ngừng tiến vào cổ lão phù, phù án bên trong trong lòng bất an dần dần trở nên nồng huyết mạch sắc chú sở thiên nhàn nhạt phun ra bốn chữ này vươn tay tại phủ trên bàn một vòng lập tức chỉ thấy huyền ảo phù trên bản xuất hiện trên trăm cái điểm đỏ những này điểm đỏ l ấ p loe q u a n mang có sáng có tối điều này đại biểu lấy có được ý chí rổ gia tộc giống nhau hết mạch người mạch máu trong người mạnh cùng yếu phân bố địa điểm cũng khác biệt điều này đại biểu những người này ở đây khác biệt địa phương hiện tại ngươi hội tận mắt thấy các ngươi doanh đảo ý chí rổ gia tộc người tại trước mắt n g ư ơ i chết đi l ệ n h nhạt đang khi nói chuyện sở thiên vươn tay tại phủ án bên trong cái kia điểm đỏ d à y đặc nhất địa phương một vòng ý chí rổ ánh mắt liền phảng phất trong nháy mắt xuyên qua thời không lấy một loại khó có thể tưởng tượng thị giác quan sát đến ở vào doanh đảo ngàn doãn núi bên trong ỷ chỉ rổ gia tộc tộc địa cảnh tượng tộc địa bên trong một mảnh bận rộn ồn ào náo động có người đang huấn luyện có người tại vội vàng làm việc cũng có người cười tà dơ lên bao tải tiến vào ỷ chỉ rổ gia tộc còn có người cười gắn sách đao tại cắt chém g i à y v à lấy người khác nhưng mà đúng lúc này ỷ chỉ rổ gia tộc tộc địa bên trong người đ ỗ n g nhiên dừng động t á c lại cùng nhau kinh ngạc ngầm đầu nhìn hướng lên bầu trời đó là vật gì thượng như là một cái như ẩn như hiện đồ án màu đỏ chuyện gì xảy ra vì cái gì đột nhiên xuất hiện kỳ quái như thế thiên tượng tất cả ỷ trị rổ gia tộc người đều kinh ngạc bọn hắn thấy được trên bầu trời xuất hiện một cái như ẩn như hiện kỳ lạ đồ án màu đỏ đ ỗ n g nhiên bầu trời bên trong cái kia như ẩn như hiện đồ án màu đỏ bán ra từng đạo tia sáng màu đỏ không có bất kỳ cái gì ỷ chỉ rộ gia tộc người có thể kịp phản ứng từng đạo tia sáng màu đỏ trực tiếp chưa đi đến ỷ chỉ rộ gia tộc người mi tâm bên trong sau đó những n à y ỷ chỉ rộ gia tộc người c ư ơ n g tại nguyên chỗ ẩm vang ngã xuống đất a tiếng thét c h ó i thai giờ khắp này ở to như vậy ỷ chỉ rộ gia tộc bên trong vang lên những cái kia ỷ trị rộ g a tộc hạ nhân gặp được những n à y ỷ trị rộ g a tộc người đột nhiên quỷ dị chết đi cùng nhau sợ hai t h é t lên cùng chạy trốn không cần không cần thượng thần chúng ta sai chúng ta ỷ chỉ d ồ gia tộc người sai bỏ qua cho chúng ta bỏ qua cho chúng ta ỷ chỉ d ồ gia tộc ỷ chỉ d ồ gì d ô tận mắt thấy tộc nhân chết đi cũng chính thay n g h e được bọn hạ nhân tiếng thét trói thai hiện tại hắn mới biết được bọn hắn ỷ chỉ d ồ gia tộc chọc phải như thế nào nhân vật đáng sợ thượng thần thượng thần ta hiện tại liền bản thân chấm dứt cầu ngươi thả qua ỷ chỉ d ồ gia tộc ỷ chỉ d ồ gì d ô đau khổ cầu thần trước đó s ở thiên nói với hắn để hắn bản thân chấm dứt ỷ trị rồ gia tộc còn có thể tồn tại đi xuống lúc ấy hắn k i n h thường không nhìn xem thường đem sở thiên xem như ngu xuẩn vô c h i sâu kiến hiện tại hắn rốt c ụ c minh bạch sở thiên thật có được loại kia vô thượng đại huy năng trong nháy mắt liền có thể để bọn hắn to như vậy ý trị rộ gia tộc phi hôi yên liên diện đã chậm sở thiên nhàn nhạt mà nói vươn tay tại p h ù án chi bên trong cái k i u mấy k h ỏ a sáng nhất điểm đỏ bên trên có chút một vòng lập tức ý t d ị rộ ánh mắt bên trong thế giới chuyển biến ánh mắt mặc qua thời không quan sát đến một chỗ khác nơi này so với ý trị r gia tộc huy hoàng khí phái mấy lần còn nhiều hơn naka mu dạ gia tộc y c h i dô di dô lập tức chính là nhận ra được mình bây giờ nhìn thấy địa phương là doanh đ ả o bên trong so với doanh đ ả o hoàng thất còn cường đại hơn một điểm nạ cả mù dạ gia tộc có thể nói nạ cả mù dạ gia tộc tại bọn hắn doanh đ ả o là thái đầu cấp t o ạ c h ấ n gia tộc nhìn thấy nạ cả mù dạ gia tộc y c h i dô di dô đột nhiên nhớ tới một chuyện hôm nay là nạ cả mù dạ gia tộc lao g i a từ trăm tuổi đại thọ Đồng được đạo đạo nhiên, hắn ánh mắt thấy được Nakamura gia tộc bên trong, cái thiết chúc thọ trong hành lang mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Cái này mấy đạo thân ảnh quen thuộc bên trong, gia thấy thiết chúc thọ thuộc. thuộc cái Cái mắt mấy mấy tộc còn có mấy vị là thanh niên thượng thần thượng thần khai ân a v u ơ n g tha bọn hắn chúng ta ỷ t r ì rộ gia tộc đời đời k i ế p kiếp nguyện ý làm nô tỷ c u n g p h ụ c ngài câu n g à i câu n g à i v u ơ n g tha bọn hắn ỷ t r ì rộ di rộ khàn cả giọng cầu thần hắn ánh mắt trông được đến cái kia mấy đạo thân ảnh quen thuộc là phụ thân hắn cùng gia gia còn có bọn hắn ỷ t r ì rộ gia tộc thiên tài những người này phải chết bọn hắn ỷ t r ì rộ gia tộc cũng triệt để xong s ở thiên thợ ơ thần xác trung bình nhạt không có bất kỳ cái gì tình cảm mà tại lúc này doanh đảo nạ cả mụ dạ gia tộc rộng lớn rộng rãi trúc thọ trong đường người nhóm bên trong vị kia ỷ trị rổ gia tộc lao giả lãnh đ ạ m hướng bên cạnh trung niên hỏi g ì rổ có tin tức t r u y ề n về đến sao trung niên hạ giọng trả lời g ì rổ t r u y ề n về tin tức nói ỷ tri chết cùng một cái gọi sở thiên người có quan hệ hiện tại chính cha tấn bức hỏi cái này sở thiên ân làm rất tốt lao giả khẽ gật đầu nói thà rằng rất nhầm không thể bông thà tất cả cùng ỷ chỉ chết có quan hệ người đều phải chết gian đe t a hội trung niên âm mặt lệnh lấy gật đầu nói ta sẽ để cho ngoại nhân biết giết ta ỷ trị rổ gia tộc người chắc chắn sẽ nỗ lực thám thiết chết đại giới lúc này nạ cả mù dạ gia tộc bên trong một đầu thông hướng khí phái rộng rãi trúc thọ đường hành lang bên trong một nhóm hơn mười người đội ngũ tại tầng tầng cường giả hộ vệ dưới hướng về trúc thọ đường đi đến cầm đầu là một vị tóc trang xóa làn da giản mua láo giả hắn chính là nạ cả mù dạ gia tộc đời trước gia chủ nạ cả mù dạ q u ả chia hắn mặc dù đã đến trăm tuổi nhưng tinh khí thần lại như cũ s u n g mãn đi lại v ữ n vàng không thể so với tráng nghiên kém bao nhiêu tại bên cạnh hắn là một vị khí độ không tầm thường có đại tài phong phạm nhìn vẹn năm mươi da mặt nam từ trung niên hắn chính là bây giờ nạ cả mù dạ gia tộc gia chủ nạ cả mù dạ nạ cả mù dạ đạn sự kỳ thật đã ngoài sáu mươi tuổi nhưng thực lực cường đại để hắn dung mạo nhìn chỉ có năm mươi ra mặt hành tẩu bên trong lão giả nạ cả mù dạ q u ả chia bỗng nhiên nhớ tới một chuyện hướng bên cạnh nạ cả mù dạ đạn s ầ hỏi trước mắt còn không có giả mà kỳ bất cứ tin tức gì à giả mà kỳ chỉ sợ đã giữ nhiều lãnh ít nạ cả mù dạ đạn sẽ thanh sắc bên trong nổi lên một vòng ngưng trọng nói mấy ngày trước bọn hắn nạ cả mù dạ gia tộc đem tộc bên trong giả mà kỳ nạ cả mù dạ phái đi tham gia cung tộc tế điện bên ngoài là tham gia cung tộc tế điện nhưng vụ trộm lại là liên hợp còn lại đi tham gia tế điện những cái kia thế nhưng cho tới hôm nay bọn hắn đều còn chưa thu được bất luận cái gì tin tức tốt liên g i ả mất kỳ nạ cả mù dạ cũng là tin tức hoàn toàn không có phụ thân còn lại đi tham gia cung tộc tế điện thế lực cũng không có một cái nào trở về ta xem ra lần này đi cung g i a tế điện người chỉ sợ đều đã chết không hổ là hoa quốc cung tộc à, chúng ta các thế lực lớn mưu đồ lâu như vậy hao phí nhiều như vậy tâm lực lại vẫn là thất bại cung tộc có thể hay không trả thù chúng ta nạ cả mù dạ gia tộc nạ cả mù dạ đạn xảy nổi lên một vòng t h ầ n sắc lo lắng trả thù nạ cả mù dạ quả triệu cười một tiếng nói ta hiện tại đang chờ bọn hắn cung tộc người đến báo thù n a c a m u ra đạn sẽ sửng sốt một chút nhưng tiếp lấy chính là h i ể u đ ư ợ c bọn hắn liên hợp những cái kia thế lực ngoại quốc hao phí vô số tâm huyết tài hoàn thành hiến tế chi pháp tại cung tộc bên trong đem những cái kia đáng sợ minh tộc triệu hắn đi ra cho dù bọn họ kế hoạch thất bại cung tộc tại đối phó minh tộc cường giả bên trong cũng tất nhiên nguyên khí đại thương cung tộc hiện tại đến báo thù bọn hắn cái kia chính là tự tìm đường chết phụ thân hôm nay là ngài trăm tuổi đại thọ không đàm luận những chuyện này râu d i ễ chuyện nakamu ra đạn xây nói nakamu ra quà chia cười gật đầu một đoàn người lúc này đã đi tới rộng rãi chúc thọ đường bên trong theo nakamu ra qu trong hành lang trở nên càng thêm náo nhiệt khách sáo vài câu về sau nạ cả mù dạ quà triệu chính là ngồi ở đầu rồng cao tọa phía trên tạng lễ trúc thọ bắt đầu nạ cả mù dạ quà triệu như đế vương ngồi tại cao tọa bên trên nhìn phía dưới trúc thọ người như quần thần phụng cung cấp trẳng diện hắn tràn đầy nếp ố n trên mặt hiện đầy vẻ n g ạ o nhiên ngoan ngoan đến hắn nạ cả mù dạ gia tộc cho hắn trúc thọ những người này đều là doanh đảo bên trong các đại đ ỉ n h tiêm tập đoàn gia tộc còn có giới chính trị các đại hạch tâm nhân viên cho dù là doanh đảo hoàng tộc cũng không thể không hướng hắn nạ cả mù dạ gia tộc thấp một điểm đầu còn có ai có thể cùng b Đến mấy người kinh ngạc nhìn thấy tại to lớn t h ú c thọ công đường phương tiếp cận mái vòm trong không gian một cái tản gia có chút hồng mang kỳ lạ cổ quái đồ án như ẩn như hiện lấy đứng tại bên trong cạnh á i kia lý hắn đ ộ nạ liên cà tới từ cái n án b như như mù dạ qua chia cũng là thấy được cái tia đồ án lãnh đạo nói một câu đứng tại bên cạnh hắn nạ cà mù dạ đạn s ầ i nhìn thấy mái vòm bên trên đồ án thời điểm hai mắt có chút nhau lại mắt bên trong tre kín lãnh quang không biết là vị nào thuật pháp sư tối bên trong ta nạ cả mù dạ gia tộc trúc thọ hiện thân à. nạ cả mù dạ đạn sử che kín lanh ý ánh mắt liếc nhìn t o à n trường lạnh giọng nói ra lại có thuật pháp sư tới đây náo sự muốn chết ta hôm nay là nạ cả mù dạ lao ra chủ trăm ngày đại thọ loại thời điểm này tìm đến sự tình dù là thiên vương lão tử cũng không giữ được hắn cái này hoàn toàn liền là đang gây hấn với nạ cả mù dạ gia tộc uy n g h i ê m nạ cả mù dạ gia tộc uy n g h i ê m người nào dám mạo phạm mọi người tại đây nhao nhao kinh ngạc lầm bầm ngữ nhìn không ra có người so với chúng ta hoàng tộc còn có gất lượng dáng tại nạ cả mụ dạ lao ra chủ thọ thần sinh n h ậ t lúc khiêu khích nạ cả mụ dạ gia tộc uy nghiêm có chút ý tứ người nhóm bên trong vị t i a dung nhan t u y ệ t lệ khí chất cao quý nữ tử đầy chứa ý cười trong lòng bên trong lẩm bẩm ngữ một tiếng nàng chính là doanh đảo hàng o tộc trẻ ư ở n tôn nữ, nầy Doanh hoàng g tộc t rủ r kỳ cỏ. đảo tuổi một đời bên trong đệ nhất nhân cũng là doanh đảo hàng o tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất nàng đôi mắt đẹp bên trong che kín kinh ngạc cùng vẻ tò mò như đám người đồng dạng tại người nhóm bên trong tìm kiếm lấy vị kia thuật pháp sư nàng ngược lại muốn xem xem vị này thuật pháp sư là người phương nào vậy mà coi trời bằng vùng d á m ở liên các nàng hoàng tộc đều muốn thấp một điểm đầu nạ cả mù dạ trong gia tộc như vậy khiêu khích nạ cả mù dạ gia tộc không có bất kỳ cái gì thuật pháp sư hiện thân cũng không có bất kỳ người nào trả lời nạ cả mù dạ đạn xầy lời nói nhưng vào lúc này mái vòm bên trên cái tiết như ẩn như hiện đồ án màu đỏ đột nhiên bắn ra mười đầu tia sáng màu đỏ kính bắn thẳng về phía trên mặt đất ỷ t r ì rộ gia tộc mười người không tốt mau ngăn cản tia sáng màu đỏ làm ỷ t r ì rộ gia tộc người mạnh nhất vị lao giả kia tại tia sáng màu đỏ xuất hiện sắt na chính là đột nhiên cảm giác được một cô đáng sợ khí tức tử vong bao phủ lại mình tòa trấn ý chỉ rộ gia tộc nhiều năm như vậy hắn còn từ không có cảm giác được qua loại này để hắn đều sợ hãi khí tức tử vong hắn lập tức kinh hãi biến sắc toàn lực lực buộc phát lượng đồng thời cũng nhắc nhở ý chỉ rộ gia tộc những người còn lại nhưng mà sở thiên thi triển huyết mạch s á t chú như thế nào bọn hắn có thể ngăn cản được phóng tới cái kia mười sợi tia sáng màu đỏ không nhìn thẳng bọn hắn lực lượng trực tiếp chưa đi đến bọn hắn mi tâm bên trong trong n g a y mắt ý chỉ rộ gia tộc đám người thân hình bỗng nhiên cứng đờ sau đó bọn hắn nguyên bản lừng n ự c hộ thể hộ thể cơ khí chầm tiêu tán cái kia che kín thần quang hai mắt cũng là dần, dần mất đi rực rỡ. bắt đầu tan hân rã cái này sao có thể ý c h ị rô gia tộc láo giả tại ý thức tiêu tán thời khắc phát ra cuối cùng thanh â m hắn không thể tin được tại cái này sợi tia sáng màu đỏ trước mặt thậm chí ngay cả hắn đều không có một chút sức chống đỡ hắn vậy mà liền chết như vậy hoa chúc thọ đường bên trong một mảnh x ô n x a o ý c h ị rô gia tộc người liền chết như vậy tại nạ cả mụ dạ lao ra chủ trăm tuổi thọ thần sinh n h ậ t bên trên ngay trước nạ cả mụ dạ lao ra chủ mặt đem ý c h ị rô gia tộc người diệt sát đây cũng không phải là đang gây hấn với nạ cả mụ dạ tộc uy nghiêm mà là tại trà đạp nạ cả mụ dạ tộc uy nghiêm t một trận hít vào khí lạnh thanh âm tại như vậy đại không gian bên trong vang lên mọi người tại đây bất luận là những cái tia doanh đảo phía chính phủ yếu viên vẫn là các đại tập đoàn gia tộc vô luận bọn hắn trải qua đủ loại sóng to gió lớn tại lúc này không có chỗ nào mà không phải là hít vào một ngụm khí lạnh trong lòng kinh hại đến nhấc lên kinh đảo hải lãng vị k i a thuật pháp sư làm sao dám cuồng vọng như vậy cho dù là thân là doanh đảo hoàng tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất x ề nẩy rủ kỳ cỏ giờ này khắc này trên dung nhan cũng là hiện đầy kinh hãi chi cho đây chính là nạ ca mụ dạ t ộ ca tại toàn bộ doanh đảo bên trong cho dù là các nàng hoàng tộc cũng là muốn thấp một điểm đầu cường hạn gia tộc ai dám như vậy không nhìn hết thảy diễn sát ý trì rồ gia tộc người nhất là hay là tại nạ cả mù dạ lao gia chủ trăm tuổi thọ thần sinh nhật doanh đ ả o các thế lực lớn đến đây chúc thọ thời điểm dạng này ngày đại hỷ ngay trước nạ cả mù dạ lao gia chủ mặt đem chúc mừng ý trì rồ gia tộc người diễn sát có ai dám làm như vậy doanh đ ả o bên trong không có một cái nào gia tộc dám làm như thế a cho dù là các nàng doanh đ ả o hoàng tộc cũng không có cái này khí phách muốn chết quắt to một tiếng đột nhiên tràn ngập tại toàn bộ trong hành lang tiếng quát phát ra song âm đâm vào tất cả mọi người màng nhi đau nhức phóng bên trong các loại bình xứ tức thì bị chấn động đến bành bành vỡ r a bang trường đau ra khỏi vỏ chỉ thấy l ử a giận trung tiên l ạ n h leo sát y đẩy trời nạ ca mù dạ đạn sầy đột nhiên một đau bổ ra một đạo bạch mang đau khí trực tiếp chém về phía mái vòm bên trên tòa k i ế t như ẩn như hiện đồ án c h ư một trăm tám mươi sáu hiện hiện tại nạ ca mù dạ gia tộc a nguyên bản còn tại bởi vì gia tộc mình triệt để diệt vong mà sợ hãi tới cực điểm ý trị rộ dị rộ giờ phút này lấy một loại khó nói lên lời thị giác gặp được nạ ca mù dạ đạn sợ một Lập t ứ cũng dọa dạ đao, tựa như là chém về phía tòa đưa tay đến đạn đáng tiếng. hồn lên Nạ này như hắn.、Sợ、thiên bình thẳng không gợn sóng nhìn lên trước mặt tòa này án, đưa tay theo ở bên trên. Bành! phụ thể hét chém phụ theo bất một một trước mặt là mù cái cạ c sự sợ Sợ về ở là tại thời khắc này doanh đảo nạ cả mù dạ ra gia tộc trúc thọ trong đường nạ cả mù dạ đạn sữa cái kia đáng sợ một đao chỗ chém ra đao mang trực tiếp chạm tại mái v ò m bên trên đồ án bên trong phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang âm thanh làm cho toàn bộ đại đường đều là lắc lư một cái nhìn như ẩn như hiện đồ án đúng là như là không thể phá vỡ n ạ ca mù dạ đạn sẽ chém ra một đ a o kia vậy mà không có đem đồ án chạm phá biến mất n ạ ca mù dạ ra chủ vậy mà không thể chạm phá cái này đồ án đây là cái gì đồ án quỷ dĩ như vậy đại đường bên trong đám người cùng nhau mặt hiện kinh hãi chi cho cho dù là tại hoàng tộc bên trong kiến thức rộng rãi sẽ nảy rủ kỳ cỏ giờ phút này cũng là kinh dị t r ậ t trận n ạ ca mù dạ đạn x ả y thực lực đây chính là sơ kỳ đại thành cảnh t ô n g sư còn lại là đại nhẫn cấp bậc nhẫn thuật cường giả dù cho một đau kia không dùng toàn lực vậy cũng không thể coi thường chỉ sợ tiểu thành cảnh cường giả đều phải toàn lực ứng đối một đau kia tòa này đồ án kỳ quái vậy mà có thể gánh vác không hư hao chút nào vậy mà không có bài trừ tòa này đồ án nạ cà mù dạ đạn sẽ thấy một màn này nguyên bản vẫn còn nổi giận bên trong hắn mắt bên trong nổi lên một vòng kinh ngạc cao cư đầu rồng trên chỗ ngồi nạ cà mù dạ quá c h i a hơi nhữ mảy một hồi các ngươi mau nhìn mái vòm bên trên tòa kia đồ án giống như đang thay đổi n g ư n g thực thật đang thay đổi n g ư n g thực rõ ràng chuyện gì xảy ra tất cả mọi người sợ hãi nhìn qua đại đường mái vòm bên trên tòa kia đồ án chỉ thấy giờ phút này nguyên bản như ẩn như hiện đồ án tại không gian bên trong dần dần trở nên n g ư n g thực cuối cùng mỗi người đều có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia đồ án hoàn toàn hiện ra đi ra đây là một tòa hiện ra y ê u ớ tố ớ n g mang toàn thân đỏ n h ạ t đồ án kỳ quái không ai có thể biết tòa này đồ án là cái gì dù cho sẽ n ợ y rủ kỳ cỏ hoàng tộc bên trong có đại lượng cổ tịch cũng không biết cái này đồ án là cái gì lại đại biểu cho cái gì Hieu. kinh nhiên, thực không người mái kia mời tia tia xuống màu Đám đột đồ đạo đỏ, án sáng. sáng, vòm một mà bên trong, đột nhiên, mái vòm bên trên tòa kia trở nên ngưng thực đồ án bên trong, một lần nữa bắn xuống đạo tia sáng. Lần này tia sáng không còn dị tòa trở là là trực tiếp chưa đi đến ý chỉ rổ gia tộc cái kia còn không có triệt để chết đi lao giả bọn người trong mi tâm ý chỉ rổ lao giả mười người nguyên bản cứng ngắc thân thể lần nữa chấn động mạnh một cái ngay sau đó mọi người tại đây chính là gặp được một bộ không thể tưởng tượng nổi đến kinh hãi hình tượng chỉ thấy tại cái kia mười đạo tia sáng không có vào ý chỉ rổ gia tộc mười người mi tâm về sau mười trong thân thể cái kia còn không có tiêu tán lực lượng tại lúc này giống như vỡ đê hồng thủy từ mười người mi tâm bên trong cồn manh bừng lên càng thêm rung động một màn xuất hiện tất cả rung manh tiến ra lực lượng cấp tốc giữa không trung bên trong hội tụ rung hợp ta n à y những lực lượng này Hội tụ dung hợp trở thành một tụ trở dung cnn á i một b ó g dù kỳ có á i này sao c hít sâu một hơi đồng thời thân xác bên trong hiếm thấy nổi lên vẻ sợ hãi vị này thuật pháp đại sư là ai c nơi dù kỳ cò hồi hộp nhìn qua giữa không t r u n g bên trong từ thuần lực lượng cấu thành đạo nhân ảnh kia giữa không t r u n g bên trong một đạo thân thể cao thoáng có chút gầy gò thân ảnh hoàn toàn hiện lên hiện tại tầm mắt mọi người bên trong lực lượng chỗ nổi lên qua n mang để hắn lộ ra phá lệ thần thánh càng khiến người ta có một loại h à o giác đây là một tôn thần minh g á n g lâm mỗi người đều muốn biết đạo nhân ảnh này là ai thế nhưng thuần lực lượng tạo thành người lại không cách nào để cho người ta thấy rõ đạo nhân ảnh này khuôn mặt sợ thiên nhưng mà chật bên trong có một người biết đạo nhân ảnh này là ai đó chính là sinh mệnh đi đến cuối cùng vị kia ý trị rổ g a tộc láo giả tại sở thiên rút ra bọn hắn lực lượng hiện hiện một khắc này hắn cũng phảng phất như xuyên qua thời không thấy được đồ án một bên khác hình tượng hắn nhìn thấy gia tộc bọn họ Ủy t r ì rổ gì rổ vì trên mặt đất mi tâm bên trong không ngừng tuân ra Ủy t r ì rổ gia tộc h u y ế t mạch tiến vào một cái huyền ảo tối nghĩa phủ án bên trong mà tại Ủy t r ì rổ gì rổ trước mặt là một vị thanh niên thanh niên chính bình thản đưa bàn tay đặt tại tòa này huyền ảo phủ trên b à n thao túng đây hết thảy vị thanh niên này liền là sở thiên là chúng ta ỷ trị rổ gia tộc nghiêm trọng sai lầm a ỷ trị rổ lao giả tan dạ ánh mắt nhìn g i không chúng chi bên trong đạo nhân ảnh kia hối hận lúc trước, trước đó hắn còn nói, tha giang rất nhầm không đông tha một cái hiện tại hắn mới biết được bọn hắn ỷ chỉ rộ gia tộc t r e o chọc phải một cái như thế nào nhân vật đáng sợ một điểm cuối cùng ý thức tiêu tán hắn ẩm vang ngã xuống đất đối với hắn chết không có bất kỳ người nào để ý tất cả mọi người đang nhìn giữa không chung bên trong cái kia rút ra ỷ chỉ rộ gia tộc bọn người lực lượng hiện hiện ra sở thiên phô trương thanh thế thuật pháp đường nhỏ thôi ngồi tại đầu dòng cao vị bên trên nạ ca mụ ra qua t r i a lạnh nhạt nhìn xem sở thiên tại từ lực lượng cấu thành sở thiên trên thân hắn cũng không có cảm ứng được quá đại uy hiếp trong mắt hắn chẳng qua là chỉ có bề ngoài thuật pháp không đủ gây sợ p h ụ thân ta sẽ đem hắn chu sát nạ cả mù dạ đạn xây lạnh lùng nói một câu bàng bạc lực lượng đột nhiên tuân ra tần hình thành tầng kình lệ khí lưu tại hắn quanh người lờ lờ sau đó hắn bước ra một bước tại bước ra một bước này đồng thời hắn trong lòng bên trong k h ẽ quát một tiếng thần ả n h thuật không khí bỗng nhiên chấn một cái lập tức chỉ thấy từ trong thân thể của hắn đi tới một cái tiếp một cái cùng hắn giống như lúc b ó n g người hết thể chạy ra năm nhân ảnh nhìn một cái t h ư ợ n như là sáu cái giống như lúc nạ cả mù dạ đạn xây đây chính là đại nhẫn cấp nhẫn của ta hắn hình thành phân thân vậy mà cùng bản thể giống như lúc liền là liên lực lượng cũng không hề yếu tựa như sau cái cung cấp thực lực nạ cả mù dạ đạn s â y thật mạnh n h â n thuật đã không cách nào phân ra ai là bản thể ai là chân thân đại nhân cấp n h â n thuật căn bản không người có thể phân biệt ra được nạ cả mù dạ gia chủ loại này thần ả n h thuật có thể tại bản thể cùng phân thân bên trong trong nháy mắt trao đổi không ai có cái năng lực kia đánh giết nạ cả mù dạ gia chủ bản thể nạ cả mù dạ đạn s â y đã cường đại đến loại trình độ này a người nhóm bên trong sệ nầy rủ kỳ cỏ cò, còn là lần đầu tiên nhìn thấy nạ cả mù dạ đạn sẽ thể hiện ra cường đại như vậy nhất thuật dù cho thân ở hoàng tộc gặp qua các loại nhân thuật nàng giờ phút này cũng là kinh đến thậm t chí r o nạ g lòng dâng vòng lên một m sợ hãi.、Mà、phạm ta nạ cả mù dạ, dạ g đạn xảy nói ra câu nói này là nạ cả mù dạ đạn xảy bản thể cùng năm cái phân thân đồng thời nói chuyện vô luận là thần sắc ngữ khí vẫn là khí tức đều là giống như lúc cho dù là không quan trọng chi tiết biến hóa cũng là không có gì khác nhau để cho người ta hoàn toàn phân không ra ai mới là bản thể sáu cái nạ cạ m ũ dạ đạn s â y lạnh lẽo nhìn chằm chằm sở thiên đồng thời một nắm tay bên trong đao thiên đao chạm sáu người đồng thời hướng về sở thiên phẫn nộ một đao chém xuống chương một trăm tám mươi bảy ngươi đến tột cùng là ai ông sáu cái giống như lúc nạ cạ m ũ dạ đạn s â y đồng thời chém xuống một đao kia tuy chỉ là một đao nhưng rơi vào đại đường tầm mắt mọi người bên trong lại như hàng trăm đạo đao ảnh đồng thời chém xuống điệp ra đồng dạng loại kia thị giác bên trên cực tốc trung kích cùng cường đại vô cùng đao thế k h u y ế t tán cùng dưới một đao không gian và mẹo để một chút thực lực yếu người trực tiếp phun ra màu đến cho dù là một chút t ô n g sư cũng khó chịu đến cực điểm thiên đao chạm một đao chém xuống ngàn ảnh đi theo ngàn ảnh thành một đao một đao chi uy giống như một đạo vô cùng sắc bén bạch mang tấm lụa sắt na chạm phá không khí làm cho không khí sinh ra sẽ rách thanh âm mang theo lệnh thấu xương quần c u ộ n đao thế trực tiếp chém về phía sở thiên toàn bộ đại đường bên trong loạn lưu lệnh thấu xương tại không gian bên trong sẽ lẫn đem trong hành lang các loại vật trang trí mang đến bốn phía bay lên chúng người không có chỗ nào mà không phải là tâm bên trong sợ hãi nạ cạ mù dạ ra chủ một đao kia thật là đáng sợ chỉ sợ cùng cảnh đại thành cảnh công sư cũng không dám đón đỡ hắn một đao kia càng đáng sợ vẫn là nạ cả mù dạ gia chủ ngũ đại phân thân vậy mà cũng có thể chém ra đồng dạng một đ a o đ a o đ a o như thực chất sáu cái thực lực đồng dạng chém ra đồng dạng uy lực một đ a o nạ cả mù dạ gia chủ chỉ sợ cùng cảnh đại thành cảnh tông sư đều sẽ bị hắn chém giết thật là đáng sợ không hổ là chúng ta doanh đảo một trong mười đại cường giả nạ cả mù dạ gia chủ một đ a o chi uy ai có thể được nổi nạ cả mù dạ đạn xây nguyên đến đáng sợ như vậy a s ê nầy d ủ kỳ có thấy một màn này đôi mắt bên trong nổi lên khó mà che giấu h o ả n sợ lần thứ nhất gặp nạ cả mù dạ đạn sẽ triển lộ thực lực lại l ặ như vậy để nàng dùng mình cao cư đầu d ò n g cao vị bên trên nạ cả mù giả q u ả chia gật đầu tán thưởng lấy nạ cả mù giả đạn s ầ y nhận thuật cùng một đau kia nói đạn s ầ y mà thần ảnh thuật đã đạt tới thật giả sống chung cảnh giới cho dù là ta đều khó mà phán định ra ai là bản thể càng đáng quý là cho dù là phân thân cũng có thể thi triển ra đồng dạng uy lực một đau mà đạn s ầ y mà một đau kia đã đạt tới đăng phong tạo cực cảnh giới đã sơ khuy đ a o áo nghĩa cho dù là ta đối mặt một đau kia tại không phân rõ đạn s ầ y mà bản thể giới cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn tâm bên trong đang khi nói chuyện nạ cả mụ dạ quả chị ánh mắt sắc bén thấu xương nhìn chăm chú giữa không chung bên trong từ thuần lực lượng hình thành sở thiên dám can đảm đến ta nạ cả mụ dạ gia tộc n á o sự muốn chết lúc này giữa không chung bên trong chết đi sáu cái nạ cả mụ dạ đạn sẽ quát lên một tiếng lớn sáu đạo đáng sợ đến cực điểm bạch mang tấm lụa hình thành vây kín chi thế chém về phía sở thiên như muốn đem sở thiên chạm thành bụi phấn sở thiên rốt c ụ c động từ thuần lực lượng bậy biện ra đến hắn đột nhiên hóa thành một đạo quan mang như một thanh quan mang vạn trượng tuyệt thế chi kiếm tính bắn thẳng về phía sau sườn trái cái kia nạ cả mụ dạng sở thiên cùng làm sao bên cạnh cái này nạ c ả mù dạ đạn sẽ chém tới bạch mang tấm lụa tấn công cùng một chỗ tóe lên lực lượng trong nháy mắt giống như thủy c h i ề u quét sạch hướng một phía đại đường bên trong các loại vật trang trí vỡ ra tại không gian bên trong bày bán toàn bộ đại đường đều tại thời khắc này lắc lư rơi xuống các loại khối vụn đầy trời bụi trong hành lang đám người cùng nhau quá sợ hai vận chuyển trong cơ thể lực lượng ngăn cản c u ố n tới lực lượng triều tịch đồng thời n h a o nhau nhanh chóng lùi về phía sau giữa không trung bên trong nạ cạ mù dạ đạn sẽ chém t ớ đáng sợ một đau bị sở thiên đánh tan tán loạn đã là hư hào rất nhiều sở thiên thế không thể đỡ trong n g á y mắt từ nạ cả mù dạ đạn s ả y chỗ mi tâm xuyên thấu mà qua sau đó từ thuần lực lượng cấu thành sở thiên lại xuất hiện ở giữa không trung bên trong lơ lửng tại nạ cả mù dạ đạn s ả y phía sau chỉ là giờ phút này hắn gần như trong suốt nạ cả mù dạ đạn s â y lực lượng hoàn toàn tan giã toàn bộ mà đứng thẳng bất động giữa không trung bên trong cái thia năm cái phân thân tại lúc này một vừa tiêu tán ngươi đến tột u cùng là ai nạ cả mù dạ đạn s y tan giã hai mắt bên trong hiện đầy khó có thể tin hắn không cách nào tin mình vậy mà không phải sở thiên đối thủ phải biết sở thiên chỉ là thuần lực lượng cấu thành với lại vẫn là rút ra ủy chỉ rộ gia tộc mười người kia lực lượng cấu thành cũng không phải là sở thiên bản thân lực lượng a nhưng ngay cả như vậy sở thiên cũng đem hắn đánh chết hắn không dám tưởng tượng sở thiên thật thân đến tột cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào một điểm cuối cùng ý thức tiêu tán nạ cạ mù ra đạn s ạ c thẳng tắp rơi xuống đất và n h rơi xuống đất thanh âm như là một thanh cự truy h u n g h ă n g đập và o ở đây mỗi người tâm bên trong không gian hoàn toàn yên tĩnh tính đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được nạ cạ mù ra chủ chết doanh đảo mười đại cao thủ thứ nhất nạ cạ mù ra đạn sầy cứ như vậy bị đánh chết cái này sao có thể yên tĩnh về sau chính là một mảnh xuân sao nạ cả mù dạ gia chủ thế nhưng là đại thành cảnh tông sư đại n h â n a cho dù là hoa quốc biết v õ pháp đại thành cảnh tông sư cũng không giết được hắn hắn chỉ là một cái mượn nhờ ngoại nhân lực lượng cấu thành bóng người làm sao có thể kích giết được nạ cả mù dạ gia chủ hắn đối với chúng ta thi triển cái gì t r ư ớ n g nhãn thuật pháp để cho chúng ta sinh ra dạng này huyết cảnh nạ cả mù dạ gia chủ làm sao lại chết không có người tin tưởng một màn này là thật cho dù là hoàng tộc sẽ nảy rủ kỳ cọ cũng không thể tin được một màn này là thật nàng chứng lớn mắt nhìn qua giữa không chung bên trong cái kia đã vô cùng hư ả o sở tiên hắn chỉ là hư hào năng lượng thể làm sao có thể giết nạ c à mù dạ đạn xây một cái năng lượng thể làm sao có thể kích giết được đại thành cảnh tông sư đại nhận a sẽ nợ dù kỵ có khó có thể tin nhìn xem sở thiên nàng không cách nào tưởng tượng sở thiên đã cường đại đến trình độ nào chỉ là tiếp được người khác năng lượng hiện hiện liền đem nạ c à mù dạ đạn xây giết chuyện này quá đáng sợ thậm chí để nàng cũng bắt đầu hoảng sợ không có khả năng điều đó không có khả năng một mực lạnh nhạt tự nhiên ngồi tại đầu r ồ n trên ghế nạ ca mù dạ quả c h i giờ phút này ngốc trệ nhìn xem đã hư hào sở thiên tại lúc trước hắn cảm giắt dưới năng lượng thể sở thiên căn bản không có một tia uy hiếp chỉ là một cái p h ô hồ chương thanh thế thuật pháp đường nhỏ thôi con của hắn nạ ca m ù dạ đàn s ầ y tuy tiện liền có thể đem sở thiên g ạ t bỏ nhưng mà hắn vạn lần không ngờ đạo này để hắn hoàn toàn không có để vào mắt thân ảnh đúng là quỷ dị đánh chết nạ ca m ù dạ đàn s ầ y thằng ngại danh ngươi làm sao dám lấy lại tinh thần lúc nạ ca m ù ra quạ chịa đột nhiên đứng lên bàng bạc lạnh thấu xương lực lượng đột nhiên từ trong thân thể của hắn mánh liệt mà ra đầu dòng cao ghế dựa trong nháy mắt vỡ nát tuôn ra lực lượng sắt na như c ù n phong thủy chiều hướng về bốn phía dũng mánh lao tới những nơi đi qua c ù n phong thủy chiều quá cảnh. hết thể vật trang trí vật phẩm nhao nhao hóa thành m ộ t mịn giơ lên đầy trời bụi chống đỡ lấy đại đường cây cột đều có mấy cây đứt gãy làm cho cả tòa đại đường đều đang lắc lư đại đường bên trong đám người vô cùng hoảng sợ nạ cạ mụ dạ q u ả trịa tại bọn h ắ n doanh đ ả o đã có mười mấy năm không hề tức giận t r i ể n lộ thực lực hôm nay bạo phát đi ra đúng là so chuyển thuyết bên trong còn còn đáng sợ hơn so với chết đi nạ cạ mụ dạ đàn sẽ không biết mạnh phạm kỳ giữa không trung bên trong đã hư hảo vô cùng sợ thiên thản nhiên nhìn một chút nạ cạ mụ dạ quạ chia sau đó tiêu tán tại không gian bên trong mái vòm bên trên dần dần biến mất tại mất chương n gian bên g trong. ờ i ai? Đại là ư một trăm tám mươi tám sở thiên cứu lấy chúng ta giờ phút này hoa quốc tô thành tòa kia vứt bỏ lạn vĩ lâu trước sở thiên đưa tay từ trước người phủ trên bàn thu hồi lại đã là trở nên rất hư hảo p h ù án c h ậ m chậm tiêu tán Động. tận gì gì Bị quất tận huyết mạch gì, chi rồ r Ngẳng nhìn về phía giữa không giữa đầu phía về trên u n g b trong.、Ở、nơi hôn Ở đó, đã là đã là mặt ê Khương、Vũ、Kinh, bị dây thừng chói h Vũ bị dây c lấy, treo ở giữa không trung trong.、Sở、thiên tay lên một vung bên lên Sở trên mặt không có á một chút huyết sắc nhâm lợi viên thấy sở thiên nhìn qua lập tức dọa đến hai chân mềm lún quỳ trên mặt đất sở thiên không bên trên thượng thần là chúng ta có mắt không biết thái sơn m ạ o phản ngại chúng ta sai c ầ u ngài tha ta một mạng ta ta cam đoan chúng ta nhâm ra đem tùy tùng ngài làm chủ chúng ta nhâm ra tùy ý ngài sai sự nhâm lập u y ê n run lẩy bẩy cầu k h ẩ n hắn đối sở thiên là thật sợ hãi hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng sở thiên đã đáng sợ đến kinh khủng b ự c nào trình độ hắn mặc dù không biết vừa rồi tạo ý chỉ rổ gì rổ trên thân chuyện gì xảy ra nhưng hắn từ ý chỉ rổ gì rổ cái kia sợ hai đến phản phất linh hồn đều xuất khiếu bộ dáng chính là biết sở thiên đối ý trị rổ dị rỗ trước đó nói chuyện đều là thật ngươi hội tận mắt thấy các ngươi doanh đảo y t r ì rổ gia tộc người từng cái chết tại trước mắt ngươi Y t r ì rổ gì rổ vừa rồi chỉ sợ thật gặp được bọn hắn y t r ì rổ gia tộc người chết hết nghĩ đến đây nhâm lập viên quỷ dạp trên đất chính là run lầy bẫy liền nhìn sở thiên một mắt cũng không dám không còn một điểm trước đó tại sở thiên trước mặt lăng nhiên nạo g khí sở thiên thu hồi ánh mắt nhìn thoáng qua mình ôm lấy khương vũ k i n h phát hiện khương vũ k i n h trước đó cũng bị y t r ì rổ gì rổ huy xuống n ụ c d ư ợ c g i ờ phút này tràn đầy vết thương trên da thịt đã là xuất hiện đại lượng đốn đen cùng thanh ban sở thiên đem mình linh khí độ tiến khương vũ k i n h trong cơ thể vì khương vũ k i n h loại trừ thể nội độ h ắ c lục giao nhau độc tố hết u y dịch từ hương vũ khinh đầu ngón tay bên trong chạy ra chỉ làm bậy hơi thở hương vũ khinh thể nội độc tố chính là bị loại trừ sạch sẽ trên da thịt đ ố m đen cùng thanh ban hoàn toàn tiêu tán sợ thiên hội biết giải độc một mực ở vào sợ h ã i bên trong đồng thời cũng là sớm đã độc phát bị độc tố dày vò đến đã nhanh chết hạ vũ cùng triệu lệ đang l i ề u mạng tìm kiếm một lần ý c h ị rổ dị rổ thân thể không có phát hiện giải dược về sau hoàn toàn tuyệt vọng sở thiên đem khương vũ khinh trong cơ thể nọc độc giải trong nháy mắt hai người tựa như là bắt lấy cuối cùng cây cỏ cứu mạng lộn nào h bỏ hướng sở thiên hiện tại duy nhất còn có thể cứu bọn hắn người chỉ có sở thiên sở thiên liền là bọn hắn duy nhất cứu tinh sở thiên cứu lấy chúng ta cứu lấy chúng ta hai người l i ề u mạng bỏ hướng sở thiên muốn ôm chặt sở thiên chân nhưng bọn hắn còn không có tiếp xúc đến sở thiên chính là bị một cô vô hình lực lượng đạn ra bọn hắn căn bản tiếp xúc không được sở thiên sở thiên là ta sai rồi hà vũ nhìn xem sở thiên bóng lưng than thở khóc lóc nói ta không nên như thế đến hại người đều là ta sai cầu ngươi đại nhân vẫn có đại lượng bỏ qua cho ta lần này s ở thiên chúng ta đều là đồng sự a van cầu ngươi mau cứu ta lần này triệu lệ bận đ i ệ u lật đứng lên mình tiến lấy mình cái tát khóc giống nói s ở thiên s ở thiên ta sai rồi ta không nên đã từng nói như vậy nói xấu ngươi không nên m i ệ n mai mảnh ngươi càng không nên liên hợp hạ vũ đến hạ i ngươi ngươi mau cứu ta có được hay không chúng ta đều là một cái học viện đồng sự với lại ngươi lại là như thần linh đồng dạng đại nhân vật không nên cùng chúng ta phản phụ tục từ so đo có được hay không ta văn ngươi mau cứu ta trong cơ thể hai người tố đã xâm nhập vào ngũ tạng lục phụ để hai người dần dần bất lực nằm dạp trên mặt đất thanh âm nói chuyện càng ngày càng yếu đ ớt ta nói qua các ngươi đã bỏ qua một cơ hội cuối cùng sở thiên bình thản mà nói nói xong liền nhìn hà vũ cùng triệu lệ một chút đều không có ôm hôn mê bên trong khương vũ khinh rời đi sở ngày thân thể dần dần nhanh muốn không có động tĩnh hà vũ cùng triệu lệ muốn la lên sở thiên lại cuối cùng lại không có sinh tức hai người nhìn qua sở thiên rời đi bóng lưng tan giã hai mắt bên trong hiện đầy vô tận hối hận lúc sắp chết bọn hắn mới ý thức tới lúc trước sở thiên tại xe bên trong hỏi thăm bọn họ có phải là hay không bởi vì chúng độc Giải như vậy ngoan ngoãn nghe ỷ chỉ rổ dị rổ lời nói đem hắn mang tới đây thời điểm sở thiên liền đã nhìn ra bọn hắn trúng độc sở thiên có thể nhìn ra bọn hắn trúng độc tự nhiên là có thể giúp bọn hắn giải độc đáng tiếc bọn hắn không có, có ý thức đến điểm này lựa chọn lừa gạt sở thiên đằng sau sở thiên còn cho bọn hắn một cơ hội đáng tiếc bọn hắn y nguyên lựa chọn lừa gạt sở thiên về sau lại tới đây lúc bọn hắn vì nịnh nọt căn bản sẽ không để bọn hắn mạng sống ỷ chỉ rổ dị rổ càng là làm trầm trọng thêm hại sở thiên bọn hắn hại chết mình a tại vô tận hối hận bên trong hai người sinh mệnh đi đến cuối con đường hạ màn nhâm lập viên giờ phút này thấy sở thiên đi xa thở nhẹ nhõm một cái thật dài từ trên mặt đất đứng lên không nghĩ tới cái này sở thiên là đáng sợ như thế người nhâm lập viên lòng còn sợ hãi càng là có một loại sống sót sau hai nạn đáng sợ cảm giác hắn đến bây giờ đều còn có chút không thể tin được nguyên bản bị xem làm kiến hôi sở thiên vậy mà như thần linh cường đại thật sự là quá mức đáng sợ hắn mặc dù cường đại nhưng đối với chúng ta nhâm ra vẫn là rất cố kỵ bởi vậy không dám giết ta v n g tha ta nghĩ tới đây nhâm lập viên từ nỗi khiếp sợ vẫn còn bên trong bình phục xuống tới trên mặt nổi lên một vòng tiêu dung dù sao đây là đang trong nước sở thiên tuy mạnh nhưng y nguyên vẫn là cố kỵ bọn hắn nhâm ra chỉ có thể buông tha hắn xem ra chúng ta nhâm ra về sau không thể lại dễ dàng đi t r e o trọc sở thiên bất quá nghĩ tới đây nhâm lập huyên nhìn về phía chết đi ỷ t r ì rỗ dị rỗ khỏe miệng k h ẽ n h ế t thâm trầm nói sở thiên giết ỷ t r ì rỗ dị rỗ đồng thời khả năng ỷ t r ì rỗ gia tộc cũng đ k h ó ta đem tin tức này chuyển cho doanh đạo hh đến lúc đó tất nhiên từ doanh đạo thế lực tới đối phó sở thiên chúng ta nhâm ra vừa vặn có thể ngư ông đắc lợi chi lực sở thiên a ngươi thật rất ngu xuẩn a nhâm lập t u y ê n trên mặt hiện đầy âm trầm tiêu dung sở thiên như vậy b u ô n g tha hắn liền là sở thiên phạm phải sai lầm lớn nhất lầm đang thâm trầm cười nói ở giữa đ ỗ n g nhiên nhâm lập t u y ê n tiêu dung im b ặ t mà dừng ngay sau đó hắn con ngươi chính là đ ỗ n g nhiên phóng đại trong chớp mắt nổi lên vẻ hoảng sợ tại hắn ánh mắt bên trong xuất hiện đáng sợ mượt ộ t t màn. r c quần q u h màn vật thấy phút gì? Chỉ thấy giờ phút này, Nhâm tuyên nh trở thấy, mấy đoá lửa nhỏ những người này thân thể chính là đột nhiên t h i ê u đốt chỉ là trong c h ư ớ c mắt chính là biến thành hư vô không lưu lại một tia vết tích đ ỗ n g nhiên nhâm lập u y ê n phát hiện một đoá kim sắc lựa nhỏ tinh bắn tới trên người mình sau đó hắn trơ mắt nhìn thấy thân thể của mình cấp tốc biến thành hư vô không nhâm lập u y ê n rốt c ụ c minh bạch sợ thiên làm sao lại buông thả hắn sợ thiên để hắn chết ngay cả cặn cũng không còn a sợ hai phát ra một câu cuối cùng thanh â m nhâm lập u y ê n tiêu tán tại không gian bên trong mảnh này phế khí chi địa không có để lại bất luận kẻ nào vết tích phản p h t trước đó chưa từng xảy ra cái gì đồng dạng、Siêu. cũng không lâu lắm vậy bọn hắn hiện tại đi nơi nào long nhược lan nghi hoặc dò hỏi long nhược lan rời mắt quét mắt xung quanh hoàn cảnh lông mày hơi nhữ lại hắn cũng không có phát hiện ỷ chị rổ gia tộc cường giả cùng mặt k h á c cường giả rời đi tung tích lúc này hắn điện thoại di động đột nhiên chấn động lên long vân phi lấy điện thoại di động ra nghe nghe tới điện thoại một chỗ khác người báo cáo tin tức thứ nhất lúc hắn thần sắc bên trong hiện ra kinh ngạc nhưng nghe xong cái cuối cùng tin tức lúc long vân phi thần sắc bên trong kinh ngạc chuyển thành kinh hãi thậm chí hiện ra một vòng khó có thể tin sư ca thế nào long nhược lan thấy long vân phi cúp máy thông tin bận điệu kinh ngạc rõ hỏi doanh đảo ý trị r ồ gia tộc đã không tồn tại long vân phi nói ra câu nói này lúc liên chính hắn đều cảm thấy có chút khó tin Ý trị rộ gia tộc chết hết long nhược lan kinh hài nói doanh đảo ỷ trị rộ gia tộc mặc dù không phải doanh đảo đỉnh tiêm thế lực nhưng cũng so với thiên nam tôn gia còn mạnh hơn một chút vậy mà liền như thế tiêu diệt ngay tại nửa giờ sau ý trị rổ gia tộc người đột nhiên đều quỷ dị chết long vân phi nhẹ gật đầu thần sắc bên trong hiện ra một vòng không thể tưởng tượng cái này sao có thể ý trị rổ gia tộc nhiều người như vậy nó bên trong không thiếu cờ ư n giả g làm sao có thể đều quỷ dị chết chúng ta trước kia cùng ý trị rổ gia tộc người động thủ một lần thực lực bọn hắn cũng rất khó đối phó làm sao có thể dễ dàng như vậy liền chết long vũ cùng còn lại đội viên nhao nhao kinh ngạc là ai đáng sợ như thế năng lực vậy mà đem ý trị rổ gia tộc n ổ tận gốc l nhao nhao mặt khác còn có một việc long vân phi nhớ tới một cái khác để hắn đều cảm thấy kinh hãi tin tức nói doanh đảo nạ cả mù dạ gia tộc gia chủ nạ cả mù dạ đàn xầy cũng đã chết cái gì một câu nếu h ư không phải là từ bọn hắn đội trưởng long vân phi nói ra bọn hắn đều không thể tin được tin tức này là thật sư ca nay này không phải nạ cả mụ dạ gia tộc lao gia chủ nạ cả mụ dạ quạ trịa trăm tuổi thọ thần sinh người ta long nhược lan hỏi vội đúng vậy a nay ngày liền là nạ cả mụ dạ q u ả t r ị a trăm tuổi thọ thần sinh nhật long vân phi nói đến đây lúc hắn cảm giác mình ra đầu đều hơi tê tê tục nói tin tức bên trong nói nạ cả mụ dạ đạn x ả y liền là tại nạ cả mụ dạ q u ả t r ị a thọ thần sinh nhật bên trên bị người diệt sát bầu không khí lập tức yên tĩnh trở lại long nhược lan long vũ b ọ n người cùng nhau bị cái tin này cho chân choáng váng gió nhẹ từ chúng thân thể người bên trên quét m à qua mặc dù ánh nắng vẫn như c ũ ấm áp nhưng mọi người không một không cảm thấy s a sống lưng phát lạnh tạ nạ cả mù dạ gia tộc đại bản doanh tại nạ cả mù dạ quả chĩa trăm tuổi thọ thần sinh nhật bên trên ngay trước nạ cả mù dạ quả chĩa tòa này doanh đ ả o thái đầu đem nạ cả mù dạ gia tộc đương đại gia chủ giết đi t chúng người không có chỗ nào mà không phải là hít vào một n g ụ m khí lạnh nội tâm bên trong cảm giác được kinh dị sư ca đây cũng là ai làm long nhược lan gian n à n chẹn họ n g một cái nước bọn miệng đắng lưới khô hỏi ta cũng m u ố n biết long vân phi lắc đầu hắn cũng rất muốn biết người nào như vậy gan to bằng trời làm ra như vậy để cho người ta kinh dị sự tính đến giờ phút này doanh nào nạ cả mù dạ nguyên bản nạ cả mũ dạ quạ trịa trăm tuổi thọ thần sinh nhật ngày đại hỷ trong nháy mắt chính là biến thành thang sự lúc này nạ cả mũ dạ quạ trịa chắp tay đứng lặng ở phía sau đỉnh bên trong hồ nhỏ trước lạnh lùng nhìn lên trước mặt hồ nhỏ sau lưng hắn một đám nạ cả mũ dạ gia tộc nhân viên mặt mũi tràn đầy buồn sắc lặng im đứng lặng lấy bọn hắn nạ cả mũ dạ gia tộc gia chủ tại minh đại bản g doanh tại gia tộc chủ thọ thần sinh nhật này bị người trước mặt mọi người dẹp sát đây là toàn bộ nạ cả mũ dạ gia tộc từ trước tới nay vô cùng nhục nhã bọn hắn nạ cả mũ dạ gia tộc không chỉ có biến thành doanh đạo trò cười càng là biến thành trên thế giới cho cười. Nhưng mà, bọn hắn nạ cả mù dạ gia tộc nhưng lại không biết cái kêu mang cho bọn hắn vô cùng n ụ c nhã người là ai khiêu khích ta t ổ q uy n g h i ê m người nên làm như thế nào nạ cả mù dạ quạ chia lệnh lùng nói giết đám người cao giọng đ á p lại n ụ c tộc ta người lại nên làm như thế nào nạ cả mù dạ quạ chia lệnh leo thấu xương hỏi giết tràn đầy sát khí thanh âm chấn này g nạ cả mù dạ quạ chia đột nhiên hướng lên trước mặt hồ nhỏ đánh ra một trường cùng bạo lệnh thấu xương lực lượng lập tức đánh phía hồ nhỏ hồ nhỏ đột nhiên một tiếng vang thật lớn chuyển ra g ơ lên đầy trời bọc nước sau đó toàn bộ hồ nhỏ bên trong nước hồ đáng sợ hòa khí biến thành đầy trời hơi nước che khuất bầu trời hồ nhỏ bên trong không còn một giọt nước ở bên trong ta muốn các n g ư ơ i đi tìm người kia vô luận các n g ư ơ i động thủ bất kỳ thủ đoạn nào hoa đại giới c ỡ nào dù là đảo ba thước đất cũng muốn đem hắn tìm ra vô luận hắn là ai ta muốn để hắn chết nạ cả mù dạ q u ả trịa tóc bay vụ vụ trong cơ thể tuân ra kinh khí như l ư ỡ i kiếm tại hắn quanh người suy suy x e lẫn tại hắn trăm tuổi thọ thần sinh nhật bên trên ở ngay trước mặt hắn đem hắn nạ cả mù dạ gia tộc ra chủ diết sát để hắn ngày đại hỉ biến thành tăng sự để hắn nạ cả mù dạ gia tộc biến thành trò cười hắn tất yếu để người k i a gấp đội hoàn trả t r ư ớ c 190, đã biến thành người quái dị đèn hoa mới lên mông lung dưới bóng đêm tô thành yên tính kính hồ bên cạnh nằm thẳng tại gỗ trên ghế dài khương vũ k i n h dần dần vừa tỉnh lại đây là kính hồ khương vũ k i n h mở mắt ra đập vào mi mắt cảnh sắc để nàng mê mang tốt một lát mới dần dần hồi phục thật chí ta tại sao lại ở chỗ này khương vũ k i n h nhớ kỹ mình tại hôn mê lúc còn tại vùng ngoại ô tòa kia vứt bỏ trong lâu với lại mình chúng độc cũng sắp chết mình làm sao sẽ còn sống lại còn xuất hiện ở đây nàng nghi hoặc từ trên ghế dài ngồi dậy lập tức lại xứng sờ chỉ thấy tại nàng phía trước một đạo bình thản tĩnh nhưng thân ảnh c h ắ p tay đứng tại bảng gỗ cán bên cạnh l ặ n g lặng nhìn xem cảnh sắc ưu mị kính hồ gió đêm quét mà qua mang theo hắn sợi tóc cùng quần áo có chút phiêu đậu s ở thiên khương vũ k i n h kinh ngạc nhìn xem đạo này quen thuộc bóng lưng vô ý thức kêu một tiếng s ở thiên nghe được khương vũ k i n h thanh â m khẽ vượt c ằ m khương vũ k i n h lập tức minh bạch hết thảy là s ở thiên cứu mình đem mình mang đến nơi này nàng từ trên ghế dài đứng dậy đi tới sợ thiên bên cạnh nhìn xem sợ thiên cái kia như lao gọt tuấn giật bên mặt nhớ tới trước đó cái sở thiên tạ ơn ngươi kỳ thật hẳn là đối ý chỉ d ổ gì d ổ nói ra là ta giết ý chỉ d ổ cổ xì sở thiên l ặ n g lặng nhìn xem phản chiếu lấy tròn tháng m ặ t hồ bình thản nói coi ta nghe được ý chỉ d ổ gì d ổ bắt đi ta là bởi vì ý chỉ d ổ cổ xì sự tính lúc ta liền minh bạch ta đã sống không được khương vũ khinh tái nhật trên mặt hiện ra một điểm đ ắ n g chát đã ta đã sống không được cần gì phải đem ngươi nói ra đến h ú ố hồ nói đến đây khương vũ khinh lại ngừng lại không hề tiếp tục nói nàng ánh mắt từ sở thiên trên mặt thu hồi nhìn phía mỹ lệ kính hồ thần xác bên trong đắm chát càng phát ra đậm hơn một phần từ khi biết sở thiên đến bây giờ sở thiên đều không có nhìn thẳng vào quan à n g thậm chí cùng nàng nói chuyện qua tổng cộng cộng lại đều không có vượt qua ba câu sở thiên dựa vào cái gì sẽ đến cứu nàng mà sở thiên trước đó tại vồn c ậ n nghiệp đảo d i ệ t s á t ỷ chỉ r ổ cổ xi、si, là bởi vì cứu nàng bây giờ ỷ chỉ r ổ gia tộc người cha tới cửa nàng lại có thể nào liền sở thiên b á n đi thôi ta đưa ngươi về nhà sở thiên không có lại nói cái gì rời đi kính hồ khương vũ k i n h đi theo tại sở thiên bên cạnh thân hướng về mình thuê lại địa phương đi đến hành tàu bên trong khương vũ k i n h bỗng nhiên nhìn thấy có người đi đường nhìn thấy nàng về sau tựa như là bị kinh sợ đồng dạng cuốn quýt chạy ra khương vũ k i n h cảm giác có chút không hiểu thấu trên đường đi khương vũ k i n h đều nhìn thấy loại tình huống này qua lại người qua đường nhìn thấy nàng về sau chính là kinh hãi chạy ra đang tại nàng không hiểu chút nào lúc điện thoại chẳng biết lúc nào mở ra tại lúc này đột nhiên văng lên khương vũ k i n h lấy điện thoại di động ra xem xét là mình đã từng bạn học thời đại học hà thắng mỹ đánh tới video điện thoại khương vũ k i n h níu mày tiếp thông video điện thoại vừa vừa tiếp thông video bên trong liền hiện ra một cái tịnh lệ mỹ nữ đồng thời truyền đến tiếng cười khương đại mỹ nữ rất lâu không có liên hệ ta liên hệ ngươi là phải nói cho ngươi một kiện a điện thoại một chỗ khác hà thắng mỹ lời còn chưa nói hết chính là đột nhiên hét lên một tiếng khương vũ k i n h ngươi ngươi video bên trong hà thắng mỹ kinh hãi nhìn xem khương vũ k i n h thanh s ắ c phát run nói mấy chữ về sau chính là cúp điện thoại l ệ c h cạch khương vũ k i n h cứng ngắc đứng tại chỗ điện thoại rơi trở xuống rơi tại trên mặt đất nàng đã biết hà thắng mỹ vì cái gì như vậy làm k i n h sợ đồng dạng cũng biết những người đi đường kia vì sao thấy được nàng liền kinh hãi chạy đi nàng vừa mới tại điện thoại bên trong đã thấy mình khuôn mặt trên mặt mình có hai đạo đáng sợ với tao nhìn p cái ữ tận kiêng n h h k người n quái dị thật là dọa người à đêm hôm quý quát ta kém chút coi là gặp được quỷ chính là vừa rồi làm ta sợ muốn chết tại sao có thể có dọa người như vậy người quái dị à thật sự là xúi quậy tốt hảo tâm tình đều bị cái này người quái dị phá hủy dáng dấp dọa người như vậy không có sai còn ra đến dọa người liền là tội ác tại trời cũng không biết cha mẹ của nàng tạo cái gì nghiệt đem nàng cho sinh ra khẳng định là ba mẹ nàng chuyện thất đức làm nhiều rồi để nàng gặp báo ứng trên đường đi k h ư ơ n g vũ k i n h đều nghe đến mấy cái này ác độc lời nói mỗi một câu đều như một thanh lợi kiếm hung hăng đâm vào nàng trái tim k h ư ơ n g vũ k i n h thật sâu túi đầu xuống không cho ngoại nhân nhìn thấy mình mặt cũng không cho ngoại nhân nhìn thấy mình c h ậ m chậm rơi xuống nước mắt người nhà ở nơi đó trong hai đ ỗ n g nhiên truyền đến sở thiên bình tĩnh hỏi sở thiên ngươi không cần đưa ta chính ta trở về khương vũ k i n h cố gắng không để cho mình tại sở thiên trước mặt phát ra thanh â m nghẹn n à o nói xong nàng c ú i đầu như là không có hôn phách hướng về phía trước đi đến đem cái này cầm bôi một chút tại trên vết thương hội khôi phục lại sở thiên bình tĩnh nhìn xem khương vũ k i n h đem một cái bình nhỏ giao cho khương vũ k i n h tay bên trong tạ ơn khương vũ k i n h hồn nhiên không có nghe được sở thiên đang nói cái gì vô thần cầm sở thiên cho bình nhỏ tự mình rời đi sở thiên lẳng lặng nhìn xem rời đi khương vũ k i n h không nói gì nữa thu hồi ánh mắt quay người rời đi khương vũ k i n h cũng không biết mình như thế nào trở lại chỗ ở dưới lầu nàng vô thần đi vào thang máy bên trong cửa thang máy chính phải đóng lại một cái bác gái đến đại mụ kia đang muốn tiến thang máy đông nhiên liền gặp được khương vũ k i n h ai nha mẹ a bác gái bị khương vũ k i n h bộ g á n g dọa đến kêu thảm một tiếng lập tức hoảng hốt chạy bừa chạy ra khương vũ k i n h hai mắt vô thần nhìn xem rời đi bác gái theo động nút thang máy thang máy q u a n bế mang theo nàng hướng lên bay lên lúc này điện thoại tin tức gầm thanh không ngừng chuyển đến khương vũ k i n h đờ đẫn ấn mở xem xét đây là bạn học của nàng nhóm tin tức ngoa tạo hà thăng mỹ ngươi muốn hụ chết người a đêm hôm khuya k h o t ngươi làm sao phát cái quỷ hình ảnh tại trong đám đúng vậy nha vừa rồi đi nhà sĩ. nhìn thấy cái này hình ả n h lúc đem ta dọa đến điện thoại đều kém chút rơi trong nhà vệ sinh hà thắng mỹ đây là cái kia phim kinh dị nữ chính a trang dung dọa người như vậy các ngươi lại nhìn kỹ một c h ú t c ầ u a cái này là video trò chuyện d i n xót hà thắng mỹ ngươi tại cùng ta ai trò chuyện chẳng lẽ lại ngươi sẽ thông linh không nhìn ra là ai a ha ha chúng ta hệ bên trong đã từng hệ hoa khương đại mỹ nữ khương vũ k i n h cái gì làm sao lại là khương vũ k i n h thật đúng là khương vũ k i n h ta n à y nàng làm chuyện gì làm sao trở nên xấu như vậy lẩu dọa người hi hi. Có thể lúc à nàng làm thành này. Làm làm nàng này là nào dùng mình từng người người biến dạng Khương Kinh không người người không lòng, như đến? giáo giáo mỹ mạo, mặt khác khác Thật phải phó thể khác phó thế khi đã đi đại đi tô Biết biết biết biết Tốt, sao? sao ai cái l sư sư cả có ba, bị ba? ra, vợ Vũ đầu ta liên hệ vũ k i n h là muốn nói cho nàng chúng ta ngày mai sẽ đến tô thành tụ họp một chút nhưng hiện tại xem ra vẫn là không nói cho nàng biết nàng nhưng tuyệt đối đ ừ n g đến a quá dọa người đơn giản khiến người tăng án ai nha hồng bét ta quên vũ k i n h còn ở lại chỗ này cái trong đám nàng nhìn thấy về sau khẳng định sẽ thương tâm khổ sở nhìn đến đây liền không còn tin tức là hà thắng mỹ liền khương vũ k i n h đã ra nhóm khương vũ k i n h đờ đất nhìn xem điện thoại di động của mình nàng biết đây là hà thắng mỹ cố ý làm như vậy cố ý đem mình bây giờ bộ dáng để tất cả nhận biết nàng người đều biết tí tách tí tách khương vũ k i n h mắt bên trong t u ộ t xuống nước mắt nhỏ xuống tại điện thoại di động bên trên bị người xa lạ chửi mình là người quái dị nàng có thể kiên cường lấy nhưng bị những ngày người quen biết biết mình đã biến thành người quái dị còn tận lực để nàng biết lại như vậy ngôn ngữ n g a mai nhục nàng trong né mắt t h ư n h ư là đẻ chết lạc đà cuối cùng một con cỏ để khương vũ k i n h kiên cường nội tâm sụp đổ nàng theo thang máy phía trên nhất viên kia cái nút cái nút ánh đèn sáng lên thang máy mang theo nàng hướng mái nhà bay lên chương một trăm chín mươi mốt như trời đông giá rét bên trong ánh nắng ấm áp đi vào sân thượng khương vũ k i n h từng bước một đi hướng vùng ven tại gió mát bên trong nàng l ặ n g lặng đứng đấy nhìn qua phía dưới cái tia đèn n g h e ông huy hoàng phồn hoa đô thị thế gian tốt đẹp như thế nội tâm của nàng lại là như thế sụp đổ tại một ngày trước nàng vẫn là như vậy mỹ lệ bây giờ lại là biến thành người gặp người sợ người quái dị cho tới nay nàng t h thật cũng không thèm để ý mình dung nhan toàn bộ tâm tư đều đặt ở học thu nhưng mà khi mình dung nhan bị hủy biến thành làm cho người sợ hãi người quái dị lúc nàng mới biết được dung nhan đối với một người tới nói trọng yếu c ỡ nào dù là nàng lại không thèm để ý khi thấy người bên ngoài sợ hãi bộ dáng cùng nghe những cái kia nói h nói h lòng người lời nói lúc kiên cường nữa cũng sẽ sụp đổ sụp đổ đinh linh linh chung điện thoại di động tại lúc này văng lên mẫu thân mình gọi điện thoại tới mẹ thương vũ khinh nhận nghe điện thoại cố gắng để cho mình thanh âm nghe bình thường vũ khinh a mẫu thân thanh âm quen thuộc văng lên gần nhất thời tiết lạnh mẹ cho ngươi dệt một kiện áo lông cho ngươi gửi lên đây đến lúc đó ngươi phải nhớ ký tiếp thu mẫu thân g ngươi, ngươi tiếng cười nói mang theo một tia trách cứ mẹ ta đã biết khương vũ khinh lấy tay bưng kín mình miệng không để cho mình tiếng n h ẹ n nào để mẫu thân nghe được lao khương tới cùng con gái của ngươi nói vài lời điện thoại một chỗ khác mẫu thân la lên phụ thân ta không có gì nói cũng không biết là ai thường xuyên nhắc tới nữ nhi lúc nào nghỉ về nhà cho cùng con gái của ngươi nói vài lời vũ k i n h trong điện thoại chuyến gia phụ thân nghiêm túc thanh âm cha khương vũ k i n h cố gắng không để cho mình mất khống chế nhẹ giọng kêu một tiếng vũ k i n h ngươi thế nào nghe được câu này khương vũ k i n h lập tức hỏng mất cho tới nay phụ thân ở trước mặt mình đều là phi thường nghiêm túc thế nhưng nàng lại biết phụ thân là so mẫu thân còn hiểu hơn người một nhà từ nhỏ đến lớn chỉ cần mình có một tia bị khuất phát hiện trước nhất người không là mẫu thân mà là phụ thân nhưng phụ thân xưa nay sẽ không chủ động tới tự an ủi mình mà là mua xong nhỏ vật phẩm để mẫu thân đến tự an ủi mình phụ thân ở trước mặt mình vẫn luôn là nghiêm túc ăn nói có ý tứ nhưng nàng biết phụ thân so mẫu thân còn nhỏ hơn tâm vẫn luôn đang lặng lẽ cẩn thận chiếu cố mình không để cho mình thụ đến bất cứ thương tổn gì chỉ bất quá phụ thân sẽ không ở trước mặt mình biểu hiện ra ngoài nghĩ tới những thứ này khương vũ k i n h đem điện thoại c ủ a máy lập tức gào khóc khóc giống lên cha mẹ thật xin lỗi bây giờ nữ nhi biến thành như vậy quỷ bộ dáng đã không mặt mũi nào lại trở về thấy các ngươi khương vũ k i n h ngồi trồm hổm trên mặt đất khóc giống lấy nàng bây giờ bộ dáng liên chính nàng nhìn thấy đều sẽ cảm thấy dữ t ậ n kinh khủng chính mình cũng sợ hai gương mặt này nàng sao lại dám lại để cho phụ mẫu nhìn thấy mình bây giờ cái dạng này sau khi khóc khương vũ khinh đưa điện thoại di động còn có sở thiên cho nàng cái k i a cái bình nọ tử thả trên mặt đất sau đó đứng lên đến mắt bên trong trượt lên nước mắt đi tới sân thượng vùng ven nhìn qua phía dưới lộ diện nàng thân sắc bên trong hiện đầy tuyệt nhiên c h i sắc lấy sau này tại dậy vào bên trong có thụ t r ả tấn gì không rất sớm kết thúc mình ngươi nếu như đã quyết ý muốn chết cần gì phải đón thêm cha mẹ ngươi điện thoại ngay tại khương vũ k i n h dứt khoát kiên quyết muốn nhảy xuống lúc đột nhiên một đạo bình thản thanh â m từ phía sau chuyển tới sở thiên khương vũ k i n h cứng ngắc trở lại nhìn lại thình lình nhìn thấy sớm đã phân biệt rời đi sở thiên chẳng biết lúc nào đi tới trên sân thượng người tại sao trở lại khương vũ k i n h túi thấp đầu xuống không muốn để sở thiên nhìn thấy mình xấu xí khuôn mặt thấp giọng lẩm bẩm ngữ tại n g ư ơ i đứng ở sân thượng lúc ta liền đã đến nơi này một mực đang nhìn xem ngươi sở thiên đi tới khương vũ k i n h bên người nhìn qua phồn hoa đô thị bình thản nói xong ngươi đã sớm tới k ư ơ n g vũ k i n h kinh ngạc nói như vậy sở thiên vẫn luôn tại lặng im nhìn xem nàng nếu không phải nàng vừa rồi tiếp phụ mẫu điện thoại chẳng phải là sở thiên liền sẽ không phát ra tiếng liền lặng im nhìn xem nàng nhảy đi xuống ngươi năm nay bao nhiêu tuổi sở thiên hỏi hai mươi tám khương vũ k i n h kinh ngạc một cái không minh bạch sở thiên làm sao đột nhiên hỏi cái này không hiểu thấu vấn đề hai mươi tám tuổi sở thiên thần sắc chi bên trong hiện ra một vòng buồn bồ cớ nhìn qua dưới bầu trời đ ê m phồn hoa đô thị có chút thất thần nói thật tốt tại hai mươi tám tuổi liền có thể chết khương vũ k i n h n g ư dại nàng không thể tin được sở thiên sẽ nói ra câu này đến ngươi là đang khuyên ta a nếu như ngươi không có tiếp cha mẹ ngươi điện thoại ta hồi l ặ n g lặng nhìn xem ngươi nhảy đi xuống sở thiên thanh sắc bình thản nói vậy ngươi vì sao hiện tại lại phải đi ra thương vũ khinh có chút thảm đạm hỏi có lẽ sở thiên cũng tại ghét bỏ nàng bây giờ xấu xí khuôn mặt ta ta đồng tình cha mẹ ngươi đề cập phụ mẫu hai chữ sở thiên thần sắc bên trong hiện ra một vòng hồi ức đồng tình cha mẹ ta a thương vũ khinh ảm đạm xuống dưới rơi lệ nói bây giờ ta biến thành lần này người gặp người sợ bộ dáng ta còn như thế nào đi gặp bọn họ nói đến đây thương vũ k i n h thắp giọng n h ẹ n n à liên chính nàng nhìn thấy mình khuôn mặt đều sợ hãi phụ mẫu nhìn thấy nàng cái bộ dáng này lại hội dọa thành bộ g á n gì sở thiên ánh mắt từ phía dưới phồn hoa đô thị bên trong thu hồi nhìn về phía khương vũ k i n h có chút trầm ngâm một chút sở thiên đưa tay đem trên mặt đất cái kia cái bình nhỏ từ h ú t tới sau đó tránh ra nắp bình ngược lại một chút b ộ t phấn trên ngón tay bên trên tự mình đem những ngày bột phấn đôi lên tại khương vũ k i n h trên gương mặt giữ tợn vết đ a u bên trên khương vũ k i n h đột nhiên cứng đ ở ngốc t r ệ nhìn xem sở thiên nàng ngốc t r ệ nhìn lên trước mặt cái này tuấn giật nam tử ôn n u vớt mình trên gương mặt giữ tợn vết đao ngón tay tản ra nhàn nhạt ấm áp dần dần hòa tan vào mình sụp đổ cùng lạ chưa bao giờ m ộ t khắc có vị nào nam tử như vậy ôn nhu đối đai qua mình cảm thụ được nam tử ngón tay tại mình trên gương mặt chậm rãi lại ôn nhu vớt thương vũ k i n h nguyên vốn đã tử vong trái tim một lần nữa bắt đầu nhảy lên liền phăng phất một c ố lực mới lượng một c ố mới hy vọng để nàng một lần nữa sống lại trái tim nhảy mãnh liệt như vậy có lực như vậy nàng cảm giác mình gương mặt chưa bao giờ có nóng lên nàng e lệ tựa như là một cái tiểu cô đương ngây mô muốn trốn tránh nhưng lại mâu thuẫn c ă n nguyện trước mắt vị nam tử này n hòa vớt mình gương mặt giờ khắc này nàng cảm thấy một loại chưa bao giờ có cảm giác tuyệt vời lúc này sở thiên đã dùng bình nhỏ bên trong một phấn đem khương vũ k i n h trên gương mặt cái tia hai đạo vết đao bôi lên hoàn tất sở thiên thu tay lại chỉ đem bình nhỏ nhét tốt giao cho khương vũ k i n h tay bên trong cũng không nói gì quay người rời đi qua rất lâu khương vũ k i n h tài hồi phục thần trí sở thiên nàng h o ả n g vội vàng đuổi theo thế nhưng sớm đã không thấy sở thiên thân ảnh nguyên lai sở thiên cũng không có ghét bỏ ta hắn vừa rồi như vậy vớt ve mặt ta gõ má đang dùng hành động nói cho ta biết ta bây giờ bộ dáng cũng không đáng sợ hắn càng là nói cho ta biết vô luận ta biên thành bộ dáng gì tại tâm hắn bên trong vẫn là cái kia một ỹ lệ Khương、vũ、Kinh. Khương、vũ、Kinh đứng tại chỗ, đứng n Vũ Vũ tại i â m bên trong, chẳng đêm ầ y nồng động. đậm cảm động. Trước t Sở h i n ta khôi phục. ộ thời đêm t gian khương vũ k i n h trong n g ộ n g đều chỉ có một cái hình tượng tuấn giật sở tiên đứng ở trước mặt mình nhu h ò a vớt mình gương mặt cho mình ấm áp để cho mình có mới hy vọng hình tượng như thế ấm áp động lòng người t h ư ờ n h ư là bạn trai mình tại vớt hắn yêu dấu bạn gái gương mặt lúc này đã lúc sáng sớm khương vũ k i n h từ mộng bên trong tỉnh lại từ không có bất kỳ cái gì thời điểm nàng cảm giác mình như vậy tinh thần sáng láng còn có vui vẻ nàng như thường ngày đi tới phòng rửa mặt tấm gương bên trong mình trên gương mặt cái kia hai đầu giữ tợn vết đau cứng rắn sẹo phá lệ bắt mắt chỉ bất quá bây giờ nhìn lại cái này hai đầu giữ tợn vết đau nàng cũng đã không cảm thấy cái gì s ở thiên như vậy cổ vũ ta cho phép ta hy vọng ta làm sao có thể lại cam chịu khương vũ khinh ủng hộ khương vũ khinh nội tâm bên trong tràn đầy hy vọng sau đó nàng cầm lấy rửa mặt sữa bắt đầu tẩy mình gương mặt d u n g thanh thủy thanh tẩy hoàn tất về sau khương vũ k i n h đang chuẩn bị rời đi lúc b ỗ n nhiên nàng ngây ngẩn cả người mặt a khương vũ k i n h sững sờ nhìn xem kính bên trong mình gương mặt mình trên gương mặt cái kia hai đạo giữ t ậ n kinh khủng vết đao cứng rắn sẹo phảng phất như tại vừa rồi mình dùng rửa mặt sữa rửa mặt lúc hoàn toàn cho tẩy sạch giờ phút này lại không có một chút vết sẹo thậm chí trên mặt đều không có để lại một điểm vết tích lại gương mặt ra t h ì so với trước kia còn muốn bóng loáng cái này sao có thể thương vũ k i n h không thể tin được méo méo mình gương mặt thật không phải đang nằm mơ trời ạ mình dung nhan đã khôi phục bỗng nhiên thương vũ k i n h nhớ tới một sự kiện tối hôm qua sở thiên tại đưa nàng trở về trên đường cho nàng bình nhỏ lúc nói với nàng đem bình bên trong bột phấn bôi ở vết đao bên trên hội khôi phục lại ngôi u y lai câu nói này lại là thật ta khôi phục ta khôi phục khương vũ khinh kích động nhảy dựng lên xoáy m à nàng phảng phất như nghĩ tới điều gì cuốn quýt xông về phòng ngủ mình chọn lựa mình đẹp mắt nhất quần áo thay đổi còn vì chính mình tỉ mỉ vẽ lên một cái đồ trang sức trang nhã nàng muốn đem mình mỹ lệ một mặt cho sợ thiên nhìn một lát sau nàng hừng hực chạy ra phòng giờ phút này c ư x á dưới lầu một nhóm bác gái đại gia tập hợp một chỗ bắt đầu một ngày bác q á i ta nói cho các người biết một sự kiện ta tối hôm qua gặp được một cái giống quỷ một dạng người buổi tối hôm qua trong thang máy nhìn thấy khương vũ k i n h khuôn mặt cái kia bác gái giờ phút này nhỏ giọng nói các ngươi biết nàng là ai chăng nàng chính là chúng ta cư xá nổi danh mỹ nữ khương vũ k i n h n g ư ơ i hoa mắt ta ta nói thật trên mặt nàng có hai đầu vết sẹo nhìn tựa như là hai con ngô công đồng dạng như thế dọa người dọa chết người ta đều kém chút bị dọa ngất đi ngươi không phải là cố ý người xấu nhà khương giáo sư thanh danh a chính là chúng ta đều nghe nói ngươi rất nhiều lần muốn cho người ta khương giáo sư làm mai mối đều bị khương giáo sư cự tuyệt cho nên ngươi ghi hận trong lòng người xấu nhà thanh danh các ngươi không nói chuyện này ta còn bột trộn nàng êm đẹp một người tại sao lại bị h ủ khuôn mặt đâu bây giờ nghe các ngươi kiểu nói này ta có chút minh bạch nàng một mực không tìm bạn trai cũng chưa bao giờ gặp nàng m a n g qua bất kỳ nam nhân nào trở về nhất định muốn đi làm tiểu bây giờ bị người ta vợ cả phát hiện bị bao ứng nghe nàng tiểu nói này những người còn lại cũng có chút nghi ngờ giống khương vũ k i n h như thế t u y ệ t các loại đại mỹ nữ truy cầu người hẳn là lập mấy con phố mới đúng nhưng bọn hắn nhưng chưa từng thấy qua khương vũ k i n h bên người xuất hiện qua bất kỳ nam nhân nào đừng có lại nơi này phỏng đoán nếu là khương giáo sư thật bị hủy dùng chúng ta liền tin tưởng ngươi chính là ta tin tưởng khương giáo sư không phải như thế người ta cũng tin tưởng hừ, hừ. chúng ta liền ở chỗ này chờ khương vũ k i n h xuất hiện đi các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đến lúc đó các ngươi chớ dọa đại mụ kia chắc chắn cười nói nhưng ở giây tiếp theo nàng liền trợn tròn mắt chỉ thấy giờ phút này khương vũ k i n h từ một tòa trong lâu đi ra khương vũ k i n h trên mặt không chỉ có không có một điểm vết sẹo với lại đang tận lực an diện một chút về sau so với trước kia càng xinh đẹp hơn động lòng người rồi cái này đại mụ kia trợn tròn mắt các vị bác gái đại gia sớm a khương vũ k i n h giống thường ngày cùng những ngày bác gái đại gia chào hỏi một tiếng sau đó đi thẳng tới chỗ đầu xe bên trên khởi động xe của mình rời đi cái này sao có thể a đại mụ kia không thể tin được nhìn xem nên ngang rời đi khương vũ khinh nàng rõ ràng nhìn thấy khương vũ khinh đã biến thành dọa người người quái dị a có ít người a liền là tâm địa h n g rất chính là người ta khương giáo sư thiện lương như vậy xinh đẹp như vậy lại còn ác ý hãm hại người khác về sau đến cách một ít người xa một chút không chừng tối bên trong bên trong làm chúng ta bị tổn thất nói đúng loại người này chính là muốn gần má sa chi nếu bị nàng lợi dụng còn không biết đâu một nhóm bác gái nao nhau chỉ cây dâu mà m ắ n g cây h o ẹ cách xa vị kia bác gái đại mụ kia mặt đỏ tới mang h a i không mặt mũi gặp người vận điệu xám xịt rời đi k h ư ơ n g vũ k i n h cũng không biết những việc này nàng lái xe một đường phi nhanh hướng tô đại nàng hiện tại muốn gặp nhất người liền là sở thiên muốn cho sở thiên nhìn thấy mình mỹ lệ bộ g á n g sau một lát k h ư ơ n g vũ k i n h đi tới tô đại sau khi đậu xe xong nàng lại một đường chạy hướng thư viện phương hướng k h ư ơ n g giáo sư đây là thế nào lo lắng như vậy các ngươi có phát hiện hay không nay ngày khương giáo sư có chút khác biệt giống như tận lực an diện một chút thật đúng là khương giáo sư trước kia không trang điểm lúc liền đã rất đẹp nay ngày giờ khắp này ý cách ăn mặc so với trước kia càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người ta n à y các ngươi nhìn khương giáo sư bộ g á n g giống như đạt được tình yêu thoải mái đồng dạng không thể nào cái nào đầu heo xuất hiện tô đại bên trong qua lại người đi đường nhìn thấy khương vũ k i n h lúc nhao nhao kinh ngạc nghị luận rốt cục thư viện xuất hiện ở trước mắt khương vũ k i n h cũng là thấy được sở thiên quen thuộc bóng lưng chính đi hướng thư viện sở thiên ta khôi phục khương vũ k i n h cách xa xa chính là hô một tiếng sau đó nàng kích động chạy hướng về phía sở thiên sở thiên dừng bước lại xoay người lại vừa quay người lại khương vũ k i n h mềm mại mỹ hảo thân thể chính là nhào vào sở thiên trong n ự c nhìn tựa như là xa cách đã lâu tình lữ nhìn thấy bản thân tâm yêu nam tử về sau kích động nào vào trong ngực hắn s ở thiên ta khôi phục cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi thương vũ khinh nào vào s ở thiên trong ngực ôm thật chặt s ở tiên h kích động đến hốc mắt đều là nổi lên mê vụ l i ê n là trước mắt nam t ử này từ ác ma trong tay đem nàng cứu được trở về cũng là nam t ử này tại nàng nản lòng thoại trí phí hoài bản thân mình thời điểm cho phép nàng ấm áp cùng m ớ i hy vọng càng là nam t ử này một lần nữa để nàng khôi phục mỹ lệ dung nhan không để cho nàng lại nhận người khác dị thường ánh mắt cùng nghe được người khác gác độc lời nói từ không có một cái nào nam từ có thể như vậy thật sâu đi vào nội tâm của nàng nhưng mà sở thiên thấy khương vũ k i n h như vậy nào vào trong lồng ngực của mình ôm chặt lấy mình lông mày lại là nhữ lại hắn rất không thích loại cảm giác này còn có một người cũng không thích loại cảm giác này cái kia chính là giang h i ể u nguyệt không tốt chỉ thấy nguyên bản đứng tại thư viện cổng chờ đợi sở thiên đến giang h i ể u nguyệt giờ phút này nhìn thấy tự mình ngốc tử lại bị khác nữ nhân n mạnh sinh sinh ôm lấy lập tức biến s á c lập tức liền liền xông ra ngoài ta giang h i ể u nguyệt phí hết tâm tư muốn đem ngốc tử đem tới tay đều còn không thành công đâu sao có thể để ngươi trước được sinh đâu giang hiệu nguyện có chút tức hộn hện trực tiếp phóng tới sở thiên khi giang h i ể u nguyệt vọt tới sở thiên bên cạnh nhìn thấy sở thiên lông mạnh là nhữ lại thời điểm nguyên bản tức h ồ n hển nàng lập tức lại tâm hoa nộ phóng nguyên tới nhà của ta ngốc tử hoàn toàn như trước đây băng thanh ngọc kiết cũng sẽ không đối khắc nữ nhân động tâm để cái này khương v ũ khinh ô m ta một cái nhà ngốc tử lại có làm sao dù sao nàng lại không chiếm được nhà ta ngốc tử giang h i ể u nguyệt rất là rộng lượng tại trong lòng nói cũng không tiến lên nữa ngăn trở sở thiên lúc này đem n h à o vào mình ngược bên trong ô m chặt lấy mình khương vũ k i n h kéo ra bản thân tâm bên trong chỉ có ly nhi một người k h c nữ nhân như vậy ô mình để tâm hắn bên trong rất không thoải mái sở thiên buổi chiều lúc ta n việc ta lại tìm ngươi khương vũ khinh từ sở thiên ngực bên trong sau khi rời đi mới ý thức tới vừa rồi mình cỡ nào không xấu hổ vậy mà trực tiếp liền nhào vào sở thiên trong ngực còn ôm chặt lấy sở thiên thật mắc cỡ chết người từ nhỏ đến lớn nàng ngoại trừ phụ thân bên ngoài còn chưa từng có ôm qua bất luận cái gì nam từ đâu khương vũ khinh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng trái tim giống như hiệu con sông l o ạ n nói một câu nói về sau chính là như chạy chối chết chạy đi hiện tại nàng đều có chút ngượng ngùng đối mặt sở thiên phải trở về làm việc hoán một chút sở thiên bay người đi vào thư viện giang h i ể u n g u y ệ t bận bịu đuổi theo theo sở thiên tiến vào thư viện mà sau đó đến mượn sách giữa đài trên ghế s a lon ngồi xuống ngóc tử nàng giống như đối ngươi rất cảm động đấy giang h i ể u n g u y ệ t ngồi tại sở thiên bên người chống đỡ lấy đầu nhìn xem sở thiên lẳng lặng xuất r a thư tịch đến xem hiếu kỳ hỏi ngươi đối nàng làm cái gì làm sao để nàng như thế cảm động cách đó không xa triệu can cùng trần nha cũng quýt y dựng lên l ô t hai sở thiên cùng bọn hắn học viện khương đại mỹ nữ nhận biết cũng không đến bao lâu à vậy mà liền để người ta khương đại mỹ nữ mê trở thành cái dạng này còn chủ động đem sở thiên ôm lấy hai mắt đấm lệ mông lung cảm kích sở thiên để bọn hắn cảm giác khương v ũ k i n h đều muốn muốn lấy thân báo đáp thật sự là lợi hại a nếu là bọn hắn cũng có thể từ trên người sở thiên h o ặ c được điểm hấp dẫn nữ hải từ chiêu số đâu còn sầu không có bạn gái cũng không trở thành thường xuyên đến cái tả hữu trưởng vật nhau thuật s ở thiên đối với giang hiệu nguyệt vấn đề bỏ mặc lẳng lặng, lặng liếc nhìn mình thư tịch cái này ngốc tử liền không thể nói với ta nói chuyện a thật sự là sầu người chết giang hiệu nguyệt chu mỏ một cái tiếu mị gương mặt bên trên tràn đầy buồn dầu chi sắc nàng trong lòng bên trong đếm một cái xem ra đến bây giờ bị tự mình ngốc tử hấp dẫn nữ hải liền đã có cái kia văn đàn tài nữ hạ tử yên. nếu là có thể lời nói nàng đều hận không thể đem tự mình ngốc tử khóa không cho hắn đi ra bên ngoài miễn cho bị bên ngoài những cái kia a n h a n h nhen yến thèm tự mình ngốc tử thời gian trôi qua rất nhanh buổi chiều đã tới giờ tan việc sở thiên rời đi thư viện đi vào xe đạp đặt chỗ đang muốn cơi xe đạp lúc rời đi một cỗ màu trắng mẹ xe đép tá hệ đứng tại bên cạnh trên đường sở thiên Khương vũ khinh từ xe trung hạ đến đi vào sở thiên trước mặt tuy là trải qua một ngày thời gian giám sóc k h ư ơ n g vũ khinh lại đối mặt sở thiên lúc đã không có như vậy thẹn nhưng một trái tim vẫn là r a tốc nhảy mấy phần sở thiên ta mời ngươi ăn cơm được chứ k h ư ơ n g vũ khinh chân thành mời không cần sở thiên cự tuyệt k h ư ơ n g vũ khinh ngạc nhiên nhìn xem sở thiên đây là nàng lần thứ nhất mời nam tử không nghĩ tới bị sở thiên cự tuyệt như vậy dứt khoát tựa hồ cũng không có suy nghĩ đầm dạng thấy sở thiên liền muốn ly khai thương vũ k i n h vội vàng kéo sở thiên hai gõ má ừng đỏ chân thành tha thiết nói sở thiên đi thôi ngươi giút ta nhiều như vậy Ta lại k h ô người cách nào biết hắn là ai sao hắn là ai chúng ta tô đại thư viện lão tăng quét rác không thể nào hắn liền là ban đầu ở cung văn hóa lực áp văn đàn còn hùng cái tia đại mãnh nhân chúng ta tô đại thư viện siêu cấp lão tăng quét g i á c nhưng không phải liền là hắn a trong học viện thấy khương vũ k i n h đem sở thiên kéo lên xe một đám thầy trò nhóm đầu tiên là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bọn hắn tô đại nữ thần khương vũ k i n h lại bị người khác hủi đi sau đó tại biết sở thiên liền là vị kia nghe đồn bên trong láo tăng quét rác về sau lại từng cái thở dài nguyên lai sở thiên cũng không phải người bình thường a đây chính là lúc trước lực á p văn đàn q u ầ n hùng đại tài tử khương vũ k i n h chỗ đặt trước đi ăn cơm địa điểm gọi bách vị hiên bách vị hiên là một nhà cơm chưa danh tiếng lâu năm tại toàn bộ thiên nam đều phi thường nổi danh dù cho bên trong món ăn rất đắt cũng rất thụ người ưa thích rất nhiều người đều là mộ danh mà đến ở b u ổ i tối tiếp cận tám giờ thời điểm khương vũ k i n h đi tới bách vị hiên bãi đỗ xe mới vừa cùng sở thiên xuống xe khương vũ k i n h chính là khẽ giật mình chỉ thấy giờ phút này trong bãi đỗ xe có mấy chiếc xe cũng vừa tốt dừng xe xong từ bên trong đi xuống hơn mười người những người này khương vũ k i n h toàn bộ nhận biết hà thắng mỹ khi nhìn thấy nó bên trong một vị nữ từ lúc khương vũ k i n h mắt bên trong trong nháy mắt hiện hiện ra l ử a giận tối hôm qua chặn lại nàng hủy dung giờ hình ảnh phát đến trong đám làm cho tất cả mọi người đều biết người chính là cái này hà thắng mỹ không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này b ỗ n nhiên nàng nhớ nàng tối hôm qua tại trong đám tin tức nhìn thấy hà thắng mỹ các nàng nay ngày muốn tới tô thành tụ họp một chút hiện tại xuất hiện nơi này cũng hẳn là tại bách vị hiên liên hoan khương vũ k i n h tại khương vũ k i n h nhìn thấy đám người kia lúc đám người kia cũng là đồng dạng thấy được khương vũ k i n h nhao nhao kinh ngạc bọn hắn tối hôm qua tại trong đám hình ảnh trông được đến khương vũ k i n h đã bị hủy dùng biến thành dọa người người quái dị làm sao bây giờ thấy khương vũ k i n h không chỉ có không có cái kia hai đạo dọa người giữ t ậ n vết sẹo càng làm cho các nàng cảm giác so trước kia còn muốn đẹp một điểm hà thắng mỹ kinh ngạc nhất nàng tối hôm qua tại video trò chuyện bên trong rõ ràng nhìn thấy khương vũ k i n h dung mạo dữ tợn kinh khủng hiện tại làm sao lại hoàn hảo như lúc ban đầu khương đại giáo thụ ngươi cũng tới tham gia tụ hội a một đoàn người đi tới như là tối hôm qua cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng không phải ta là cùng bằng hữu của ta tới đây dùng cơm khương vũ k i n h đẻ xuống l ử a giận trong lòng nói những người này đều là nàng bạn học thời đại học một số người mặc dù tối hôm qua tại t r o n g đám ác độc nói những lời kia nhưng vẫn còn có chút người cũng không có ác ý hãm hại nàng bằng hữu của ngươi đám người cái này mới nhìn đến khương vũ k i n h bên cạnh thân bình thản tính nhưng sở thiên nhao n h a u vô ý thức dò xét sở thiên sở thiên ngoại trừ hình dạng còn đi qua phải đi vô luận là mặc vẫn là khí chất đều phi thường phổ thông nếu không có trải qua khương vũ k i n h nói lên bọn hắn cũng không có chú ý đến sở thiên tồn tại đây là bạn trai ngươi có người kinh ngạc hỏi không phải khương vũ k i n h vô ý thức liếc qua sở thiên gương mặt xinh đẹp ừng đỏ trả lời nghe được nàng câu trả lời này bên trong một cái nữ tử cười một tiếng t i ế n i ế n dung chi bên trong mang một chút niệm máy mảnh nàng hướng về bên cạnh hà thắng mỹ thấp ọ n cười nói nhìn khương vũ k i n h bộ dáng này cái này nam khẳng định là bạn trai nàng mà cái này nam khẳng định cũng là làm việc hoàn cảnh kém. thân phận địa vị hèn m ọ n cho nên khương vũ k i n h tại trước mặt chúng ta không dám thừa nhận miễn cho mất mặt xấu hổ nàng cũng là khương vũ k i n h bạn học thời đại học gọi dương á phương tối hôm qua tại trong đám ác ý nói khương vũ k i n h có thể lên làm tô đại phó giáo sư dựa vào là thân thể người chính là nàng khương vũ k i n h trước kia tại học viện chúng ta là siêu quần bạn tụy tài nữ so với chúng ta bất luận kẻ nào đều mạnh hơn bây giờ lại tìm một cái dạng này bất nhập lưu nam nhân tự nhiên không dám thừa nhận sợ chúng ta những bạn học này chế nhạo nàng hà thắng mỹ nghe được dương á phương lời nói ý cười đầy mặt thấp giọng trả lời đang khi nói chuyện nàng nhìn thoáng qua sở thiên thần s ắ c bên trong hiện đầy khinh thường sở thiên bình thản tinh nhưng rơi ở trong mắt nàng cùng hẹn bọn không hề khác gì nhau ở trước mặt các nàng liên lời cũng không dám nói một câu khương đại giáo thụ nếu đều tới cái kêu mọi người cùng nhau tụ họp một chút ta đúng vậy à khương đại giáo thụ tốt nghiệp đã nhiều năm như vậy đại gia còn chưa từng có tụ qua ngươi đã đến liền không thể đi một chút đối khương vũ khinh không có ác ý đồng học thịnh tình mời khương vũ khinh tạ ơn không cần khương vũ khinh lôi kéo sở thiên t a y bỏ xuống những bạn học này trực tiếp đi hướng bách vị hiên chương một trăm chín mươi bốn so bảo an mạnh hơn nhiều khương vũ k i n h ngươi không phải nói hắn không phải bạn trai ngươi à vì sao lại phải lôi kéo hắn chạy chối chết đâu dương á phương thấy khương vũ k i n h lôi kéo sở thiên muốn rời khỏi bật cười một tiếng khương vũ k i n h không để ý đến dương á phương ta minh bạch dương á phương ý cười đ ầ y mặt nhìn thoáng qua sở thiên thanh s ắ c bên trong tản ra một vòng chế dễ ước rồi nói tiếp là bởi vì làm việc cho hắn chức vị rất hèn mọn để ngươi không lấy ra được ngươi cảm thấy mang theo hắn tham gia chúng ta tụ hội rất mất mặt cho nên tranh thủ thời gian chạy chối chết đúng không khương vũ k i n h tức giận đến lồng ngực thẳng lên nằm dương á phương nhìn thoáng qua khương vũ k i n h cái k i a chiếc mẹ xe đét một lần nữa nhìn về phía khương vũ k i n h cười tục nói khương vũ k i n h ta vừa rồi đều là nhìn thấy người đang lái xe mà cũng không phải là hắn a hắn không phải là còn muốn dựa vào người nuôi a còn lại đồng học cũng kinh ngạc khương vũ k i n h như vậy thân mật lôi kéo sở thiên tay đồ đ ầ n đều có thể nhìn ra hai người là nam nữ bằng hữu quan hệ bọn hắn không thể tin được như vậy mỹ lệ có tài hoa khương vũ k i n h vậy mà lại thích dạng này một người bình thường sở thiên ngoại trừ hình dạng bên ngoài thật rất phổ thông như sở thiên không nói lời nào đều rất khó để cho người ta chú ý tới sở thiên tồn tại tính tình như vậy tại cái này phức tạp trên xã hội đã chú định không có cái gì thành thử k h ư ơ n g vũ khinh vậy mà lại ưa thích hắn thật sự là hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu a người k h ư ơ n g vũ khinh bị dương á phương tức giận đến không được không thể không dừng bước lại nàng không thể nào tiếp thu được dương á phương lục nhã sở tiên h dương á phương không nói lời nào sẽ chết ta cùng k h ư ơ n g vũ khinh quan hệ cũng không tệ lắm một chút đồng học quát lớn dương á phương một tiếng có người tiến lên phía trước nói vũ khinh đi thôi đại gia khó được tụ một lần liền cùng một chỗ tụ họp một chút t mặt khác mấy vị đồng học cũng tới trước thuyết phục Khương vũ k i n h có chút khó khăn nhìn về phía bên cạnh sở thiên sở thiên người ý tứ sở thiên không nói gì thêm chỉ là bình thản khẽ gật đầu tiếp theo một đoàn người cùng đi hướng về phía bách vị hiên hành tàu bên trong dương á phương theo tại hà thắng mỹ bên cạnh thấp giọng hướng hà thắng mỹ cười nói khương vũ k i n h cái này người bạn trai khẳng định một mực ở vào xã hội tầng dưới chót chưa thấy qua cái gì việc đời khương vũ k i n h đều bị tức thành như vậy đừng bảo là hắn đứng ra hắn liên một câu lời cũng không dám nói hà thắng mỹ nhẹ gật đầu năng cũng là nhìn ra sở tiên h chẳng qua là sinh hoạt tại tầng dưới chót tiểu nhân vật tại các nàng cái này nhóm xã hội tinh anh trước mặt tự nhiên sẽ cảm giác được h è n mọn không dám vì khương vũ k i n h đứng ra khương vũ k i n h à, ngươi lại ưu tú lại như thế nào tìm nam nhân còn không phải như vậy thấp kém hà thắng mỹ nhìn xem đi tại phía trước khương vũ k i n h trên mặt lộ ra chế rêu t i ể u dung rất nhanh một đoàn người từ bãi đỗ xe đi tới bách vị hiên bên trong giờ phút này chính vào cơm chút thời gian bách vị hiên món ăn mặc dù quý nhưng vẫn là đã ngồi hơn phân nửa người lộ ra phi thường náo nhiệt một đoàn người chỗ đặt trước vị trí là tại lầu hai phòng lầu hai toàn bộ một tầng đều là vàng son lộng lây phòng tầng vô luận là hoàn cảnh vẫn là phục vụ viên tố chất đều không phải là lầu một có thể so sánh lầu hai khách nhân đã vô cùng ít ỏi bởi vì bách vị hiên lầu một đại s ả n h bên trong tiêu phí ít nhất tiêu phí cũng là cần hơn ngàn mà lầu hai phòng chỉ là phòng phí đều đã hơn vạn tăng thêm tiêu phí cho dù là xã hội tinh anh đều không chịu nổi cũng không dám xa xỉ như vậy một đoàn người tiến nhập lầu hai một cái tinh mỹ phòng bên trong đám người nói chuyện phiếm trong chốc lát dương á phương bỗng nhiên nhìn về phía một mực bình thản tính nhưng ngồi sợ tiên hiếu kỳ hỏi vị tiên sinh này không biết ngươi là làm nghề nghiệp gì t ô đại thư viện nhân viên quản lý sở thiên t h ẳ n g n h ư n ó i một câu để phòng trung khí phân trong nháy mắt tiến tĩnh không ai từng nghĩ tới sở thiên cũng chỉ là một cái nhỏ thư viện nhỏ nhân viên quản lý ai cùng khương vũ k i n h quan hệ cũng không tệ l ắ mấy m vị kia đồng học âm thầm hít một tiếng vì khương vũ k i n h cảm thấy tiếp hận bọn hắn cũng không nghĩ tới sở thiên công tác hội thấp như vậy mà khương vũ k i n h hiện tại đã là tô đại phó giáo sư tương lai cũng có thể tiến vào hoa khoa viện tiền độ một mảnh tốt đẹp không nghĩ tới lại muốn bị một cái nhỏ thư viện nhỏ nhân viên quản lý sở thiên cho liên lụy quả nhiên khương vũ k i n h cái này người bạn trai chỉ là tầng dưới chót một tiểu nhân vật hà thắng mỹ ý cười đ ầ y mặt trong lòng bên trong âm thầm nói ra cũng không t ệ l ắ m a so bảo an mạnh hơn nhiều dương á phương tuy là ni cười nhưng lại nói thẳng ra khương vũ k i n h l ử a giận trong lòng bước lên dương á phương rõ ràng là tại miệng mai sở thiên nàng rất muốn nói ra cả nạ dị ạ quần đảo tối bên trong trưởng k h ô n g người hệ t h ờ hiệu tại sở thiên trước mặt đều là tất cung tất kính nhưng gặp sở thiên một mực bình bình đạm đạm đối với dương á phương niệm ai thợ ơ nàng cũng chỉ đành đem ý nghĩ này áp lực dưới đi hà thắng mỹ lúc này cười nhìn lấy khương vũ k i n h nói vũ k i n h buổi tối hôm qua ta liên hệ người liền là phải nói cho ngươi chúng ta nay ngày muốn tới tô thành tụ họp một chút chuyện này ngươi biết rõ chúng ta vì sao lại đến tô thành tụ sao khương vũ k i n h không có nói tiếp nhìn về phía hà thắng mỹ ánh mắt bên trong nổi lên p h ấ n hận hà thắng mỹ trực tiếp liền đem buổi tối hôm qua đưa nàng bộ g á n g phát đến trong đám dẫn đến nàng cuối cùng phí hoài bản thân mình chuyện này cho tỉnh lược đi qua đây là bởi vì lăng thiếu nguyên nhân ngươi sẽ không đã quên lăng thiếu đi hà thắng mỹ nói đến đây lúc nhìn thoáng qua ngồi tại khương vũ k i n h bên cạnh sở tiên phục nhìn về phía khương vũ k i n h cười rồi nói tiếp lăng thiếu đã từng thế nhưng là truy cầu qua ngươi hắn mặc dù truy cầu qua ta nhưng ta cự tuyệt hắn k hương vũ khinh tựa hồ s ợ h ã i s ở thiên h i ể u lầm bận điệu giải thích một câu ta lại không nói gì thêm ngươi làm gì dạng này có tật giật mình giống như vội vã giải thích hà thắng mỹ cười nói ngươi k hương vũ khinh bị đánh đỏ bừng cả khuôn mặt nàng mặc dù có siêu cường tài hoa nhưng đều dùng tại học thuật nghiên cứu khoa học phía trên không phải hà thắng mỹ loại này tại công ty lớn bên trong thân cư yếu trước thường xuyên lục đục với nhau người đối thủ hà thắng mỹ cười t ụ nói ngươi biết lăng thiếu gia tộc đi hắn liền là các ngươi thiên nam tây nam bộ lăng gia thiếu chủ lăng gia ngươi hẳn là biết tại thiên nam tây bộ, mặc dù tại các đại gia tộc bên trong chỉ là gia tộc n h ị lưu nhưng ở chúng ta những người này mắt bên trong cái kia chính là quái vật khổng lồ khống chế các loại sản nghiệp giá trị đã vượt qua ba mươi tỷ nói đến đây nàng phảng phất như đang cấp sở thiên phổ cập khoa học tận lực nhìn thoáng qua sở thiên vị kia có nghe hay không ba mươi tỷ a dương á phương cũng là nhìn về phía sở thiên tận lực quái thanh quái khí nhấn mạnh một cái ba mươi tỷ sở thiên bình thản tích nhưng cũng không để ý tới mà bây giờ vũ k i n h ngươi khả năng còn không biết hà thắng mỹ ánh mắt từ trên người sở thiên thu hồi cười nhìn về phía khương vũ k i n h tiếp tục nói l a n g gia đã bắt đầu bay lên đã trở thành thiên nam tây bộ một đại gia tộc bây giờ l a n g gia đã có tư cách và o ở tô thành tụ long trang c h ư một trăm chín mươi lăm là ai đem nữ thần c ấ p đi tụ long trang a nghe được tụ long trang ba chữ phòng bên trong đám người không có chỗ nào mà không phải là cảm thán thần sắc bên trong nổi lên nồng đậm hướng tới c h i s ắ c cho dù là bọn họ một số người không phải thiên nam người cũng là nghe nói qua tụ long trang đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h trước kia l a n g thiếu l a n g gia ở trong mắt chúng ta liền là quái vật khổng l ồ nhưng từ khi nghe nói qua tụ long trang về sau chúng ta mới biết chúng ta cỡ nào cô lậu quả văn không phải sao có thể vào ở tụ long trang người vậy cũng là thiên nam siêu cấp đại lão như là đinh bằng hồ tông loại này tiếng tăm lừng lây đại lão giống như trước lăng thiếu gia tộc ở trong mắt chúng ta là quái vật khổng lồ nhưng lại liên vào ở tụ long trang tư cách đều không có có thể vào ở tụ long trang cái kia thật sự là tài phú cùng địa vị biểu tượng thật nghĩ có một ngày chúng ta cũng có thể vào ở đi không tiến đi xem một cái đều là tốt đám người nao h nhao hướng tới mỗi người đều hướng tới có thể vào ở tụ long trang một khi ở tiến bảo cái kia thật vừa bay mất trời ta nghe nói bên trong một cái bình thường người làm việc đều có thể đạt tới lương một năm một triệu thật hy vọng có bị một ngày ta cũng có thể bị tụ long trang n mời bên trên dương á phương cảm thán nói ra cho dù là hà thắng mỹ t h ầ n s ắ c bên trong cũng là tràn đầy hướng về tri sắc nhưng nàng có tự mình hiểu lấy biết mình không có khả năng vào ở tụ long trang nàng hướng tới là có thể đi vào tụ long trang bên trong làm việc không chỉ có là bên trong tiền lương xa cao hơn nhiều ngoại giới càng là thân phận địa vị nguyên nhân phải biết tại tụ long trang làm việc cái kia tiếp xúc người đều là tỉnh thiên nam đỉnh cấp đại lão cùng những người này tiếp xúc cái kia chính là nhân mạch lên như diều gặp gió đều là trò trẻ con tụ long trang tại thiên nam xác thực như thánh địa một ý h ệ khương vũ k i n h cũng là có chút cảm khái nàng mặc dù say mê học thuật nghiên cứu khoa học nhưng đối với đại danh đỉnh đ ỉ n h tụ long trang vẫn là hiểu rất rõ phải biết các nàng tô đại nghiên cứu khoa học thất vô luận là thiết bị vẫn là nghiên cứu khoa học tài chính đều là tụ long trang quyên tặng cùng tài trợ hàng năm cho các nàng tô đại tài chính cho tới bây giờ liền chưa từng thiếu năm mươi triệu mỗi người đều tại hướng về tụ long trang chỉ có sở thiên bình thản t ĩ n h nhưng bưng chén nước lên chậm dại uống một ngụm ha ha có ít người khả năng đối tụ long trang hoàn toàn không biết gì cả dương á phương lúc này chú ý tới sở thiên thấy bao quát h ư ơ n g vũ k i n h ở bên trong đều đang cảm t h ắ n tụ long trang sở thiên lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng sở thiên dĩ nhiên chính là đối tụ long trang hoàn toàn không biết gì cả chỉ đem những n à y sự tình khi cố sự tới nghe xem ra là cái vô c h i người hà thắng mỹ cười nhìn lấy không có bất kỳ cái gì phản ứng sở thiên tâm bên trong cười nói ai mấy vị kia cùng khương vũ k i n h quan hệ cũng không tệ lắm đồng học lần nữa k h ẽ thở dài một tiếng từ trong bãi đỗ xe đến bây giờ sở thiên một câu cũng không có nói chỉ sợ đã trở thành con m ọ t sách cái này cũng có trách sở thiên sẽ ở trong tiệm sách công tác bọn hắn càng thêm vì khương vũ k i n h bị dạng này con mọc sách liên lụy mà cảm thấy không đáng sở thiên thật xin lỗi thương vụ k i n h thấy tất cả mọi người dùng dị dạng ánh mắt nhìn sở thiên tự trách thấp giọng hướng về sở thiên nói nàng hối hận đáp ứng tới đây để sở thiên bị người chế dễ ư c không có gì sở thiên bình thản đem chén nước để xuống thương vụ k i n h tâm bên trong cảm thấy khó chịu đến cực điểm nàng thế nhưng là biết sở thiên cường đại làm cho người khó có thể tưởng tượng nhưng cái này bình thản tĩnh nhưng tính cách lại p h ả n phất như khám phá thế gian hồng trần thế gian vạn vật đều khó mà lại để cho hắn sinh ra gợn sóng đồng dạng các ngươi thật rất may mắn sở thiên không có chấp nhận với các ngươi thương vụ k i n h nhịn không được hướng chúng nhân nói ha, ha. khương vũ k i n h một câu lại dẫn tới hà thắng mỹ bọn người chế dễ ước hà thắng mỹ không nhìn khương vũ k i n h câu nói này tục nói khương vũ k i n h ngươi hiện tại minh bạch chúng ta vì sao lại đến tô thành tụ họp một chút nguyên nhân a lang thiếu đã tới tô thành vì và o ở tụ long trang làm chuẩn bị cho nên chúng ta tới nơi này chúc mừng lang thiếu lang thiếu hẳn là liền muốn tới không biết là ai tại để c ặ p ta hà thắng mỹ lời nói vừa dứt một đạo tiếng cười chính là vang lên lang thiếu tới n g h e được cười tiếng vang lên hà thắng mỹ bọn người cùng nhau kích động đứng lên chỉ thấy giờ phút này phòng môn từ bên ngoài mở ra một cái ước t r ừ n g ngoài ba mươi một thân quý báo âu phục dáng dấp rất có vài phần xuất khí vinh quang đ bề mặt tinh thần sáng láng nam tử xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong lăng thiếu ngươi có thể tính tới hà thắng mỹ cái thứ nhất cười tươi như hoa n ê n h đón tiếp lấy những người còn lại n h a u n h a u tha thiết n ê n h đón tiếp lấy các ngươi bên ngoài chờ lấy là được lăng trí phong hướng về mình hai vị kia thủ hạ phân phó một tiếng cái này khiến đám người tâm bên trong cảm khái đây chính là đại gia tộc cậu âm a vô luận là khí c h ẳ n g cùng phái đoàn đều không phải người bình thường có thể so sánh đám người lại không khỏi nghĩ đến sở tiên sở thiên cùng lăng thiếu so ra vậy thì thật là t r ê n lệnh cách xa vạn dặm chỉ sợ sở thiên liên cho lăng thiếu sách i à y cũng không xứng thật có l ỗ i gần nhất vì và ở tụ long trang một chuyện loay hoay có chút túi bụi tới chậm một điểm lăng trí phong cười cười rồi nói tiếp để đại gia đợi lâu mang hộ ta ta tự phạt bà chén ở đâu là lăng thiếu tới chậm là chúng ta tới sớm sau đó nên chúng ta kính lăng thiếu bà chén mới là hà thắng mỹ nói không phải sao lăng thiếu có thể như vậy quất để chống cùng chúng ta những này phản p h u tục tử tụ lại ta cao hứng còn không kịp đúng vậy nha bây giờ lang thiếu lớn như vậy nhân vật còn có thể nhớ cho chúng ta những bạn học này đây là chúng ta vinh hạnh a dương á phương bọn người nhao nhao lấy lòng đúng vũ k i n h tới rồi sao lang trí phong đột nhiên hỏi buổi tối hôm qua hà thắng mỹ sở dĩ hội liên hệ khương vũ k i n h nhưng thật ra là ý hắn hắn tới đây cũng không phải là vì gặp những bạn học này chủ yếu nhất là gặp khương vũ k i n h hà thắng mỹ cười không nói dương á phương cười nói lang thiếu chúng ta khương đại mỹ nữ không chỉ có tới còn đem bạn trai cũng mang đến bạn trai vũ k i n h đã có bạn trai lang trí phong lông mày bỗng nhiên nhữ lại hà thắng mỹ cùng dương á phương nhìn nhau cười một tiếng các nàng thế nhưng là biết lăng trí phong vẫn luôn đối khương vũ k i n h nhớ mãi không quên bây giờ nghe được khương vũ k i n h có bạn trai chỉ sợ có ít người phải xui xẻo phải không lăng trí phong sắc mặt chỉ một điểm hà thắng mỹ bọn người thức thời nhường được ra lăng trí phong lúc này thấy được phòng bên trong khương vũ k i n h khi nhìn thấy nay thiên kinh qua tỉ mỉ cách g ăn mặc khương vũ k i n h lúc tầm hắn bên trong thình thị khẽ động khương vũ k i n h thật rất đẹp nhất là đi qua tỉ mỉ cách ăn mặc khương vũ k i n h cái kia càng thêm rung động lòng người là ai đem ta nữ thần cất đi lăng trí phong tâm bên trong thản nhiên dâng lên l ử a giận hắn nữ thần lại bị người khác nhanh chân đến trước không thể tha thứ xoáy mà hắn nhìn về phía khương vũ khinh bên cạnh gặp được bình thản tĩnh nhưng sở thiên nhìn thấy sở thiên sát na lăng trí phong đột nhiên chấn động l ử a giận trong lòng đều là trong nháy mắt dập tắt hắn cũng không nhận ra sở thiên chỉ là hắn nhìn thấy sở thiên thần tình bên trong loại kia khó nói lên lời bình thản tĩnh nhưng để hắn chợt nhớ tới đem thiên nam tây bộ tôn ra tiêu d i ệ t cùng để gia tộc khác mất đi hết thể vị kia đại lão có chút tương tự ngay đồn bên trong vị kia đang sợ đại lão liền là có một loại khó nói lên lời bình thản n h ì n thấy loại này bình thản tích nhưng liền sẽ để người liên tưởng đến vị này đại lao từ bỏ khám phá thế gian vật vật hắn nhìn thấy sợ thiên liền có loại cảm giác này với lại vị k i a đại lao giống như còn rất trẻ cái này đều có chút phù hợp a sẽ không thật sự là vị k i a đại lao a lăng trí phong có chút kinh kinh nghi suy đoán lăng thiếu hắn liền là khương vũ khinh bạn trai chỉ là tô đại thư viện nhân viên quản lý dương á phương giờ phút này t r e o tức cười nói thư viện nhân viên quản lý lăng trí phong sửng sốt mấy giây mới hồi phục tinh thần lại tâm bên trong thở dài mở hơi nguyên lai、like、không phải vị tia đại lao lớn như vậy lao làm sao lại đi làm thư viện nhân viên quản lý chương một trăm chín mươi sáu kinh hãi quá độ nguyên lai chỉ là sợ bóng sợ gió một trận lăng trí phong tâm bên trong chấn định lại xác định sở thiên không phải vị kia đáng sợ đại l a o phải biết vị kia đại l a o thế nhưng là trong vòng một đêm để thiên nam tây bộ bá chủ tôn ra xóa tên lại đem lúc ấy tham dự nó bên trong các đại gia tộc toàn bộ mất đi hết thảy cái này là cỡ nào cường đại đại l a o a hoàn toàn, có thể nói là toàn bộ thiên nam chúa tể cường đại như vậy tồn tại làm sao lại đi tô đại khi thư viện nhân viên quản lý đặc biệt là trên người sở thiên hắn không có phát giác được bất luận cái gì khiếp người khí chảng như thế như chúa tể cường đại tồn tại làm sao lại không còn khí trợn chỉ sợ liếc mắt nhìn liền biết khiến người ta cảm thấy sợ hết hồn hết vía cái này sợ thiên liền chẳng qua là một người bình thường thôi vũ k i n h đã lâu không gặp lăng trí phong trực tiếp đi tới không nhìn thẳng sợ thiên ngồi ở khương vũ k i n h bên cạnh chỗ trống đã lâu không gặp khương vũ k i n h lễ phép trở về một tiếng vũ k i n h mấy năm không thấy ngươi so trước kia càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người ta đã từng đã thể nhất định phải đổi tới ngươi lăng trí phong tâm tình nhìn xem khương vũ k i n h đem khương vũ k i n h bên cạnh một bên khác sợ thiên trở thành không khí không tồn tại hà thắng my cùng dương á phương b ọ n người mặt mũi tràn đầy t r e o tức ý cười lăng thiếu đây là đang ngay trước sở thiên mặt đoạt bạn gái tại lăng thiếu trước mặt cái này sở thiên lộ ra càng thêm hèn mọn cùng khương vũ k i n h quan hệ tốt mấy vị kia đồng học tâm bên trong lần nữa thầm thở dài một tiếng lấy để khương vũ k i n h bị sở thiên liên lụy lăng trí phong xác thực là sự chọn lựa tốt nhất cùng lăng trí phong so ra vô luận là ra thế vẫn là thân phận địa vị sở thiên thật đồng dạng cũng không sánh bằng tiệc diệu bắt đầu đại gia vừa ăn vừa nói chuyện chủ đề tự nhiên là vây quanh lăng trí phong chuyện đồ ăn qua ngũ vị về sau hà thắng bây giờ ngài có thể và o ở tụ long trang thân phận địa vị thẳng tắp kéo lên từ nay về sau thiên nam tây bộ liền là tôn gia cùng các ngươi l a n g gia thiên hạ chúc mừng chúc mừng chúc mừng l a n g thiếu những người còn lại nhao nhao lấy lòng các ngươi khả năng còn không biết từ nay về sau thiên nam đã không có tôn gia l a n g trí phong cười nói l a n g t h i ế u ý là l a n g trí phong trầm rãi bưng chén rượu lên uống một ngụm b ỉ m cười tục nói các ngươi cũng là biết chúng ta l a n g gia trước kia mặc dù cũng coi là hào môn nhưng ở thiên nam tây bộ lại chỉ có thể coi là hàng hai gia tộc tại thiên nam tây bộ các thế lực lớn bên trong số liền nhau đều chưa có xếp hạng Các n g ư ơ i nhưng biết vì sao chúng ta lăng ra hội tấn thăng đến một đường gia tộc có được và ở tụ long trang tư cách vì cái gì đám người kinh ngạc lại hiếu kỳ bởi vì một vị cường đại đại nhân vật nói đến đây cái đại nhân vật lúc lăng trí phong thần sắc bên trong hiện ra thật sâu kính sợ tục nói chính là bởi vì vị đại nhân vật này để làm sằng làm bậy tôn gia tại thiên nam tây bộ xóa tên đồng thời cũng hàng phạt tại lấy tôn gia như thiên lôi sai đâu đánh đó những đại gia tộc kia mà chúng ta lăng ra may mắn đạt được vị đại nhân vật này lọt mắt xanh bị chọn lựa đi ra n h ả lên tấn thăng đến một đường gia tộc nguyên lai、like、là dạng này đám người bừng tỉnh đại ngộ lăng thiếu vị đại nhân vật này là ai hà thắng mỹ hai mắt thả lên qua mang nàng cũng không dám tưởng tượng thiên nam vậy mà lại có cường đại như vậy đại nhân vật dù cho nàng không phải thiên nam người cũng biết thiên nam tây bộ tôn gia đây chính là toàn bộ thiên nam một trong tam đại gia tộc cùng đinh bằng đinh gia cùng hồ gia đặt song song với lại cái này tôn gia còn có thể nói là tam đại gia tộc đứng đầu so với đinh hồ hai nhà cũng mạnh hơn một điểm vậy mà cũng bị vị đại nhân vật kia xóa tên nàng nếu có thể hữu duyên kết bạn một cái vị đại nhân vật này thật là là cỡ nào vinh hạnh đúng vậy a lăng t i ế u vị đại nhân vật kia là ai dương á phương càng là có chút kích động nàng đều đang n g h i tượng muốn là mình có thể gặp được vị đại nhân vật này thật là tốt biết bao những người còn lại nhao nhao ngạc nhiên lại chờ mong đại nhân vật như vậy nếu là có thể gặp một lần cái k i a thật sự là tam sinh hữu hạnh ta cũng còn chưa từng gặp qua vị đại nhân vật này lăng trí phong thần sắc bên trong nổi lên hướng về c h i sắc nhưng xoáy mà hắn lại có chút kích động nói bất quá chỉ cần ta và ở tụ long trang về sau liền có thể nhìn thấy vị đại nhân vật này không sợ các ngươi trò cười vị đại nhân vật này thế nhưng là ta sùng bái thần tượng a đám người nhao nhao h ư ớ về nhất là hà thắng mỹ cùng dương á phương hận không thể hiểu rõ hơn một đ i ể m vị đại nhân vật kia tin tức vạn nhất về sau g ặ p đâu không chừng liền có cơ duyên gì ai như thế cao cao tại thượng đại nhân vật như thế nào ta có thể nhìn thấy hà thắng mỹ tâm bên trong hít một tiếng đẻ xuống cái này không thực tế ý nghĩ hiện tại là đem lăng thiếu lấy lòng tốt mới là chính sự lăng thiếu ta mời ngươi một chén hà thắng mỹ bưng chén rượu lên đứng lên thiếu mỹ hướng về lăng trí phong mời rượu lăng trí phong khẽ vất cảm ngồi tại vị trí trước bưng chén rượu lên uống một ngụm lăng thiếu ta kính ngươi dương á phương ấy người cũng là lần lượt lấy lòng mời rượu lăng trí phong nhất gật đầu cũng không có đứng lên liền lạnh nhạt tự nhiên ngồi tại vị trí trước b ư n g chén rượu lên nhẹ uống một ngụm một vòng người đều mời rượu xong rồi ánh mắt mọi người đều vô ý thức rơi vào sở thiên trên thân chỉ thấy sở thiên một mực lạnh nhạt tự nhiên ngồi một điểm phản ứng đều không có có ít người a thật là chưa thấy qua cảnh tượng hoành tráng không có một chút nhãn lực độc đáo dương á phương nhìn xem không có động tính sở thiên âm dương quái khí cười nói hà thắng m ỹ không nói gì thêm nhưng nàng lại là ý cười lầy mặt khương vũ k i n h tìm cái này người bạn trai thật đúng là thấp kém có thể a đồ đần đều có thể nhìn ra lăng thiếu là không thể đắc tội người sở thiên vậy mà không có một chút nhãn lực độc đáo cùng khương vũ k i n h quan hệ tốt những bạn học kia nhao nhao lắc đầu càng thêm thay khương vũ k i n h cảm thấy tiếp hận cái này sở thiên liên một điểm cách đối nhân xử thế đạo lý cũng đều không hiểu lúc đầu lăng trí phong liền là khương vũ k i n h người theo đuổi sở thiên còn như vậy làm hoàn toàn liền là đem lăng trí phong vào chỗ chết đất tội quả nhiên lăng trí phong lúc này sắc mặt trầm trầm lạnh xuống nhưng mà đúng lúc này h ắ n điện thoại di động đống nhiên chấn động là phụ thân hắn gọi điện thoại tới đồng thời phát cho hắn một tấm hình lăng trí phong tiếp điện thoại xong về sau khi ô n g kịp chờ đ ợ xem x é bình bình đạm đạm xe thấy t u đ ư ợ rõ trên tấm ảnh cưỡi xe đạp người lúc lăng trí phong đột nhiên từ trên ghế ngồi đứng lên khuôn mặt tại lúc này đều là trở nên trang bệnh phảng phất là kinh hãi quá độ đồng dạng cái này cái này lăng trí phong toàn thân phát run vợ môi đều đang run dậy hắn cứng ngắc cổ quay đầu nhìn về phía sợi thiên trái tim cũng bắt đầu run dậy vị này bị hắn không nhìn bình bình đạm đạm thanh niên vậy mà thật sự là vị đại nhân vật kia chơi ạ hắn vừa rồi vậy mà ăn gan hùm mật gấu tại vị đại nhân vật này trước mặt đoạt hắn bạn gái lăng trí phong sắc mặt càng ngày càng trắng toàn thân run dậy lại để cho mềm não bên trong càng là vang lòng lòng hắn đều không thể tin được mình vừa rồi tại vị đại nhân vật này trước mặt đến tột cùng đã làm những gì sự tỉnh nhưng mà mọi người tại đây thấy lăng trí phong mất khống chế đột nhiên đứng lên vừa nhìn về phía sở thiên trực tiếp coi này là thành công lăng trí phong là đối sở thiên p ẫ n nộ tới cực điểm muốn đối sở thiên độc thủ ha ha khương vũ k i n h thấy được à ngươi tìm một cái như thế nào vụng về bạn trai một điểm không biết điều dương á phương thấy lăng trí phong bộ dáng như vậy trêu tức nhìn về phía sắc mặt đại biến khương vũ k i n h nói lăng thiếu địa vị hôm nay há lại hắn một cái nhỏ thư viện nhỏ nhân viên quản lý có thể đã tội chương một trăm chín mươi bảy đều động đũa tiếp tục cắn a khương vũ k i n h người thư viện nhân viên quản lý nhỏ bạn trai không hiểu chuyện vẫn là người ra mặt a đùi lăng t h i ế u a dương á phương hoàn toàn nhìn không ra lăng trí phong lúc này là bởi vì nhận ra sợ thiên sau khi mà kinh hãi quá độ đến hoảng sợ nàng còn tưởng rằng lăng trí phong là muốn đối sợ thiên độc thủ nàng biết lăng trí phong một mực ưa thích khương vũ k i n h hiện tại đúng lúc là nàng định bợ lăng trí phong thời điểm nàng thừa cơ trợ công lăng trí phong đem khương vũ k i n h từ sở thiên tay bên trong cướp đi thu nhập lăng trí p h o n g túi bên trong dương á phương hí c ư ờ i tục nói hiện tại chỉ có ngươi có thể an ủi lăng thiếu lắng lại lăng thiếu tức giận không phải vậy ngươi tiểu bạn trai liền phải xui xẻo cùng khương vũ k i n h quan hệ cũng không tệ lắm những bạn học kia thở dài lên tiếng nói đúng vậy à vũ k i n h bạn trai ngươi quá không hiểu sự tình ngươi liền xuất một chút mà ta vũ k i n h đại gia tới đây chỉ là tụ họp một chút không cần thiết để lăng thiếu tức giận làm to chuyện vẫn là từ ngươi ra mà ta vũ k i n h lăng thiếu vẫn luôn đối ngươi mối tình t h ắ m thiết ngươi ra mặt lời nói lăng thiếu sẽ không làm khó bạn trai ngươi lăng trí phong ngươi khương vũ k i n h nghe được đại gia ngươi một lời ta một câu quá sợ hãi cuốn quýt đứng lên bảo hộ ở sở thiên trước người dưới tình thế cấp bách nàng đều quên mình đã từng thấy qua sở thiên xuất thủ giờ cường đại bộ g á n g giờ này khắc này nàng chỉ muốn che chở sở thiên không cho lăng trí phong tổn thương sở thiên thấy một mặt này cũng không nói lời nào hà thắng mỹ ý cười càng đậm khương vũ k i n h a khương vũ k i n h ngươi cố nhiên mọi thứ ưu tú đáng tiếc à ngươi tìm một cái dạng này không chịu nổi bạn trai còn cần ngươi ra mặt che chở hắn tâm bên trong t r e o tức cười đến nơi đây hà thắng mỹ nụ cười trên mặt càng đậm hơn một phần tại trong lòng nói ngươi cho rằng ngươi ra mặt về sau lăng thiếu liền sẽ bỏ qua h ắ n a ngươi quá ngây thơ rồi lăng thiếu một mực thích ngươi ngươi dạng này thay bạn trai ngươi ra mặt là tại càng thêm chọc giận lăng thiếu nàng mặc dù nhìn thấu điểm này nhưng cũng không nói ra nàng ước gì khương vũ k i n h nhân sinh như vậy v ủ y khương vũ k i n h thực sự quá ưu tú vô luận là tài hoa vẫn là mỹ mạo cùng t h a n h k i ự u đều không phải là nàng có thể so sánh nàng ghen ghét dạng này hoàn mị khương vũ k i n h nếu có thể hủy khương vũ k i n h cả đời nàng cớ sao mà không làm ha <cười> quả nhiên là dựa vào nữ nhân người dương á phương giờ phút này nhìn sợ tiên h một chút thần s ắ c bên trong đầy là cười nạo một cái nam nhân sống đến cái này phân lên cái k i a thật sự là hơi ức nhưng mà sau m ộ t khắc nàng liền trận tròn mắt chỉ thấy lúc này một mực kinh hãi khắp nơi tại hoảng sợ chi bên trong lăng trí phong nghe được dương á phương vừa lúc nói những lời này rốt cục chỉ hoảng qua thần đến ta đi n g u y ê mã lăng trí phong nắm lên trên bàn bình r ư ợ u đ ỗ n g nhiên liền là ném hướng về phía dương á phương、Bành. bình diệu bạo liệt dương á phương đầu nở hoa thứ trên ghế ngồi ngã ngửa trên mặt đất lăng thiếu ngươi dương á phương dù cho đầu nở hoa chuyến đến kịch liệt đau đớn giờ phút này cũng không áp chế nổi nàng tâm bên trong khó có thể tin nàng không cách nào minh m ạ c h lăng trí phong làm sao lại đột nhiên đánh nàng đem nàng cho ta ném ra lăng trí phong tức giận sôi sục h ế t to trước đó hắn khi nhìn đến sở thiên lần đầu t i ê n lúc liền kinh dị sở thiên có phải là vị đại nhân vật kia kết quả bị cái này dương á phương nói chuyện sở thiên chỉ là thư viện nhân viên quản lý trực tiếp liền đem hắn cho đưa đến trong khe đi hắn cũng không còn hoài nghi sở thiên liền là vị đại nhân vật kia không nghĩ tới sở thiên vậy mà thật sự là vị đại nhân vật kia một mực thủ tại cửa ra vào hai vị kia thủ hạ diện mục lạnh lùng đi đến đem dương á phương trực tiếp kéo đi lang thiếu lang thiếu dương á phương bị ném ra phòng không ngừng kêu gen la lên theo kêu gen tiếng gọi âm mỹ biến mất bên trong phòng lập tức yên t ĩ n h tiếng kim rơi cũng có thể nghe được không có người còn dám nói câu nào ai đều không thể tin vốn cho là lang trí phong muốn đối sợ thiên đ ộ n g thủ lại đột nhiên đối dương á phương hạ nặng tay còn để cho người ta đem dương á phương kéo ra ngoài hà thắng mỹ nguyên bản vẫn là vẻ mặt tươi cười xem kịp vui hiện tại dọa đến mặt mũi trắng bệnh một điểm dương á phương vừa rồi an vị bên người nàng bị bình diệm nện cái kia một cái nàng thế nhưng là rõ ràng nhất cái kia đầu nở hoa bộ dáng nàng ngẫm lại đều run run một cái thương vũ khinh cũng ngốc trệ nhất thời đều chưa có lấy lại tinh thần đến sở lăng trí phong bận điệu tâm thần bất định bất an nhìn về phía sở tiên muốn xin tội tất cả ngồi xuống a lăng trí phong lời còn chưa nói hết liền nghe được sở tiên bình thản âm thanh âm vang lên lăng trí phong lập tức minh m ạ c h mình không thể đem sở tiên sinh thân phận bạo lộ ra lập tức hắn cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh ngồi xuống mềm mại chỗ ngồi lại làm cho hắn cảm giác như ngồi châm thảm chân chính cảm nhận được cái gì gọi là đứng ngồi không yên hắn nhớ tới mình trước đó nói ra những sự tình kia mặc dù ngoại giới đã biết tôn gia cùng còn lại gia tộc đã không tồn tại nhưng ngoại giới cũng không biết là nguyên nhân gì hắn lại đem những sự tình kia nói ra hắn cũng không dám tưởng tượng nếu là sở tiên sinh c ở trách xuống tới cái kia sẽ là hậu quả gì nghĩ tới đây hắn áo sơ mi đều bị dò d ì xuống mồ hôi lạnh l ắ m ớ t đám người cùng nhau kinh nghi bất định ngồi xuống mỗi người ánh mắt đều rơi vào sở thiên trên thân chẳng lẽ hắn có mặt khác thân phận hà thắng mỹ trong lòng kinh nghi đến sắc mặt càng thêm trận nhìn một điểm cùng khương vũ k i n h quan hệ cũng không t h lắm trước đó cho rằng sở thiên liên lụy khương vũ k i n h những bạn học kia giờ phút này nhìn về phía sở thiên lúc cảm thấy có chút tâm kinh đáng chiến. chuyển chỉ tâm thấy Trí đột kinh hắn nhìn Phong nhiên biến, đáng Bọn Lăng đã là nhìn ra, sở ợ sẽ s là biết thiên lúc này cầm lấy đua kẹp một cây đồ ăn bỏ vào trong miệng nhai k ỹ mất chậm lạnh n h ạ t tự nhiên nói ra không ai còn dám đ ộ n g đũa cùng nhau như ngồi tịch đồng dạng ngồi tại vị trí trước không dám đ ộ n g đũa cũng không dám nói lời nào đều không ăn đến sao sở thiên đem mình đũa để xuống a ă n an an tất cả mọi người cùng một chỗ ăn lăng trí phong thấy sở thiên buông đũa xuống càng thêm dọa cho phát sợ ú p bít chào hỏi đại gia tiếp tục dùng cơm chính hắn cũng vội vàng cầm lấy đũa chỉ bất quá hắn run dậy bàn tay dẫn đến đũa rơi mất ba lần tại cuối cùng cầm chắc thấy lăng trí phong lần này bộ dáng những người còn lại càng thêm vững tin sở thiên không phải người bình thường lăng trí phong vừa rồi ném bình rượu nện dương á phương tất nhưng cũng là bởi vì dương á phương mở miệng đ ụ c nhã sở thiên đám người cũng q u y ế t cầm lấy đũa như nhai tịch đồng dạng tiếp tục ăn nhất là hà thắng mỹ luôn luôn có thể xưng đoá hoa giao tiếp nàng giờ phút này đều không dám nói thêm nữa phải biết nàng trước đó thế nhưng là nói chuyện đắc tội qua sở thiên nàng thật sợ hãi mình lại nói tiếp lăng trí phong cũng một bình rượu để nàng đầu nàng sở thiên ở trong nước cũng có cường đại như vậy thân phận sao khương vũ khinh lúc này mới hồi phục t h ầ n t r í ngơ ngác nhìn xem bên cạnh một mực bình thản t h nhưng không nói một lời sở thiên sở thiên động tác yêu nhã im lặng ngai kỹ nuốt c h ậ m lấy nhìn cũng chỉ là một cái có tốt đẹp hàm dưỡng người bình thường nếu không có khương vũ khinh trước đó gặp qua sở thiên hiện ra lực lượng hiện tại lại đem lăng trí phong dọa thành cái bộ dáng này nàng đều không thể tin được nhìn như vậy bình thường thanh niên sẽ là một cái cường đại đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng người phóng bên trong im mắng lộ ra cực độ quỷ dị sở thiên không nói lời nào liền không có người lại dám nói chuyện sở thiên không để đua xuống liền không người nào dám để đua xuống ta ngược lại muốn xem xem đến cùng là ai ăn gan hùm mật gấu dám can đảm ở ta bách vị hiên đả thương người lúc này một đạo lệnh trầm giọng âm từ ngoài cửa truyền vào phá vỡ phòng bên trong lộ ra quái dị yên t ĩ n h bầu không khí Trước 198, Đinh Thiếu, người nghe ta Trí truyền trầm tức tới, thoáng thiên trầm một chút, đứng dậy dự định đi vì người được được cửa lúc, chính Đinh đến đứng đị nói. ngoài giọng ai khi, nghe Lăng Phong nghe lệnh nghe lạng nhìn hắn ngâm qua sau lập là là lẽ dậy âm sở dự đinh tử quân hà thắng mỹ nhìn thấy người đến lúc lập tức đôi mắt phóng đại nhận ra người tới là ai thiên nam nhà giàu nhất con trai của đinh bằng đinh tử quân đại danh đỉnh đỉnh nhị đại vô số người lao công cho dù là hà thắng mỹ cũng là đinh tử quân điên của người ngưỡng mộ tại trên mạng thường xuyên tại đinh tử quân vẫy bồ bên trên nhắn lại xưng hô đinh tử quân là lao công đinh tử quân không chỉ có tiền nhiều hơn nữa còn dáng dấp đẹp trai a so với đang h ó tiểu t thị tươi còn muốn đẹp trai nhất là đinh tử quân cũng không phải là loại kia bất học vô thuật ăn chơi thiếu ra bách vị hiên tại mấy năm trước đó cái kia trên cơ bản tính cả là đóng cửa nhưng từ khi bị đinh tử quân thu mua về sau tại đinh tử quân tự mình quản lý chế tạo dưới bách vị hiên không chỉ có giành lấy cuộc sống mới với lại đã trở thành ăn uống giới nhân tài kiệt xuất bây giờ đã thành công đem bách vị hiên đánh tạo thành nổi tiếng nhãn hiệu thị giá trị vượt qua năm tỷ đinh tử quân chân chính coi là đình cấp cao phu soái lăng trí phong tại đinh tử quân trước mặt cái kia thật liền là không thể so sánh đinh t i ế u lăng trí phong lúc này thấy lấy đinh tử quân l ệ n h trầm mặt đi đến bận h i ệ u nên đón tiếp lấy lăng trí phong là ngươi tại ta bách vị hiên đánh người đinh tử quân nhướng mày nhìn xem lăng trí phong đinh thiếu ngươi nghe ta nói ha ha đinh tử quân cười lạnh đánh gãy lăng trí phong muốn nói chuyện nói ngươi hẳn phải biết đi tại ta bách vị hiên cấm chỉ bất luận cái gì nháo sự các ngươi lăng gia mặc dù đã có tư cách và o ở tụ long trang nhưng ngươi m ớ i đến liền đã không đem ta để ở trong mắt ta cho lăng trí phong mười cái lá gan hắn cũng không dám đắc tội đinh tử quân mặc dù bọn lăng gia có tư cách và ở tụ long trang nhưng còn còn kém rất rất xa đinh gia tại tụ long trang địa vị a nhất là đinh gia lần này kiên định đứng tại sở tiên sinh một phương như là tòng long có công đinh gia tại thiên nam địa vị vô luận là thế lực tài phú vẫn là địa vị vậy cũng là tăng g ọ t một m n g lớn hắn đang muốn vội vã nói ra sở tiên sinh ở chỗ này lúc hà thắng mỹ cười tươi như hoa thanh n â m vang lên đinh tiên sinh ngài tốt hà thắng mỹ bây giờ nhìn thấy tự mình làm mộng đều mơ tới siêu cấp cao phú xoáy xuất hiện lập tức liền đem mới vừa rồi bị sở t i ê n dọa đến lời cũng không dám nói sự tình ném đến tận lên chín tầng mây cười tươi như hoa đi tới dạng này siêu cấp cao phú xoáy xuất hiện tại trước mắt mình cái kia thật sự là ngàn năm một t h ử cơ hội sao có thể bỏ lỡ đâu vạn nhất nàng cho đinh tử quân lưu lại một cái đẹp ấn tượng tốt bị đinh tử quân lật bài vậy mình liền lên như diều gặp gió dù cho không vào được hào môn cái kia tuổi già cũng có thể vinh hoa phú quý ngươi là đinh tử quân mày nhữ lại sâu hơn đinh tiên sinh ta là ngươi người sùng bái hà thắng mỹ hà thắng mỹ trêu khẽ mái tóc đem mình mỹ hảo dung nhan hiện ra ở đinh tử quân trước mặt tự nhiên phóng k h ó nói đinh tiên sinh vẫn luôn là ta thần tượng đinh tiên sinh có thể bỏ xuống đinh ra thân phận chỉ dựa vào năng lực cá nhân liền chế tạo ra bách vị hiên dạng này đ ạ i danh lừng lây nhãn hiệu cùng thành công để mặt khác mấy nhà công ty đưa ra thị trường nó bên trong mấy đại án lệ có thể xương nghiệp m ú ố t bờ cán cường đại như vậy năng lực để cho ta từ trung học tập cùng l ĩ n h nộ được rất nhiều đinh tiên sinh thật rất cảm kích ngài đấy nói đến đây hà thắng mỹ sát có việc hướng về đinh tử quân bái đem sự nghiệp của mình dây cùng mỹ h à o g i á n g người hiện ra ở đinh tử quân ánh mắt bên trong đinh tử quân lại chỉ là khẽ gật đầu liên nhìn nhiều hà thắng mỹ đều không có đinh tử quân thu hồi ánh mắt nhìn về phía lăng trí phong sắc mặt có chút âm chầm nói lăng trí phong ngươi không chỉ có phá hư ta bách vị hiên quý củ ở bên trong đánh người lại còn để thủ hạ ngươi đem người ném đi ra bên ngoài để một số người thấy được ngươi làm rất t ố i ta còn chưa có bắt đầu và o ở tụ long trang cũng đã dạng này không nhìn ta nói đến đây đinh tử quân hai mắt bên trong nổi lên lanh quang đinh thiếu ngươi nghe ta lăng trí phong thần trương hắn thật sự là không dám đắc tội đinh tử quân liền muốn nói ra sợ tiên sinh ở chỗ này lúc hà thắng mỹ thấy đinh tử quân không có chú ý mình cũng quít vội vã biểu hiện dẫn đầu nói đinh tiên sinh lăng thiếu như vậy đánh người là có nguyên nhân nói đến đây nàng tận lực như người từ khía cạnh đem mình nổi bật dáng người hiện ra ở đình tử quân trước mắt sau đó nàng dỗi ngón chỉ hướng s ở thiên phương hướng tục nói l ă n g thiếu như vậy đánh người cũng là bởi vì hắn đinh tử quân ánh mắt từ trên người l ă n g trí phong thu hồi sắc mặt lệnh c h ì m thuận hà thắng mỹ chỉ phương hướng nhìn lại hắn ngược lại muốn xem xem ai sao mà to gan như vậy dám can đảm sai s ử l ă n g trí phong tại hắn trên địa bàn đánh người nhưng mà khi thấy là s ở t h i ê n lúc đinh tử quân đột nhiên r u lên s ở s ở đinh tử quân kém chút dọa đến kêu lên may mắn hắn nhớ lại không thể tại ngoại giới bại lộ sở tiên sinh tin tức kịp thời ngạnh sinh sinh liền tiếng kêu sợ h ã i c h ẹ n họng trở về hắn tuyệt đối không nghĩ tới a sở tiên sinh vậy mà tại nơi này hắn vẫn luôn ở tại t ụ long trang bên trong làm sao lại không biết sở tiên dùng lời khó nghe để hình dung chính là dù cho sở thiên hóa thành cho hắn cũng có thể nhận ra sở thiên đinh tử quân nhìn thấy là sở thiên lúc thật sự là hù dọa trước kia hắn kỳ thật cũng cảm giác sở thiên cũng không có cái gì ghê v ớ m nhưng là kể từ khi biết tôn gia bị diện còn lại những cái tia đối lập gia tộc toàn bộ mất đi hết thảy mà bọn hắn đinh ra còn có hồ gia các gia tộc vô luận thế lực địa vị đều là tiêu t h ă n g một mạng lớn toàn đều là bởi vì sợ thiên lúc hắn mới chính thức cảm nhận được sợ thiên đáng sợ hắn còn nhớ rõ cha mình đinh bằng trước đó đã kích động lại cảm khái nói với hắn nguyên lai chúng ta hết thể đều là sợ tiên sinh cho phép trêu chọc ai cũng không thể trêu chọc sợ tiên sinh a điểm này hắn là rất là tán thành phải biết tôn ra cùng những gia tộc kia trước đó thế nhưng là ăn mòn bọn hắn đinh gia cùng còn lại gia tộc đều muốn từ thiên nam xóa tên sợ tiên sinh vừa về đến chính là ngăn cơn song g ữ trong vòng một đêm liền ngược lại đem tôn ra các gia tộc từ thiên nam xóa tên đây là cỡ nào dọa người đinh tử quân ngẫm lại đều cảm thấy sợ hãi đinh tiên sinh ngài thế nào hà thắng mỹ thấy đinh tử quân c h ấ n nhưng đứng tại chỗ lo lắng hỏi thăm nàng một lòng làm lấy hào muôn ngộng cực lực muốn tại đinh tử quân trước mặt biểu hiện hoàn toàn không có suy nghĩ đinh tử quân vì sao lại có phản ứng như vậy ba đinh tử quân tiện tay một bạt hai hung h ă n g phiến tại hà thắng mỹ trên mặt trực tiếp đem hà thắng mỹ phiến đến dạo qua một vòng đồng thời quát đem nàng cho ta kéo ra ngoài cái này đáng chết hà thắng mỹ nếu không phải nàng trải qua đánh g â y lăng trí phong lời nói chỉ sợ lăng trí phong đều đã nói ra s ợ tiên sinh ở chỗ này hắn cũng không trở thành mặt lạnh lấy đi xem s ợ tiên sinh đem chính hắn kém chút dọa đến hồn phi phách tán c h ư ơ n một trăm chín mươi chín bọn hắn một c ư ớ c là có thể đem n g ư ờ i bạn trai dâm chết đinh tiên sinh đinh tiên sinh hà thắng mỹ bị đinh tử quân thủ hạ kéo ra ngoài nàng không cách nào tin mình vậy mà cũng rơi đến dạng này hạ tràng p h o n g bên trong một lần nữa yên tĩnh trở lại còn lại những bạn học kia cùng nhau hồi hộp nhìn xem một mực bình, bình đạm đạm tĩnh nhưng ít lời sở thiên bọn hắn cũng là nhìn ra hà thắng mỹ bị đ lại bị kéo ra ngoài cũng là bởi vì sở thiên nguyên nhân đây chính là đại danh đỉnh đỉnh đ ỉ n h tử quân a thiên nam nhà giàu nhất tri tử giới kinh doanh tân quý không chỉ có thể tại thiên nam đi ngang tại toàn bộ hoa quốc đều là xếp hàng trên đỉnh cấp nhị đại vậy mà cũng là như vậy e ngại sở thiên l i ê n là liên khương vũ khinh đều là ngây dại nàng ngơ ngác nhìn xem bên cạnh sở thiên phát hiện sở thiên khăn che mặt bí ẩn càng ngày càng đậm hắn có siêu cường học thức tại trên thế giới các đại danh trường học đều là một loại truyền thuyết bên trong thiên tài cấp nhân vật tại cả nạ gì ạ q u n đ o hắn có để hệ tờ hiệu đều muốn tất cung tất kính cường đại thân、phận. hắn còn có tiện tay đưa tới thiên lôi xem hỏa điệu làm sùng vật thực lực cường đại bây giờ tại tô thành đúng là cũng có được lệnh đinh tử quân e ngại thân phận địa vị nhưng mà thần bí như vậy đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng cường giả cũng chỉ là chúng ta tô đại một cái thư viện nhân viên quản lý người ở bên ngoài mắt bên trong không chút nào thu hút người bình thường hồi tưởng lại cùng sở thiên kết bạn đi qua t h ư ơ n g vũ khinh kinh ngạc đến nối rộng ra cặp môi thơm sau đó cuốn quít dùng hai tay c h e n à n g đều không thể tin được mình rốt cuộc kết bạn đến một cái như thế nào cường đại tồn tại đám người nhìn chăm chú chi bên trong sở thiên vương đũa xuống dùng khăn ăn nhẹ lau một cái khoe miệng sau đó đứng lên hướng về phòng cổng đi đến s ở tiên sinh đứng tại cửa ra vào đình t ử quân thấy s ở tiên đi tới một viên tim đều nhảy đến cổ rồi hắn hơi cúi đầu tất cung tất kính đứng ở bên cạnh mà lăng trí phong cũng là hơi cúi đầu tất cung tất kính đứng ở bên cạnh bất quá thân thể của hắn lại là tại khó mà tự kiềm chế run r u dày phía sau lưng mồ hôi lạnh dò dỉ xuống trước đó hắn nhưng là ngay trước s ở tiên sinh mặt đoạt lấy sợ tiên sinh bạn gái với lại hắn còn đem liên quan tới sợ tiên sinh sự tình đối với người ngoài nói ra hắn cũng không dám tưởng tượng sở thiên sinh hội xử trí như thế nào mình sở thiên dừng bước hướng về đinh tử quân khẽ vớt c ằ m rời mắt nhìn về phía lăng trí phong bị sở thiên dạng này xem xét lăng trí phong trong nháy mắt tê cả ra đầu một trái tim đều muốn nổ vừa mới bắt đầu nhìn thấy sở thiên lúc sở thiên trong mắt hắn không có một tia khí chàng liền là phổ thông đến lại không có thể người bình thường nhưng là hiện tại chính là như vậy một cái không có chút nào khí chàng người nhìn mình một chút đều để cho mình nhanh dọa nổ lăng ra về thiên nam tây bộ với môn tư quá một năm một năm về sau lại đến tô thành s ở thiên ánh mắt từ trên người lăng trí phong thu hồi bình thản nói một câu cất bước rời đi s ở tiên h sinh ta đưa n g ạ i đinh tử quân lấy lại tinh thần cuốn quýt đi theo chỉ bế môn tư quá lăng trí phong ngây ngẩn cả người tiếp lấy hắn chính là cuốn hỉ phải biết s ở tiên h sinh một câu liền có thể định bọn hắn l ă n g ra sinh tử s ở tiên h sinh như vậy chỉ làm cho nhóm nhà bên bế môn tư quá là bỏ qua cho hắn còn có bọn hắn l ă n g ra à lập tức bận bịu đi theo vũ k i n h ngươi gạt chúng ta thật đáng a đúng vậy nha bạn trai ngươi có cường đại như vậy thân phận vậy mà đều không nói cho chúng ta biết theo sợ thiên rời đi p bọn còn còn g hắn đều âm thầm may mắn mới vừa rồi không có đắc tội sở thiên bằng không bọn hắn chỉ sợ cũng đến cùng hà thắng mỹ dương á phương một cái hạ tràng lòng còn sợ hãi đồng thời mấy cái nữ đồng học lại hâm mộ khương vũ k i n h tìm một cái dạng này đã đặt chay lại thân phận địa vị cao đến dọa người n mấu chốt vẫn là như vậy điệu thấp không trương dương bạn trai dạng này người mới thật sự là đỉnh cấp đại lão khương vũ k i n h đến lúc này tại hồi phục thần trí thấy sở thiên đã rời đi nàng h o ả n g vội vàng đứng dậy đuổi theo sở thiên khi đuổi theo ra bách vị hiên thời điểm cũng đã không thấy sở thiên bóng dáng hắn làm sao lại đi nữa nha là tại giận ta sao ai ta lần đầu hẹn họ cứ như vậy ngâm nước nóng nha khương vũ k i n h thất lạc tự l ầ m b ầ m đã lớn như vậy đến nay mặc dù người theo đuổi vô số nhưng nàng say mê tại học thuật cùng nghiên cứu khoa học đừng nói cùng những người theo đuổi kia đi ra ăn cơm liền là không thèm để ý gặp qua những cái tia nam tử đây là nàng lần thứ nhất cùng nam tử đi ra ăn cơm mà lại còn là mình chủ đạo ước tại trong t lúc học đại học lúc nàng liền vô cùng ghen ghét lấy khương vũ khinh khương vũ khinh có tài hoa có nữ thần nhắn chị có vô số công tử ca đứng xếp hàng truy cầu khương vũ khinh đây đều là nàng tha thiết ước mơ thế nhưng nàng vô luận phương diện nào đi nữa cũng không sánh nổi khương vũ khinh lúc đầu nay ngày tại nhìn thấy khương vũ khinh linh tới này người bạn trai chỉ là một cái h è n mọn thư viện nhân viên quản lý lúc nàng tâm bên trong cuối cùng là thăng bằng nhưng mà làm nàng tuyệt đối không ngờ rằng là cái này bị nàng nhìn thành h è n mọn thư viện nhân viên quản lý lại là có cường đại thân phận đại nhân vật liên đinh tử quân như thế đỉnh cấp đại thiếu đều phải tại khương vũ k h n h vị này nam trước mặt bằng hữu túi đầu nàng không cách nào tưởng tượng khương vũ k h n h cái này người bạn trai đến cùng có bao nhiêu đáng sợ đ e có có khi hà thắng mỹ nghĩ đến cái này từ lúc bỗng nhiên nàng não hải bên trong lóe lên một hình ảnh là tối hôm qua nàng tại cùng khương vũ khinh vì đê ô trò chuyện lúc bị khương vũ khinh xấu xí bộ dáng kinh hại đến hình tượng lập tức nàng bận bịu lấy điện thoại di động ra xem xét mình tối hôm qua xin sót nhìn kỹ một lát thời điểm nàng một mặt kinh hãi khương vũ khinh trên mặt cái này hai đạo như đại nô công vết sẹo không phải trang điểm mà là chân thật tồn tại qua mặc dù nàng bây giờ tại đồ trang điểm ngành nghề làm việc nhưng đừng quên nàng cùng khương vũ k i n h học đều là sinh vật công trình bây giờ nàng tại trong tập đoàn nhưng là phụ trách sản phẩm nghiên cứu phát minh một cái tổ trưởng nàng rất rõ ràng khương vũ k i n h trên mặt cái kia hai đạo đáng sợ vết sẹo cũng không phải là trang điểm đi ra mà là chân thật tồn tại qua lại nàng cũng biết khương vũ k i n h tính cách không có khả năng đi tham gia loại kia kỳ quái bà ti đem mình hóa thành như thế nàng đã nghiên cứu ra có thể hoàn mỹ khử trừ vết sẹo sản phẩm sao hà thắng mỹ nhìn về phía cách đó không xa khương vũ k i n h cái kia mỹ lệ dung nhan một trận kinh hãi nguyên lai、like, ta cùng nàng t r ê n lệch lớn như vậy ta thật còn kém rất rất xa nàng không ta tại sao phải cùng nàng so sánh hà thắng mỹ bỗng nhiên sinh ra một cái tàn niệm đã loại sản phẩm này còn không có diện thế vậy liền còn không phải thuộc về ngươi vừa nghĩ đến đây nàng cuốn quýt đánh ra một chiếc điện thoại loại sản phẩm này nàng nhảy định phải lấy được một khi cầm tới loại sản phẩm này nàng liền lập tức về doanh đào t ổ n g bộ nàng không phải thiên năm người chỗ phục vụ tập đoàn cũng là hoa doanh hùng vốn mà nàng mặc dù có người nước hoa bể ngoài cùng huyết mạch nhưng đã không phải là người nước hoa nàng sớm đã từ bỏ hoa quốc thân vận trung thành trở thành doanh đảo người khương vũ khinh người bạn trai thân phận cố nhiên cường đại nhưng ta là doanh đ ả o người cầm tới sản phẩm sau liền sẽ lập tức về doanh đ ả o người bạn trai cường đại tới đâu cũng chỉ có thể thành thành thật thật ốn tại hoa quốc không dám đưa tay n g ả vào doanh đ ả o với lại ta phục vụ tập đoàn này lương sau chủ nhân cường đại để ngươi khó có thể tưởng tượng người bạn trai tại trước mặt bọn hắn liền là một con kiến bọn hắn một c ư ớ c là có thể đem người bạn trai dâm chết nói xong lời cuối cùng hà thắng mỹ gương mặt bên trên nổi lên nghe răng cười chương hai trăm cái kia cái bình nhỏ tự làm mất rồi lúc sáng sớm lang sơn chi thự sở thiên dùng qua thần thần hi hi tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng tại thần thần hi hi cẩn thận nhập vi chỉnh lý xong mình quần áo về sau cưới xe đạp u n g dung rời đi biệt thự s ở tiên h sinh s ở tiên h sinh s ở tiên h sinh tụ long trang bên trong lấy đinh bằng hồ tông cầm đầu đám người p h ả n phất là cố ý đợi sở thiên từ lang sơn trên đường núi xuống tới sớm đã tề tụ tại tụ long trang cửa chính t r ở những người này bên trong cũng có t r ư ớ c lựa chọn đứng ở sở thiên một phương gia tộc nhân viên có mới và o ở gia tộc nhân viên đám người thấy sở thiên đến lúc không có chỗ nào mà không phải là tất cung tất kính hướng về sở thiên thi lễ một cái sở thiên khẽ v ư t cảm cưới xe đạp rời đi tụ long trang đại gia hiện tại cũng là gặp qua sở tiên sinh về sau muốn lấy lăng gia vì giới thấy sở tiên đi xa về sau đinh bằng hướng về chúng nhân nói chúng ta có thể có nay ngày còn có gia tộc mới có thể và o ở đến đều là sở tiên sinh cho phép điểm này ta nghĩ các ngươi không cần hoài nghi nữa a đám người nhao nhao gật đầu tôn g i a xóa tên cùng còn lại gia tộc mất đi hết thể chuyện này tuy là để bọn hắn thế lực cùng địa vị tăng lên nhưng cái này không thể nghi ngờ cũng là cho bọn hắn gõ vang lấy cảnh báo sở tiên sinh có thể để bọn hắn trở nên càng cương đại cũng tương tự có thể để bọn hắn không có gì cả cho nên các người tốt nhất đem bọn ngươi lấy trước k i a chút thói quen sửa lại đinh bằng nhìn về phía những cái k i a mới và ở gia tộc nói đồng thời nghiêm khắc cảnh cáo các gia tộc người các ngươi có thể tiêu tiền như nước thậm chí có thể n g ậ p t r o n g vàng son nhưng có một chút muốn thường xuyên nhớ kỹ tuyệt đối không nên không coi ai ra gì ngang ngược cắn rỡ không phải ai cũng không thể nào cứu được các ngươi đa tạ đinh huynh chỉ điểm đám người cùng nhau cảm kích lăng ra về thiên nam tây bộ bế môn tư quá một năm liền l à vết xe đổ nếu bọn họ còn không hấp thụ một chút giao hấn khả năng này cũng không phải là trở về chỉ sợ đều sẽ từ thiên nam xóa tên đám người lần lượt tàn đi hiện tại bọn hắn hạng nhất đại sự liền l à trở về nghiêm khắc cảnh cáo tộc nhân hoàn cố có thể nhưng không thể ngang ngược tàn rỡ thấy tất cả mọi người sau khi rời đi đinh bằng bên người đinh tử quân hướng đinh bằng nói cha ta có chuyện không biết có nên nói hay không cái kia cũng không cần giảng đinh bằng nói đinh tử quân kinh ngạc nói ngươi không nghe một chút à rất kích thích sự tình có lẽ đều có thể đem ngươi kích thích ra bệnh tìm đến nói đi đinh bằng khanh nhữ mày một cái đinh tử quân h á n g r ộ n g một cái nói đêm qua sở tiên sinh đang dùng cơm thời điểm ta lệnh trầm mặt đi qua một cất giữ cửa trò đập ra nghe được câu này đinh bằng trong đầu v a y một cái liền văng lên bên cạnh hồ tông cũng là giật mình kêu lên cảm thấy hoảng sợ s ở tiên sinh đang dùng cơm thời điểm đinh tử quân tiểu tử này cũng dám mặt lạnh lấy đi qua đập cửa đây quả thực tựa như là động thổ trên đầu thái tuệ a người cái này nghệ tử t đinh bằng phản ứng lại g i ậ n tím mặt đồng thời mặt đều dọa trận nhìn một điểm thật kém chút bệnh tim đều đi ra như trước kia hắn còn không biết s ở tiên sinh là ai như vậy hắn hiện tại biết cái kia thật sự là nằm trong tay bọn hắn thiên nam các đại gia tộc quyền sinh sát con trai mình vậy mà không biết trời cao đất rộng trêu chọc cha ngươi yên tâm đi Ta đinh ề u quy theo cụ làm v ệ c k h ô g có làm loạn, k ô không n ngài cũng sẽ không còn như g phải thế vậy, sẽ bằng á o ngoài. tố ra ngoài. Đinh b qua tốt một lát tài c h ậ m lại hắn thật dài thở dài ra một hơi may mắn à, con của hắn không có làm loạn sợ tiên sinh không cùng con của hắn so đo không phải vậy hắn cũng không biết hội có gì có thể sợ hậu quả sợ tiên sinh cường đại như vậy người lại như thế trạch tâm nhân hậu thật rất khó được ca đinh bằng cảm khai nói xác thực như thế nếu như đổi lại là ta đang dùng cơm thời điểm bị người như vậy đã tung cửa dù cho sự tỉnh ra có nguyên nhân chỉ sợ cũng phải tức giận một bên hồ tông gật đầu cảm khái tại hai người cảm khái ở giữa sở thiên đã là cưới xe đạp đi hướng tô đại tại tới gần chín h sáng thời điểm đi tới tô đại cách xa xa sở thiên chính là nhìn thấy thương vũ k i n h tại xe đạp đặt chỗ đi qua đi lại giống như là có chuyện gì đồng dạng thần sắc bên trong hiện ra v ẻ lo lắng còn có một vệ tự trách sở thiên thương vũ k i n h lúc này cũng nhìn thấy sở thiên cũng biết chạy lên đến đây người là đang chờ ta sở thiên từ đơn trên xe đi xuống đẩy xe đạp đi bộ ân thương vũ k i n h nhẹ gật đầu nương theo tại sở thiên bên cạnh đi bộ nàng trộm nhìn lén sở thiên nhiều lần do dự tốt một lát tại có chút cắn một cái phấn môi tự trách nói ra sở thiên thật xin lỗi ta đưa ngươi cho ta cái tia cái bình nhỏ tự làm mất rồi sở thiên ban đầu đem cái tia chứa thuốc bột bình nhỏ cho nàng thời điểm lúc ấy nàng ở vào hủy dung mang đến trầm trọng đả kích bên trong toàn bộ mà đều giống như không có hồn phách đồng dạng cũng không có ý thức được sở thiên cho mình thứ gì sau đó trên sân thượng bên trên nàng sắp phí hoài bản thân mình lúc sở thiên để nàng một lần nữa có hy vọng lần nữa đem bình nhỏ đặt ở trong lòng bàn tay nàng lúc bởi vì lúc ấy sáng ở thiên trời cho như loại kia, i mang nàng đông g rét b ê t r o n á ngày h n n ắ ấm áp, để n n lần nữa không có ý thức được bình nhỏ trọng g thức có được ý ế u Sáng ngày thứ hai khi nàng phát phát hiện mình khôi phục dung mạo lúc nhất thời kích động đến muốn gặp sở thiên cũng là quên bình nhỏ thằng đến đêm qua lái xe về nhà lúc nàng tài trợt nhớ tới bình nhỏ mới ý thức tới bình nhỏ trọng yếu ở trong đó chứa thuốc bột đây chính là có thể khiến người ta đang khôi phục dung mạo thần d i ậ ca nàng vậy mà không có, có ý thức đến bình nhỏ tầm quan trọng thế nhưng khi nàng đi về nhà tìm lúc lại cũng tìm không được nữa cái kia cái bình nhỏ tử không quan hệ sở thiên đem xe đạp nghe kỹ bình thản nói một câu n g ư ờ i không để ý sao hương vũ khinh kinh ngạc nhìn xem sở thiên bình n ọ thuốc đông y phấn có thể trong một đêm khôi phục người dung mạo lại không lưu lại bất cứ dấu vết gì nhất là còn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ cái kia thật có thể nói là bảo vật nếu là có thể đem loại thuốc này m ặ t phân thế lời nói trong n g á y mắt liền có thể quét sạch t o à n cầu nó giá trị hàng trăm hàng ngàn ức đều không nói chơi dạng này bảo vật sở thiên vậy mà không thèm để ý sở thiên thật xin lỗi ngươi đem dạng này đầy đủ vật trần quý cho ta sử dụng ta nhưng không có giữ g ì kỹ nó đưa nó l à mất rồi thật xin lỗi khương vũ k i n h thật sâu tự trách cùng ngày nấy chỉ là vật tầm thường thôi sở thiên cũng không thèm để ý cất bước rời đi khương vũ k i n h ngơ ngác đứng tại chỗ sở thiên thật không thèm để ý sao hắn đây là đang an ủi ta à? càng là nhìn thấy sở thiên như vậy không thèm để ý khương vũ k i n h càng là cảm giác có lỗi với sở thiên nàng rất muốn đền bù sở thiên nhưng lại không biết như thế nào đền ngủ ta nhớ rõ ràng bình nhỏ liền trong phòng ngủ như thế nào không thấy hẳn là bị người đánh cắp nghĩ đến cái này khả năng lúc khương vũ k i n h giật mình ngay tại chỗ xoáy mà nàng lại lắc đầu trong nhà những vật khác đều không có bị lọc qua cũng không có những vật khác không thấy cũng không khả năng tiến tặc chương hai trăm linh một phía sau chủ tử giờ phút này trời xanh mây trắng phía trên bay hướng doanh đảo máy bay bên trong khoang hạng nhất bên trong hà thắng mỹ mừng rỡ như điên nhìn xem tay trái mình mu bàn tay quả nhiên khôi phục không có để lại bất cứ dấu vết gì tại nàng tay trái mu bàn tay bên trên có một đạo kết vạy đoàn đao tấn giờ khác này ở nàng thành tẩy về sau vết đ a u vậy mà thần kỳ hoàn toàn biến mất với lại không có để lại bất cứ dấu vết gì quả nhiên như ta sở liệu trước đó h ư ơ n g vũ k i n h trên mặt thật có hai đạo dọa người vết sẹo bây giờ khôi phục như lúc ban đầu không có để lại bất cứ dấu vết gì liền là dựa vào loại thuốc này phấn tối hôm qua tại ý thức đến khương vũ k i n h khả năng nghiên cứu ra có thể khôi phục dung mạo cao sản phẩm mới lúc hà thắng mỹ liền lập tức gọi một cú điện thoại ra ngoài để cho người ta đi trước khương vũ k i n h trong nhà cha tìm trộm lấy loại sản phẩm này cuối cùng đối phương cho nàng mang về một cái bình nhỏ khương vũ k i n h ngươi thật đúng là ngu xuẩn à vậy mà đem quý giá như vậy đồ vật tùy ý thả trong phòng ngủ thật sự cho rằng thiên hạ không tạc ca hà thắng mỹ trên mặt nổi lên nồng đậm chế dễ lúc đầu nàng chỉ là để cho người ta đi trước khương vũ k i n h trong nhà thử một lần căn bản vốn không ôm hy vọng có thể tìm tới loại thuốc này phấn phải biết chân quý như thế sản phẩm một khi hiện thế thì giá trị t r ụ c tỷ chỉ sợ đều không đủ lấy cân nhắc đến lúc đó tất nhiên sẽ gây nên thế giới manh động cùng thế giới tính phong thường nàng liên l à làm đồ trang điểm nghiên cứu phát minh rất rõ ràng loại thuốc này phấn giá trị nàng phát hiện loại thuốc này phấn không chỉ có thể tiêu trừ vết sẹo không lưu lại bất cứ dấu vết gì với lại còn có một loại bổ sung công hiệu nàng căn cứ mu bàn tay mình bên trên vết sẹo khôi phục giờ phản ứng đánh giá ra loại thuốc này phấn có một loại dưỡng nhà mỹ dung bổ sung công hiệu có thể làm cho da thịt trở nên tốt hơn nàng đều có thể đoán trước để một cái hoàng kiểm bà sử dụng mấy lần loại thuốc này phấn về sau tất nhiên sẽ để da thịt biến trở về đến tuổi trẻ nữ t ử mọng nước da thịt tuy là bổ sung công hiệu nhưng việc đợi bên trên không có bất kỳ cái gì đồ trang điểm có thể so sánh thậm chí liên loại này bổ sung công hiệu một phần m ư ờ i đều là không kịp nổi với lại loại thuốc này phấn còn có một loại kỳ hương kỳ hương thấm vào ruột gan để thần tình não nàng đều dự cảm đến chỉ là loại này kỳ hương tinh luyện nghiên cứu chế tạo thành sản phẩm mới nước hoa cái kia chắc chắn sẽ là có giá trị không nhỏ tất nhiên sẽ gây nên thế giới trào lưu bị vô số người truy phủng bất kể không cách nào đánh giá giá trị tiêu trừ vết sẹo chủ công hiệu chỉ là hai loại bổ sung công hiệu liền đã có giá trị không nhỏ dạng này có thể xưng vô giới chi b ả o thuốc bột hương vũ khinh vậy mà không có coi trọng đây là tự đại tự phụ vẫn là ngu xuẩn nàng phái ra người có thể cho nàng mang về cái này cái bình nhỏ tử vẫn là bởi vì cái này cái bình nhỏ tử q u á kỳ lạ xem xét liền biết không phải phổ thông đồ vật với lại mở ra nắp bình liền có thể n gửi được bên trong kỳ hương nàng đặt được cái này cái bình nhỏ tử về sau tự mình tại mu bàn tay mình bên trên vẽ một đầu đoàn đau ấn lau một chút thuốc bột ở phía trên tại cảm giác được m u bàn tay rút đao ngấn đang khôi phục lúc nàng liền lập tức đặt chiếc vé máy bay bay hướng doanh đ ả o quả nhiên bị nàng phán đoán chính xác loại thuốc này phấn liền là để khương vũ k i n h khôi phục dung mạo sản phẩm khương vũ k i n h a khương vũ k i n h không nghĩ tới a ngươi cuối cùng cho ta làm áo cưới hà thắng mỹ mặt mũi tràn đầy chế dễ ư như nhặt được trí bảo đem bình nhỏ cất dấu bây giờ ta bay hướng doanh đ ả o ngươi lại làm khó dễ được ta ngươi cái kia bạn trai lại có thể làm khó dễ được ta hà thắng mỹ rời mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn hướng phía dưới đã có thể xa xa nhìn thấy doanh đảo sông núi ngươi nhưng hơn được sau lưng ta chủ nhân sau lưng ta chủ nhân doanh đảo nạ cả mù dạ gia tộc chỉ sợ các ngươi nghe đều chưa từng nghe qua a nói đến doanh đảo nạ cả mù dạ gia tộc lúc mọc ra hoa q u ố c r a chạy hoa q u ố c máu hà t h ắ n g mỹ thần sắc bên trong lại đ ố i doanh đảo nạ cả mù dạ gia tộc toát ra thành kính vẻ xuồng bái p h ả n phất doanh đảo nạ cả mù dạ gia tộc chính là nàng tín ngưỡng đồng dạng doanh đảo nạ cả mù dạ gia tộc là các ngươi khó có thể tưởng tượng cường đại tồn tại ta lần này mang về loại thuốc này phấn về sau tất nhiên sẽ đạt được nạ cả mù dạ gia tộc coi trọng địa vị thẳng tắp kéo lên tức làm tương lai các ngươi biết là ta đánh cắp thuốc bột ta cứ như vậy đứng ở trước mặt các ngươi các ngươi cũng không dám đụng đến ta một điểm doanh đảo nạ ca m ù dạ gia tộc không phải ngươi cái kia bạn trai có thể chọc được hà thắng mỹ thần sắc bên trong tràn đầy mỉa mai m ả n h cùng chế dây ức sau một lát máy bay chính là rơi xuống doanh đảo thổ địa phía trên đối với bình nhỏ sự tình t h â n ở tô đại sở tiên h hoàn toàn không có để ở trong lòng đối với hắn mà nói cái kia cái bình nhỏ từ thuốc đông y phấn thật sự chỉ là vật tầm thường hắn đưa cho khương vũ k i n h không thấy cũng không t h ậ yếu nay n à y sở thiên cũng không có đi thư viện mà là đi tô đại phòng học xếp theo hình bậc thang Hắn đ ợ i t ạ Đại, i Tô có h a i cái địa p h ư ơ n g sẽ đ i một là Tô、Đại、Thư viện, hai liền là Đại i v ệ n hai i l g nhau trước u y ề n thông phòng học xếp theo hình bậc kia n g đồng h i t dạng phản phất một chỗ tại một người thế giới ngồi ở hậu phương một cái không đáng chú ý vị trí trên giảng đài tóc pha tạm mang theo một bộ kính lão đã nhập già trên tám mươi tuổi chi niên dịch văn niên miệng lưỡi lưu loát thụ lấy khóa dịch văn niên giảng bài không bao giờ dùng sách vở tất cả chi thức đều ở trong đầu hắn mà hắn hiểu chi thức so với trong sách vở còn nhiều hơn dịch văn niên giảng bài linh hoạt sinh động để học sinh có thể rất nhẹ nhàng lý giải trong sách vở nội dung mỗi tiết trên lớp học vì đề cao học sinh hứng thú dịch văn niên đều sẽ g i ả n g một chút tại khảo cổ giờ gặp được cổ quái kỳ lạ sự t ì n h cùng chứng kiến hết thảy còn có gần nhất có cái gì phát hiện mới sở thiên tới nghe dịch văn niên khóa chính yếu nhất liền là tới nghe những nội dung này một bài giảng kết thúc sở thiên chính muốn ly khai lúc sau lưng đ ô n g nhiên chuyển đến dịch văn niên thanh âm sở thiên sở thiên xoay người lại liền gặp được g i n mua dịch văn niên đập trên cầu thang hướng mình đi tới giáo sư có việc sở thiên hơi nghi hoặc một chút ngươi là có hay không đối khảo cổ cảm thấy rất hứng thú dịch văn niên đi vào sở thiên trước người thở thở ra một hơi dò hỏi giáo sư vì cái gì hỏi như vậy sở thiên không trả lời mà hỏi lại nói ta gặp ngươi từ không vắng chỗ ta khảo cổ khóa tại trên lớp học cũng là nhất nghiêm túc một cái cho nên có dạng này suy đoán dịch văn niên cười cười nói buổi chiều ta hội đi tham gia một cái giám thường hội ngươi có hứng thú hay không tham gia d á m thưởng cái gì sở thiên không có trực tiếp trả lời bình tĩnh dò hỏi nếu như ngươi có hứng thú buổi chiều liền đến tô thành trúc m a i viên ta ở nơi đó chờ ngươi nói xong dịch văn niên rất là yêu thích đánh giá một chút sở thiên nói sở thiên ta rất chờ mong ngươi sẽ đi trúc m a i viên nói xong dịch văn niên quay người rời đi dịch văn niên là dự định đem ta làm đệ tử đến nuôi dưỡng a sở thiên nhìn xem rời đi dịch văn niên lẩm bẩm ngữ một tiếng rời phòng học chương hai trăm linh hai hắn cái nào có một chút chỗ đặc biệt chúc hai viên ở vào tô thành bắc góc trung tâm khoảng cách tô đại có chừng hai giờ đường xe bắc góc trung tâm khu vực là nổi tiếng nếp xưa kiến trúc khu nó bên trong lấy trúc mai viên nổi danh nhất không chỉ có nó là một tòa quy mô hùng vĩ cổ đ i ể n lâm viên kiến trúc cũng là bởi vì nơi này là thiên nam nhất sân đầu g i a lớn giờ phút này quy mô hùng vĩ trúc mai viên cửa chính đứng với một già một trẻ lao giả chính là dịch văn n i ê n dịch văn n i ê n bên người là một vị nữ tử nữ tử ước chừng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi mặc một thân nhẹ nhàng khoan khoái lại hơi có vẻ mấy phần da dặn trang phục bình thường nàng da thịt cũng không trắng nón bày biện ra một loại màu lúa mì cho người ta một loại khỏe mạnh cùng tràn ngập sức sống cảm giác dạng này màu da phối hợp nàng cái kia tinh xảo mặt trái xoan mặc dù không giống như là cái đô thị mỹ nhân nhưng lại có một loại khác tràn ngập sức sống đẹp dù là nàng đứng tại lại xinh đẹp đô thị mỹ nhân bên trong cái gì cũng không làm cũng sẽ trước tiên hấp dẫn người ánh mắt nhất là cặp k i a tràn ngập một loại nào đó cơ chí rực rỡ hai mắt càng làm cho nàng có một loại hấp dẫn nhân khí chất chỉ bất quá nữ tử giờ phút này hai đầu lông mày lại thấu một chút không kiên nhẫn còn có mấy phần phàn nàn ra ra chúng ta phải đợi người là ai à tiêu ngạo như vậy còn muốn ngài tự mình ở chỗ này chờ hắn hắn gọi sở thiên một cái rất đặc biệt thanh niên dịch văn niên không có chút nào phàn nàn cười nói thanh niên nữ tử có chút kinh ngạc hắn còn tưởng rằng phải l i người cũng là một vị nào đó đại lao cấp lao giả không nghĩ tới cũng chỉ là một thanh niên hắn có cái gì đặc biệt à, đáng giá ngài dạng này chờ hắn nữ tử thanh sắc bên trong phàn nàn chi sắp đậm hơn một phần hắn như đã tới ngươi liền sẽ biết dịch văn niên hiền hòa cười nói hắn sẽ không không cho ngài xác định đáp án muốn tới đây à. nữ tử kinh ngạc ra ra mình miệng bên trong người thanh niên kia không cho xác định đáp án liền để ra ra của nàng ở chỗ này chờ nàng đều có chút không dám tin tưởng cái dạng gì thanh niên đáng giá ra r a của nàng làm như vậy hắn tới hay không đều đáng giá ta chờ hắn nhìn hắn tới nữ tử đầy cói lòng chờ mong nhìn lại nàng trong lòng cũng là bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ đến cùng cái dạng gì thanh niên bị ra r a của nàng như vậy coi trọng chỉ thấy giờ phút này một cỗ xe buýt đứng tại cách đó không xa đứng đài bên cạnh từ xe bên trong đi xuống một thanh niên nữ tử ngạc nhiên nhìn xem hướng bên này đi tới thanh niên nguyên bản hiếu kỳ cùng chờ mong lập tức quét sạch s a n h xanh hóa thành tràn đầy thất vọng đây cũng quá bình thường nàng thất vọng trong lòng bên trong lẩm bẩm ngữ thanh niên tuy là tuấn giật nhõ nhưng thần tình k i a cùng cặp mắt kia lại là quá bình thản bình thản đến tựa như là chỉ thủy sinh ra không được một k i a gợn sóng giống như chứ ngoài ra căn bản cũng không có một điểm đặc biệt thấy được ra hắn có phải hay không rất đặc biệt dịch văn niên thấy sở thiên rốt c ụ c đến hướng về bên cạnh thân nữ tử cười nói là rất đặc biệt đem hắn ném đến người nhóm bên trong cũng không tìm tới loại kia nữ tử tức giận nói ở trong mắt nàng sở thiên ngoại trừ hình dạng bên ngoài liền loại này bình thản đến chỉ thủy bộ dáng ném đến người nhóm bên trong thật sẽ cho người xem nhẹ cái nào có chỗ đặc biết gì dịch văn niên cười khẽ lắc đầu hắn mặc dù không biết sở thiên lai lịch cụ thể nhưng hắn tin tưởng mình ánh mắt sẽ không nhìn lầm người giáo sư sở thiên đến chủ động cùng dịch văn niên chào hỏi một tiếng sở thiên ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này là tôn nữ của ta dịch như lạc là... dịch văn niên hiền hòa vì sở thiên giới thiệu xong xuôi về sau lại hướng bên cạnh mình nữ từ nói như lạc vị này là sở thiên hắn không phải học cho ta là tô đại thư viện nhân viên quản lý thư viện nhân viên quản lý dịch như lạc kinh ngạc nhìn xem sở thiên nhìn sở thiên bộ dáng cũng chỉ bất quá tài hai mươi tuổi ra mặt dạng này tốt đẹp tuổi tác sở thiên không chỉ có không có đi học lại còn sống uổng thời gian ổ tại không có chút nào tiền đồ trong tiệm sách cái này thật sự giống như là một người phế nhân phải biết hai mươi tuổi là nhân sinh tốt nhất tuổi tác dù cho không có cơ hội lên đại học cũng là vì sự nghiệp của mình phấn đấu phấn đấu tốt đẹp tuổi tác cái này sở thiên ngược lại tốt vậy mà vốn tại thanh nhàn trong tiệm sách đi nói dễ nghe một chút là sống uổng thời gian khó nghe chút chính là ham ăn b i ế n g làm ngồi ăn chờ chết ngươi tốt ta là dịch như lạc dịch như lạc mặc dù không muốn cùng sống uổng thời gian sở thiên g á n g chào hỏi nhưng theo lễ phép lại là ra, ra mình người tiến cử nàng vẫn đưa tay chủ động cho sở thiên dáng chào hỏi ngươi tốt sở thiên bình bình đạm đạm gật đầu nhưng cũng không có vươn tay ngươi không biết cái gì gọi là lễ phép dịch như là tay cứng lại ở giữa không trung t h â m bên trong toát ra một đám lửa khí nàng cũng không có ở ý sở thiên là thư viện nhân viên quản lý chủ động đưa tay cùng sở thiên chào hỏi sở thiên thế mà chỉ là bình thản cùng nàng gật đầu đây cũng quá không có một chút lễ phép nếu không phải sở thiên là g i a g i a của nàng người tiến cử nàng căn bản liền sẽ không để ý tới sở thiên tốt chúng ta đều đi vào đi dịch văn nhiên mang theo hai người tiến vào trúc hai viên a như bình bình đạm đạm nhưng tẩu tại c ở sở thiên thần r o n g c v tình bên trong hắn liền chỉ có thấy được như mặt nước phản l n c bình thản không có còn lại bất kỳ phản ứng nào Thường thường từ chi tiết nhỏ bên trong thể chi nhỏ nhìn bên liền có thể nhìn ra một cá nhân nhân phẩm. Hắn cảm giác cũng nhân nhân hắn thiên tiểu từ này nhân phẩm cũng không phẩm, phẩm tiểu sở từ tệ lắm. Một lát ắ m Một l sau tại dịch văn niên g h dẫn đầu dưới sở thiên cùng dịch như lạc tiến nhập trúc mai viên bên trong cổ lưu lâu bên trong cổ lưu lâu là trưng bày các loại đồ cổ địa phương một chút tới tất cả đều là các loại có giá trị không nhỏ đồ cổ bình xứ ngọc khí khí cụ bằng đồng tranh chữ v v s ở thiên cái này dám thưởng cổ phẩm phương pháp chia làm nhiều loại như da xác bao tương tạo hình vẽ ngoài hình dáng trang sức sắc thái v v mà những ngày loại hình lại có chủ yếu phân biệt phẩm loại thì như tạo hình vẽ ngoài chủ yếu dùng cho đồ sứ phân biệt dịch văn nghiên dẫn sở thiên cùng dịch như lạc hành tàu tại cổ lưu lâu bên trong bắt đầu vì sở thiên giảng giải phân biệt đồ cổ tri thức đồng thời hắn cũng cầm trưng bày một chút đồ cổ làm thí dụ để sở thiên tiến hành lý giải sở thiên bình thản tĩnh nhưng đi theo tại dịch văn nghiên bên cạnh thân cũng không nói gì g i a g i a là muốn đem hắn thu làm đệ tử một bên dịch như lạc có chút kinh hãi nàng nhìn ra ra g i a mình như vậy không dư dư lực vì sở thiên giảng giải những kiến thức này là muốn đem sở thiên thu làm quan môn đệ tử đến bồi dưỡng hắn một cái thư viện nhân viên quản lý có thể học được những kiến thức này Nàng cũng không p cứu cứu một lát à sau một vị trúc mai viên nhân viên công tác đến cùng dịch văn niên nói một chút sự tình như lạc người buổi tiếp sở thiên dạo chơi ta đi chiếu cố ta những lao hữu kia dịch văn niên hướng về dịch như lạc nói một câu nói quay đầu hướng sở thiên hiền hòa cười nói sở thiên ngươi có cái gì không hiểu địa phương có thể hỏi như lạc nàng không chỉ có là tôn nữ của ta cũng là đệ tử ta nói xong dịch văn niên theo vị tiên nhân viên công tác mà đi phong bên trong chỉ để lại sở thiên cùng dịch như lạc hai người mình tùy tiện xem đi không hiểu liền hỏi ta dịch như lạc mặc dù đối cái này bình bình đạm đạm sở thiên không ngừa nhưng nàng tôn trọng ra ra mình ra ra đối nàng b ằ n giao g nàng vẫn là hội nghe sở thiên giống như không có nghe được nàng lời nói phối hợp nhìn xem trưng bày các loại cổ phẩm nhìn thấy mấy món cổ phẩm lúc tâm hắn bên trong không khỏi thở dài một tiếng thời gian thấm thoát tuổi thắng như toi đưa l một c nhìn thấy lời nói à y mấy m đắc tội tất cả mọi người giờ phút này đi vào cổ lưu lâu bên trong người là năm nam hai nữ tội tắc đều là hai mươi ba hai mươi bốn tuổi nam tuấn nữ đẹp bảy người bên trong ngoại trừ vị kia thân thể hơi thấp một điểm nam tử là mặc đồ tây những người còn lại đều là trang phục bình thường lý kim triệu ngọc thường các ngươi cũng tới dịch như lạc tiến lên t r à o hỏi nàng nhận biết những này mặc trang phục bình thường nam nữ đều là giới khảo cổ mấy vị kia đại lao hậu bối cũng giống như nàng ngẫu nhiên đi theo tự mình trưởng bối khảo cổ đồng thời chủ yếu xử lý nghề chơi đồ cộng nghiệp những người này có thể nói đều là ngành nghề bên trong nhân tài kiệt xuất thân gia sớm đã hơn trăm triệu như lạc ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này là mục tiên sinh đệ tử mục mạ xã ô lý kim triệu nhắc bàn tay lấy bên cạy vị kia thân mặc tây phục nam tử hướng về dịch như lạc giới thiệu về sau lại hướng mục mạ xạ ô giới thiệu mục mạ xạ ô vị này chính là dịch lão gia tử đệ tử dịch như lạc dịch tiểu thư i ể u ngưỡng đại danh mục mạ xạ ô nhìn về phía dịch như lạc ánh mắt bên trong hiện lên một vòng ánh sáng nhưng rất tốt che giấu đi qua người tốt dịch như lạc lễ phép đáp lại vị này là mục mạ xạ ô hiếu kỳ nhìn về phía dịch như lạc bên cạnh sở thiên những người còn lại lúc này mới phát hiện sở thiên nhao nhao hơi kinh ngạc chỉ thấy sở thiên giống như là không biết bọn hằn đến một mực phối hợp nhìn xem trưng bày tại trên kệ những cái kia cổ phẩm không nói một câu cũng không có trở lại xem bọn hắn một chút hắn là như lạc hắn không phải là bạn trai người a dịch như lạc đang muốn nói chuyện lúc hai vị kia nữ từ bên trong phùng ngọc thường chính là trước một bước cười nói làm sao có thể ta nếu là có bạn trai làm sao lại là dịch như lạc kém chút liền nói ra làm sao lại là nhỏ thư viện nhỏ nhân viên quản lý nhưng nàng kịp thời thắng xe lại giới thiệu sơ lược nói ra hắn cứ gọi sở thiên nàng đều không có ý t ư nói ra sở thiên là thư viện nhân viên quản lý cái kia thật mất thể diện không biết vị này sở tiên sinh là làm nghề nghiệp gì mục mạ xa ố hỏi hắn là ta tiểu sư đệ dịch như lạc bận b ệ u thay sở thiên trả lời nàng thật sợ sở thiên nói ra là thư viện nhân viên quản lý trở thành đại gia trò cười để nàng cũng đi theo mất mặt hắn là dịch lao gia tử đệ tử dịch lao gia tử thu quan môn đệ tử lý kim triệu bọn người cùng nhau kinh ngạc liền là liên mục mạ xạ ô đều là kinh ngạc một điểm nhìn như vậy thường thường không có gì là người lại là dịch văn niên đệ tử xem ra là chúng ta nhìn lầm lý kim triệu lấy lại tinh thần cảm khái nói những người còn lại nhao nhao gật đầu dịch văn niên cái kết nhưng là chân chính giới khảo cổ thái đ ầ bọn hắn đều muốn nhận dịch văn niên làm sư đáng tiếc đều không có thể thành công có thể bị dịch văn niên coi trọng mà thu làm quan môn đệ tử cái k i a đương nhiên sẽ không là người bình thường nguyên lai、like、là dịch lao ra từ quan môn đệ tử thất k í n h mục mạ xạ ồ cười cười nói ta nhìn sở tiên sinh một mực đang nhìn cái k i a mấy món cổ phẩm tựa hồ có rất nghiên cứu sâu cứu không biết sở tiên sinh đối cái k i a mấy món cổ phẩm có cái gì kiến g i ả i nghe hắn kiểu nói này lý kim triệu bọn người cùng nhau chờ mong nhìn xem sở thiên có thể trở thành dịch văn niên đệ tử người tự nhiên không phải bình thường bọn hắn rất muốn nhìn một chút sở thiên tại khảo cổ học bên trên nghiên cứu đến cùng sâu bao nhiêu dịch như lạc lại là hối hận lại nóng lòng nàng hối hận đem sở thiên nói thành là mình t i ể u sư đ ệ cứ như vậy tất cả mọi người coi là sở thiên tại khảo cổ học phía trên có rất đào tạo sâu nghệ chỉ có nàng biết sở thiên căn bản cũng không hiểu khảo cổ học vâng không trước đó r a r a của nàng cũng sẽ không từ đơn giản nhất nội dung cho sở thiên giảng giải khảo cổ học càng sẽ không lúc rời đi để sở thiên đến hỏi nàng nàng chính muốn lên tiếng đổi chủ đề lúc lại nghe sở thiên bình thản nói ra cái kiện thứ nhất là tồn tại một nghìn một năm kiện thứ hai là cách nay một nghìn một trăm năm thứ ba kiện là một nghìn hai trăm linh năm thứ t ư kiện là một nghìn một trăm năm mươi năm theo sở thiên bình thản lời nói phun ra phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh nhưng mà dịch như lạc lại là đột nhiên biến sắc nàng vốn cho rằng sở thiên dù cho nói không nên lời cái gì để người ta gọi là kiến giải bịa chuyện vài câu cũng được nhưng làm nàng tuyệt đối không nghĩ tới là sở thiên vậy mà nói cái kia mấy món cổ đánh giá khắc niên g h h ẳ n sai cái kia mấy món cổ phẩm thế nhưng là lý kim triệu cùng ở đây mấy người khác lao gia tử cẩn thận phân biệt lại phối hợp khoa học nghiệm chứng đạt được kết quả mấy vị kia lão gia tử đều là giới khảo cổ đại lão địa vị mặc dù không có gia hắn cao như vậy nhưng cũng không kém là bao nhiêu trải qua bọn hắn cộng đồng phân biệt đạt được kết quả làm sao lại có lỗi sở thiên lại dám nói bọn hắn sai mới mở miệng liền đem lý kim triệu bọn người toàn đ á c tội nói hiệu nói vượt quả nhiên lý kim triệu nghe xong sở thiên lời này s ắ c mặt lập tức lạnh xuống sở thiên những lời này không thể nghi ngờ là tại đánh bọn hắn nhà lao g i a t ử mặt dịch lao g i a t ử làm sao lại thu dạng này ăn nói lung t u n g không che đậy miệng người làm đệ tử phùng ngọc thường cũng là âm thanh lạnh lùng nói sở thiên ngươi cho rằng trở thành dịch lao ra từ quan môn đệ tử liền có thể không coi ai ra gì đến sao sở thiên ngươi chẳng qua là dịch lao ra t ử quan môn đệ tử có tư cách gì đến bình phán giới khảo cổ trường bối mấy người còn lại cũng là bức lửa s ở thiên một câu đem bọn hắn toàn bộ lao ra t ử mặt đều đánh bọn hắn làm sao không bức hỏa chỉ có mục mạ x a ổ cười nhìn lấy một màn này không nói nữa trương vị ta tiểu sư đệ không hiểu chuyện đừng tìm hắn đồng dạng so đo đến chúng ta thưởng thức cái khác dịch như lạc cuốn quít lên tiếng hỏa hoán không khí hừ xem ở như lạc trên mặt mũi không tính toán với ngươi lý kim triệu hướng về sợ thiên hử lạnh một tiếng muốn không phải là không muốn cùng như l ạ tổn thương hỏa khí ta nay ngây thơ sẽ không như vậy bỏ qua phung ngọc thường h ừ lạnh nói những người còn lại cũng nhao nhao h ừ lạnh một tiếng sau đó dịch như lạc bận bịu i dẫn đám người đi xem cái khác nguyên lai chỉ là cái ngu xuẩn người mục mạ xạ ổ trong lòng bên trong lẩm bẩm ngữ một tiếng cười nhìn s ở thiên một chút đi theo rời đi đối với đám người rời đi s ở thiên thợ ơ lạc im lưu tại nguyên chỗ một mình nhìn xem c á c đại trên kệ trưng bày cổ phẩm những vật này hắn một chút liền có thể nhìn ra tồn tại bao nhiêu năm thậm chí biết là nơi nào chế tạo sau một lát dịch như lạc trở lại đi giám thưởng hội muốn bắt đầu ra ra để cho ta đưa người mang lên dịch như lạc tức giận nói sở thiên khẽ vớt c ằ m theo dịch như lạc rời đi lý kim triệu bọn người thấy sở thiên đến sắc mặt nhìn không tốt h ừ lạnh một tiếng đi tại phía trước sớm biết ngươi một câu là có thể đem tất cả mọi người đã tội ta liền không nói ngươi là ta tiểu sư đệ dịch như lạc gặp lý kim triệu bọn người hiện tại còn n ậ khí c h ư a t i ê u tức giận lường bên cạnh sở thiên một chút nhỏ giọng thầm thì ta nên nói ngươi là tô đại thư viện nhân viên quản lý thư viện nhân viên quản lý đi tại phía trước mục mạ xạ ổ đ ỗ n g nhiên dừng bước lại xoay người lại vô cùng kinh ngạc nói dịch tiểu thư ngươi nói hắn là thư viện nhân viên quản lý dịch như lạc so với mục mạ xạ ổ còn kinh ngạc hơn ngươi n nhỏ giọng thanh, n thầm thì âm ờ người i đi Cái khác đều không khác nghe thấy, phía thể nghe còn trước mục có được. đều n gì? g vậy so ư ở mạ mà xạ chỉ là thư viện nhân viên quản lý lý kim triệu bọn người nghe xong mục mạ x ạ ổ thanh âm cùng nhau dừng bước lại kinh ngạc nhìn xem sở thiên sở thiên khẽ gật đầu không có tất muốn nói gì thì ra là thế khó trách vừa mới có thể nói ra như vậy có kiến giải nói ra đến mục mạ x ạ ổ ý cười đầy mặt nói xong hắn quay người rời đi dịch lao ra tử làm sao lại thu dạng này người làm đệ tử một cái thư viện nhân viên quản lý cũng dám nói ra những cái kia nói khoác không biết ngượng lời nói không biết tự lượng sức mình lý kim triệu bọn người cùng nhau sắc mặt khó xử lại m ị a mai nhìn thoáng qua bình thản không gợn sóng sở thiên một chút quay người rời đi sở thiên lạnh nhạt nhìn thoáng qua rời đi mục mạ xạ ổ theo dịch như lạc đi hướng giám thưởng hội trường Trưng 204, tận lực chân ngoài ly giám thưởng、hội、trường thiết lập tại Trúc trong tế trừ rán. người, chân ngoài Viên bên trong hội chính nay đang ngồi ngoại văn nghiên bên ngoài, còn Giám giới lập lực ly là lao, các, cổ dịch có hội hội khảo Mai đại mấy vị đều nay tế lý kim triệu cùng mục mạ x ả ổ đám người đi tới sảnh bên trong từng cái ngồi ở tự mình trường b ố i bên cạnh trên chỗ ngồi r i ê n g phần mình đem vừa rồi sự tình nói ra dịch huynh ngươi thu một cái quan môn đệ tử vẫn là tô đại thư viện nhân viên quản lý lý ra lão gia tử nghe xong lý kim triệu nói xong vừa rồi sự tình kinh ngạc nhìn về phía dịch văn n i ê n dịch văn n i ê n kinh ngạc một cái nhưng xoáy mà hắn chính là minh bạch tất nhiên là cháu gái của mình như lạc nhìn ra bản thân cô ý bồi dưỡng sợ thiên đối lý kim triệu bọn người nói thẳng ra sợ thiên là đệ tử của hắn ta xác thực có ý đó d ị văn yên gật đầu cười nói dịch huynh ngươi thu một cái đệ tử giỏi a người nói chuyện là phùng gia l á o gia tử hắn cũng nghe xong cháu gái của mình phùng ngọc thường nói ra sự tình hắn cười nhạt nhìn xem dịch văn n i ê n trâm trọc khiêu khích nói hắn đều còn chưa trở thành ngươi đệ tử liền có còn cao hơn ngươi kiển l í giải một vị khác l á o gia tử cười lạnh nói tiếp dịch huynh vị này thư viện nhân viên quản lý đệ tử thật có thể nói là là thi ê n tài còn không nhập môn liền có thể xuất sư lại một vị l á o giả trâm trọc khiêu khích nói tiếp chúc mừng dịch h u n h thu một vị tuyệt đỉnh thi tài ngày khác chắc chắn sẽ không chỉ sợ hiện tại liền có thể thắng được ta chờ một lời nói đem dịch văn niên đều cho nói ngộng hắn cũng không biết phát sinh những chuyện gì đem những lao hữu này cho t ứ c thành cái dạng này tốt tốt đều cao tuổi rồi còn vì một tên tiểu bối tức giận cũng không thấy e lệ lý ra lao gia tử cũng không hề để ý chuyện này lên tiếng đánh gậy nói chuyện mấy vị t i ê n lao gia tử lời nói còn lại mấy vị lao gia tử cũng là lên tiếng đại gia nhiều năm lao hữu l i ề n v ì điểm ấy tiểu bối sự tỉnh trở mặt hữu nghị cứ như vậy không đáng tin cậy đúng vậy nha cả đám đều sắp xuống lỗ tính tình còn như thế khô không được sợ thiên vừa rồi làm cái gì dịch văn niên kinh ngạc hỏi lý gia lão gia tử đang muốn cho dịch văn niên giải thích một chút một mực xem kịch vui vị kia doanh đảo láo giả mù ca ô gia mạ trước tiên mở miệng dịch lao ca ngươi vị kia thư viện nhân viên quản lý đệ tử có thể làm một kiện khó lường đại sự mù ca ô gia mạ cười nhìn lấy dịch văn niên nói vừa rồi hắn tại cổ lưu lâu bên trong trước mặt mọi người nói ra mấy món cổ đánh giá khắc niên hạn có nghiêm trọng sai lầm dịch huynh biết cái này mấy món cổ phẩm là ai phân biệt ta liền là lý huynh các chư vị lão ca phân biệt dịch văn niên kinh hãi khó trách hắn những lão hữu này sẽ bị tất thành cái dạng này bất quá hắn theo lại kinh ngạc mặc dù nàng không có thường xuyên cùng sở thiên tiếp xúc nhưng ở mỗi tháng trên lớp học hắn đều là bí mật quan sát qua sở thiên cũng không phải là loại kiệt không thối tha người n g lúc này mục ra mạ bên cạnh mục mạ xạ ổ người nói tiếp dịch lao gia tử ngươi vị này ái đ ổ năng lực thật to lớn rất ta một câu đem đang ngồi chư vị tiền bối mặt toàn bộ đánh thân là một cái văn bối lại còn không có nhập môn liền đã c u ồ n g vọng như vậy tự đại ta nghĩ tương lai trở thành dịch lao gia tử ái đ ổ về sau chỉ sợ nói đến đây mục mạ xạ ổ rời mắt nhìn về phía ở đây còn lại các nhà láo giả ý cười giặt rào tục nói chỉ sợ dịch lao ra t ử ái đồ tương lai sẽ không sẽ tại ngồi tất cả mọi người để ở trong mắt n g h e đến mấy câu này phùng lao gia lao g i a t ử bọn người mặc dù biết rõ mục mạ xạ ổ cùng mục cạo giả mạ là tại h i ể m ác châm ngoại ly dán nhưng y nguyên trong lòng dâng lên nộ khí liền là liên lý gia lao giả bọn người cũng là nhữ mày mục mạ mà xạ ổ mặc dù dụng tâm h i ể m ác nhưng kỳ thật nói cũng là có đạo lý sở thiên hiện tại cũng còn chưa trở thành dịch văn niên đệ tử liền đã không kiên kỵ như vậy an nói lung tung bình phán chửng bối tương lai trở thành dịch văn niên đệ tử về sau chỉ sợ còn muốn không chút kiên kỵ lời này nói nghiêm trọng ta tin tưởng sở thiên là người hắn sẽ không là như vậy người dịch văn nghiên trầm giọng nói hắn tin tưởng mình tuyệt sẽ không nhìn lầm người mục mạ xa ổ không nói nữa dịch lao ca nói có lý mục cả ồ dạ mạ mặt mang theo mấy phần trêu tức nói dù sao hắn đưa ngươi h ái đồ ngươi đến khắp nơi bảo vệ cho hắn tiếp theo hắn lại nổi lên vẻ tò mò tục nói dịch lao ca dạng này tín nhiệm hắn hẳn là dịch lao ca cho là hắn nói là chính xác mà đang ngồi chư vị lao ca phân biệt kết quả đều là sai lầm một lời nói giống như tại phùng gia lão giả bọn người tâm bên trong bỗng nhiên điểm một mùi lửa đồng dạng lập tức để bọn hắn đối sợ thiên bất mãn rơi chuyển qua đối dịch văn niên bất mãn lý d a lão giả bọn người thở dài m ộ t hơi tâm bên trong thầm than dịch minh lần này nhìn lầm a thu dạng này một cái tự phụ tùy tiện người vì đồ ngày khác sở thiên thật trở thành dịch minh đệ tử hậu quả có chút thiết tưởng không chịu nổi a m c k ô g i a m a ngươi như vậy tận lực châm n g o à i lý g á n là mục đích gì dịch văn niên hiếm thấy tức giận đối với mấy vị lao hữu phân biệt kết quả ta không còn bất kỳ nghi ngờ nào mà sở thiên là người cũng xác thực không phải tự phụ tùy tiện người nói đến đây dịch văn niên chính mình cũng cảm giác lực bất thầm lúc đầu bằng vào hắn cùng những lao hữu này nhiều năm quan hệ chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ rất nhanh liền có thể hóa giải bây giờ bị mục cả ổ giả mạ cùng mục mạ xạ ổ dạng này tận lực châm n g o i lý rán nguyên bản việc nhỏ trực tiếp trở nên nghiêm trọng ai sở thiên cũng quả thật có chút lỗ mãng dịch văn niên trong lòng bên trong hít một tiếng mà tại lúc này hội chính các ngoài cửa lớn bên phải trong hành lang dịch như lạc tức dẫn đến lồng ngực thẳng lên nằm vừa rồi mục cả ổ giả mạ cùng mục mạ xạ ổ nói những lời kia nàng đều nghe được đem nàng phổi đều muốn tức nổ tung hai người này đơn giản quá ghê tởm gia gia của nàng lớn tuổi như vậy còn muốn thủ dạng này khí ngươi xem một chút ngươi vừa rồi làm việc tốt để cho bọn họ tới công kích ông nội ta ngươi qua ý phải đi sao dịch như lạc mắt bên trong hiện ra l ử a giận nhìn về phía bên cạnh sở thiên ta tử không có nói qua ta là g i a g i a người đệ tử sở thiên bình thản nhìn xem dịch như lạc dịch như lạc thần sắc cứng đờ hiện tại mới ý thức tới trước đó nói ra sở thiên là g i a g i a của nàng đệ tử người là chính nàng đồng thời hắn cũng nhớ tới trước đó g i a g i a mình chủ động các loại sở thiên đến chuyện này nàng đã là có chút minh mạch g i a g i a của nàng muốn thu sở thiên làm đệ tử nhưng sở thiên cũng không có nói qua muốn trở thành da da của nàng tử đệ bây giờ da da của nàng như vậy bị khinh bỉ nói đến vẫn là nàng một tay dẫn đến thật xin lỗi là ta sai dịch như lạc bình phục lại tâm tình ngự a khí thả nhu hòa một điểm nói đi thôi chúng ta đi vào nhưng sau khi đi vào ngươi không nên nói nữa nói xong dịch như lạc đi vào hội chính các khi sở thiên bước vào hội chính các bên trong lúc bên trong tất cả mọi người ánh mắt đều là đồng loạt ném đi qua tất cả mọi người là nhìn về phía đến sở thiên Trưng 205, một đám ra tử tự mình hạ tràng. Thử, thấy、sở、thiên đi tới mình nhìn đám đi lao lúc, L da hạ khi sở thần sắc bên trong tràn ngập lửa giận cùng bất mãn mục mạ xa ồ thì t là mặt mũi tràn đầy trêu tức sợ thiên có thể trở thành chúng núi tiên tri đều là hắn một tay thúc đẩy có thể nhìn thấy sợ thiên cùng những người trung quốc này người một nhà đấu người một nhà hắn phi thường hài lòng nhưng mà khi lý ra lão ra t ử bọn người nhìn thấy sợ thiên lúc lại là ngây dại cho dù là vừa mới đối sợ thiên cực kỳ tức giận phùng ra lão ra t ử bọn người cũng là ngây ngẩn cả người cho dù là vừa rồi tận lực châm ngòi ly dán mục ca ô ra mạ cũng là có chút kinh ngạc kẻ này như thế bình thản t í c nhưng khí độ trầm ổn không hề giống là táo bạo tự đại tự phụ người a bọn hắn vốn cho rằng sở thiên là một cái tự đại tự phụ trẻ tuổi nóng tính người hiện tại thấy một lần hoàn toàn không nghĩ tới sở thiên lại là như thế bình thản tĩnh như người loại k i ế p như động phá trần thế không vì trần thế chỗ nhiễu bình thản so với lao tăng còn muốn l ồ n g đẫm nếu như sở thiên cạo cái đầu chọc mặc một bộ ca s a bọn hắn đều coi là sở thiên là đ ắ c đạo thần tăng như vậy không giống bình thường người như thế nào là tự phụ tự đại của bọn người nghĩ tới đây nguyên bản đối sở thiên cực kỳ tức giận phùng r a lao ra t ử b ọ n người tâm bên trong hỏa khí cũng là dần dần tiêu tan đối sở thiên cũng không còn như vậy canh cánh trong lòng lý lao ra từ bọn người càng là tâm bên trong sinh ra một vòng ngạc nhiên thế gian vậy mà lại có bực này không giống bình thường thanh niên phó trách dịch h u y n h hội coi trọng hắn muốn đem hắn thu làm quan môn đệ tử s ở thiên đến ngồi ta chỗ này dịch văn n i ê n thấy một đám lao hữu nhìn thấy s ở thiên lúc chính là phát hiện s ở thiên không giống bình thường c h ậ m chậm tiêu trừ hỏa khí thương mặt già bên trên lộ ra t i ể u dung hắn cũng không sai người đứng dậy mỉm cười hướng về đến s ở thiên vậy vây tay s ở thiên đi tới dịch văn n i ê n bên cạnh trên chỗ ngồi ngồi xuống bình thản tức nhưng cũng không nói một lời vị tiểu sư đệ này thật không giống bình thường a bên cạnh ngồi dịch như l ạ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem sợ thiên vừa rồi nàng vào phòng lúc thế nhưng là thân thân thể sẽ đến một đám lao gia tử lạnh leo ánh mắt để nàng tâm bên trong đều run r u dậy nàng đều dự cảm đến sở thiên lúc đi vào chư vị lao gia tử tất nhiên sẽ đ ố i sở thiên nổi lên lại không nghĩ tới chư vị lao gia tử nhìn thấy sở thiên giờ không chỉ có không có đ ố i sở thiên nổi lên vậy mà hỏa khí đều là dần dần tiêu tan cái này thật bất khả tư nghị nàng mở to đôi mắt đẹp đem sở thiên rõ ràng một lần nhưng làm sao cũng nhìn không ra đến sở thiên có cái gì không giống bình thường nàng tâm bên trong buồn bực lầm bầm n ữ cũng không biết chư vị lao gia tử nhìn ra hắn chỗ nào không giống bình thường tiếp đó giám thưởng hội đã đến giờ giám thưởng hội chính là do tham gia lần này giám thưởng hội người thu thập mang theo mình vật sưu tập tại trúc mai viên nhân viên công tác dẫn đầu dưới đi vào hội chính các bên trong từ đăng ngồi đám người phân biệt cho ra kết quả cuối cùng rất nhanh vị thứ nhất người thu thập mang theo đồ cất giữ đến vị này người thu thập là một vị thân gia quá trăm triệu trung nhân nhân mang đến đồ cất giữ là một kiện bình trạng đồ sứ trung nhân nhân bản thân trình bày một cái cái này đồ sứ lai lịch là xuất từ bốn trăm n ă m trước quan hầm lò hoàng cung lại là hắn mấy năm trước bỏ ra gần tám mươi triệu xăm đến chư vị ai đến phân biệt cái này đồ sứ đợi trung nhân nhân sau khi nói xong dịch văn n i ê n hướng chúng nhân nói lý kim triệu cùng phùng ngọc thường các loại một đám tiểu bối kích động liên dịch như là cũng là có chút tâm động muốn tiến lên phân biệt cái này đổ xứ dịch lao tiên sinh không bằng để cho ngài ái đổ đến phân biệt ta mục mạ xạ ô lúc này đầy mặt tiếu dung nhìn xem sở tiên hướng dịch văn n i ê n nói trước đó hắn tại cổ lưu lâu bên trong nói ra như vậy cao thâm kiến l í n giải trực tiếp phán định chư vị lao tiên sinh phân biệt kết quả sai lầm mà ngài lại như vậy tín nhiệm hắn tự nhiên tin tưởng hắn năng lực chúng ta nơi này còn có ai có thể so ra mà vượt hắn hắn lại một lần nữa chân ngọi ly gián lý kim triệu cùng phùng ngọc thường bọn người nghe được câu này tuy biết mục mạ xạ ổ đang khích bác ly gián nhưng nói nhưng cũng rất có lý nguyên bản liền đối sở thiên rất bất mãn bọn hắn lập tức đối sở thiên càng bất mãn mục mạ xạ ổ là muốn để sở thiên mất mặt gián tiếp để dịch v i n h danh dự sẽ không lý lao ra t ử cùng phùng lao ra t ử bọn người tâm bên trong đã không có lại so đo trước đó chuyện hiện tại đã nhìn ra cái này mục mạ xạ ổ dụng tâm hiểm ác sở thiên đều còn không có nhập môn như vậy để sở thiên đi ra phân biệt sở thiên như thế nào phân biệt đi ra rõ ràng là muốn để sở thiên ngay trước tất cả mọi người mặt mất mặt từ đó để xem sở thiên làm quan môn đệ tử dịch văn n i ê n danh dự sẽ không hiện tại như vậy xử lý vị tiểu sư lệ này căn bản cũng không hiểu như thế nào phân biệt mục mạ xạ ổ như vậy để hắn đi ra phân biệt cái này đồ sứ chính là muốn để hắn loại người dịch như lạc tâm bên trong một mảnh lo lắng s ở thiên ngươi ý tứ dịch văn niên sắc mặt khó xử nhìn hằm hằm một chút mục mạ xạ ổ đâm lao phải theo lao quay đầu t r ư n g cầu bên cạnh thân s ở thiên ý kiến s ở thiên bình thản không gợn sóng ngồi trên ghế ngồi nhàn nhạt nhìn xem sảnh bên trong bày ra tại trên b à n cái kia đồ sứ mở miệng nói nó xuất từ ninh diêu cách nay chỉ có ba trăm mười năm đồng thời cũng không phải là hoàng cúng tri vật với lại nó vẫn là thứ phẩm sành bên trong an tĩnh một s á t n à tiếp lấy chính là nổ người nói hiệu nói vượng nhất trước lấy lại tinh thần người là vị k i a trung niên hắn lựa giận trùng thiên hướng sợ thiên nói dù cho niên hạn có sai nơi sản sinh cũng sẽ không có sai càng sẽ không là thứ phẩm nếu là sợ thiên nói là đúng vậy hắn hoa tám mươi triệu mua cái này đồ xứ nhiều nhất bán mấy trăm ngàn cái k i a thật sự là bồi mất c ả chỉ lẫn trải quả nhiên vẫn là muốn ăn nói lung tung a lý kim triệu cười lạnh nói thật sự coi chính mình có thiên nhãn a nhìn một chút liền biết hết thảy phùng ngọc thường trên mặt nổi lên một vòng chế dễ quả nhiên là ngù x u n vô chi mục mạ xa ổ ý cười lầy mặt không phải để hắn không nên nói nữa à làm sao còn nói hiện tại tốt lại làm chúng loại người dịch như lạc t r ă m mối cảm xúc n ổ ngang dịch văn nghiên cũng không nghĩ tới sở thiên vậy mà nhìn một chút đã nói hắn kinh ngạc sau khi nếu mày đứng dậy tự thân lên trận đi phân biệt cái này đồ xứ lý ra lão gia tử cùng phùng gia lão gia tử bọn người cùng nhau đứng dậy cộng đồng tham dự phân biệt bọn hắn ngược lại muốn xem xem sở thiên nói có chính xác không m ụ ca ô gia mạ cũng làm mỉm cười đứng dậy gia nhập vào một đám lão gia tử riêng phần mình cầm tí lút còn có chuyên nghiệp khí cụ bắt đầu cẩn thận phân biệt đồ xứ câu thân phù hộ tuyệt đối đừng cùng cái k i a m a u đầu tiểu tử nói tới kết quả đồng dạng vị k i a trung nhân nhân khẩn trương đến chắp tay trước ngực không ngừng trong lòng bên trong cầu nguyện như cuối cùng phân biệt kết quả còn là đồng dạng vậy hắn thật sự xong đời một cái còn không có nhập mỗi người cũng dám luân phiên phát nôn bừa bãi thật sự là không biết sống chết hiện tại các vị lão g i a toàn bộ tự mình hạ trận ngươi cũng là tại tự chui đầu vào g i ọ lý kim triệu cùng phùng ngọc thường bọn người cùng nhau cười lạnh dịch lão đầu thu dạng này một cái ngu xuẩn đệ tử muốn khi tiết tuổi già khó giữ được mục mạ xa ổ ý cười giạt rào nhìn xem đây hết thảy hiện trường khẩn trương nhất cùng tâm thần bất định người không ai qua được dịch như lạc hiện tại các đại lão gia tử đều tự mình hạ tràng gia gia dù cho còn muốn giữ gìn tiểu sư đệ cũng là không thể nào đến lúc đó gia gia sẽ mặt mũi không ánh sáng trở thành trò cười a dịch như lạc đứng ngồi bất an gia gia của nàng cả đời danh dự nếu là tại lúc tuổi già bên trong bị người tiểu sư đệ này hủy cái k i a thật quá phù phí Trận bên trong không có người tin tưởng sở thiên nói sở thiên chỉ là một cái thư viện nhân viên quản lý với lại liên dịch văn niên đệ tử đều vẫn còn không tính là chỉ nhìn một chút đồ xứ đều có thể phân biệt đi ra cái tia chính là một chuyện cười đám người chờ đợi bên trong rốt cục dịch văn niên bọn người phân biệt hoàn tất lẫn nhau thấp giọng tham khảo vài câu về sau một đám giới khảo cổ thái đầu cùng nhau nhìn về phía sở thiên lý lao ra tử cùng phùng lao ra tử bọn người nhìn về phía sở thiên thần t ỉ n h chi bên trong tràn đầy kinh ngạc l i ê n là liên một mực dụng ý khó dọ mục à ô gia mạ giờ phút này nhìn về phía sở thiên lúc thần sắc bên trong đều là nổi lên vẻ ngạc nhiên dịch văn niên nhìn xem sở thiên cái kia r à n mua trên gương mặt giờ này khắc này hiện đầy như c ú hoa đ u ô nợ sán l ạ n tiểu dung chương hai trăm linh sáu nhanh chúng ta lại phân biệt một lần lao ra t ử nhóm cái bộ dáng này là khi mọi người nhìn thấy một đám lao ra tử đều là tràn ngập kinh ngạc nhìn xem sợ thiết lúc lý kim triệu cùng phùng ngọc thường b ọ n người toàn bộ ngây dại liên một mực chờ đợi xem kịch vui mục mạ xa ổ cũng ngây dại nhất lóc người vẫn là dịch như lạc chẳng lẽ tiểu sư đệ mới vừa nói là chính xác dịch như lạc ngơ ngác nhìn xem bên cạnh thân một mực bình thản t ĩ n h nhưng s ở thiên đôi mắt đẹp bên trong dần dần nổi lên không thể tin được chi sắc s ở thiên vừa rồi nói kết quả là chính xác dịch văn n i ê n trên mặt hiện ra như cúc hoa luôn n tiếu dung nhìn xem sợ thiên nói cái này đồ sứ cách nay ba trăm đến ba trăm khoảng năm mươi năm xác thực cũng không phải là hoàng cung c h i vật cũng xác thực không phải xuất từ quang diêu mà là xuất từ ninh diêu cái gì hắn chỉ là nhìn thoáng qua liền nhìn ra cái này đồ sứ niên hạn cùng nơi sản sinh cùng xuất xứ cái này sao có thể một đám lạo gia tử cần phân biệt mới có thể có ra kết quả hắn làm sao có thể liếp thấy đi ra lý kim triệu cùng phùng ngọc thường b ọ n người cùng nhau không thể tin được nhìn xem sở tiên Dịch dù dự là càng là khó có mặc như khó thể tin. Nàng là là liệu đã phải biết gia gia của nàng bọn hắn cùng một chỗ phân biệt lâu như vậy lại trải qua thảo luận mới ra dạng này kết quả sở thiên vậy mà liếc thấy đi ra Bịch. vị k i a trung nhân nhân mặt như màu đất trực tiếp có quắp ngồi trên mặt đất song hắn hoa tám mươi triệu mua đồ sứ kết quả nhiều nhất có thể đáng cái mấy trăm ngàn lần này hắn thật sự là bồi mất cả trì lẫn trải sở thiên có một chút ngươi sai cái này đồ sứ hình dáng trang sức sắc thái đều rất h o à n mỹ cũng không phải là thứ phẩm dịch văn niên cười nói món này đồ sứ là xuất từ đào nôn chắc lúc tuổi già tác phẩm đây cũng là vì sao nó nhìn cực kỳ giống quang h diêu nhưng thực tế là xuất từ ninh diêu sợ thiên tử tốn nói nhưng bởi vì hoàn cảnh cùng chất liệu đều là cải biến hắn lúc tuổi già chế tác được con này đồ sứ trở thành thất bại phẩm đào nôn chắc trong lịch sử vị kia đại danh đỉnh đỉnh đào nôn chắc lên tiếng kinh hâu người là dịch như lạc là... nàng từ nhỏ đã đi theo dịch văn niên học tập những kiến thức này tự nhiên biết đào nôn chắc là ai đây chính là hơn ba trăm năm trước đại danh đỉnh đỉnh đồ sứ đại sư từ sáng chế ra nhiều loại chế tác đồ sứ tân pháp hậu thế đồ sứ đại sư phần lớn đều nhận lớn ngôn đều đảo qua cho ắ c c ảnh hưởng. h dù là đương k dịch c t đặc thù văn miên đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc liên dịch văn miên đều là như thế càng đừng đề cập lý ra lão gia tử cùng phùng gia lão gia tử đám người ở đây chư vị giới khảo cổ đại lão không có chỗ nào mà không chỗ phải nào lúc, không có c mà là sở thiên vậy mà nói là đào ngôn chắc tác phẩm nhanh chúng ta lại phân biệt một lần dịch văn niên không có chất vấn sở thiên bắt đầu một lần nữa phân biệt cái này đồ xứ lý lao ra từ mọi người cũng là một lần nữa phân biệt cái này lý kim triệu cùng phùng ngọc thường bọn người toàn bộ ngốc chệ nhìn xem một màn này bọn hắn chưa từng thấy qua chư vị lao gia tử phân biệt cùng một kiện vật phẩm hai lần có thể nói đây đã là xưa nay chưa từng có sau một lát dịch văn niên bỗng nhiên kinh hị kêu lên quả nhiên là đảo ngôn chắc tác phẩm thật đúng là đảo ngôn chắc tác phẩm ta ngày nếu là sở thiên không nói ra sợ là chúng ta hoàn toàn phân biệt không ra đây là đảo ngôn chắc tác phẩm không phải sao không chỉ có phong cách hoàn toàn khác biệt liên cái này tối ấn đã từng vị trí cũng thay đổi còn lại lao gia tử nhao nhao sợ hãi thán phục chỉ thấy giờ phút này tại dịch văn niên dùng một chùm đặc thù đèn tin cường quang tại đồ s ứ bên trên theo thứ tự soi một lần về sau ánh mắt của hắn kinh hỉ đứng tại cuối cùng chiếu qua địa phương ở cái địa phương này hiện ra một cái con dấu bộ dáng t ố i in ra tuy là thô giáp thỉnh thoảng nhưng vẫn là có thể thấy rõ cái này t ố i ấn đây chính là đào nôn chắc độc nhất vô nhị thủ pháp mọi thứ đào nôn chắc tác phẩm đều sẽ dùng loại này đặc dị thủ pháp lưu lại một cái t ố i ấn dùng đặc biệt cường quan g chiếu xạ về sau t ố i ấn liền sẽ hiện hiện mấy giây sở thiên ngươi thậm chí ngay cả cái này đều có thể nhìn ra phùng lao gia tử lao mắt bên trong nổi lên kinh hãi nhìn về phía sở thiên còn lại lao gia tử Nhìn về phía về sợ thiên vậy mà đã nhìn ra hắn nói hết thạy vậy mà đều là thật liên chư vị lao ra từ liên hợp phân biệt đều không dám ra là đ à o nôn chắc bút tích thực hắn vậy mà cũng có thể nhìn ra lý kim triệu mọi người cùng nhau trận mắt hốc mồm thực khó tin chỉ là thư viện nhân viên quản lý sở tiên h vậy mà so chư vị lao ra tử còn cường hắn hơn tiểu sư đệ lợi hại như vậy sao dịch như lạc nghẹn họng nhìn chân chối đến cuốn q u í t lấy tay che mình há to mồm nhìn xem bên cạnh thân sở thiên ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng khó có thể tin chúng mục nhìn chăm chú chi bên trong sở thiên lạnh nhạt không gợn sóng ngồi không nói một lời cái kia ta cái này đổ xứ giá trị là vị tiên nguyên bản mặt như màu đất trung niên giờ phút này một lần nữa nổi lên hy vọng cuốn pít yếu đ t hỏi d ị c văn niên từ kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần cười nói từ t ô i ấn thô giáp cùng thỉnh thoảng trình độ đến xem ngươi cái này đổ s ứ s á c thực chỉ là một kiện thứ phẩm bất quá nó lại có thể coi là đảo ngôn chắc chính phẩm hiện tại giá trị tại ngươi mua x ă m giá cả bên trên có thể tăng gấp đôi trung nhiên lập tức kinh hỉ như điên tăng gấp đôi liền là một trăm sáu mươi triệu a hắn nguyên bản đều coi là mất cả trì lẫn trải lại không nghĩ tới phong hồi lộ c h u y ệ n vậy mà kiếm b ộ rồi hắn bận bịu kích động nhìn về phía sở thiên trước đó hắn còn hận chết sở thiên nói hiệu nói vượng hiện tại hắn cảm giác sở thiên chính là mình đại ân nhân đại sư tạ ơn tạ ân ngươi là ta đại ân nhân a trung niên bận b i ể u chắp tay trước ngực kích động hướng sở thiên thở dài cảm kích sở thiên bình thản khẽ gật đầu tiếp theo trung niên chính là mang theo đồ sứ kích động b ạ n phần cùng nhân viên công tác rời đi p h ò n g b ê n trong lập tức yên t ĩ n h trở lại tất cả mọi người nhìn về phía sở thiên bây giờ lại nhìn sở thiên đã lại không còn chi lúc trước cái loại này khinh thị nhưng lúc này mục mạ xạ ố lại là cười nhìn lấy sở thiên âm dương quái khí đột nhiên nói ra hắn có thể biết những này ai biết hắn có phải hay không đã sớm tiếp xúc giải qua món kia đồ sứ bây giờ vừa lúc ở trước mặt chúng ta giả vờ giả v ị các người tin hắn một chút liền có thể nhìn ra đây hết một lời nói lại làm cho lý kim triệu đám tiểu bồi đối, đối sở thiên có chút hiểu lầm phải biết vừa rồi món kia đồ sứ sở thiên chỉ nhìn thoáng qua liền phán định ra kết quả nhất là liên chư vị lao ra từ liên hợp đến phân biệt đều đảo không có phân chắc tích ngôn có biệt bút thực, ra là đảo ngôn chắc bút tích thực, sở thiên nhưng cũng đã nhìn ra đây quả thật là để cho người ta hoài nghi sở thiên sớm liền tiếp xúc giải qua món kia đồ sứ ha ha dịch văn niên lại làm niệm ai mảnh cười một tiếng ngồi về mình chỗ ngồi nói mục gà ổ ra mạ nếu là đem món kia đồ sứ trước thời gian đưa cho ngươi tiếp xúc ngươi có thể phân biệt ra là đảo ngôn chắc bút tích thực có mấy lời vẫn là không muốn nói ra miễn cho ngươi tự dứt lấy đ ụ n mục gà ổ ra mạ đục nhưng cũng không thèm để ý cười cười không nói nữa sở thiên giờ phút này thản nhiên nhìn một chút mục gà ổ ra mạ cùng bên cạnh mục mạ xạ ổ tiếp đó nhân viên công tác lần nữa dẫn người thu thập mang đến vật siêu tập phân biệt sở thiên vẫn là từ ngươi đến p h â n b i ệ ờ ta dịch văn niên mỉm cười hướng sở thiên nói sở thiên khẽ vớt cảm nhìn xem món kia cổ phẩm nói nó cách nay hai trăm mười năm xuất từ hà d i ê u tự thuật về sau sở thiên bình thản nhìn về phía mục gạo g i a mạ hai người thản nhiên nói mục gạo g i a mạ mục mạ s a ô hiện tại từ hai người các ngươi đến nghiệm chứng cái này cổ phẩm mục gạo g i a mạ cùng mục mạ s a ô cứng đ ở cái này một mực giếng cổ không gợn sóng sở thiên là muốn nhục nhã bọn hắn đến sao hai vị vừa rồi các ngươi còn hăng hái hiện tại cũng không dám hạ tràng dịch như lạc đã sớm đối một cạ ô dạ mà hai người giận không kèm được giờ phút này chủ động đi đến giám t h ư ờ n g trước sân khấu t r e o tức hướng hai người nói có phải hay không các ngươi sợ h ã i ta tiểu sư để nói đúng các ngươi lại không thể không thừa nhận mà cảm thấy mất mặt kim triệu ngươi cũng đi a ngọc thường ngươi cũng đi các ngươi cũng đừng chỉ lo nhìn đều đi bồi bồi mục cạ ô dạ mà phân biệt cổ phẩm để nhiều học một ít lý ra láo gia tử p h ù n g gia láo gia cùng với hắn lao gia tử nhao nhao mỉm cười để tự mình tiểu bối hạ tràng trước đó mục c ô dạ mà hai người vẫn luôn tạo dụng ý khó dò châm ngòi ly rán bọn hắn tâm bên trong đã s ớ mất mãn hiện tại vừa vặn có cơ hội nhục nhã trở về lý kim triệu bọn người cùng nhau đi ra ngoài hắn như vậy chắc chắn thật nói là chính xác ca lý kim triệu đi ra ngoài lúc kinh nghi nhìn thoáng qua sở thiên mục gạo ô da mạ nhàn nhạt nở nụ cười đi hướng g i á m thường đài thử ta cũng không tin ngươi có thể nói chính xác mục mạ x a ổ cười lạnh một tiếng đi theo tại mục gạo ô da mạ bên cạnh thân không một lát g i á m thưởng hoàn tất mục gạo ô da mạ trên mặt đã không có ý cười từ tốn nói nó niên đại tại hai trăm đến hai trăm bốn mươi năm ở giữa xuất từ hà diêu mục mạ xạ ổ không cười được lý kim triệu cảm thấy không khỏi có chút kinh hãi s ở thiên vậy mà nhìn một chút lại nói đúng mục gà ô dạ mạ sau khi nói xong chính là mang theo mục mạ xạ ổ chuẩn bị trở về chỗ ngồi hai người các ngươi liền lưu tại nguyên chỗ a s ở thiên bình thản nhìn xem chuẩn bị trở về chỗ ngồi mục gà ô dạ mạ hai người nói tiếp xuống tất cả cổ phẩm đồng đều để ta tới phân biệt hai người các ngươi phụ trách n g h i ệ p chứng mục gà ô dạ mạ sắc mặt trầm trầm chầm, chầm xuống mục mạ xạ ổ hai mắt hơi hít làm gì hai vị sợ sao dịch như lạc hí cười nói các ngươi vẫn là lưu tại nguyên chỗ đi miễn cho ta tiểu sư để lại rút đến các ngươi lúc các ngươi còn muốn đi ra đến m u t gà ô gia mạ các ngươi không phải một mực chất vấn sở thiên a liền lưu tại nguyên chỗ nghiệm c h ứ n g a dịch văn miên giờ phút này cười nói trong lòng hắn bên trong đ ô n g nhiên cảm giác rất sảng khoái m u t gà ô gia mạ tiếp tục nghiệm c h ứ n g đi nói không chừng s ở thiên liền phân biệt sai ngươi lại có thể có cơ hội đúng vậy à m u t gà ô gia mạ ta cũng không tin s ở thiên hội một mực nói với ngươi làm thay chúng ta nghiệm c h ứ n g a lý lao ra từ cùng phùng lao ra từ bọn người nhao nhao mỉm cười mờ miệng một g ô gia mạ nhẹ hết một hơi cuối cùng vẫn là dừng lại tại giám thường trước sân khấu đứng đấy Vị kế t i ế p n g ư ờ i siêu thu thập mang theo vật siêu tập t mang ớ i thiên nói, Sở thản như c á c h nay không trước đó, tại, sắc mặt đến đó mục gà ổ ra mạ cùng mục mạ xạ ổ để các nàng lựa dận công tâm hiện tại cũng nên phong thủy luân chuyển tiếp xuống mấy lần nghiệm chứng sở thiên đều không có sai mục gà ổ giả mạ mặt trầm như nước muốn nói mình lại một lần nghiệm chứng kết quả lúc sở thiên lại là nhìn về phía mục mạ xạ ổ mục mạ xạ ổ lần này từ ngươi tới nói nghiệm chứng kết quả sở thiên nhìn c h ầ m c h ầ m mục mạ xạ ổ thản nhiên nói hừ mục mạ xạ ổ lạnh lẽo nhìn sở thiên tâm bên trong cười lạnh để hắn tới nói à hắn sao lại nớ ngẩn nói ra chính xác kết quả mở miệng nói cái này cổ phẩm niên đại là ba. ba mục mạ xạ ổ đằng sau lời nói đều còn cũng không nói ra miệng bên cạnh thân mục gà ổ giả mạ chính là hung hăng cho hắn một bắt h a y mục mạ xạ ổ kinh ngạc nhìn xem mục gà ổ giả trên mặt nóng bỏng đau đớn cũng khó nén tâm hắn bên trong không hiểu hắn không minh bạch mình t r ư ở n g bối vì sao cho mình một bạc hai lại còn đánh cho nặng như vậy ngu xuẩn m ụ c gã ổ ra mạ q u á t lạnh một tiếng m ụ c mạ xạ ổ cái này mới đột nhiên kịp phản ứng dịch văn niên bọn người đều ở nơi này à nếu là hắn nói sai lầm đáp án dịch văn niên bọn người tất nhiên hạ tràng đến nghiệm c h ứ n g cái này hoàn toàn liền là hắn tại tự dứt lấy nụ s ở thiên ngươi nói hoàn toàn chính xác không cần lại nghiệm c h ứ n g m ụ c gã ổ ra mạ lạnh lẽo nhìn lấy sợ thiên lạnh lùng nói một câu trực tiếp quay trở về chỗ ngồi nửa bên mặt xương phồng lên mục mạ xạ ổ đi theo mục gạo ổ giả mạ quay trở về chỗ ngồi như lạc mục gạo ổ giả mạ đã thừa nhận sở thiên nói tới hết thẻ đều là chính xác ngươi cũng không cần lại nghiệm chứng trở về à? dịch văn niên tâm tình đại sướng nói ra tuốt ra ra dịch như lạc vẻ mặt tươi cười quay trở về chỗ ngồi nàng cảm giác bản thân tâm tình giống như chưa từng có như thế s à n g khoái qua mấy người các ngươi còn xử lấy làm gì trở về người ta mục gạo ổ giả mạ cũng không dám chất vấn sở thiên các ngươi còn xử ở nơi đó có ý tứ sao tranh thủ thời gian trở về không phải sau đó sở thiên để cho các ngươi nghiệm chứng cái k i a n é m không mất mặt ta các ngươi là tiểu bối mất mặt không sao ta tấm mặt mo này nhưng gánh không nổi ha một đám lao gia tử nhao n h a u đem tự mình hậu bối gọi về đi mặc dù tại nói mình hậu bối nhưng truyền đến một c ả ô dạ mạ hai bên trong để một c ả ô dạ mạ trong nháy mắt cảm giác được những người này mỗi cái đều tại hướng trong lòng của h ắ n âm đao giờ phút này lại một tên người thu thập mang theo cổ phẩm đến sở thiên ngồi tại vị trí trước đánh giá một chút bày ra tại giám thưởng đài cổ phẩm mở miệng nói cách nay một trăm tám mươi năm xuất từ hà tây hầm lò tự thuật xong về sau sở thiên rời mắt nhìn về phía một gã ổ ra mạ t h ẳ n g nhiên nói một gã ổ ra mạ đã ngươi đã thừa nhận ta nói đều là chính xác như vậy đem ta lời nói thuật lại một lần nói cho vị này cất giữ người kết quả cuối cùng trong nháy mắt một gã ổ ra mạ mặt trở nên một mảnh tái nhợt phán phất như đều có thể nhỏ ra sắt lòng đến b à n h ngồi ở bên bên cạnh mục mạ xạ ổ đột nhiên một trưởng vô đang ghế dựa trên lan can tức sùi bọt mép nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên quắp sở thiên ngươi khinh người quá đáng chương hai trăm lẻ tám u lan cổ thành sở thiên ngươi k i n h người quá đáng mục mạ xạ ổ vỗ bàn đứng dậy ánh mắt lạnh leo thấu xương nhìn chằm chằm sở thiên một cái nhỏ thư viện nhỏ nhân viên quản lý vậy mà cũng dám đến nục nhã bọn hắn muốn chết cứ như vậy một cái như là kiến hôi người bình thường hắn một trường liền có thể chụp chết người trẻ tuổi trước đó ngươi như vậy ác độc c h â m ngoài ly dán bây giờ chính ngươi chịu đủ, liền không chịu nổi a dịch văn nghiên giờ phút này nhàn nhạt mở miệng nói còn lại lao r a tử nhao nhao lạnh nhạt nhìn xem mục mạ xạ ổ. đây là ta hoa quốc địa phương còn chưa tới phiên ngươi một cái doanh đạo người làm càn mục mạ xạ ô cả kiện sự tình đều là ngươi có ý định bốc lên đi bây giờ tự dứt lấy n ụ ngươi liền không chịu đổi m ụ c gà ô g a mạ đem hắn mang về hào hào dạy một chút đừng ở chỗ này không có giáo dục sổ l o ạ n mạ xạ ô chúng ta đi m ụ c gà ô g a mạ đứng lên lạnh lẽo nhìn thoáng qua sở thiên trực tiếp rời đi m ụ c mạ xạ ô đ è ép lửa giận trong lòng thu hồi ánh mắt đi theo rời đi đi liền đừng lại xuất hiện một đạo bình thản thanh â m từ phía sau chuyển đến xem ra ngươi là muốn tự tìm đ ư ờ n g chết m ụ c mạ xạ ô quay đầu lạnh lẽo nhìn một chút vừa mới nói chuyện sở thiên nếu không có vừa mới dịch văn niên bọn người ra mặt hắn sớm một trường vỗ chết sở thiên theo hai người rời đi giám thưởng hội cũng kết thúc đám người rời đi hội chính cắt Hành Dịch Nhiên chút khái nhìn Viên bên trong,、dịch、Văn có chút cảm khái nhìn xem bên cạnh tầu tại Trúc Mai có cảm xem sở thiên cười khổ nói, khổ Sở tĩnh h i nhưng không nói dịch văn niên nói không sai hắn khi dịch văn niên lão sư đều là dư s ả i dù là khi dịch văn niên tổ sư đều có thừa hơn và năm có ai có thể so sánh hắn hiểu rõ hơn lịch sử cùng nó bên trong sự tình cùng vật sở thiên không sở tiểu hữu về sau chúng ta vẫn là ngang hàng luận giao người nói chuyện là vị kê phùng lao gia tử giờ phút này hắn có chút tháy náy hướng sở thiên nói trước đó ta có chút xung động mong rằng ngươi không cần để vào trong lòng trước đó khi biết sở thiên trực tiếp bình phán hắn phân biệt kết quả có sai chuyện này lúc nổi giận nhất người liền là hắn hiện tại biết sở thiên tại khảo cổ học phương diện tạo nghệ xa không phải hắn có khả năng so về sau hắn cũng là vui lòng phục tùng thành tâm thành ý đối sở thiên xin lỗi còn lại đối sở thiên bất mãn qua cùng động đậy giận lao gia tử cũng là nhao nhao đối sở thiên biểu đạt t y náy đều sống như thế một nắm lớn số tuổi còn có cái gì không bỏ xuống được h ú n chi người thành đạt vi sư là bạn không phải bọn hắn cũng không có khả năng có nay ngày thành thựu kim triệu qua tới bái kiến tiểu sư thúc lý lao gia tử lúc này hướng cùng ở hậu phương lý kim triệu vậy vây tay ngọc thường ngươi cũng qua tới bái kiến tiểu sư thúc phùng lao gia tử cũng là hướng về phùng ngọc thường bắc các ngươi n h ữ n g tiểu tử này đều tới gặp tiểu sư thúc còn lại lao gia tử n h a u n h a u đem hậu bối chiêu đi qua tiểu sư thúc một đám hậu bối bất đắc dĩ hướng về sở thiên thi lễ một cái hành lễ bên trong lý kim triệu nhìn lên trước mặt sở thiên trong lòng có chút đắng chát trước đó hắn còn đối sợ thiên chị là thư viện nhân viên quản lý sở thiên rất là khinh thường ai biết sở thiên tại khảo cổ phương diện tạo nghệ so với hắn lao ra tử còn muốn sâu hắn không thể không tại sở thiên trước mặt túi đầu xuống phùng ngọc thường tâm bên trong rất không tình nguyện làm sao sở thiên thể hiện ra năng lực đều vượt ra khỏi nàng tưởng tượng chỉ là nhìn liền có thể đem những cái tia cổ đánh giá chia ra đến hơn nữa còn chuẩn sắc không sai loại năng lực này liên nhà nàng lao ra tử đều xa xa so với không lên trước đó nàng còn đối với cái này mỉa mai mảnh qua sở thiên tuyệt đối không ngờ rằng sở thiên vậy mà thật có thể bằng vào nhãn lực liền có thể phân biệt cổ phẩm nàng đến bây giờ cũng còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi như l ạ hiện tại biết sở tiểu hữu chỗ khác biệt đến sao dịch văn niên cười nhìn lấy dịch như lạc nói sau này ngươi cũng không thể lại để sở thiên tiểu sư lệ muốn cứ gọi tiểu sư thúc đến cho tiểu sư thúc hành lễ nhỏ tiểu sư thúc dịch như lạc có chút xấu hổ cho sở thiên hành lễ ban đầu nhìn thấy sở thiên lúc sở thiên ở trong mắt nàng cũng chỉ là loại kia nhét vào người nhóm bên trong đều tìm không ra đến thường nhân với lại vẫn là vốn tại thư viện nhân viên quản lý nàng đều coi là sở thiên là một cái số ngủ thời gian ngồi ăn chờ chết phế nhân ai có thể nghĩ tới sở thiên là dấu ở thư viện cao nhân a khảo cổ học tạo nghệ so với g i a g i a của nàng còn muốn sâu trước đó nàng n g ạ i g i a g i a mình thu dạng này một cái thư viện nhân viên quản lý làm đệ tử mà mình có dạng này một cái tiểu sư đệ thật sự là thật mất thể diện ai có thể nghĩ đến g i a g i a của nàng liên thu sở thiên làm đệ tử tư cách đều không có chỉ sợ sở thiên đều có thể trái lại khi g i a g i a của nàng lao sư lúc đầu khi nhìn đến sở thiên năng lực về sau nàng đều còn rất là kinh hỷ mình vị tiểu sư đệ này rất không tệ a nhưng mà vị này rất không tệ tiểu sư đệ vậy mà nhảy lên thành vì mình tiểu sư thúc nàng rất không muốn gọi sở thiên vì tiểu sư thúc gọi sở thiên vì tiểu sư đệ tốt bao nhiêu mình có một cái lợi hại tiểu sư đệ cái kia nhiều có ý tứ nhưng ra ra mình lên tiếng nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoan kêu một tiếng tiểu sư thúc sở thiên khẽ vứt cảm cũng không nói gì thêm tiếp xuống một đoàn người hướng t r ú c mai viên đi ra ngoài hành tẩu bên trong dịch văn miên hỏi sở thiên ngươi lạc có hay không hiểu qua có quan hệ u lan cổ thành sự t ì n h nghe được u lan cổ thành bốn chữ đi theo ở phía sau lý kim triệu cùng phùng ngọc thường b ọ n người cùng nhau dựng lên lỗ thay cho dù là dịch như lạc cũng cốn q u t vềnh hay u lan cổ thành hiện tại đã trở thành truyền thuyết nghe nói tại hơn ba nghìn năm trước ứ lan cổ thành là một tòa phi thường phồn hoa h ư n g thịnh tây vực thành trì nhưng không biết nguyên nhân gì tại ngắn ngủi trong một năm liền biến mất lại không có để lại vết tích nếu không có một chút khai quật ra cổ thư có một ít ứ lan cổ thành ghi chép đều không người biết ứ lan cổ thành đã từng tồn tại qua ta tại một chút thư tịch bên trên thấy qua một điểm ghi chép s ở thiên nói kỳ thật hắn đã từng đi qua ứ lan cổ thành đã từng ư lan cổ thành tại lúc ấy xác thực phi thường phồn hoa cùng h ư n g thịnh dù hiện tại lời nói đến ví von chính là ứ lan cổ thành tại lúc ấy có thể đứng vào thế giới hai mươi vị trí đầu hắn càng là biết ưu lan cổ thành biến mất không phải trong vòng một năm mà là tại trong bảy ngày về phần ưu lan cổ thành biến mất nguyên nhân hắn nhưng lại không biết lúc ấy biết được ưu lan cổ thành biến mất lúc hắn cảm thấy hứng thú đi tra xét nhưng cũng không có t r a được cái gì về sau tuổi giữa tháng hắn liền đem ưu lan cổ thành q u y ế lãng theo như truyền thuyết biến mất ưu lan cổ thành mỗi qua năm trăm năm đều sẽ hiện thế một lần dịch văn nghiên thấy sợ thiên biết ưu lan cổ thành chuyện này mỹ v ừ i tục nói chúng ta dùng một chút di tích cổ cùng một chút lưu truyền so với qua nếu là cái này truyền thuyết là thật biến mất u lan cổ thành lần nữa hiện thế thời gian rất sắp đến nếu như ngươi cảm thấy hứng thú lời nói đến lúc đó ta sẽ để cho như lạc đến thông chi ngươi sở thiên trầm ngâm một chút khẽ vứt cảm đáp ứng xuống c h u y ê n thuyết là thật biến mất t ú lan cổ thành mỗi qua năm trăm năm đều sẽ hiện thế một lần chỉ bất quá mỗi lần hiện thế hắn đều không có hứng thú đi thăm dò tìm lần này có lẽ hắn hẳn là đi trở lại trốn cũ một lần chương hai trăm l i chín ngươi đã không có cơ hội sống thêm mệnh dưới bầu trời đêm sở thiên ung dung c ư ấ i xe đạp xuyên qua phồn hoa thành thị hướng về tụ long trang chạy tới người đi đường dần dần m i ế n sau đó trở nên ưu tĩnh u tĩnh con đường phía trước b ỗ n nhiên dần hiện ra ba sở thiên hiện tại chỉ có một mình ngươi ta xem ai còn có thể che chở ngươi mục mạ xạ ổ hí cười nhìn lấy cơi xe đạp vung dung mà tới sở thiên nói trước đó có dịch văn niên bọn người ở tại ngươi may mắn trốn khỏi một kiếp bây giờ ngươi một thân một mình dùng các ngươi hoa quốc ngữ tới nói ngươi chắp cánh cũng trốn không thoát hắn chậm dãi đón lấy sở thiên mặt mũi tràn đầy trêu tức nói chúng ta mục g i a tộc người há lại cho ngươi một cái nho nhỏ còn kiến n ụ c nhã nhớ kỹ kiếp sau nhìn thấy chúng ta mục ra tộc người lúc túi đầu túi người một điểm nói xong hắn nhẹ phẩy tay bang bên cạnh hắn hai vị kia võ giả thù h ạ lập tức rút ra đao lưới đao lạnh lỏng lánh lạnh leo t h ấ u xương hai người đồng thời thân hình k h ẽ động như hai đạo gió táp cầm đao trực tiếp xông về phía cơi xe đạp vung dung mà tới sở thiên sở thiên nhìn cũng không nhìn cầm đao vọt tới hai cái này v õ giả cưới xe đạp vung dung tiến lên nhàn nhạt, nhạt nhìn xem mục mạ xạ ổ nói xem ra quên y ta nói với ngươi câu nói sau cùng mục mạ xạ ổ sửng sốt một chút đ ỗ n g nhiên nghĩ tới trước đó sở thiên nói với hắn câu nói sau cùng kia đi cũng không cần lại xuất hiện ha ha chết đến trước khi mục mạ xạ ổ mặt mũi tràn đầy m ệ t thị sở thiên chẳng qua là một người bình thường trước đó có dịch văn niên bọn người ở tại hắn t ạ i không có động thủ dám còn ở trước mặt hắn cáo mượn o a i hùng nhưng mà mục mạ xạ ồ một câu nói còn chưa nói hết hắn con ngươi chính là đ ô n g nhiên co giùt lại chỉ thấy giờ phút này một đạo hắc ảnh đ ô n g nhiên từ h ắ t cám bên trong đi tới nương theo tại sở thiên bên cạnh bóng đen lúc này tiện tay vung lên đồng đồng cơ hội là cùng một thời gian hai vị kia phóng tới sở thiên thủ hạng như là bị không thể địch nổi lực lượng oanh kích trong nháy mắt ngược lại bắn ra ngoài sau đó bành bành tiếng vang bên trong hai vị kia bay ngược bên trong thủ h ạ trong nháy mắt bạo trở thành hai đoàn huyết vụ tràn ngập tại trong. T. ngập không gian bên trong. T. mục mạ xa, xa ổ trong nháy mắt hoảng sợ hắn không thể tin được cái này bị mình xem làm kiến hôi sợ thiên bên người vậy mà đi theo khủng bố như vậy cờ giả Quyết định thật nhanh, mục mạ ổ trong nháy mắt lấy nháy thật trong mắt trên mặt đất. Hai viên viên đạn bạo liệt, trong nháy mắt định đạn đi Đông đạn nhanh, viên viên nhiên ném viên viên hai Hai ra ra. mục mạ xạ bạo sương i đại n h ra l ợ n nồng g đậm ư mù đem mục mạ xạ bao phủ tại nó bên trong mục mạ xạ ổ, ổ, ổ song chỉ có nửa bước trưởng n g hóa quyết tâm bên trong đống nhiên khẽ quát một tiếng nhưng mà lúc này một cố lệnh mục mạ xạ ổ dùng mình lực lượng đông nhiên đem hắn bao phủ đồn thuật mất hiệu lực hắn đ ộ t không đi sương mù tan đi hiện ra sắc mặt trắng bệnh mục mạ xạ ổ sở sở thiên tha bỏ qua cho ta mục mạ xạ ổ không còn có một điểm chi lúc trước cái loại này nghiêm nghị tùy tiện giờ phút này hắn sắc mặt sắt trắng như tờ giấy toàn thân đều đang run dày lấy hắn xưa nay tự ngạo đồn thuật vậy mà cũng mất hiệu lực ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có hắn không cách nào tưởng tượng sở thiên bên người vị kia bóng đen đến cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào sở thiên bình bình đạm đạm nhìn thoáng qua mục mạ xạ ổ sau đó cưới xe đạp ung dung từ mục mạ xạ ổ bên người đi qua hô thằng ngu này vậy mà thật buông tha ta mục mạ xạ ổ bị giam cầm ở tại chỗ thấy sở thiên rời đi tấp bên trong thở nhẹ nhõm một cái thật dài đồng thời hắn cũng trong lòng bên trong chế dễ ước cái này sở thiên quả thật là một cái đại ngu xuẩn vậy mà thật buông tha hắn nhưng một giây sau hắn lại là run lên bần bật hắn nhìn thấy bóng đen đứng tại trước người hắn cũng không có nương theo sở thiên rời đi ngươi ngươi nhìn xem cái này toàn thân bao phủ tại áo đen chi bên trong hoàn toàn không nhìn thấy bộ dáng bóng đen mục mạ xạ ổ phát ra từ linh hồn sợ hãi nói h ắ n h ắ n đã bông tha ta ngươi ngươi không có thể giết ta tại trúc mai viên bên trong công tử câu nói sau cùng kia đã để ngươi sống qua một lần hiện tại ngươi đã không có cơ hội sống t h ê m mệnh công tử rời đi là ngươi chẳng qua là một cái không có ý nghĩa con kiến thôi để công tử xuất thủ tư cách đều không có áo đen bao phủ bên trong da ảnh phát ra thanh â m đàm thoại như cùng đi từ sông băng rét lạnh tận xương càng là làm người dùng mình mục mạ xạ ổ sắc mặt không còn một chút huyết sắc hắn khó có thể tin nhìn xem ra ảnh từ dạ ảnh lời nói bên trong nhìn cái này cường đại đến để hắn sợ hai bóng đen lại là s ợ thiên tôi tớ người không có thể giết ta ta là doanh đảo tám đại gia tộc một trong mục gia tộc người như ngươi đồng dạng cường g i ả tụ tập người giết ta sau không có quả ngon để ăn mục mạ x a ố liên tục không ngừng run dậy nói ra như vậy hiện tại gọi điện thoại đem mục g ạ ố ổ ra mạ gọi tới dạ ảnh thản nhiên nói cùng một thời gian bên trong tô thành một nhà doanh thức xử lý lâu một gian trong phòng chung m ụ c g ạ ố ổ dạ mạ đang cùng một vị nam tử trung niên uống vào thanh rượu nghe từ khúc nhìn xem phòng bên trong mấy nữ tử động lòng người nhảy doanh đảo g a múa nhìn thấy động tình lúc mù cà ổ dạ mạ cùng vị trung niên nam tử kia còn chủ động vỗ tay phối hợp vũ khúc nạ cà mù dạ tiên sinh ngươi lần này tới hoa c ố c tô thành không biết là cần làm chuyện gì một khúc ca m ú a kết thúc mù cà ổ dạ mạ kính nam tử trung niên một chén hiếu kỳ hỏi thăm vị này trung niên đây chính là doanh đạo đệ nhất gia tộc nạ cà mù dạ gia tộc người bọn hắn mục gia tộc mặc dù là cao quý doanh đạo tám đại gia tộc một trong nhưng cũng là duy nạ cả mù dạ gia tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó ta đến tô thành tìm một cái gọi sợ thiên người nạ cà mù dạ d ị uống một ngụn thanh rượu nhàn nhạt, nhạt trả lời sợ mục ô giả mạ không khỏi một chút, sứng tên này có chút quen、thuộc. đồng nhiên, giác cái tới, chiều suốt một chút thuộc, cảm hôm hắn xế nay xa ổ cười nói a n ạ cà mù giả dìn hai mắt lập tức thả ra q u a n mang hắn không nghĩ tới mình muốn tìm người vừa vặn mục cả giả mạ cũng nhận biết hắn bây giờ tại nơi nào n ạ cà mù giả dìn hỏi ta cũng không biết cái này sở thiên ở nơi nào bất quá một gã ố giả m ạ nhớ tới để cho mình chịu nhục sở thiên chính là mắt hiện lênh quang nói bất quá ta biết hắn ở đâu làm việc hắn là tô đại thư viện nhân viên quản lý tô đại thư viện nhân viên quản lý nạ cả mũ dạ dìn ánh mắt nổi lên vẻ kinh ngạc mình muốn tìm người lại là một cái nhỏ yếu như vậy sâu kiến một gã ố giả m ạ chính còn muốn hỏi nạ cả mũ dạ dìn tìm sở thiên làm cái gì thời điểm hắn điện thoại di động đống nhiên văng lên một gã ố giả m ạ lấy điện thoại di động ra kết nối khi nghe xong nội dung điện thoại giờ đàng m ộ gã ố giả m ạ đột nhiên đứng lên một cố nồng đậm sát khí cẳng là từ trong cơ thể hắn lan tràn ra nạc ạ mù dạ tiên sinh xin lỗi không tiếp được nói xong mục ạ a ổ dạ mạ mang theo đầy người sát khí trực tiếp rời đi phòng chương hai trăm mười ngươi đồ vật trả lại cho ngươi đợi mục ạ a ổ dạ mạ mang theo đầy người sát khí rời đi một lát sau nạc ạ mù dạ dìn mới từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần xảy ra chuyện gì nạc ạ mù dạ dìn lẩm bẩm ngữ một tiếng bất quá hắn cũng không quan tâm chuyện này hắn đến hoa quốc tô thành mắt chỉ có một cái tìm tới sở thiên từ đám bọn hắn nạ ca mù dạ gia tộc gia chủ nạ cả mù dạ đạn sau khi chết bọn hắn lao ra chủ liền để bọn hắn tự ý trị rổ gia tộc vào tay thầm、cha. ngày đó người thần bí kia dùng thuật pháp xuất hiện tại nạ cạ mù dạ gia tộc nguyên nhân gây ra chính là vì đánh g i ế t ỷ c h í rổ gia tộc người khi bọn hắn đi ỷ c h í rổ gia tộc thẩm tra lúc lại kinh ngạc phát hiện ỷ c h í rổ gia tộc người vậy mà đều chết lập tức bọn hắn càng thêm khẳng định muốn tìm ra kích g i ế t bọn hắn gia chủ người nhất định phải từ Ichizo gia t ộ c cái chết c nguyên nhân tay, mà phải tới biết mà h í rổ gia tộc nguyên nhân cái chết cần từ nơi này sở thiên vào tay bọn hắn từ một mực phục thị ỷ c h í rổ gia tộc gia chủ lão buộc miệng bên trong biết được tại ỷ trí rổ gia tộc hủy diệt ngày ấy ỷ trí rổ di rổ phát qua tin tức trở về nói là bắt được một cái gọi sở thiên người chỉ là tô đại thư viện nhân viên quản lý a nạ c ạ mù ra dìn cười lạnh một tiếng hoàn toàn không có đem sở thiên để vào mắt nếu là sở thiên thật là hắn muốn tìm người vậy thì thật là tốt nếu không phải hắn muốn tìm người dạng này một cái yếu con kiến hôi tùy ý diện chính là Đến, tiếp tiếng Nạ dinh tình thư sướng, hướng về phòng bên trong mấy vị kia nữ tử gào to. Phòng trung lập giờ vang lên ca múa tiếng cười nói. Cùng nạ din tục hát tâm tình thư tử to. khiêu kia giờ cười lập ca cạ ca cạ ra mùa ra vũ. về vị mù mấy mù gào hắn nhìn thấy mục mạ xạ ồ phảng phất như bị cái gì giam cấm sắc mặt trắng bệnh toàn thân run dày đứng tại chỗ nhưng không cách nào di động mà tại mục mạ xạ ồ bên người là một vị toàn thân bao phủ tại áo đen chi bên trong người không nhìn thấy một điểm r u n g mạo các hạ là ai mục m ồ ổ dạ mạ đưa tay để đi theo tại sau lưng thủ hạ dừng lại nhìn chăm chú dạ ảnh nói ngưng trọng thần sắc bên trong tán một chút khách khí hắn là biết mục mạ xạ ồ thực lực hoàn toàn có cùng bình thường nhập môn tông sư một trận chiến năng lực nhưng bây giờ lại bị giam cầm ở ngay cả chạy trốn đi năng lực đều không có cái này khiến hắn đã đoán được g i ảnh thực lực rất mạnh chỉ sợ là chính hắn cũng không có n ắ m chắc chiến thắng dạ ảnh hắn là s ở thiên tối bên trong người bảo vệ mục mạ xa ổ hoàng nói gấp mục gà ổ dạ mạ thần sắc bên trong nổi lên vẻ kinh ngạc s ở thiên chẳng qua là một cái thư viện nhân viên quản lý vậy mà lại có cường giả bảo hộ các hạng hiện tại ngươi thả mạ xa ổ trước đó chúng ta cùng s ở thiên khúc mắc như vậy xóa bỏ mục mạ xa ổ ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm dạ ảnh làm ra thỏa hiệp trước mắt đem mục mạ xa ổ cứu đi lại nói cùng sợ thiên đoán thù này hạ tự nhiên không có khả năng coi như tôi mục gia t ổ n người há lại cho một cái người nước hoa nhục nhã hắm mặc dù không có năm chắc chiến thắng dạ ảnh nhưng bọn hắn mục gia tộc có là cờ giả gia ảnh không để ý đến mục a o ô gia mạ quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân mục mạ xạ ổ hắn tới ngươi có thể chết lạnh nhạt thanh â m lạnh như băng như là đoạt mệnh t r u n g tăng vang lên không ta là mục gia tộc đích hệ tử đệ ngươi không có thể giết ta đồng mục mạ xạ ổ còn chưa dứt lời dưới gia ảnh chính là tiện tay v u lên lập tức liên l ạ p bị giam cầm ở tại chỗ mục mạ xạ ổ trực tiếp ném bay ra ngoài người còn giữa không chung bên trong thế lương hoảng sợ tiếng kêu chính là im bặt mà dừng khí tức đã đoạt tuyệt ngươi muốn chết mục g o gia mạ muốn rách cảm í mắt dâu tóc đều dựng g a ảnh cũng dám ngay trước hắn mặt đem mục mạ xạ ổ trò diệt sát đây là đối với hắn lớn nhất đ ụ c nhã càng là tại trà đạp mục gia tộc uy nghiêm trong n a y mắt m ụ c gã ổ g a mạ trong cơ thể lực lượng manh liệt mà ra như vô số sức lực khí chi kiếm bắn ra làm cho không gian vô cùng lạnh thấu xương bắn tung toẹ khí k ì n h trực tiếp đem bên đường hoa cỏ cắt đứt cây t ố i vỏ bị đánh rơi k ỳ bắt mạ dị m ụ c gã ổ g a mạ tâm bên trong q u á t lên một tiếng lớn song trưởng như như ảo ảnh làm ra thủ ấn ở đây phía dưới chỉ thấy từ trong thân thể của hắn tuân ra cái k i a n h ư lưỡi kiếm sắc bén của bạo lực lượng cấp tốc vọt tới trước người kéo theo không khí lệnh không gian bên trong trong nháy mắt sinh ra kình lệ tiếng rít chỉ là hô hấp ở giữa một viên hoàn toàn do lực lượng tạo thành có bóng đá lớn nhỏ năng lượng h o à n xuất hiện ở m ộ cả ổ giả mạ trước người m ộ cả ổ giả mạ không chỉ có là tông sư võ giả cũng là chủ ưu n ì n c ư ờ n g giả đây cũng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhất thuật kỵ bạ mạ dì. kỵ bạ mạ bên trong nóng nảy lực lượng sen lẫn như là vô số đem sắc bén không so với lưỡi dao sắc tại g a o nhận dọa người vô cùng nhìn như trải qua thời gian rất lâu kỳ thật chỉ ở m ậ y h ơ i thở cũng đã hoàn thành hết thảy cho tới bây giờ chết đi mục mạ xạ ổ đều còn chưa rơi xuống đất đi chết đột mục mạ xạ ổ tâm bên trong quát trói thai tại thi triển song kỳ ba mà giờ về sau lần nữa thi triển đột thuật sử dụng liên hợp nhất thuật một chiêu này là hắn biết chiêu lần nào cũng đúng không biết diệt sát bao nhiêu cừng giả vừa ra tay hắn chính là toàn lực muốn cho vội vàng không kịp chuẩn bị giả ảnh một k í c h trí mạng nhưng mà đúng lúc này và ảnh cái kia ném bay ra ngoài mục mạ xạ ổ đột nhiên bạo trở thành một đoàn huyết vụ thấy một màn này c h í n h c h ố c lát thi triển đ ộ n thuật bên trong mục ca ô da mạ đột nhiên dừng lại nguyên bản muốn rách cả mí mắt trong nháy mắt nổi lên k i n h hãi một trường chi lực vậy mà đem mạ xạ ô biến thành huyết vụ cho dù là ta cũng xa xa làm không được trình độ này nguyên bản khí thế như hồng mục ca ô da mạ toàn bộ mà đều có chút không dám tin tưởng từ vừa mới dạ ảnh tiện tay một trường đem mục mạ xạ ô đập bay ra ngoài đến bây giờ mục mạ xạ ô bạo thành một đoàn huyết vụ cũng không quá tải đi qua mấy giây ngắn ngủn hán chết ngươi cũng nên chết áo đen bao phủ p h í a dưới dạ ảnh nhìn về phía mục ca ô a mạ chậm dãi đi đến ngắn ngủi lời nói lại không thể nghĩ ng Ta k h ô người p người một n h gã h i dạ anh đối thủ. Hắn không đối thủ. chút gì có do mạ ộ t t ờ n đầy ra. Khiếp người đáng bà mắt sợ hãi nhìn xem trậm rãi đi tới dạ không ảnh sắc thực sắc thử nói là sợ hãi nhìn xem dạ ảnh tay phải chỉ thấy m ộ ca ô dạ m à nguyên bản bắn về phía dạ ảnh v i ê n kia kỳ bà mạ giờ phút này vậy mà lơ lửng tại dạ ảnh tay phải nhìn tựa như là dạ ảnh thi triển đồng dạng mau giết hắn m ộ ca ô dạ mạ cuốn quýt sợ hai hướng về kia mấy vị thủ hạ hay lớn chỉ bất quá mấy vị kia thủ hạ đều còn chưa có lấy lại tinh thần đến liền bị dạ ảnh tiện tay vung lên đập bay ra ngoài giữa không trung bên trong biến thành một đoàn huyết vụ ngươi ngươi đến cùng là ai m ộ ca ô dạ mạ sợ hãi nhìn xem đi vào trước người mình dạ ảnh công tử anh vệ dạ ảnh thản nhiên nói công tử s ở tiên h m ộ c ạ o ố già mạ khó có thể tin hắn khó có thể tin nhìn bình thường s ở tiên h vậy mà lại có khủng bố như vậy cường giả hộ vệ hắn rốt cuộc là ai ngươi không thể t r e o vào người nói đến đây gia ảnh phảng phất như không có hứng thú nói thêm gì đi nữa tại m ộ c ạ o ố già mạ sợ hai ánh mắt bên trong hắn tay phải bên trên viên kia kỳ bà mạ gi cấp tốc thu nhỏ cuối cùng nguyên bản bóng đá lớn nhỏ kỳ bà mạ gi biến thành viên bi lớn nhỏ ngươi đồ vật trả lại cho ngươi gia ảnh bấm tay một đạn thu nhỏ sau kỳ bà mạ trực tiếp chưa đi đến một ạ ố già mạ miệng bên trong gia ảnh cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi biến mất tại hát cám bên trong hậu phương một tiếng kêu thê lương thảm thiết về sau không gian lần nữa khôi phục bình tĩnh phảng phất đây hết thảy đều chưa từng xảy ra đồng dạng chương hai trăm mười một không còn bán sở thiên sở thiên rốt cuộc là ai đang sợ hai bên trong chết đi một khắc này một cả ổ giả mạ đều không thể tin được sở thiên bên người sẽ có dạng này một vị cường đại đến làm hắn sợ hai cường giả sở thiên nhìn cũng chỉ là một cái bình thường không thể lại người bình thường a tại sao lại có cường giả như vậy ca nguyện đi theo hắn bỗng nhiên hắn nhớ tới một sự kiện mình tại tới đây trước cáo chi qua nạ cả mù dạ dịn sở thiên là tô đại thư viện nhân viên quản lý hắn không biết nạ cả mù dạ dìn tìm sở thiên c h u y ệ n gì nhưng hắn biết bọn hắn đều đoán sai sở thiên thân phận hắn muốn kiện biết nạ cả mù dạ dìn chuyện này nhưng đáng tiếc hắn đã không có cơ hội bị dạ ảnh đạn đến trong cơ thể hắn viên kia kỳ bà mạ tại lúc này bạo phát một tiếng kêu thê lương thảm thiết về sau mù ca ô r a mạ bạo trở thành hết u y vụ tiêu tán tại không gian bên trong đối với mù ca ô r a mạ chết nạ cả mù dạ dìn cũng không hiểu biết giờ phút này nạ cả mù dạ d ì đã là rời đi tòa kê doanh thức xử lý lâu về tới một ngôi biệt thự bên trong thời gian đến sáng sớm thời điểm một vị thủ hạ mang theo một phần tư liệu đến triệu can trần nha tiền nhị giang h i ể u nguyệt sở thiên cái này sở thiên quả thật là tô đại thư viện một vị phổ thông nhân viên quản lý nạ cá mù ra dìn xem hết phần tài liệu này về sau t h ầ n s ắ c bên trong hiện đầy khinh thường ý cười mấy người các ngươi đi trước tìm mấy người này đem sở thiên địa chỉ cùng tình huống cụ thể hỏi ra nạ cá mù ra dìn đưa tới thủ hạ phân phó dưới tay đưa tới phần tài liệu này chi bên trong chỉ có triệu can trần nha tiền nhị ba người địa chỉ cũng không có sở thiên địa chỉ mấy vị kia thủ hạ lập tức lĩnh mệnh rời đi sáng sớm thời gian hôm nay là tiền nhị ngày nghỉ kết thúc đi làm thứ nhất ngày thời gian cũ kỹ cư xá bên ngoài tiền nhị ôm mình đ ẩ y người nữ đợi thê tử lên xe taxi về sau hắn tài cẩn thận từng ly từng tí đem nữ nhi giao cho thê tử tay bên trong hôm nay là nữ nhi đầy tháng bọn hắn chuẩn bị xử lý tiệc đầy tháng thê tử hiện tại muốn đi tìm một cái tốt một chút quán rượu định vị đưa tiền nhị đi làm đồng thời cũng là mời sở thiên bọn hắn lao tiền cái này cầm trương hà ô m hải tử ngồi xuống về sau đưa một chương ngân hàng xe cho tiền nhị đây là tiền nhị kinh ngạc tiếp lấy thẻ trong này là chúng ta trước kia tồn một bộ p h ậ n tiền ta lại hướng nhà mẹ để mượn một điểm tiền đụng đủ một trăm ngàn trương hà tức giận nhìn xem tiền nhị nói trước đó người ta sở thiên giúp ngươi trả một trăm ngàn cược nợ ta không thể dạng này yên tâm thoải mái liền tiếp nhận nhất định phải trả lại sở thiên nói xong nàng đua ngược bên trong trong tã lót nữ nhi nói tiểu bất điểm ngươi nói có đúng hay không à â n công không chỉ có giúp ngươi cái này bất tranh khí lao ba trả nợ còn đã cứu chúng ta hai mẹ con chúng ta không thể bảo đáp â n công giúp ngươi cha trả nợ chúng ta cũng không thể lại bình yên tiếp nhận đúng hay không à tiểu bất điểm lao bà ta, nghe thấy thê tử những lời này tiền nhị hai mắt bên trong có chút phiếm hồng có đôi khi để một cái nam nhân rơi lệ cũng không phải là sinh hoạt bức bách mà là thê tử đồng hội đồng thuyền tốt khác giống nữ nhân giống như khóc khóc chít chít nhanh đi làm đi nhớ kỹ nhất định phải đem sở thiên mời được sư phó lái xe à. trương hà tức giận dặn dò tiền nhị một tiếng thúc giục lái xe lái xe nhìn xem xe taxi rời đi tiền nhị lúc này mới bình phục lại t â m cảnh cưới một cỗ cùng hưởng xe đạp trên đường đi tô đại phương hướng khi cưới cùng hưởng xe đạp chạy nhanh bên trên một cây cầu lương con đường lúc bỗng nhiên một cỗ xe thương vụ dừng xuống tiên nhị kinh ngạc nhìn xem chiếc xe này chính không minh bạch chiếc xe này vì cái gì dừng lại lúc xe thương vụ bên trong đột nhiên xuống tới một người trực tiếp một phát bắt được tiên nhị đem tiên nhị kéo vào xe thương vụ bên trong xe thương vụ lập tức rời đi ngươi ngươi là xe bên trong tiên nhị sắc mặt trắng b ệ c h nhìn xem đem mình bắt vào đến nam tử này hắn không biết nam tử này càng không biết nam tử này bắt hắn làm cái gì đem ngươi biết có quan hệ sở thiên hết thể sự tích chi tiết nói hết ra nam tử lạnh như băng nói ra tiên nhị thế mới biết nam tử này bắt lấy mình là bởi vì sở thiên nguyên nhân sở thiên ai là sở thiên t i nam nhị cố ý giả r kinh ngạc bộ nói. Chứ không nói. biết ngạc ràng n Chứ bộ ta. a tử cười lạnh mặt ộ một Động. t tiếng. tử khi nói Đang chuyện, hắn nâng lên chính là một cước. Nam cước. là m không biểu tình một cước này dẫm lên tiền nhị trên đầu gối nam tử này là nạ cả mụ dạ gia tộc võ giả thực lực đã tiếp cận cảm c h i cảnh một cước chi lực sao mà mạnh tiền nhị chẳng qua là một người bình thường làm sao có thể chịu được nam tử một cước này một cước chi lực trực tiếp đem tiền nhị chân phế đi a trong nháy mắt kịch liệt đau nhức để tiền nhị thống khổ hét thảm một tiếng ta ta thật sự không biết sở thiên tiền nhị cắn răng thống khổ kiên trì nói ra trước kia mình đã bán qua sở thiên một lần sở thiên không chỉ có không cùng mình so đo còn giúp mình trả nợ về sau còn cứu mình thế nữ hắn làm sao có thể lại một lần nữa bán sở thiên không nói a nam tử thâm trầm nhìn xem thiên nhị một quyền ném ra trực tiếp đập vào tiền nhị trên lồng ngực võ giả một quyền chi lực há lại người bình thường có thể tiếp nhận lập tức chỉ thấy tiền nhị lồng ngực có chút lóng vào miệng bên trong đã tuân ra một ngụm màu đến ta không biết hắn ngươi ngươi để cho ta nói cái gì tiền nhị toàn thân bởi vì kịch liệt đau đớn mà run r u y thậm chí liền hô hấp tại lồng ngực l ô n dưới đều là biến đến vô cùng tê tâm liệt phế đau nhức nhưng dù cho d ạ n g này hắn cũng sẽ không ra lại bán sở tiên h bọn hắn một nhà thiếu sở tiên h nhiều lắm n h ư hắn ra lại bán sở tiên h còn tính là người a nạ cả mù dạ gia tộc võ giả s á t mặt càng ngày càng băng lãnh thậm chí đã nổi lên s á c ý một cái nhỏ yếu đến như là kiến hôi người bình thường vậy mà cũng dám ở trước mặt hắn như vậy kiên trì muốn chết ta lập tức hắn lần nữa hướng về tiền nhị độc thủ tiền nhị chẳng qua là một người bình thường thôi như thế nào chịu được vị này đến từ nạ cả mù dạ gia tộc võ giả tản nhận tra tấn xe bên trong vang lên tiền nhị tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu thảm thiết vài lần ngừng lại cực độ vang lên chỉ thấy tiền nhị mấy lần bị dạy vò đến mất đi lại mấy lần bị dạy vò đến đau nhức tỉnh lại giờ phút này ý hắn biết đã bắt đầu trở nên mơ hồ ý thức bên trong hắn trong lòng bên trong lẩm bẩm nói không nghĩ tới vừa rồi cùng thê t ử nữ nhi từ biệt đã là cuối cùng từ biệt lao bà xin lỗi rồi ta không thể lại vì mình mạng sống mà bán rẻ sở thiên nữ nhi ngươi muốn kiện kiện khang khang lớn lên ba ba không thể lại nương theo người trưởng thành tiền nhị đã lại cũng không chịu nổi tra tấn chậm rãi nhắm mắt lại sở thiên một mực như vậy giút hắn hắn không thể báo đáp có lẽ rằng này liền là đối sở thiên tốt nhất hồi báo tại tiên nhị bị dậy vò đến đã ở vào kề cận cái chết thời khắc cùng một thời gian bên trong hai vị nạ cả mụ dạ gia tộc võ giả đi tới t ô đ ạ i đi thẳng tới thư viện phương hướng